349, đánh giết, vấn. tại r ư n đánh vấn. g chất giết, t nga mi kiếm tông ngoại trừ hai vị kia gần như không hỏi thế sự bán thần cấp thái thượng trưởng lão tông chủ tư đồ kiếm vừa cùng đại trưởng lão long yên nhiên liên thủ có thể nói đã là toàn bộ nga mi kiếm tông chiến lược trần nhà nếu như hai người hợp lực đều không giải quyết được vạn ma động còn xuất hiện d ị biến vậy đến lại nhiều ngưng đạo võ thánh cảnh trưởng lão đều không có bất kỳ chỗ dùng nào chỉ có thể kinh động hai vị thái thượng trưởng lão về phần bạch mi chân nhân vì sao tới đây tự nhiên là bởi vì lo lắng h ư nguyên dù sao đây là hắn tại phương thế giới này duy nhất đồ đệ lúc này ba người đang đứng tại vạn ma động q u ậ t biên giới chỗ h ư ớ n g phía dưới nhìn ra xa đầy đủ đều một mặt nghiêm trọng bạch mi chân nhân càng làm m ư ờ i phần lo lắng nhưng ba người chỉ là nhìn đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn xuống dưới dự định đây chính là ngay cả bán thần cường giả cũng không nguyện ý thâm nhập hiểm đ ị a bọn hắn xuống dưới đây không phải là muốn chết sao bao quát bạch mi chân nhân cũng giống như thế hắn mặc dù quan tâm hồng nguyên nhưng cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa dù sao đồ đệ không có có thể lại thu nhưng mình mạng nhỏ nếu là không có vậy coi như thật là cái gì cũng bị mất mà ba người khi mới xuất hiện liền đã triển khai thần thức quét lướt toàn bộ trấn ma thành cũng không có tại thành bên trong phát hiện h n g n g u y ê n tung tích nhưng bọn hắn lại đều cố ý tránh ra vạn ma động quật dù sao cái kia trong đó tràn đầy tính ăn mòn ma khí bọn hắn cũng không muốn tổn thất mình thần hồn chi lực lúc này đang có liên tục không ngừng ma khí từ vạn ma động quật bốn phía trên vách động tiêu tán mà ra cũng hướng về ngoại giới tiêu tán mà đi mà trước đó vạn ma động quật thế nhưng là chỉ có vào chứ không có ra đầy cổ khoái một màn tự nhiên cũng tiến một bước ngăn chở ba người đi vào tìm tòi hư thực khả năng nhìn một hồi thực sự nhìn không ra cái nguyên cớ tư đồ nhất kiếm trước tiên mở miệng nói đại trưởng lão ngài cảm giác được cái gì sao Long yên nhiên không có bên trong động tĩnh gì đều không có t i ế n t ĩ n h đáng sợ nhưng đây ma khí vì sao lại đột nhiên tiết ra ngoài mà ra trước đó cái kia một mực liên tục không ngừng vô hình q u ỷ dị ba động giống như đang tại cấp tốc yếu bớt còn có những đệ tử kia chỗ miêu tả kịch liệt chấn động cái kia lại là cái gì còn có trận pháp vì sao vận chuyển cùng hồng nguyên hán ân long yên nhiên đang khi nói chuyện đột nhiên bay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa đại điện bởi vì ngay tại nàng nâng lên hồng nguyên thời điểm nàng đột nhiên tại sau lưng đại điện bên trong cảm giác được hồng nguyên khí t ứ c đây lập tức để nàng thần sắc xứng sở các nàng đã vừa mới thông qua thần thức dò xét qua nơi đó rõ ràng không có mờ hay làm sao trong lúc bất trợt liền nhìn thấy long yên nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng đại điện tư đổ nhất kiếm thần s ắ c xứng sở hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi đại trưởng lão thế nào nơi đó có nhưng hắn nói mới nói một nửa cũng đi theo ánh mắt ngưng tụ hơi kinh ngạc quát k h ẽ nói ân hầu nguyên khí tức lúc nào xuất hiện không biết long yên nhiên lắc đầu hướng về đại điện địa phương phất phất tay cũng nhẹ giọng mở miệng nói vào xem cẩn thận một chút sự tình g a khác thường tất có yêu nhưng ba người còn chưa kịp hành động bọn hắn liền thấy nơi xa cái k i a c ầ m đoán đại điện chi môn từ từ mở ra sau đó một đạo bọn hắn hết sức quen thuộc thân ảnh liền từ giữa đi ra đ â y chính là mới vừa giết chết cái k i a biến dị cự lực huyết ma h ư n g nguyên trở lại đại điện hắn cũng báo không có hiện lộ khí thức cũng không có vội vã hiện thân khách khí mặt ba người mà là gia tăng đối với bị hắn thu nhập tùy thân động phủ bên trong biến dị cự lực huyết ma công kích lúc đó biến dị cự lực huyết ma sớm đã làn ỏ mạnh hết đà cho nên tại ba người quan sát xong vạn ma động còn không lâu sau hắn liền thành công ma diện hắn ma hồn hắn cũng thành công thu hoạch được hệ th Hán liền trực tiếp hiện lộ ra mình khí thức, cũng thành công hấp dẫn mấy người chú liền cũng công dẫn người cũng hướng lộ tiếp tiếp trực trực ra mấy ý, đại điện đi ra ngoài. ra Chỉ trưởng h ấ y từ t đại điện bên o n Hồng Nguyên g đi ra h bên hướng ba người chào hỏi, một ớ n người bên g ba cười hỏi, chào một mỉm m m i ệ nói. Tông chủ, đại trưởng đại chủ, lão sư người trưởng tôn. Không nghĩ tới thế Không nghĩ kinh động. Đại mà đem đầy đủ đều các long ã l o yên nhiên trên dưới đánh giá một chút hồng nguyên sau đó mới có hơi chất vấn mở miệng nói hồng nguyên người thật là hồng nguyên tông chủ tư đồ nhất kiếm cùng bạch m i chân nhân cũng đồng dạng một mặt đề phòng t r ân nhìn đến ba người thân sắc hờ nguyên có chút mờ mịt nghi ngờ nói ta đương nhiên là hờ nguyên n g đây còn có thể là giả không thành hắn cũng không nghe thấy ba người tại xuất hiện trong nét mắt liền dùng thần thức dò xét toàn bộ chấn ma thành đối mặt một mặt mờ mịt hờ nguyên long yên nhiên cũng không có trực tiếp liền tin tưởng mà là hỏi lại lần nữa vậy ngươi có thể nói cho ta biết chúng ta tại chân hồn điện bên trong đều đã trải qua cái gì sao chân hồn điện đương nhiên có thể ngày đó ta cùng sư tôn bị ngài dùng không gian na di chi thuật trực tiếp dẫn tới chân hồn phong sau đó h ồ n g nguyên sửng sốt một chút sau đó đem hắn nhập môn thì tại chân hồn điện kinh lịch tất cả đều k ỹ càng giảng thuật một lần n g h e xong h ồ n g nguyên cái kia k ỹ càng kể rõ long yên nhiên lập tức gật đầu xác nhận nói hắn là h ồ n g nguyên ngày đó ở đây cũng chỉ có ba người một thú một khối lỗi tiến vào chân hồn điện bên trong về sau càng là chỉ có nàng và hầu nguyên cùng một bộ không có khả năng chuyển ra ngoài bất kỳ tin tức gì c h i thôi cho nên trừ phi hồng nguyên ký ức bị những sinh linh khác ập đến không phải những người khác căn bản là không có cách biết những này mà tu vi đến n g ư n g đạo võ thánh cảnh sinh linh thần hồn đã cùng tự thân tri đạo tương hợp muốn đọc đến người khác ký ức khó khăn kia lớn bán thần phía dưới căn bản làm không được đó là bán thần cũng phải là truyền tu linh hồn tri đạo đồng thời còn muốn hao phí đại lượng thời gian mới được hiện tại l i ê n tính tất cả điều kiện đều đạt đến thời gian cũng không cho phép cho nên nàng xác nhận trước mặt đó là hồng nguyên sau đó đại trưởng lão long yên nhiên tiếp tục truy vấn nói hồng nguyên nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì còn có Chúng t a t r ư ớ u đó hầu giờ... nguyên, nguyên một bên dẫn đường một bên trong đầu nhanh chóng tự hỏi nên như thế nào giải thích hạ tự nhiên không thể ăn ngay nói thật thật muốn như thế vậy coi như lộn xộn cho nên hắn chỉ có thể chọn nói mà lớn nhất phiền phức đó là cái tiêu biến dị cự lực huyết ma thực lực hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt đến võ thánh thất trọng không phải hắn vô pháp giải thích mình là làm sao làm chết đối phương thứ hai đó là vạn ma động cọt hiện tại cùng về sau biến hóa ở trong đó trước đó thế nhưng là ngay cả bán thần cũng không dám xuống dưới hắn lại thế nào dám thâm nhập trong đó chương ba trăm năm mươi che giấu ban thưởng chỉ là mấy chục mét đường hồng nguyên đi ước chừng gần một phút đồng hồ mà hắn trong thức hải càng là thần hồn của cuộn suy nghĩ như bay rốt cuộc theo hắn một chân bước vào lương đình bên trong hắn cũng rốt cuộc muốn ra trả lợi như thế nào ba người nghĩ hoặc rất nhanh tiến vào trong lương đình bốn người ngồi xuống tư phương đại trưởng lão long yên nhiên ba người cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn đến hồng、nguyên. hầu nguyên đem mình mới vừa trong đầu biên tốt nội dung từng cái hướng ba người nói ra đầu tiên là thời gian hắn trực tiếp gần nửa tháng thời gian áp suất đến ba ngày thứ hai chính là hắn cũng không phải là tự nguyện tiến vào vạn ma động quật mà là bị một cố đột nhiên xuất hiện to lớn lực hút hút đi vào Thứ ba đó là cái kêu từ ma thần chi tâm thai huyết trực tiếp đem thực chi nghẽn hắn ba biến ma ma, đó đem là lực lực cái cự kêu dị sau u yếu y đến đinh thánh trọng phong. võ lục s đó đó là hắn đột nhiên xuất hiện, để đó, là lực hắn nhiên hiện, huyết thế. biến xuất xuất Sau dị cự ma sớm xuất thế. Sau đó, vì phòng ngừa hắn chạy trốn hắn không thể không toàn lực mở ra trận pháp cũng tại trận pháp r a chỉ bên dưới cùng tại vạn ma động quật bên trong điên c u ồ n g đại chiến mà trước đó chấn động kịch liệt đó là hắn cùng cái kêu biến dị cự lực huyết ma lúc chiến đấu gây nên sau đó đó là hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới đưa cái kêu biến dị cự lực huyết ma đánh giết mà hắn trước khi chết cũng muốn kéo hắn làm cái đẹp lưng thế mà trực tiếp tự bạo cuối cùng hắn đem vạn ma động cọt hiện tại d ị biến biến dị cự lực huyết ma thi thể bên dưới hang động phương chiến đấu vết tích chờ đều đẩy lên đối phương tự bạo bên trên về phần hắn là như thế nào trở lại đại điện bên trong hắn tắc đem đẩy lên trước đó từ đạo pháp các bên trong thu hoạch được cái k i ê u bản tiểu na z i thuật bên trên hắn nói mình tại biến dị cự lực huyết ma tự bạo thời điểm tại to lớn dưới áp lực lầm trận đột phá đem tiểu na z i thuật tu luyện đến tiểu thành c h i cảnh sau đó trực tiếp na z i đi ra đến lúc này sự tình xem như viên mãn vẽ một vòng tròn đương nhiên trong đó cũng có thật nhiều giải thích không thông địa phương t h như hồng nguyên bị hút vào vạn ma động cọt bên trong sau vì sao sẽ lông lại thì như hắn vì sao không hướng tông môn cầu viện mà là đầu sát một người đi đơn đấu cái kia cảnh giới vượt qua hắn một mảng lớn ma vật chờ một chút đối với cái này hồng u y ê n cũng nghĩ đến một chút có thể lựa gạt qua đáp án về phần người khác tin hay không vậy liền không liên quan hắn chuyện lúc này n g h e xong hắn giảng thuật long yên nhiên ba người thật lâu không nói gì đầy đủ đều mười phần kiếp sợ phải biết dưới tình huống bình thường chấn ma thành trận pháp liền tính toàn lực vận chuyển cũng chỉ có thể đem một cái ngưng đạo võ thánh cảnh nhất trọng cưỡng ép tăng lên tới ngưng đạo cảnh tứ trọng mà thôi mà bây giờ h ồ nguyên lại lấy ngưng đạo cảnh tứ trọng thực lực Trực t nếu p đem một c như n n g hắn lục trọng ma vật bức bách chết, trọng vật tự ma mà h bạo có thể đem tu luyện tới đại thành cái kêu bán thần phía dưới đều không có bất luận kẻ nào có thể giữ lại được hắn bao quát với tư cách bán thần phía dưới đệ nhất cường giả đại trưởng lao long yên nhiên cũng không được Hán m ặ sau đó hồng nguyên lại trả lời ba người mấy vấn đề về sau ba người liền trở về tông môn mà đi bất quá sự tình đến đây cũng không có kết thúc ước chừng một phút về sau tông chủ tư đội nhất kiếm cùng đại trưởng lão long yên nhiên lại lần nữa xuất hiện tại trấn ma thành bất quá lần này hai người đều đi theo một vị mặt trăng không dâu tướng mạo thanh tú trung niên nhân sau lưng Mà thân phận nga mi kiếm tông thái thượng trưởng lão nho kiếm tiên cảnh giới bán thần cảnh tứ trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nhiệt yêu nhiệt g tuyệt thế vạn năm không Thượng da tại h thượng trưởng lão Vũ Thiên nhất đến đây chấn ma Thành tự nhiên không phải nhìn Hồng á i trưởng Trấn tự đến Nguyên đến, mà là đến láo là Vũ v đây đây Ma mà xem xét n động ma quật. v ớ tư cách miễn ộ t vị cường đ ạ bán dám đáy, dám thần, hắn mặc dù thật không dám thâm nhập đến vạn ma động quật dưới đấy, nhưng cũng sẽ không không thật thâm quật tiến Tại mặc ma m dù dưới vào. i sẽ cưỡng hồng nguyên vài câu về sau hắn liền trực tiếp lách mình vọt vào vạn ma động quật bên trong nhưng chỉ chỉ qua nửa khắc đồng hồ hắn liền trực tiếp đi ra sau đó liền mang theo tư đồ nhất kiếm cùng lòng yên nhiên hai người rời đi ước chừng lúc chạm vào tối đại trưởng lão long yên nhiên lần nữa đi tới trấn ma thành thần thần bí bi đem một cái túi đựng đồ giao cho hắn cũng để hắn không cho phép đem c h ấ n ma thành trước đó phát sinh sự tình báo cho bất luận kẻ nào đối với cái này hồng nguyên mặc dù không hiểu ra sao nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng đối với cái này long yên nhiên hết sức hài lòng liên tục tán dương hắn mấy câu nói hắn là cái gì phúc tinh loại hình sau đó liền rời đi chuyện này thẳng đến hồng nguyên về sau trở thành tân nhiệm thái thượng trưởng lão về sau hắn mới biết được ban đầu mấy người vì sao như vậy kỳ quái đây hết thể không có ở ngoài hai chữ tài nguyên trấn ma thành tồn tại hàng năm đều phải hao phí đại lượng linh thạch mà bây giờ đi qua thái thượng trưởng lão vu thiên nhất g i xét v ạ nhưng ma động đã quật p ế bỏ. n h thế lực khác cũng không biết bọn hắn hàng năm vẫn là muốn vừa vặn cho nga mi kiếm tông tặng linh thạch dù n g cho duy trì đối với vạn ma động của t á p chế mà nga mi kiếm tông nhưng căn bản hao phí không được nhiều như vậy linh thạch đổi xuống tới tương đương với đây c h ấ n ma thành hoàn toàn đó là một cái có thể liên tục không ngừng sản xuất linh thạch linh thạch khoáng đồng thời sản lượng còn không thấp hàng năm đều vượt qua mười vạn cái hạ phẩm linh thạch cái k i a u một nghìn năm đó là một ước cái một vạn năm đó là mười ước cái đã theo kịp một cái chung đại hình linh thạch còn mỏ này làm sao có thể không cho một đám nga mi kiếm tông cao tầng cao hứng Mà Đại chương Láo ba trăm năm mươi mốt đại đạo tri văn nhìn đến trong tay trong túi chữ vật đống lớn bảo vật hồng nguyên ánh mắt tỏa sáng hắn không nghĩ tới mình một mình đánh chết cái kia biến dị cự lực huyết ma về sau thế mà còn có khen thưởng thêm cái khác bảo vật hắn cũng không đáng kể chỉ cần có linh thạch đều có thể mua được nhưng này cái huyền thiên minh tâm đan nhưng là chân chính có giá không có thành phố bảo vật không chỉ cần phải đủ loại vật liệu mười phần khó mà tìm kiếm đồng thời luyện chế độ khó cực lớn đó là với tư cách nga mi kiếm tông đệ nhất luyện đan cao thủ đan dược điện điện chủ lý trường xuân xác suất thành công cũng chỉ có chỉ là một thành cũng chính là mười phần dược liệu mới có thể luyện chế ra một mai đến phần lớn thời điểm càng là trực tiếp mất cả chỉ lẫn trải mà một phần luyện chế huyền thiên minh tâm đan dược liệu lên giá trị ba nghìn thượng phẩm linh thạch trở lên cho nên luyện chế một mai huyền thiên minh tâm đan chỉ là vật liệu chi phí liền vượt qua ba vạn cái thượng phẩm linh thạch bởi vậy cho dù là thân là nội môn trưởng lao hắn muốn đổi được một mai huyền thiên minh tâm đan cũng cần c h ọ n vẹn năm mươi vạn điểm cống hiến t ô n g môn đây là đánh giảm còn tám mươi phần trăm sau giá cả đồng thời mỗi vị nội môn trưởng lao mỗi ngàn năm mới có thể trao đổi một mai thật đúng là đại thú bút nhiều đồ như vậy thêm đứng lên đã vượt qua một trăm vạn điểm cống hiến hồng nguyên tán thưởng một tiếng lật tay thu hồi trong tay túi chữ vật sau đó thân hình hắn trận lõe thân ảnh đã biến mất không còn t ă n tích tại chỗ chỉ còn lại có một mai hiện ra kim quan bảo châu sau đó cái viên kia màu vàng bảo châu cũng cấp tốc co vào thu nhỏ trực tiếp hóa thành một hạt bụi đây chính là hồng nguyên tùy thân động phủ mà hắn cũng là thời điểm xem xét tỉ mỉ một cái cái kia biến dị cự lực huyết ma thi thể tùy thân động phủ ở trung tâm đỉnh núi cao một bộ lạnh lẽo mà to lớn g i ữ t ậ n thi thể đang lặng lặng nằm nơi xa hình thể đồng dạng to lớn tiểu kim lúc này lại như là một cái bị kinh sợ chi cút co cắp tại mình xào huyệt trong góc ngăn không được run lẩy bẩy lấy không có cách biến dị cự lực huyết ma hoàn toàn thể thế nhưng là một vị siêu việt bán thần cường đại hư thần dù là hiện tại chỉ là tàn khuyết trạng thái tu vi cũng đạt tới bán thần lục trọng đình mà tiểu kim tu vi mới chỉ là võ hoàng thất trọng kém gần hai cái đại cấp ở đ ầ u cho nên dù là đây chẳng qua là một cỗ thi thể hắn phát tán vô biên hung y cũng làm cho tiểu kim trong lòng run sợ đột nhiên một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đỉnh núi cao chính là chân thân tiến vào tùy thân động phủ h ư n g nguyên hiện tại c h ấ n ma thành cơ bản đã thành bài trí căn bản không cần đến hắn cẩn thận hơn cẩn thận cảnh giác vạn ma đ ộ n q u ậ t nhưng tông môn nhưng không có dự định để hắn trở về mà là để hắn tiếp tục trấn thủ nơi đây cho đến mười năm kỳ mãn đồng thời ngoại thành đông đảo đệ tử cũng toàn bộ bị gọi trở về tông môn cũng liền nói toàn bộ c h ấ n ma thành liền thật chỉ còn lại có hồng nguyên đây một cái người cô đơn mà không có việc gì hắn ngoại trừ tu luyện cũng không có khác sự tình có thể làm thế mà có thể sinh mà làm thần thật là khiến người hâm mộ trùng tộc ta đáng tiếc n g ư ô i vận khí không tốt đỉnh núi hồng nguyên nhìn đến trước mặt như là một tòa núi nhỏ biến dị cự lực huyết ma một bên trên dưới do xét một bên sợ hai thản phục liên tục nhưng rất nhanh hắn sau lưng đột nhiên triển khai một đôi tràn ngậm phong lôi chi lực t ử thanh sắt hai cánh sau đó suy suy suy theo từng đợt lưỡi dao vạch phá huyết nhục gâm thanh văng lên hồng nguyên phía sau phong lôi song xí đã hóa thành từng đạo tàn ảnh bắt đầu ở biến dị cự lực huyết ma thi thể bên trên trên dưới tung bay biến dị cự lực huyết ma sống sót thời điểm đều ngăn cản không nổi phong lôi song xí cắt chém chớ nói chi là nó hiện tại đã chết cho nên trước sau vẹn vẹn qua một phút to như một ngọn núi nhỏ biến dị cự lực huyết ma ngay tại hồng nguyên cái kia tinh xảo đao công phía dưới bị cắt chém thành rất nhiều phần gân xương da huyết thịt xương ngũ tạ lục phủ lông táo con mắt mỗi một phần đều đối với ứng với biến dị cự lực huyết ma một loại kết cấu thân thể mà hồng nguyên sở dĩ muốn như vậy làm tự nhiên là vì để cho mình càng tốt hơn tiến hành ngộ đạo với tư cách trời sinh hư thần biến dị tự lực huyết ma mặc dù bởi vì sớm xuất thế chỉ có thể coi là cái tàn thứ phẩm nhưng hắn trời sinh mang theo đại đạo lại cho nên bị khắc sâu tại hắn toàn thân các nơi chỉ thấy những cái kia bị hồng nguyên phân loại bày ra bộ phận thân thể bên trên đang trải rộng từng đạo phức tạp đến cực hạn họa tiết những cái kia đều là đại đạo chi văn là đủ để cho bất kỳ thần cảnh phía dưới tu hành giả đều điên cuồng tuyệt thế bảo vật càng là toàn bộ thiên tâm giới đều chưa bao giờ xuất hiện qua tuyệt thế bảo vật hắn đản sinh điều kiện thái hà khắc rồi trước muốn tìm tới một cái xuất thế liền có thể thành thần thần thai sau đó muốn tại hắn bình thường xuất thế trước đó bức bách hắn sớm xuất thế nhưng mâu thuẫn điểm ngay ở chỗ này đây chính là thần thai bất kỳ chủng tộc nào ra đời một cái thần thai đều sẽ nghiêm mật đem bảo vệ lại đến cũng sẽ lấy tốt nhất tài nguyên n u ô i n ấ n g lấy liền vì tự thân chủng tộc tăng thêm một vị thần cảnh cừng giả về phần để hắn sớm xuất thế loại này mổ gà lấy t r ứ n g thâm hụt tiền mua bán trừ phi điên rồi mới có thể làm về phần bị ngoại nhân đánh cắp thần thai cái kia càng là không chết không thôi từ thủ đồng thời đồng dạng cũng không ai sẽ d à n đến nhàm chán đi làm loại chuyện ngu xuẩn này bởi vì thần thai bên trên đại đạo chi văn đối với thần cảnh phía dưới hữu hiệu mà có thực lực trộm lấy thần thai ít nhất cũng là thần cảnh cao thủ bọn hắn sẽ không vì một cái vô dụng đồ vật mà ăn no dỗi việc tìm cho mình đến cái đại phiền thoái về phần giống hồng nguyên dạng này v ậ n khí bạo dạc đụng phải một cái hoang dại thần thai cái kia so chúng sổ số, số sát xuất còn nhỏ vô số lần hô đỉnh núi cao nhìn đến mình vất vả thành công hồng nguyên thở dài nhẹ nhõm sau đó hài lòng gật đầu lẩm ẩm ân bắt đầu đi theo tiếng nói vừa ra hắn thần thức trong nháy mắt triển khai bao phủ biến dị cự lực huyết ma tất cả bộ phận thân thể đồng thời cũng bắt đầu c rất nhanh hắn ý thức liền được cái tia từng đạo thơm ảo đại đạo c h i văn hấp dẫn cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó cự lực huyết s á t lục kim thổ mỗi loại thơm ảo dị thường đạo văn không ngừng tại h ồ n g nguyên trong t h ư c hải tung hoành dây dưa để hắn lĩnh ngộ đứng lên cực kỳ khó khăn dù sao những đạo văn này chỗ hiển lộ thế nhưng là bán thần lục trọng đỉnh phong cường giả đại đạo mà h ồ n g nguyên cảnh giới mới chỉ là võ thánh thất trọng ở giữa cơ hồ cách xa nhau trọn vẹn một cái đại cảnh giới đây cũng chính là hắn tư chất n g tiên cha không phải vậy đừng nói xem xét lĩnh ngộ thật muốn dám đắm chìm trong đó khó lĩnh ngộ, cũng có nạn lĩnh ngộ chỗ tốt. hắn mỗi lĩnh ngộ một điểm đối với hắn hoàn thiện tự thân hôn nguyên đại đạo hình thức ban đầu trợ giúp đều cực lớn cứ như vậy theo thời gian một chút xíu đi qua một ngày hai ngày năm ngày m ư ờ i ngày hồng nguyên đối với đại đạo c h i văn lĩnh ngộ cũng một chút xíu làm sâu sắc mà hắn bảng thuộc tính bên trên hắn hôn nguyên đại đạo hình thức ban đầu độ hoàn hảo cũng tại một chút xíu gia tăng lấy bảy mươi một bảy mươi hai bảy mươi ba chương ba trăm năm mươi hai m ư ơ i năm kỳ mãn cực hạn thời gian thấm thoát trong bất chi bất giác ba tháng thời gian thoáng qua tức thì tùy thân độ p h trung ương đỉnh núi cao hồng nguyên cái kia đóng chặt hai mắt đột nhiên run r à y hai lần sau đó chậm rãi mở ra trong chốc lát hai đạo màu vàng lưu quang trong nháy mắt từ hắn hai mắt bên trong động bắn mà ra cũng tại hư không giữa lưu lại một đầu dài đến vạn mét màu vàng q u a n mang sau đó tỉnh lại h ồ n g n g u y ê n t r ư ớ c t i ê n k ê u g ọ i r a h ắ n b ả n g t h u ộ c tính nhìn đến bảng thuộc tính bên trên mình hôn nguyên đại đạo hình thức ban đầu độ hoàn hảo đã từ bảy mươi một tăng trưởng đến bảy mươi bốn hắn nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng đây chính là đại đạo chi văn sao đối với ta hoàn thiện hôn nguyên đại đạo hình thức ban đầu lại có như vậy đại trợ giút đột nhiên h cũng lần nữa lên tiếng kinh hô ân không nghĩ tới chỉ là một lần nếm thử liền qua đi tới ba tháng tại hồng nguyên thế giới bên trong hắn chỉ là hai mắt nhắm lại vừa mở thử một chút đại đạo c h i văn hiệu quả mà thôi không nghĩ tới thời gian thế mà trực tiếp đi qua ba tháng nhiều bất quá hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút rất nhanh liền thu liễm cảm xúc sau đó hơi xúc động lẩm bẩm quả nhiên đại đạo không có tốt như vậy ngộ a bất quá ba tháng đổi lấy ba phần trăm đại đạo hình thức ban đầu độ hoàn hảo tốc độ này cũng đủ làm cho bất kỳ võ thành ước a o ghen tị nhưng hắn cũng biết đây là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu lĩnh n g ộ mới có khổng lồ như thế hiệu quả sau đó sợ là rất không có khả năng cái này cũng rất bình thường học tập cho tới bây giờ đều là trước dễ sau khó hắn hiện tại chỉ là đem đơn giản dễ hiểu đại đạo c h i văn xem hiểu lĩnh n g ộ còn lại phía sau khẳng định sẽ càng ngày càng khó cần thời gian cũng biết càng ngày càng nhiều bất quá cái này cũng so với hắn không có bất kỳ cái gì tham chiếu mình lĩnh n g ộ phải nhanh vô số lần sau đó hồng nguyên trở lại chấn ma thành nghỉ ngơi buông l ò n g ba ngày lại lần nữa tiến vào tùy thân động phủ nội sang nộ lên đại đạo tri văn đương nhiên hắn cũng tại mình ở lại đại điện bên ngoài lưu lại một sợi thần hồn dùng cho cảnh giới để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cứ như vậy h ồ nguyên n g bắt đầu không có gì k h á c chính thức lĩnh hội đại đạo c h i văn mà hắn mỗi qua một đoạn thời gian cũng biết tỉnh lại tuần tra một phen trấn ma thành mặc dù bây giờ trấn ma thành hoàn toàn đó là một tòa thành k h ô n g nhưng đây dù sao cũng là hắn chức trách hắn cũng không thể lấy không điểm cống hiến không kiếm sống thời gian như thời gian qua nhanh vông â n trong bất chi bất giác h ồ nguyên n g đi vào trấn ma thành đã nhanh m ộ ư ơ i năm chuẩn sắc nói còn kém ba ngày đó là hắn đến trấn ma thành m ư ơ i năm t h hạ mười à m năm này nga mi kiếm tông giữa đường cũng không còn điều động đệ tử đến đây c h ấ n ma thành nơi đây một mực cũng chỉ có hắn một người hắn cũng vui vẻ thanh tịnh đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn phần lớn thời gian đều dùng đến cảng ngộ đại đạo chi sam cho nên căn bản không có cảm nhận được thời gian nào trôi qua mười năm gần đây không ngừng lĩnh ngộ đã để hắn đối với đại đạo chi văn có rất sâu lĩnh ngộ nhưng so với biến dị cự lực huyết ma cái kia hoàn chỉnh đại đạo chi văn hắn lĩnh ngộ bộ phận thêm đứng lên đều không đủ một phần mười mà như vậy chỉ là không đến một phần mười đại đạo chi văn cũng làm cho hắn tu vi trọn vẹn đi tới một bước g i i siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống. Thính danh, vạn vạn hôn nguyên bất diệt thân đệ bắc trọng vạn vạn bất tử thần hủy quyết đệ bắc trọng vạn vạn âm dương tạo hóa quyết đệ thất trọng năm nghìn vạn năm nghìn vạn vô thượng du giả mật thừa tầng thứ mười sáu vạn võ học hôn nguyên k i ế t quyết viên mãn vạn vạn không có giới vô tướng viên mãn vạn vạn vạn, vạn, vạn hủy quyết viên mãn vạn vô tư chất tuyệt thế yêu nghiện trời sinh yêu nghiện ba nghìn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét võ thánh cấp bảo vật điệu tâm hỏa liên tử ba cái đợi rút r a hư thần cấp bảo vật minh linh thần đan ba cái đợi rút r a đây chấn ma thành thật đúng là ta phúc điệu chỉ đơn t h u ầ n là m ộ ư ơ i năm liền để ta cảnh giới trực tiếp tăng lên tới võ thánh cựu trọng nếu là lấy hiện tại tu vi đi đối phó cái kia biến dị cự lực huyết ma vậy nhất định sẽ nhẹ nhõm gấp b ộ i nhìn đến mình bảng bên trên cái kia mới tinh t h u tính hồng nguyên tâm tình mười phần thoải mái hiện tại hắn đối với từ biến dị cự lực huyết ma trên thân thu hoạch đến đại đạo chi văn lĩnh ngộ cơ bản đã đạt đến võ thánh cảnh cực hạn đằng sau liền tính lại có l i n h ngộ cũng chỉ có từng kia đối với hắn tu vi đề thăng mười phần có hạn đây cũng không phải nói những này đại đạo chi văn đối với hắn đã vô dụng mà là hắn cảnh giới không đủ còn lại những cái kia sợ là cần hắn đột phá đến bán thần chi cảnh mới có thể tiếp tục l i n h ngộ cho nên hắn tại nửa tháng trước đột phá đến võ t h a n h cựu trọng sau đó liền đã đình chỉ đối với đại đạo chi văn tìm hiểu đương nhiên hắn nửa tháng này cũng không có nhặn rỗi mà là đang không ngừng hoàn thiện lấy tự thân công pháp và võ học bất quá bởi vì thời gian quá ngắn h ân tới rồi sao xem ra là thời điểm rời đi với tư cách trấn ma thành trường không giả hãn thời khắc đều có thể cảm giác được tất cả trận pháp trạng thái mà liên tị mới vừa đã mười năm gần đây không có bất cứ động tĩnh gì không gian truyền tống trận đột nhiên xuất hiện ba động cũng có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trận pháp bên trên ở thời điểm này đột nhiên đi vào trấn ma thành vậy đến giả tất nhiên là cùng hắn đội cương vị hồng nguyên tiện tay đóng lại bảng t h u tính sau đó thân hình trận lóe liền trực tiếp xuất hiện ở truyền thống đại điện bên ngoài lúc này điện bên trong cũng vừa tốt có hai bóng người đi ra hồng nguyên đối trong đó một đạo cao lớn thân ảnh k h o á t khoác tay hắn lập tức cung kính hướng hắn thi lễ sau đó một lần nữa trở lại truyền thống đại điện bên trong đó chính là c h ấ n thủ không gian truyền thống trận chiến thôi tại hắn sau khi rời đi hồng nguyên mới đưa ánh mắt nhìn về phía một bóng người khác đây là một cái dâu tóc bạc trắng nhưng dáng người thẳng tắp cường tráng lao giả hắn so hồng nguyên còn cao hơn nửa cái đầu chừng hai mốt trở lên sau lưng còn đeo một thanh như đồng m nhưng hồng nguyên phát hiện mình cũng không nhận ra đối phương bất quá đối phương khí tức cũng xác thực đạt đến võ thánh trí cảnh hơn nữa còn là võ thánh lục trọng định phong hắn lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh triệu một núi thân phận nga mi kiếm tông nội môn trưởng lão trọng sơn kiếm tiên cảnh giới võ thánh cảnh lục trọng định phong tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không già chương ba trăm năm mươi ba chọn lựa tiên thị truyền thống đại đ i ệ bên ngoài nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên thần sắc xứng sở hơi nghi hoặc một chút ở trong lòng lẩm bẩm triệu một núi nhiên là hắn. Thông môn nghĩ như thế nào Thế mà có thể nói hắn cả đời ngoại trừ tu luyện không phải đang đánh lộn đó là đang đánh nhau trên đường nhưng hắn lại mười phần chú trọng nhục thân phòng ngự đem mình nhục thân tu luyện như là ngưng đạo cấp linh minh bảo mệnh năng lực nhất lưu t ă bất h h m quá hồng nguyên mặc dù vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng cái này cũng không hề quan hắn sự tình hắn rất nhanh liền đem chấn ma thành bên trong tất cả đều giao tiếp cho triệu một núi sau đó liền trực tiếp gây không gian truyền tống trận rời đi chỉ là thoáng qua giữa hắn thân hành liền xuất hiện tại thông giới núi tri đình mười năm trôi qua nga mi kiếm tông vẫn là cái tiêng nga mi kiếm tông cùng hắn lúc rời đi giống như lúc không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là thân hình trợ lóe hắn liền xuất hiện ở một tòa bạch ngọc quảng trường bên trên mà hắn phía trước chính là nội vụ điện với tư cách toàn bộ nội môn bắt điện bên trong náo nhiệt nhất nhất điện lúc này nội vụ điện vẫn là như hắn lúc rời đi đồng dạng không ngừng có từng đạo kiếm quang gia ra vào vào. chỉ là đánh giá một chút hắn liền thân hình trợ lóe liền đi tới nội vụ điện trước cổng chính lại trợt lóe liền tiến vào trong đó mà tại hắn tiến vào nội vụ điện bên trong thì hộ điện trận linh lập tức liền kiểm tra đến hắn trưởng lao lệnh đồng thời lập t chỉ là qua trong giây lát triệu vô cực liền nhanh chóng phi thân đi tới mới vừa tiến vào nội vụ điện hồng nguyên trước mặt c u n g cung kính hành lễ nói hồng t r ư ờ n g lão ngài từ vạn ma động còn trở về mời tới bên này ta đến vì ngài làm nhiệm vụ kết toán ân hồng nguyễn mỉm cười gật gật đầu sau đó tại triệu vô cực dẫn đầu dưới bay thẳng nơi xa một gian tính thất bay đi một màn này tự nhiên bị rất nhiều nga mi kiếm tông đệ tử thấy được từng cái lập tức một mặt kinh ngạc phải biết đối bọn hắn mà nói triệu vô cực cũng đã là đại nhân vật ngoại trừ những cái kia cao cao tại thượng ngưng đạo cảnh cừng giả cái khác cái nào đi tới nơi này nội vụ điện đệ tử chất sự không được cung kính xưng hô triệu vô cực một tiếng sư huynh mà bây giờ triệu vô cực thế mà hướng một người trẻ tuổi hành lễ đây tự nhiên gây nên rất nhiều người hiếu kỳ rất nhiều không nhận ra h ồ n g nguyên đệ tử lập tức hướng những người khác hỏi thăm đến cái k i a tuổi trẻ công tử là ai thế mà dẫn tới triệu sư huynh tự mình n ê n đón không nhận ra chưa thấy qua không nhận ra đ á n g tiếp nghe ngóng một vòng từng cái đều biểu thị không nhận ra h ồ n g nguyên cái này cũng rất bình thường dù sao từ hầu nguyên tiến vào tông môn khai bắt đầu một mực thâm cư không ra ngoài tuyệt đại bộ phận đệ tử thậm chí chấp sự đều không gặp qua hắn nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cũng không nhận ra hồng nguyên tại hắn trưởng lão bữa tiệc cũng mời mấy trăm tiềm lực to lớn nội môn đệ tử c h ấ p sự nhìn đến một đám người tụ ở nơi đó nghị luận ở mỹ lập tức có một cái từng tham gia qua hồng nguyên trưởng lão h i ế n đệ tử bay người lên trước giải thích các ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra đó chính là hơn trăm năm trước ta nga m y kiếm tông tân tấn nội môn trưởng lão hồng nguyên hồng trưởng lão t ố t nên làm gì làm cái đó đi đừng ngăn tại nơi này vâng sư minh đúng đúng đúng chỉ là nửa khắp đồng hồ hồng nguyên liền từ nội vụ điện bên trong đi ra Mà hắn thân phận lệnh bài bên trong đã nhiều hơn m ộ ư ơ i vạn điểm cống hiến tông môn cùng m ộ ư ơ i bình thượng phẩm chân nguyên đan đó chính là hắn lần này c h ấ n thủ vạn ma động q u ậ t mươi năm nhiệm vụ ban thưởng c h ọ n vẹn là hắn đồng lộc gấp m ộ ư ơ i lần thượng phẩm chân nguyên đan hắn mặc dù không cần đến nhưng này tại tu hành giới đồng dạng là đồng tiền mạnh tùy thời đều có thể trao đổi thành thượng phẩm linh thạch r ờ i đi nội vụ điện hồng nguyên cũng không trở về mình từ q u a n phong mà là thân hình trận lõe xuất hiện lần nữa tại một cái khắc đỉnh núi mà trước mặt hắn nhưng là một tòa tầng chín lâu các đạo pháp các hắn nhưng là còn thu hoạch được tại đạo pháp các thứ bảy cùng tầng thứ tám chọn lựa một mươi m sáu tầng phía dưới điện tịch hắn đều đã toàn bộ nhìn qua cho nên hắn không chần chờ trực tiếp liền leo lên tầng thứ bảy trước đó hắn đang chọn chọn vô ảnh diện hồng trâm tiểu na di thuật cùng vô tướng nguyên hải quyết thì cũng đã đem đạo pháp các tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám cất giữ tất cả võ thành cấp điện tịch đều sơ lược nhìn một lần đương nhiên hắn cũng chỉ có thể nhìn cái giới thiệu v ă n tắt nội dung cụ thể đều bị phong ấn lấy cần hắn trao đổi sau mới có thể quan sát hiện tại những điện tịch kia giới thiệu vắn tắt đều tại hắn trong đầu nhờ kỹ cho nên hắn trực tiếp liền chọn lựa mình muốn mười môn điện tịch theo thứ tự là chân nguy nhục thân phương pháp tu luyện các một loại cường đại kiếm loại thuật pháp ba loại một môn phi hành thuật pháp một môn không gian chi thuật hai môn thần hồn loại thuật pháp trước sau chỉ dùng hơn một phút h ồ nguyên n g liền từ đạo pháp các bên trong đi ra giữa lúc hắn chuẩn bị đi trở về hảo hảo lĩnh hội một phen mới vừa thu hoạch được mười môn điện tịch thời điểm một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt chặn lại hắn đường đi nhìn đến trước mặt c h ố n g vải trượng đầu dòng thân ảnh giàn mua h ồ nguyên n g hơi nghi hoặc một chút hành lễ nói hồng nguyên gặp qua đại trưởng lão ngài đây là người đến chính là đại trưởng lão long yên n i ê n trên đó bên dưới g i xét một cái hồng nguyên ta lòng à yên, yên nhiên lập tức theo ý giải thích nói ba nghìn năm một lần tiên thị muốn mở đây là bọn hắn đưa cho ta thì mời ta gửi đi liền đưa cho ngươi mà theo hắn nói ra thiệp mời lai lịch hờ nguyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở Ken. đại trưởng lão long yên nhiên đem tiên thị thiệp mời đưa cho ngươi ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cự tuyệt d ạ n phố nào có tu luyện trọng yếu có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật lôi quang thối thể đan một mai hai tiếp nhận đại biểu long yên nhiên tiến về tiên thị có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật t i ê n lôi t ử ba viên lôi quang thối thể đan sau khi phục dụng đem bị linh lôi sâu thể có thể nhanh chóng để thăng tu hành g i ả nhục thân cường độ nhưng cần tiếp nhận lôi đình sẽ rách thống khổ t i ê n lôi tử duy nhất một lần công kích bảo vật sử dụng về sau có thể triệu hoán ra ba đạo uy lực đạt đến vo thánh cấp cựu trọng thiên lôi công kích tầm mắt bên trong bất kỳ mục tiêu Trước n g a n Nghe h lạch xong trong đầu cái kia đột nhiên nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở hồng n g uyên không có vội vã làm ra lựa chọn hắn muốn biết tiên tri cái này tiên thị là cái gì chỉ thấy hắn hơi nghi hoặc một chút hướng đại trưởng lão long yên nhiên dò hỏi đại trưởng lão cái này tiên thị là cái gì long yên nhiên giống như đã sớm ngờ tới hồng uyên sẽ hỏi cho nên lập tức kỹ cản hướng hắn giới thiệu nói tiên thị a cái này tồn tại đến lâu ta cũng không biết hắn là khi nào gây dự bất quá tuyệt đối mười phần xa xưa chính là thậm chí so ta nga mi kiếm tông lịch sử còn muốn giải bởi vì hắn chính là từ tại long yên nhiên giới thiệu h ồ nguyên rất nhanh liền biết tiên thị là cái gì tiên thị đơn giản đến nói đó là chuyên môn cho tu tiên giả mở ra học trợ hắn lần đầu tiên tổ kiến thời gian đã không thể nào khảo chứng người tạo ra cũng phần lớn đều biến mất tại lịch sử trường hà bên trong hiện tại tổ chức tiên thị chính là từ nhân tộc mười ba đại thế lực riêng phần mình đến đỡ đệ nhất tiên đi cộng đồng liên hợp tạo thành nói cách khác tiên thị phía sau đó là toàn bộ dân tộc về phần các đại thế lực chỗ đến đỡ đệ nhất tiên đi mà các đại thế lực đến đỡ tiên đi mục đích một là trợ giúp các đại thế lực giữa bù đắp nhau hai là trợ giúp các đại thế lực tìm kiếm một chút khó tìm bảo vật ba là trợ giúp các đại thế lực vơ vét tu hành tài nguyên dò xét trong phạm vi thế lực đủ loại khóa mạch thượng cổ di tích tiền nhân động phụ trợ đương nhiên vụ trộm những ngày tiên đi cũng là một tấm to lớn mạng lưới tình báo không ngừng trợ giúp sau lưng thế lực thu góp các nơi trên thế giới đủ loại tin tức thiên tài trợ tiên thị mỗi ba nghìn năm mới tổ chức một lần mỗi lần tổ chức địa điểm cũng đều là nhân tộc hạch tâm tri địa trung ương p h ụ không thành mà toàn bộ tiên thị tắc bị phân làm tam trọng khu vực bên ngoài trung tầng cùng hạch tâm với tư cách tu tiên giả học trợ muốn đi vào tiên thị bên ngoài rất đơn giản chỉ cần tu vi đạt đến võ vương c h i cảnh là được về phần võ vương phía dưới không có ý tứ trừ phi có người dẫn đầu không phải không có tư cách đi vào mà mỗi vị cường giả căn cứ tu vi cảnh giới có thể dẫn đầu danh lệch cũng là có hạn giống võ vương là không có tư cách dẫn đầu những người khác tiến vào t i ê thị võ hoàng lại có hai cái danh lệch võ thánh là mười cái bán thần không hạn Bên ngoài sau đó, đó là trung tầng là sau khu đó đó vậy ự c muốn trung tu tầng, đi vào v u nhất cũng muốn đạt đến võ hoàng chi cảnh. đạt đến võ Về phần thì cấp cho thư mời tư cách xét duyệt chủ yếu là nhìn tu vi cảnh giới chỉ có tu vi đạt đến võ thánh thất trọng trở lên mới có thể thu được thư mời cũng chính là hồng nguyên trong tay cầm thiệp mời toàn bộ nga mi kiếm tông trên trăm vị võ thánh có tư cách đạt được thiệp mời cũng chỉ có hai mươi vị khoảng đương nhiên có t h i ệ p mời võ thánh là có thể mang ba người tiến vào khu vực hạnh tâm về phần ban thần loại kia cường giả tự nhiên không cần thiệp mời càng không người dám can đảm ngắn trở mà ba năm sau đó là mỗi ba nghìn năm một lần tiên thị mở ra ngày đến lúc đó trung ương phủ không thành đem hội tụ nhân tộc vượt qua một nửa cường giả đỉnh cao long y ê n nhiên đã đi qua thật nhiều lần đã sớm đối với nơi đó không có hứng thú cho nên lần này nàng không muốn đi mà là quyết định để hồng n u y ê n thay nàng tiến đến thuận tiện thấy chút việc đời n g h e xong đại trưởng l a o đối với tiên thị giới thiệu hồng nguyên ánh mắt tỏa sáng không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng x o n g hành lễ nói lời cảm tạ nói đa tạ đại trưởng l a o ta nhất định sẽ đúng giờ tiến về tiên thị ân t ố t nhìn đến hồng nguyên cung kính thái độ long yên nhiên hài lòng gật gật đầu sau đó hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó lần nữa mở miệng nói đứng xuất phát thời điểm đến ta hình phạt điện một chuyến đem ta một cái hậu bối mang cho tiến đến thấy chút việc đời hồng nguyên không do dự lập tức gật đầu đáp t u t sau đó long yên nhiên lại cùng hồng nguyên nói chuyện phiếm v à câu sau đó liền rời đi mà đi hồng nguyên cũng đi theo trở về mình tìm quan phong mà đi khoảng cách tiên thị mở ra còn có trọn vẹn ba năm mà nga mi kiếm tông có nối thẳng trung ương phủ không thành phụ cận không gian truyền tống trận không chỉ là nga mi kiếm tông ở nơi đó nhân tộc m ộ ư ơ i ba đại thế lực riêng phần mình đều thành lập một tòa vệ thành mà trung ương phủ không thành tắc bị một ư ơ i ba tòa vệ thành bao bọc vây quanh một ư ơ i ba tòa vệ thành cũng là tiến vào trung ương phủ không thành m ộ ư ơ i ba cái lối đi chỉ có thông qua vệ thành mới có thể tiến nhập đến trung ương phủ không thành bên trong địa phương khác tắc đều bị bán thần cấp đại trận một mực thủ hộ lấy đó cũng không phải là đồng dạng đại trận mà là từ trọn vẹn m ư ơ i tám tòa bán thần Võ t h á ngay h hợp Thánh hợp cấp c đại đại lại siêu trận tổ hợp mà Thánh siêu hợp lại đại trận, n mà ũ là dài đài. Mà nhân chúng dựng cùng tưởng, n pháo địch tộc tộc tạo cuối vì giả g kéo tại yêu tộc cùng c b á hồng tộc thủ, liên liên minh liên đ thời m u ố nguyên tại toàn tiến bọn hắn n lực c ô dưới, cũng có chống bình yên vô sự trèo chống ngàn năm thể trèo vô sự l â n g a tại Hồng n g u y trở về mình từ quang phong thời điểm hắn cùng đại trưởng lão long yên nhiên gặp mặt cũng đạt được đối phương tiên thị thư mời tin tức liền nhanh chóng t r u y ề n đến từng cái người hữu tâm trong hai tiên thị với tư cách nhân tộc lớn nhất t h ị hội một trong tự nhiên có thật nhiều người muốn đi vào nhất là khu vực hạch tâm bên trong chỗ bày ra bảo vật rất nhiều có thể đều là đối với võ thánh hậu kỳ cường giả tu hành hoặc đề thăng chiến lược đều có tác dụng lớn thậm chí có đôi khi còn sẽ xuất hiện chia đôi thần đô chỗ hữu dụng bảo vật nhưng toàn bộ nga mi kiếm tông cũng chỉ có chỉ là hai mươi tấm thiệp mời l i ề n tính toàn bộ mang đầy nội môn trường lão cũng chỉ mang đến bên dưới tám mươi người mà thôi chớ nói chi là những n à y thu được mời nội môn trường lão đồng dạng đều sẽ lưu lại một cái danh lạch cho bản thân hậu bối cái kia có thể phân cho cái khác nội môn trường lao danh lạch thì càng ít cho nên nghe nói h ồ n g nguyên thu hoạch được đại trưởng lao trong tay cái kia tấm thiệp mời về sau lập tức liền có người bay thẳng t ừ quang phong mà đi theo bọn hắn nghĩ h ồ n g nguyên chỉ là một cái vừa đột phá mấy trăm năm võ thánh đồng thời kiến thức có hạn căn bản không biết danh n g ạ c h c h â n quý chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh cái kia có cực lớn xác suất có thể vô cùng thấp đại giới thu hoạch được một cái danh n g ạ c h về phần b ứ c bách h ồ n g nguyên đem thiệp mời giao ra bọn hắn có thể không điên thiệp mời từ đầu tới đôi đều là đại trưởng lão long yên nhiên trừ phi bọn hắn không muốn tại nga mi kiếm tông chờ đợi bằng không thì sẽ không làm ra loại chuyện ngu này đáng hồng nguyên xác thực đạt được thiệp mời thiệp mời cũng xác thực có ba cái danh lệch nhưng đại trưởng lão đã sớm cho bản thân hậu bối muốn một cái hồng nguyên tắt cho mình sư tôn bạch mi chân nhân chuẩn bị một cái cho nên những n à y nội môn đám trưởng lão có thể được đến danh lệch có lại chỉ có một cái chương ba trăm năm mươi lăm ùn ùn kéo đến nga mi kiếm tông t ử quang phong mới vừa trở về hồng nguyên mới cùng tím nói một cái mấy câu liền cảm giác được hai đạo lưu quang cực dưng ơ nhanh hướng hắn tử quang phong p ư ơ n g hướng bay tới đối với cái này hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu tiếp tục nghe t i m một giảng giải hắn rời đi mười năm này đều chuyện gì xảy ra t thường xuyên có người từ hắn tử quang phong phụ cận đi qua cho nên hắn đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nhưng ngay tại hắn mới vừa quay đầu thời điểm cái kia hai đạo kiếm quang liền đứng tại tử quang phong bên ngoài cũng liên tiếp vang lên hai âm thanh nước đen phong vương bách xuyên cầu kiến hồng trưởng lão theo lửa phong tiền bất nhị cầu kiến hồng trưởng lão ân vương bách xuyên tiền bất nhị nghe được âm thanh hồng nguyên thần sắc s ữ n g sở hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía tử quang phong bên ngoài nơi đó hai bóng người đang lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung hắn quen biết hai người bởi vì bọn hắn đều từng đến hắn tử quang phong tham gia qua hắn trưởng mà hai người tu vi tắc đều tại võ thánh cảnh ngũ trọng đồng thời nghe nói quan hệ rất tốt mặc dù nghi hoặc hai người lai lịch nhưng đối phương làm sao cũng là đồng môn trưởng lão hồng n g uyên tự nhiên không thể cự người tại ngoài cửa cho nên hắn một bên v ấ t tay tại đại trận hộ sơn bên trên mở ra một cái phương viên mười em mở thông đạo một bên cao giọng mời nói n g u y ê n lai、like、là vương trưởng lão cùng tiền trưởng lão hai vị nhanh mời vào bên trong vương bách xuyên cùng tiền bất nhị nhìn nhau sau đó trăng miệng một lời chắp tay nói vậy ta hai người liền làm phiền hai người bọn họ tu vi mặc dù so hồng uyên ẩn tăng sau cao nhưng bọn hắn hôm nay là có việc cầu người cho nên nên có cấp bậc lệ nghĩa cũng không thể ít trước hết cho hồng nguyên lưu lại cái ấn tượng tốt theo hai người tiếng nói vừa ra bọn hắn liền phi thân tiến nhập tử q u a n p h ò n g nhìn đến trước mặt hai vị trưởng lão hồng nguyên nhẹ nhàng chắp tay nói không biết hai vị trưởng lão q u a n lâm ta đây mới từ bên ngoài đóng giữ trở về cái gì đều không chuẩn bị xin mời chờ trách tiến bất nhị liền vội vàng khoát tay nói không không không, là ta hai người đến đường đột quáy dày hồng trưởng lão vương bách xuyên mặc dù không nói chuyện nhưng cũng đi theo liên tục khoác tay lúc này hồng nguyên đã phất tay bày xuống một bộ cái bản cũng đưa tay mời nói hai vị mời ngồi không biết hai vị trưởng lão đột nhiên đến ta tử quang phong cần làm chuyện gì à cái này vương bách xuyên có chút trần trờ đem ánh mắt nhìn về phía tiền bất nhị tiền bất nhị cũng biết mình cái này hảo hữu bất thiện ngôn t ử lập tức mở miệng nói là như thế này nghe nói đại trưởng lão đem trong tay nàng tiên thị thư mời đưa cho hồng trưởng lão ngươi không biết có phải hay không thật hai vị trưởng lão tin tức còn chân linh thông hồng nguyên hơi kinh ngạc đánh giá hai người một chút sau đó gật đầu nói không tệ xác thực làm sao hai vị muốn trong tay của ta thư mời tiền bất nhị vội vàng lần nữa khoát tay nói không không không hồng trưởng lão nói đùa đó là đại trưởng lão tặng cho ngươi chúng ta lại thế nào dám đòi hỏi bất quá đây thư mời còn có thể mang ba người tiến vào khu vực hạch tâm cho nên chúng ta nhớ nghe được tiền bất nhị cái kia muốn nói lại thôi nói h ồ n g nguyên lập tức biết hai người ý đổi đến cũng nhẹ giọng mở miệng nói hai vị là muốn ta nhưng hắn lời còn chưa nói hết tử quang phong bên ngoài lại lần nữa xuất hiện một đạo kim ế quang sau đó một đạo thu cạnh t â m thanh liền trực tiếp chuyển vào tử quang phong đánh gậy hắn tiếp xuống nói người tuyên phong chu dần cầu kiến hồng trưởng lão ân chu dần hầu nguyên thần sắc xứng sở lập tức nhìn về phía tử quang phong bên ngoài nơi đó một cái thân mặc t ử thanh sắc đảm bảo giữ lại ba sợi dâu dài t r u n g niên đạo nhân đang đón gió mà đứng nhìn thấy đối phương lại nhìn xem trước mặt hai người h n g nguyên trong mắt tinh quang chật lóe lập tức đoán được đối phương ý đồ đến hắn cùng những n à y đồng môn trưởng lão cơ bản cũng chỉ là sơ giao lúc này tới chơi sợ cũng là vì để hắn mang đối phương tiến vào tiên thị khu vực hạ tâm nhưng hắn trong tay chỉ còn lại có một cái danh n g ạ c h hiện tại đã tới ba cái đằng sau sợ là còn sẽ có người đến căn bản cũng không đủ phân giữa lúc hắn tự hỏi nên làm cái gì thì hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở、Ken. có bao nhiêu vị nội môn trưởng lão muốn trong tay người tiên thị khu vực hạch tâm ra trận tư cách ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một xuất ra một cái danh lạch phân cho những trưởng lão này có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật cựu ưu âm lôi châu ba viên hai xuất ra hai cái danh lạch phân cho những trưởng lão này có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật tử tiêu dương lôi châu ba viên cựu ưu âm lôi châu tử tiêu dương lôi châu duy nhất một lần công kích bảo vật sử dụng về sau có thể liên tục phóng xuất ra ba đạo võ thánh cấp cựu trọng uy năng lôi đình công kích ánh mắt phạm vi bên trong bất kỳ m với n hắn mà ộ t l nói kiểu ưu âm lôi châu cùng tử tiêu dương lôi châu không có gì khác biệt hắn cũng không dùng tới cho nên chọn cái nào không quan trọng về phần cái này danh ngạch nên đưa cho ai hắn trong lòng đã có đáp án đây hết thể nói lên đến rất dài nhưng đều chỉ phát sinh trong nháy mắt lúc này n g h e được cơm thanh hồng nguyên mới vừa vặn đứng dậy nhất tâm nhị dụng hắn đã phất tay tại hộ phong trên đại trận mở ra một cái mười em mở phương viên thông đạo cũng cao giọng mời nói chu trưởng lão mời đến mà tại chu dần xuất hiện thời điểm n g ồ i tại hồng nguyên đối diện vương bách xuyên cùng tiền bất nhị lập tức đ ứ n g mày nhìn nhau sau lẫn nhau thần thức truyền âm nói là chu dần hắn cũng tới xem ra biết tin tức cũng không chỉ hai chúng ta a không sao thư mời thế nhưng là có ba cái danh lệch liền tính mang cho chu dần cũng đủ để điều này cũng đúng hai người truyền âm ở giữa chu dần đã tiến nhập từ quan phòng bọn hắn cũng đứng dậy theo hướng hắn trả hỏi sau đó bốn người lần nữa ngồi xuống chu dần cũng trực tiếp biểu lộ ý đồ đến chính là vì tiến về khu vực hạch tâm danh lạch nhưng h ồ n g nguyên còn chưa kịp nói chỉ còn một cái danh lạch ba người các ngươi căn bản không đủ phân tử quang phong bên n g o à i lại lần nữa truyền đến một tiếng hét to vân đ ỉ n h phong nô hạo trạch xin mời hồng trưởng lão hiện thân gặp mặt sau đó h ồ n g nguyên vừa đem nô hạo trạch n i n vào tử quang phong vừa mới nói hai câu nói phong bên n g o à i lại lần nữa xuất hiện một vị trưởng lão nhìn đến đây từng cái như là hồ lô hoa cứu gia ra, ra liên tiếp xuất hiện trưởng lão hầu nguyên dứt khoát không còn quan bế vào phong thông đạo sau đó cái thứ năm cái thứ sáu cái thứ bảy trước sau vẹn vẹn hai phút đồng hồ thời gian tử quang phong bên trên liền tụ tập trọn vẹn hai mươi ba vị ngày bình thường khó gặp nội môn trưởng lão chư vị cũng nhìn thấy trong tay của ta thư mời hết thệ cũng chỉ có thể mang ba người tiến vào khu vực hạt tâm nhưng lại đến nhiều như vậy trưởng lão đồng thời đại trưởng l ã o trước đó đã đặt trước một cái danh lệch ta cũng cần một cái danh lệch cho nên ta chỉ có thể xuất ra một cái danh lệch mà cái này danh lệch cho ai đều không thích hợp cho nên ta quyết định tiến hành đấu giá người trả giá cao được chương ba trăm năm mươi sáu đấu giá xuất phát tử quang phong tri đình theo hồng nguyên tiếng nói vừa ra một đám trưởng lão lập tức xôi c à o bọn hắn không nghĩ tới lấy tới cuối cùng thế mà chỉ có một cái danh n lệch sau đó một ít trưởng lão trực tiếp lắc đầu không chút do dự đứng dậy cáo tử quá nhiều người danh n lạch quá ít bọn hắn không cảm thấy mình có thể giành được qua những người khác cho nên chỉ có thể rời đi trước sau chỉ không đến nửa phút liền có hơn phân nửa trưởng lão rời đi từ quang phong trở lại không ai động đậy về sau tử quang phong bên cũng chỉ còn lại có bảy vị trưởng lão trên mà có thể lưu lại tu vi không một không tại võ thánh n ă m lục trọng đồng thời tu vi cảnh giới đều đạt đến bình cảnh nhu cầu cấp bách bảo vật trợ giút bọn hắn đột phá mà từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ một cái nào trưởng lao nghĩ tới bức bách hờ nguyên n g lại không người hỏi hắn muốn cái kia cái thứ hai danh ngạch cho ai sau đó nhìn không người còn muốn rời đi hờ nguyên n g trực tiếp liền tuyên bố đấu giá bắt đầu giá khởi đầu nhưng là một trăm cái thượng phẩm linh thạch chỉ là một trăm cái thượng phẩm linh thạch tự nhiên không bị những này đã sống ngàn vạn n ă m những lao già nhìn ở trong mắt chỉ thấy cái thứ ba có mặt chu dần cái thứ nhất mở miệng nói ta ra một nghìn cái thượng phẩm linh thạch một nghìn hai một nghìn năm trăm một nghìn sáu trong nháy mắt những người khác cũng đi theo từng cái mở miệng giá cả cũng đi theo liên tục tăng lên trước sau vẹn vẹn một phút giá cả liền tiêu thăng đến ba nghìn năm trăm cái thượng phẩm linh thạch đồng thời còn tại nhanh chóng tăng lên h i ệ n nhiên những n à y nội môn trưởng lão từng cái giàu chảy mỡ viễn siêu hồng nguyên tưởng tượng thăng đến lại qua một phút giá cả mới chậm rãi hướng tới cực hạn đồng thời chỉ còn lại có hai người còn tại tiêu giá một cái chính là lên tiếng trước nhất chu dần một cái khác nhưng là một vị tên là tôn định an nội môn trưởng lão hai người thực lực đều tại võ thánh lục trọng c h i cảnh đồng thời đều đã đạt đến lục trọng định phong đều nhu cầu cấp bách bảo vận trợ giút bọn hắn đột phá lúc này giá cả đã tới gần sáu nghìn cái thượng phẩm linh thạch nhưng hai người còn tại lẫn nhau kéo giá tôn định an 5,85 t không cái chu dần 5,900 không cái tôn định an 5,95 c không cái chu dần 6.000 cái mà theo chu dần hô lên 6.000 cái thượng phẩm linh thạch tôn định an ánh mắt nhanh chóng chấp động một cái sau đó liền không lại lên tiếng về phần nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn đi theo các trưởng lao khác tiến vào tiên thị khu vực hạch tâm giá cả đồng dạng cũng chính là 6.000 đến 7.000 cái thượng phẩm linh thạch hiện tại giá cả đã đến 6.000 cái thượng phẩm linh thạch tăng giá nữa liền không đáng i á nhìn đến thật lâu không người ra lại giá hồng nguyên đảo mắt một vòng lên tiếng dò hỏi còn có vị nào trưởng lao ra giá sao n h ì n vẫn là không người nói chuyện hắn trực tiếp tuyên bố đã như vậy vậy cái này danh n l ạ c h đó là chu trưởng lão sau đó một đám trưởng lão tại chúc mừng một phen hồng nguyên cùng chu dần về sau liền từng cái cáo tử bọn hắn còn muốn đi tìm cái khác thu hoạch được thư mời trưởng lão hỏi một chút giá tại một đám trưởng lão đều sau khi rời đi chu dần cùng hồng nguyên ước định một cái xuất phát thời gian liền trực tiếp đem sáu nghìn thượng phẩm linh thạch cho hồng nguyên sau đó hắn liền trực tiếp cáo tử rời đi tử quang phong cũng đi theo khôi phục kiến tính nhìn đến cấp tốc đi xa chu dần hồng nguyên ánh mắt chất động nhẹ giọng tự nói không nghĩ tới chỉ là một cái danh n lạch liền giá trị trọn vẹn sáu nghìn thượng phẩm linh thạch bất quá những linh thạch này không thuộc về ta trong tay hắn t h ư m ờ i từ đầu đến cuối đều là đại trưởng lão hắn đem một cái danh n lạch đưa cho sư tôn bạch my chân nhân đ ạ i chiếm đại tiện nghi cuối cùng này một cái danh n lạch thu nhập hắn không có khả năng lại chiếm làm của riêng đại trưởng lão có lẽ t r ư ớ n g mắt đây chỉ là sáu nghìn thượng phẩm linh thạch nhưng hắn tâm lý cái này liên quan không qua được bất quá hắn sẽ không trực tiếp đem linh thạch đưa tới cửa đại trưởng lão chắc chắn sẽ không thu nhưng đại trưởng lão để hắn mang hắn một cái hậu bối tiến về tiến thị nói do hắn khẳng định mười phần nghìn hắn chuẩn bị đem những linh thạch này tiêu vào trên người đối phương suy nghĩ lung tung một hồi lấy lại tinh thần hồng nguyên thân hình trận lõe trong n g á y mắt biến mất không còn tam tích chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới một tòa tên là ngàn mạch phong ngọn núi bên ngoài nơi đây đó là hắn sư tôn bạch mi chân nhân ngọn núi ước t r ư ừ n g sau nửa canh giờ hắn mới rời khỏi ngàn mạch phong cũng trực tiếp xuất hiện tại tử quang phong dưới mặt đất trong phòng luyện công khoảng cách xuất phát tiến về tiên thị còn có gần ba năm thời gian hắn vội vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hoàn thiện một cái hắn công pháp và võ học cứ như vậy trong bất chi bất giác thời gian ba năm cơ hồ hồng nguyên cơ hồ đại môn không ra nhị môn không ước một mực toàn tâm toàn ý hoàn thiện lấy hắn công pháp và võ học mà trong quá trình này hắn từ đạo pháp các mới trao đổi cái tiêm m ư ờ i môn điện tịch càng là giúp bận rộn hiện tại ba năm qua đi hắn cũng thành công đem tất cả công pháp và võ học đều thôi diễn hoàn thiện đến võ thánh cựu trọng c h i cảnh cũng làm cho hắn thực lực lần nữa tăng nhiều lúc này khoảng cách tiên thị chính thức bắt đầu đã chỉ còn lại có ba ngày thời gian hắn cũng là thời điểm xuất phát sau nửa c a n h giờ nga mi kiếm tông thông giới núi bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thông giới núi đỉnh một tòa không gian truyền tống trận bên trong chính là hồng nguyên bạch mi chu dần theo đại trưởng lao nói long thanh vũ là các nàng long gia vạn năm qua thiên phú cao nhất một cái nàng sớm liền đem nó tiếp tiến vào nga mi kiếm tông cũng đưa cho tốt nhất tài nguyên cùng dạy bảo nhưng không biết là nguyên nhân nào hắn đã kẹt tại đạo huyền võ hoàng cảnh lục trọng đ ỉ n h phong vượt qua ba trăm năm cho nên nàng mới quyết định để hắn đi theo hồng nguyên ra ngoài đi đi về phần vì sao không phải đại trưởng lão tự mình mang long thanh vũ tiến về tiến thị nguyên nhân rất đơn giản hai người mặc dù cùng là phải nữ càng là huyết mạch người thân nhưng các nàng giữa tuổi tắc cùng đối phận t r ê n lệch quá lớn long thanh vũ nhìn thấy đại trưởng lão chỉ có kính sợ cơ h ộ không bao giờ nhấc lên cái khác hồng nguyên cũng đã nhìn ra đây long thanh vũ mặc dù dài đẹp như t i ê n nữ nhưng tính cách lại cực kỳ quái gỡ thân thể từ trong tới ngoài đều tản ra lạnh lùng khí tức một bức người sống đ ư ờ n g gần bộ dáng mà từ hai người gặp mặt đến nay ngoại trừ vừa gặp mặt thì đối phương hướng hắn thi lễ một cái bên ngoài hắn sau đó liền không còn nói một câu hắn cũng không biết nên cùng đối phương nói chút gì chuẩn bị sẵn sàng truyền t ố n g bắt đầu không gian trên truyền t ố n g trận hồng nguyên thấp giọng nói một câu sau đó liền trao đổi trận linh chỉ là trong chốc lát dưới chân bọn hắn không gian trên truyền t ố n g trận cái kia phức tạp đến cực hạn họa tiết liền n h o nhao sáng lên một mươi ba đại thế lực chô gia o hội là một mảnh trường vạn dặm phương viên to lớn bình nguyên chỉ cần đi vào phiến bình nguyên này một chút liền có thể nhìn thấy bình nguyên trung tâm trên không có một mảng lớn tại trong mây mù như ẩn như hiện lơ lửng kiến trúc như là hải thị thật lâu cái kia chính là n h â n tộc trung ương phủ không thành trung ương phủ không thành mượn phần to lớn t r ư ờ n g phạm vi ngàn dặm chính là n h â n tộc đệ nhất đại thành cũng là nhân tộc lực phòng ngự tối cường đại thành mà tại trung ương phủ không thành xung quanh còn lơ lửng kết nối lấy m ư ơ i ba tòa ước chừng chỉ có hai mươi dặm phương viên tiểu thành cái kia chính là dân tộc m ư ơ i ba đại thế lực riêng phần mình thành lập một tòa vệ thành cũng là chỉ Lúc nối thẳng trung ương không thành bên trong thông đạo. Lúc này, trong đó một tòa ở phía đông nam vệ thành bên trong, 4 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thành bên trong là phụ phía tại một tòa đột xuất một tòa đạo. đạo đó ở vệ quảng trường bên t rất ê n Quảng trường r lớn chừng phương viên n g à n m é trên t đó là từng tòa ước chừng trăm mét phương viên đ à i cao lit nha lit nít vượt qua tám mươi tòa mà bốn bóng người kia liền xuất hiện tại nơi trung tâm nhất tòa kia đ à i cao bên trên đây chính là mới vừa từ nga mi kiếm tông truyền tống mà đến hồng nguyên bốn người mà dưới chân bọn hắn đại cao đó là nơi đây một tòa duy nhất nối thẳng nga mi kiếm tông thông giới núi c h i đỉnh không gian truyền thống trận ở xung quanh cái khác năm tòa truyền thống trận nhưng là thông hướng thông giới núi trung hạ tầng không gian truyền thống trận hai tòa thông hướng trung tầng khu vực cung cấp nga mi kiếm tông võ hoàng cấp đệ tử chấp sự sử dụng ba tòa thông hướng tầng dưới khu vực cung cấp võ vương cấp đệ tử sử dụng về phần võ vương phía dưới t a không có tư cách một mình đến đây nơi đây hầu nguyên bốn người mới vừa từ truyền thống trận bên trong đi ra bên hai liền vang lên một đạo hét to tham kiến chư vị trưởng lão gian phòng đã thu thập xong đây là l ệ vụ bốn người lập tức theo tiếng kêu phát hiện đó là một cái khí tức tại võ hoàng tri c ả n h trung nhân nhân bất quá hắn trên thân cũng không có bất kỳ vật sống khí tức bởi vì đây là một cái khối lỗi chuẩn xác nói là một cái t r ậ n thôi là nga mi kiếm tông chuyên môn lưu ở nơi đây giữ gìn trận pháp v ậ t chuyển cũng thuận tiện tiếp đãi một cái vãng lai tông môn trưởng lão giống như vậy t r ậ n thôi xung quanh còn có ước r ư ờ n g hai mươi cái bất quá tu vi đều chỉ có v õ vương cấp lúc này cái này hình tượng như là một cái trung niên văn sĩ một dạng t r ậ n thôi trong tay đang bưng lấy bốn cái chỉ lớn bằng bàn tay bạch ngọc lệnh phủ bất quá trong đó ba cái lệnh phủ phía trên đều viết giáp đẳng cùng một chuỗi số lượng cái thứ tư bên trên tắc viết đất đẳng chu dần hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này hắn lập tức đưa tay tiếp nhận bốn cái lệnh phủ cũng từng cái phân phát cho hồng nguyên ba người hồng nguyên cùng bạch mi chân nhân trong tay tự nhiên đều là giáp đẳng lệnh phủ long thanh vũ trong tay nhưng là đất đẳng đây tự nhiên là căn cứ thực lực phân phân phát sau khi hoàn thành chu dần còn thân mật hướng ba người giải thích đây là chúng ta ở chỗ này trụ sở tạm thời chìa khóa trong đó bổ sung có toàn bộ trung ương phụ không thành bản đồ địa hình cùng chú ý hạng mục đúng ở chỗ này ngưng đạo cảnh phía dưới thế nhưng là cơ bay hắn câu nói sau cùng rõ ràng là nói cho long thanh vũ nghe Long là lập cho Thanh cũng biết đối phương nói là cho nàng nghe, lập tức khẽ gật đầu một cái, nhưng cũng giới hạn nơi này. gật giới biết tức một khẽ Vũ cái, đối đầu sau đó đám người liền căn cứ riêng phần mình trên lệnh bài số hiệu đi đến riêng phần mình chỗ ở cũng ước định tại hai ngày sau sáng sớm mặt trời mọc thì tại lơ lửng đường trước tập hợp cái kia lơ lửng đường chính là nga mi thành thông đi trung ương phủ không thành lối đi duy nhất mà nga mi thành nhưng là bọn hắn hiện tại chỗ tòa này vệ thành danh tự xung quanh cái khác một ư ơ i hai tòa vệ thành danh tự cũng cùng nga mi thành đồng dạng đều là nhân tộc cái khác m ư ơ i hai cái đại thế lực danh tự cầu vùng thư viện cầu vùng thành chờ một chút hồng nguyên trong tay lệnh phù đánh số là giáp đẳng không hai tám hảo t i m lệnh phù cảm ứng hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình chỗ ở đó là một tòa chiếm diện tích nước chừng hai ba mỗi ba tầng lầu cát đang bị một tầng nửa trong suốt quang cháo bao phủ mà hắn phía bên phải ước chừng năm mươi m bên ngoài đó là hắn sư tôn bạch my chân nhân chỗ ở hắn đánh số là giáp đẳng không hai chín bên trái cái k i a đánh số là giáp đẳng không hai ư bảy nhưng là trụ dần chỗ ở lúc này cái khác giáp đẳng chỗ ở đã có gần nửa đều có người ở những cái tia giáp đẳng trong chỗ ở đồng dạng đều là nga cũng đều là vì tiên thị mà đến đồng thời tại bọn hắn sau đó còn liên tục không ngừng có nội môn trưởng lão xuất hiện tại nga mi thành hồng nguyên cùng những trưởng lão này cơ bản cũng chỉ là sơ giao cho nên hắn nhiều nhất thấy c h à o hỏi không có gặp cũng liền không gặp về phần long thanh vũ ất hoặc đẳng chỗ ở tắt còn tại một mảnh khác địa phương lúc này khoảng cách tiên thị chính thức mở ra đã chỉ còn lại có chỉ là hơn hai ngày thời gian hồng nguyên cũng lời ư tu luyện tại đem chỗ ở đi thăm một phen về sau liền hướng về trung ương phủ không thành mà đi lấy h ắ n thân phận tự nhiên không người ngăn cản cho nên hắn rất dễ dàng liền vượt qua lơ lừng cầu chính thức tiến nhập trung ương phủ không thành bên trong mà tại sau khi tiến vào không lâu hồng nguyên tự liên tiếp lên tiếng k i n h hô thật lớn một tòa thành thật cường đại áp chế thật làn ồ n g nạc thiên địa n g u y ê n khí xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái nhìn không thấy quấy to lớn đường đi hắn chừng trăm mét rộng cụ thể chiều dài t ắ c không biết bởi vì hắn thần thức bị trận pháp áp chế tuyệt đại bộ phận hiện tại chỉ có thể dò xét đến phương viên trăm mét mà thôi mà tại ngoại giới hắn thần thức phạm vi đã vượt qua phạm vi ngàn dặm ngoại trừ thần thức hắn tốc độ cũng bị áp chế rất nhiều hắn cảm giác mình trên thân phản phất bị đè ép một tòa vạn mét núi cao tốc độ phi hành chỉ là khó khăn lắm đột phá đến m ư ơ i vận tốc c m thanh phải biết tại ngoại giới hắn hiện tại tốc độ đã vượt qua gấp trăm lần vận tốc câm thanh đặt đến bán thần cấp tứ trọng ngưỡng cửa đây là bởi vì hắn chỉ bay ngàn mét độ cao mà thôi nếu là lại hướng bên trên nhận áp lực sẽ càng lớn tốc độ cũng biết tùy theo giảm nhiều trái lại nếu là hắn hạ tốc độ cao tốc độ cũng biết tùy theo tăng nhiều bán thần cấp hợp lại đại trận thật đúng là khủng bố không gian thuật pháp cũng đầy đủ cũng không thể dùng hơi thí nghiệm một phen về sau hồng nguyên tự nói một tiếng liền hạ xuống thân hình bắt đầu dọc theo trước mặt tiền đồ tươi sáng đi thẳng về phía trước lúc này trên đại đạo rất là náo nhiệt muôn hình muôn vẹ tu hành giả không ngừng gh qua ở giữa t ừ nơi g c đó là một mảnh trường phương viên trăm dặm kim ngọc quảng trường quảng trường ở trung tâm nhưng là một mảnh rẽ cung điện vùng cung điện kia tên là tân hoàng điện chính là toàn bộ trung ương phủ không thành tất cả trận pháp hoạt tâm hãng tử nhân tộc một mươi ba đại thế lực thay phiên tọa chấn mỗi cái thế lực tọa chấn ngàn năm chương ba trăm năm mươi tám long thanh vũ trung ương phủ không thành nga mi đại đạo nối thẳng nga mi vệ thành đại đạo liền gọi nga mi đại đạo cái khác mười hai đầu đại đạo cũng cùng loại hồng nguyên không vội không chậm trong lúc đi lại tốc độ không nhanh cũng không chậm mà hắn xung quanh khắp nơi đều là lui tới tu hành giả tu vi chín thành chín đều tại võ vương tri cảnh trở lên võ hoàng càng là tùy ý có thể thấy được giống hắn dạng này võ thánh cũng có không biết về phần bán thần hắn hiện tại thực lực mặc dù đã đạt đến bán thần tứ trọc hoàng nhưng nếu như bán thần tận lực ẩ n tàng khí tức hắn cũng không phát hiện được đối phương về phần đối phương không ẩ n tàng cho dù là là người đều có thể nhận ra cái kia đến t ư ờ n g giả hắn khí tức đã sơ bộ có thần uy bất kỳ sinh linh tại cảm nhận được cái kia đến khí tức về sau đều sẽ sợ mất mật bất quá n u ố t long nguyên hồng nguyên cũng có cùng loại long uy đồng thời theo hắn tu vi để thăng trên người hắn long uy cũng càng ngày càng cường thịnh cho nên hắn tại đối mặt bán thần thời điểm đương nhiên sẽ không có cái gì cảm thụ thật đúng là đủ náo nhiệt những người này sợ cũng là vì tiên thị mà đến đây đi hành tẩu tại nga mi trên đại đạo hồng nguyên như là một cái hiếu k ỳ của cưng nơi này nhìn xem nơi đó ngó ngó đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy có phi thiên đồn địa chi năng tu h à n h giả thế m à n h ư là từng cái phạm nhân hành tẩu trên mặt đất trong đó chỉ có cực thiếu một phần là nga mi kiếm tông người phần lớn tắc đều là những cái kêu bám vào nga mi kiếm tông phía dưới cỡ trung tiểu thế lực cùng từ cái khác đại đạo đi tới tu h à n h giả dù sao nga mi kiếm tông mặc dù là nhân tộc mười ba đại thế lực nhưng chân chính có tư cách tiến vào nga mi kiếm tông ít nhất cũng phải là vạn người không được một thượng đẳng thiên tài đồng thời tiến đến cũng chỉ là ở ngoại môn mà thôi cổ nhân nói thà làm đồ gà không làm đối phượng cho nên trừ phi thật thiên tư người tiên nga mi kiếm tông mới có thể tốn hao đại đại giới mời chào không phải nga mi kiếm tông đối với những cái kia phổ thông thiên tài đám thiên tiêu mở ra điều kiện cùng những cái kia cỡ trung tiểu thế lực so sánh cũng sẽ không cao bao nhiêu thậm chí còn có thể có vẻ không bằng đây cũng là nga mi kiếm tông một loại chọn lựa cơ chế tự thân đem phần lớn đỉnh tiêm thiên tiêu yêu nhiệt g cùng một số nhỏ thiên tài bỏ vào trong túi cho tốt nhất tài nguyên cùng dạy bảo bảo đảm tự thân cường giả liên tục không ngừng những cái kia cỡ trung tiểu thế lực tắc đem một số nhỏ yêu nhiệt thiên tiêu ân long thanh vũ nàng thế mà cũng đi ra cái tia đạo quen thuộc khí tức chính là long thanh vũ đối phương lúc này đang đứng tại một tòa tên là liêu thị đan các tầng năm lầu cắt trước mà nơi đó đã vây quanh một đoàn xem náo nhiệt tu hành giả không biết chuyện gì xảy ra bởi vì khoảng cách quá xa hờ nguyên thần thức bao trùm không đến chỉ có thể lợi dụng cường đại ngũ quan nghe cái đại khái viên đan dược này là ta trước nhìn thấy ngươi cấp không nổi giá vậy ta cũng không có biện pháp chúng ta trước đó rõ ràng đã đảm tốt giá cả ngươi đột nhiên lâm thời tăng giá đây là không giữ lời hứa tại hạ là làm ăn tự nhiên là ai cho giá cao cho người nào ngươi n g h e một hồi h ồ n g nguyên hơi nghi hoặc một chút nhẹ dọn lẩm bẩm tựa như là vì một khoả cái gì hiếm thấy đan dược đi xem một chút mà khắc khẩu song phương trong đó một phương chính là long thanh vũ bất quá lúc này long thanh vũ cũng không phải là diện mục thật sự mà là ngụy trang thành một người dáng dấp thanh tú tiểu cô n ơ n tu vi cũng ngụy trang thành sơ nhập võ hoàng tri cảnh nếu không phải h ồ n g n g u y ê n lợi dụng là nhân quả chi thuật mà không phải thông qua bề ngoài cùng phổ thông khí tức phân biệt pháp xác nhận hắn thân phận hắn thật là có khả năng không nhận ra đối phương Hiện nhiên, hắn thân thánh phần phải thân phận cảnh, thể nhân chỉ Thanh mình Thanh kiện kiện đại giả bởi ngoài, bởi bối cái biết rồi. Nguyễn Trang cường Nguyễn Trang? nguyên này Long này Long sắc gì, qua tuyệt xuất tự một một lừa đa sao là lẽ là lẽ là là Lúc dị dị bảo, bảo. bề đủ để số võ Về vì vì vì Vũ Vũ Có có cụ có sự tình chân tướng cũng rất đơn giản trước đây không lâu long thanh vũ cùng hồng nguyên ba người sau khi tách ra chỉ là đơn giản nhìn một chút mình trụ sở sau đó liền đi ra cửa nàng mặc dù trời sinh tính cao lãnh nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng ưa thích dạo phố đồng thời nàng trước đó từng tại một chỗ di tích bên trong thu hoạch được một tâm thần kỳ mặt nạ hắn có thể theo nàng tâm ý đến hoạt động cả bề ngoài cùng tu vi cảnh giới nàng từng thử qua chính là mình cái tiên là cao quý nga mi kiếm tông đại trưởng lão tổ quốc mẫu đều không có thể nhìn thấu nàng ngụy trang mà chỉ có tại ngụy trang thành mới thân phật thì nàng mới cảm giác được vô cùng thư giãn thậm rất nhanh ngụy trang thành thân phận mới nàng liền chính thức tiến nhập trung ương phủ không thành không lâu về sau nàng ngay tại một tòa tên là lưu thị đan các lầu các trước phát hiện một cái tu sĩ tại bầy sạp đồng thời bán vẫn là đan dược bầy sạp rất bình thường rộng chừng trăm mét nga mi đại đạo hai bên liền có kế hoạch xong quầy hàng chuyên môn cung cấp những cái kia muốn mình bầy sạp bán đồ tu hành giả sử dụng bất quá đồng dạng có rất ít tu hành giả sẽ ở tiệm đan dược trước cửa bán đan dược đây không phải trước cửa quan công luồng n ị c h đại đao sao cho nên hiếu kỳ long thanh vũ liền đi, đi qua sau đó nàng phát hiện người tu hành này quầy hàng bên trên chỗ bán đều là một chút ngày bình thường không phổ biến đan dược cái gì bạo huyết đan mê tình đan nhiên nguyên đan hóa cốt đan mà ở trong đó nàng thế mà nhìn thấy có một mai chú nhan đan hơn nữa còn là mười phần thích hợp với nàng trung phẩm chú nhan đan nàng lập tức cùng chủ quán thương lượng lên giá cả cũng cuối cùng ổn định ở một nghìn cái thượng phẩm linh thạch giữa lúc nàng chuẩn bị xuất r a linh thạch cùng đối phương giao dịch thời điểm một nam một nữ đột nhiên đi tới cái t i a nữ liếc mắt một cái liền nhận ra chủ quán trong tay cầm chính là có thể bảo vệ người dung nhan vạn năm không thay đổi trung phẩm chú nhan đan sau đó cái kia như là một cái phú gia công tử nam tử lập tức liền vung tay lên chuẩn bị mua lại đồng thời trực tiếp ra giá một năm trăm h thượng phẩm linh thạch phải biết trung phẩm chú nhan đan mặc dù bởi vì vật liệu quá mức hiếm ít độ khó luyện chế quá mức dườm ra mà so với bình thường trung phẩm linh đan quý hơn nhưng giá cả đồng dạng cũng liền tại tám đến một vạn cái trung phẩm linh thạch long thanh vũ cho một cái thượng phẩm linh thạch kỳ thực đã vượt qua giá thị trường bất quá đối với nữ nhân nhất là một cái xinh đẹp nữ nhân mà nói đây hết thể điều trị nhưng bây giờ theo cái kia phú gia công tử vừa ra giá cái kia thấy tiền sáng mắt chủ quán lập tức bội ước chuẩn bị cầm trong tay trung phẩm chú nhan đan bán cho đối phương cái này cũng có trước đó hồng nguyên nghe được một màn kia màn mà long thanh vũ làm sao từng cùng người dạng này khắc khẩu qua không có chút nào kinh nghiệm nàng chỉ làm mấy câu liền được khí nói không ra lời mà loại sự tình này trừ phi quen biết không phải đồng dạng cũng không ai sẽ quan tâm chương ba trăm năm mươi chín ra mặt xuất khí trung ương phủ không thành nga mi đại đạo lưu thị đan cắt trước một cái q u ẩ y hàng bên cạnh lúc này một cái phú gia công tử đang kéo lấy một cái quần áo bại lộ tướng mạo vũ mị yêu diệm n ữ tử một tay cầm một cái c h u nặng túi chứa vật tại cái k i a chạy tới chạy lui mà hắn hai mắt tắc t r o phúng nhìn đến long thanh vũ phản phất tại chế g i ễ nàng không có tiền cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ đồng dạng bất quá nơi này chính là trung ương phủ không thành ai biết xung quanh có hay không ẩn giấu đi vị đại lao kia cho nên dù là biểu lộ lại cần ăn đòn nhưng từ đầu đến cuối cái này phú gia công tử đều không có cùng long thanh vũ nói câu nào nhưng hắn cái kia cần ăn đòn thần sắc sớm đã đem long thanh vũ khí dẫn sôi lên đột nhiên một đạo trong sáng âm thanh vang lên bên thai mọi người t a ra hai nghìn thượng phẩm linh thạch nghe được câm thanh đám người lập tức phân ra một cái thông đạo mà thông đạo cuối cùng chính là hưng nguyên cũng là hắn mới vừa hô hai nghìn cái t ư ợ n g phẩm linh thạch lúc này v â y xem người mặc dù cho hồng nguyên nhường ra một cái thông đạo nhưng bọn hắn lại không người quen biết hồng nguyên nhìn đến mười phần lạ l ấ m hồng nguyên những người này lập tức d ị thai thì thầm nghị luận đứng lên hắn thế mà ra hai nghìn thượng phẩm linh thạch đây là ai a tiểu tử kia ra một nghìn năm trăm đều đã là o a n đại đầu hắn thế mà còn tăng giá đến hai nghìn cái thượng phẩm linh thạch không nhận ra thật sự là người ngốc nhiều tiền hồng nguyên sở d ị ra giá hai nghìn cũng không phải hắn thật người ngốc nhiều tiền đối với hiện tại hắn mà nói hai nghìn cái thượng phẩm linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ nhưng hắn cũng có hắn ra giá lý do bởi vì keng n g ư ơ i ngẫu nhiên gặp một mình ra ngoài lại tao nộ phiền phức long thanh vũ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một việc không liên quan đến mình treo lên thật cao không dành để ý ngồi xem sự tình phát triển có thể đạt được một nghìn cái thượng phẩm linh thạch hai long thanh vũ với tư cách từng cho ngươi rất nhiều trợ giúp đại trưởng lão long yên nhiên xem trọng h ậ u bối ngươi khi có qua có lại ra mặt giúp long thanh vũ chút c ơ n giận có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật thượng phẩm chú nhan đan m ư ơ i cái hồng nguyên tự nhiên không có khả năng sống chết mà bây cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyền hạng về phấn giúp long thanh vũ xuất khí phương pháp rất đơn giản hắn đó là cực trước mặt cái này đổ ngốc nhất định sẽ cùng hắn đấu giá mà hắn tắt sẽ đúng lúc rời khỏi để hắn lấy cao hơn giá thị trường gấp b ộ giá cả mua xuống cái viên kia trung phẩm chú nhan đan mà đối phương nếu là không cùng giá vậy hắn tắt x ả ra nói c h à o phung đối phương thẳng đến đem khi giận sôi lên mới thôi theo đám người tránh ra long thanh vũ cũng nhìn thấy ra giá người khuôn mặt hồng trường lão chẳng lẽ là ta bại lộ không có khả năng a trong n h y mắt nàng con ngươi hơi co lại trên mặt lộ ra một vệ khiếp sợ nhưng chỉ là trợn lói lên qua trong dây lắt liền khôi phục bình tĩnh nàng thà rằng tin tưởng đối phương là vừa lúc đụng phải mình cũng trượng nghĩa xuất thủ mà không phải thật nhận ra nàng nguy trang cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn tại long thanh vũ suy nghĩ như bay thời điểm hồng nguyên đã nhanh chân đi tới trước gian hàng mà hắn trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái đồng dạng c h ị u nặng túi chữ vật nhìn thấy một màn này cái kia chủ quán hai mắt phát sáng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hắn trong tay túi chữ vật cũng có chút vội vàng mở miệng hỏi vị công tử này ngài thật muốn ra hai nghìn cái thượng phẩm linh thạch mua trong tay của ta chung phẩm chú nhan đan hồng u y ê n ánh mắt lạnh lùng n ữ khí băng hàn quát lạnh nói làm sao Chúng ta đều đứng ở chỗ này. còn có thể khung người không thành cái k i a chủ quán biến sắc liền vội vàng khoát tay nói không không không công tử chớ có tức giận tiểu nhân chỉ là xác nhận một chút mà thôi hắn chỉ là cái sơ nhập võ hoàng c h i cảnh tiểu lâu la tại đây trung ương phủ không thành k h ô n g bằng cái g i ắ m mà có thể tiện tay xuất ra hai nghìn cái thượng phẩm linh thạch dù là hắn nhìn không ra đối phương tu vi như thế nào hắn cũng biết đối phương cũng không phải hắn có thể trêu chọc được mà quầy hàng bên trên những đan dược này cũng đều không phải là hắn hắn chỉ là thay mặt bán mà thôi bất quá bán giá cả càng cao hắn có thể thu được trích phần trăm cũng càng nhiều đồng thời vượt qua chủ phương định giá bộ phận vậy coi như đều là hắn tựa như trong tay hắn trung phẩm chú nhan đan chủ phương định giá chỉ là chín nghìn trung phẩm linh thạch đổi xuống tới cũng liền bảy trăm thượng phẩm linh thạch mà thôi mà bây giờ đối phương thế mà ra giá hai nghìn đã không sai biệt lắm là giá bán g ấ p ba cái kia dư thừa bộ phận so với hắn ở chỗ này hơn một nghìn năm thêm đứng lên đều kiếm lời nhiều sau đó chủ quán lập tức đôi tay nâng lên trong tay chú nhan đan cũng một mặt định n ọ t cười làm lành nói đây chính là trung phẩm chú nhan đan hiện tại hắn là t h u về nhưng hắn lời còn chưa nói hết cái kêu một thân lộng lây phục sức công tử ca lập tức tiến lên một bước ánh mắt lạnh lẽo nhìn hồng nguyên một chút sau đó đưa tay cao giọng ngăn cản nói chậm đã nếu là người trả giá cao được vậy ta liền ra hai phẩy không không một cái thượng phẩm linh thạch mà tại ra giá về sau cái này phú ra công tử liền một mặt t r e o tức nhìn đến hồng nguyên một bộ lao tử chính là muốn áp n g ư ờ i một đầu biểu lộ đối với cái này hồng nguyên một mặt châm t r ọ c cười lạnh nói a a không phăng khoáng không có tiền cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ hai nghìn năm trăm cái mà theo hắn tiếng nói vừa ra xung quanh vang lên lần nữa họ hét tầm ý tiếng nghị luận hai nghìn năm trăm cái cái này mới tới lại tăng thêm năm trăm cái thượng phẩm linh thạch cái này cỡ nào có tiền a chật chật tiểu tử kia mới tăng giá một mai thượng phẩm linh thạch cái này mới tới trực tiếp nâng lên hai nghìn năm trăm l ậ p tức phân cao thấp xem ra khoản này chú nhan đang muốn rơi vào cái này mới tới trong tay tám chín phần mười tiểu tử kia sợ là không có tiền chật chật nghe được người xung quanh tiếng nghị luận cái kia phú gia công tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi giận quá thành cười nói tốt, tốt tốt tiểu tử ngươi có gan lại dám xem nhẹ ta nhưng cùng ta so ngươi còn non lắm ta ra ba cái thượng phẩm linh thạch mà theo hắn lần nữa tăng giá cái k i a bị hắn ôm vào trong lòng yêu mỹ nữ tử lập tức mắt cười luyện chuyển nhu âm thanh hoàng sợ nói trời phù hộ ca thật tuyệt ta người ta rất thích cái k i a phú gia công tử lập tức một mặt cao ngạo n g ử a đầu nói đó là ngươi cũng không nhìn một chút ca ca ta là ai chỉ bằng hắn cũng xứng so với ta yêu mỹ nữ tử lần nữa một mặt vũ mị khẽ cười nói a a trời phù hộ ca nói là đâu hắn làm sao xứng cùng trời phù hộ ca so nhưng này cái phú gia công tử nhưng không có lại để ý đến nàng mà là một mặt tiêu căng nhìn về phía hồng nguyên cũng cao dọc quát tiểu tử ra ra à tiểu gia ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể xuất ra bao nhiêu thượng phẩm linh thật đến h ồ nguyên n g mặc kệ hắn trực tiếp nhẹ g i ọ n g hừ lạnh nói hừ ba nghìn năm lấy hắn đối với linh hồn c h i đạo lĩnh lộ có thể rõ ràng cảm ứng được người trước mặt biến hóa trong lòng cho nên hắn không sợ mình chơi thoát mà theo hắn lần nữa ra giá cái k i a phú gia công tử sắc mặt h ư n g tụ nhưng hắn chần chờ một chút về sau cũng đi theo lần nữa tăng giá nói bốn nghìn h ồ nguyên n g khép cười một tiếng không chút do dự tăng giá nói a bốn nghìn năm nhìn đến hồ nguyên trên mặt cái tia trào phung ánh mắt cái tia phú gia công tử không cần suy nghĩ đi theo tăng giá nói năm nghìn a vậy cái này cái t r u n g phẩm chú nhan đ a n liền về ngươi chương ba trăm sáu mươi ta c h ờ ngươi nga mi đại đạo lưu thị đan cắt r ư ớ c vô danh quậy hàng bên cạnh nghe được hồng nguyên nói cái tia phú gia công tử rõ ràng s ư n g sở có chút mở miệng nghi ngờ nói cái gì nhọn hồng nguyên mười phần có kiên nhẫn lần nữa cao giọng mở miệng nói ta nói đây cái t r u n g phẩm chú nhan đ a n hiện tại về ngươi ta ngươi nghe được hồng nguyên cái kia giống như lúc nói cái tia phú gia công tử lập tức ý thức được mình bị người bừa bỡn trong lúc nhất thời khí không biết nên nói cái gì nhưng hồng nguyên có thể không biết như vậy thu tay lại mở miệng lần nữa chơi bừa còn không có thỉnh giáo huynh đài tính danh thế mà lấy gấp năm lần giá tiền mua xuống khoả này khó được t r ú n g phẩm chú nhan đan thật sự là chúc mừng chúc mừng à. hồng nguyên nói lập tức để cái này phú gia công tử sắc mặt trở nên dị thường khó coi chỉ thấy hắn dội ra một ngón tay chỉ vào hồng nguyên mặt đầy oán hận hét to nói tiểu tử ngươi ngươi rất tốt lại dám đùa nghịch ta lý thiên hiếu ta nhớ kỹ ngươi ngươi trở chuyện này không xong nghe được cái kia phú gia công tử tự buộc cửa nhà xung quanh một chút vây xem người sắc mặt đột nhiên biến đổi hiển nhiên bọn hắn đều nghe qua cái tên này lý thiên hiếu hắn đó là lý ra cái kia hay thế Hừ. người không muốn sống nữa ra ra hắn thế nhưng là nga mi kiếm tông nhất điện tri chủ đúng đúng đúng đa tạ vương h u y n h nhắc nhở là xuống lần nữa lỡ lời không nghĩ tới cư nhiên là hắn nghe nói người này có thủ tất báo cái này mới tới tuổi trẻ công tử cùng hắn đối đầu sợ là có trò hay để nhìn cái này tuổi trẻ công tử khẳng định cũng không đơn giản bằng không thì cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch điều này cũng đúng xem ra đằng sau còn có vợ kịch hay nhìn đâu mà đổi thành một bên theo lý thiên hữu mở miệng uy hiếp hồng nguyên trong đầu lập tức nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở k e n n g ư ơ ân h n lại ấ Thiên Hiếu hiếp, thu nôn ngữ ngươi o c được h một lần thần đạo bên đường đối phương. có h ộ lựa chọn đáng tiếc bách kiếp kim đan mỗi người chỉ có thể phục vụ một mai không phải ta ngược lại thật ra có thể bằng chi đột phá đến bán thần tri cảnh ngay trong đầu hai lựa chọn hồng nguyên lắc đầu trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng trung ương phủ không thành cũng không cấm chỉ đạo thủ nhưng không thể tại đường phố bên trên không phải toàn bộ phủ không thành đã sớm lộn xộn mười ba đại thế lực mười ba đầu đại đạo chỉ chiếm căn cứ toàn bộ trung ương phủ không thành rất ít đi một bộ phận tại liền nhau hai đầu đại đạo ở giữa còn có m ả n g lớn khu vực ở nơi đó còn xây cất rất nhiều kiến trúc lôi đài sinh tử sân quyết đấu đấu thu t r ư ờ n g phòng đấu giá nô lệ thị trường chờ chờ trong đó lôi đài cùng sinh tử sân quyết đấu đều có thể chiến đấu chỉ cần song phương nguyện ý lúc này hồng nguyên đã từ chung quanh người nghị luận bên trong biết cái này lý thiên hữu thân phận cũng biết đối phương nhất cứng rắn hậu trường là ai toàn bộ nga mi kiếm tông mặc dù có bát đại điện nhưng lại chỉ có bảy vị điện chủ mà trong đó họ lý t ắ t chỉ có đan dược điện điện chủ lý trường xuân một cái cho nên đây lý thiên hữu hẳn là lý trường xuân tố tử t bất quá lý trường xuân lại như thế nào hắn hiện tại thực lực đã không sợ bán thần tứ trọng chi cảnh cường giả mà lý trường xuân tu vi mới chỉ là võ thánh thất bát trọng mà thôi đối với hắn không có chút nào uy hiếp đương nhiên hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng đối phương trở mặt đối phương dù sao chính là nga mi kiếm tông luyện đan đệ nhất nhân đối với toàn bộ tông môn cũng có thể nói là lao khổ công cao mà nga mi kiếm tông đợi hắn cũng không tệ hắn không muốn để cho tông môn khó chịu nhưng đối phương nếu là không biết điều bên người thân không cần đạo lý vậy cũng đừng trách hắn không n ể tình a không xong ta chờ ngươi ngươi nếu là không có can đảm đến vậy ngươi chính là ta tốt tử ngươi tốt tốt tốt ngươi chờ ngươi chờ đó cho ta chỉ thấy một mặt tức giận lý thiên hữu vứt xuống một cái dự chữ túi lần nữa h o á n hận nhìn thoáng qua hồng nguyên sau đó cầm cái viên kia t r ú n g phẩm chú nhan đan cũng nhanh bước rời đi mà đi hắn nhất định phải làm cho cái này không biết trời cao đất rộng t i ệ u tử chịu không nổi mà theo hắn rời đi hồng nguyên trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được mười cái thượng phẩm chú nhan đan xung quanh những cái kia vây xem một đám tu hành giả thấy không có náo nhiệt có thể nhìn cũng theo đó lẫn nhau gì thai thì thầm rời đi mà đi tại chỗ chỉ còn lại có hồng nguyên long thanh vũ cùng cái kia mừng rỡ như điên chủ quán chỉ thấy long thanh vũ dậm trận tại chỗ đi vào hồng nguyên trước mặt nhẹ giọng hành lên nói tiểu nữ tử nước thanh nhi đ a tạo vị công tử này hỗ trợ giải vây hồng nguyên một bên hướng hắn vây tay một bên rời đi quầy hàng đi thẳng về phía trước mà hắn âm thanh tắt trực tiếp xuất hiện tại long thanh vũ trong g ó a a long thanh vũ ở trước mặt ta cũng không cần ẩn giấu đi nghe được hồng nguyên nói vừa d ậ m trận tại chỗ cùng lên đến long thanh vũ lập tức hai mắt trở lên một mặt khiếp sợ thần thức truyền tâm nói ta hồng trưởng lão ngài thế mà có thể nhìn ra ta ngụy trang nghe được long thanh vũ cái kia khiếp sợ hỏi thăm hồng nguyên cũng không che giấu âm thanh lần nữa tại hắn trong đầu vang lên người khác có lẽ không được nhưng trong đó cũng không báo q u á ta t đương nhiên ngươi nếu có thể ngay cả mình nhân quả cũng cùng một chỗ ngụy trang vậy ta có lẽ liền phát hiện không được ngươi nhân quả thì ra là thế long thanh vũ hiểu rõ gật gật đầu sau đó có chút cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi cái kia không biết trưởng lão ngài có thể hay không giữ bí mật cho ta ta không muốn hồng nguyên tự nhiên biết hắn đang nói cái gì trực tiếp ngắt lời nói không muốn để cho người khác biết n g ư ờ i có thể thay đổi mình thân phận yên tâm ta không có n h ả m chán như vậy đó là đại trưởng lão nơi đó ta cũng sẽ không nói long thanh vũ sắc mặt vui vẻ vội vàng lần nữa nói nói cảm ơn vậy liền đa tạ trưởng hồng trưởng lão hồng nguyên tùy ý khoắt tay một cái nói việc nhỏ mà thôi đúng ngươi là mình m rời đi vẫn là theo giúp ta đi chung quanh một chút thuận tiện chờ cái k i a lý thiên hữu dẫn người tới tìm ta phiền phước long thanh vũ hơi kinh ngạc nghi ngờ nói tìm ngài phiền p ư ớ c chỉ bằng hắn đó là da ra, ra hẳn đến sợ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tìm ngại phiền phức ca hồng nguyên đồng ý gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói đáng tiếc hắn cũng không nhận ra ta cho nên hắn nhất định sẽ dẫn người đến đây long thanh vũ gật đầu nói điều này cũng đúng vậy ta liền theo trưởng lão ngài nhìn xem cái kia nhị thế tổ có thể mời đến ai tại biết ngài thân phận về sau lại sẽ là cái biểu tình gì nghe được long thanh vũ nói hồng nguyên sưng sờ hơi kinh ngạc dò hỏi xem ra ngươi nghe nói qua hắn hắn cũng là ta nga mi kiếm tông đệ tử sao long thanh vũ lần nữa gật đầu nói ta đương nhiên nghe nói qua hắn lúc trước hắn cũng đúng là ta nga mi kiếm tông đệ tử nhưng về sau bị trục xuất sư môn long thanh vũ chỉ là đơn giản hai câu nói lập tức đưa tới hồng nguyên bắt quái chi tâm dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn lập tức lên tiếng dò hỏi a kỹ càng nói một chút đây cũng không phải là bí mật gì đã trưởng lão ngài muốn nghe vậy ta liền cho ngài nói một chút sự t i n h đại khái là dạng này chương ba trăm sáu mươi mốt ta đơn đấu toàn bộ các ngươi từ long thanh vũ trong m i ệ n g hồng nguyên rất nhanh liền biết lý thiên hữu đại khái tin tức như hắn suy đoán đồng dạng đây lý thiên hữu đúng là nga mi kiếm tông đan dược địa điện, điện chủ lý trường xuân thân tô tử hơn nữa còn là duy nhất một cái tô tử lý trường xuân hiện tại tiếp cận hai vạn tuổi nhưng hắn năm ngàn năm trước mới sinh hạ con trai độc nhất lý chính an mà tại một ba trăm n ă m trước lý chính an mới sinh hạ con trai độc nhất lý thiên hữu không lâu về sau lý chính an ngay tại một lần ra ngoài nhiệm vụ bên trong bị giết lúc ấy lý thiên hữu mới chừng một ư ơ i năm tuổi lý trường xuân giả mới có con lại mất con cho nên đối với cái này duy nhất tôn tử mười phần yêu thích thậm chí yêu chiều cho nên lý thiên hữu từ nhỏ đã dưỡng thành làm mưa làm gió có thủ tất báo tính cách đáng tiếc hắn thiên tư thực sự không ra thế nào đã hơn một ba trăm tuổi tu vi mới khó khăn lắm đạt đến võ hoàng n h ị trọng đình phong phải biết võ hoàng n h ị trọng cực hạn tuổi thọ chỉ có chỉ là một nghìn năm trăm n ă m mà thôi nói cách khác lý thiên hữu liền tính có thể sống đến tuổi thọ cực hạn hiện tại cũng chỉ còn lại không đến hai trăm n ă m tuổi thọ loại kia tử thần truy tại sau l ư n g cảm giác nguy cơ thời thời khắc khắc đều đặt ở lý thiên hữu trên thân để hắn tinh thần căng cứng tới cực điểm mà đây cũng là hắn bị trục xuất sư môn nguyên nhân trực tiếp ước chừng hơn bảy mươi năm trước to lớn tử vong áp lực để lý thiên hữu tinh thần tới gần sụp đổ sau đó kém chút điên d ạ i hắn đánh chết đả thương nhiều vị đồng môn nếu không phải ra ra hắn lý trường xuân lấy ra c h ọ n vẹn năm vạn cái thượng phẩm linh thạch cùng rất nhiều ân tình nợ đem sự kiện bình lặng lý thiên hữu cũng không phải là bị trục xuất sư môn đơn giản như vậy mà là sẽ bị trực tiếp xử tử đương nhiên cái này cũng cùng cái kêu bỏ mình đệ tử không có gì hậu trường có quan hệ mà đây chính là tu hành giới cường giả vi tôn chỉ cần ngươi đủ mạnh vậy ngươi liền có thể áp đảo quy tắc bên trên muốn làm gì thì làm bị trục xuất nga mi kiếm tông về sau lý thiên hữu bị lý trường xuân nhốt m ư ơ i năm cầm đoán sau đó liền đem nó đưa đến trung ương phủ không thành một là nơi đây tuyệt đại bộ phận địa phương đều cấm chỉ đạo thủ chỉ cần không mình muốn chết vậy liền không có bất kỳ nguy hiểm nào hai là nơi đ â y cơ hồ hội tụ nhân tộc một nửa trở lên t i ê n kiêu cùng đủ loại kỳ chân dị bảo lý trường xuân hy vọng lý thiên hữu có thể ở chỗ này có chỗ kỳ ngộ từ đó đột phá tu vi kéo dài tuổi thọ đáng tiếc lý trường xuân rất nhiều linh thạch đập xuống đều bị lý thiên hữu dùng cho sống phong túng tựa như cả người quần áo trang sức trở, tất cả đều là thượng phẩm võ hoàng cấp bảo vật còn có ngày bình thường ăn dùng cho nữ nhân hoa có thể nói hoàn toàn đó là cái bại gia nhị thế tổ ngày hôm nay cái này nhị thế tổ vì lấy nữ nhân niềm vui liên tiếp đắc tội hai cái hắn đắc tội không nội người hồng nguyên đương nhiên không cần phải nói bản thân hắn đó là cái giày đặc t â m thép mà lý thiên hữu đã rắn rắn chắc chắc đã tới chỉ bất quá còn không có chính thức đá phải long thanh vũ sau lưng chính là đại trưởng lão long yên nhiên cái kia đồng dạng là cái giày đặc t â m thép rất lâu n g h e xong long thanh vũ g i ả n g thuật hồng nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói c h ắ c không được ta nhìn hắn một thân dáng vẻ g i á n mua nguyên lai là khoảng cách đại nạn không xa về phần đối phương vì sao dung nhan không giả tự nhiên là đã từng n ế m qua chú nhan đan giữa lúc hai người đang khi nói chuyện nơi xa đột nhiên xuất hiện một đám nhân ảnh chính khi thế rào rạc hướng về bọn hắn bên này chạy nhanh đến mà dẫn đầu chính là trước đó rời đi cái kia lý thiên hữu theo những người này tiếp cận h ồ n g nguyên lập tức lòng có cảm giác quay đầu nhìn sang ân tới rồi sao thật lớn c h i ế n trận chỉ một cái l i ế c mắt h ồ n g nguyên liền phát hiện đám người kia thuần một sắt tất cả đều là võ hoàng theo thật s á t lý thiên hữu sau lưng cái kia hai cái lao giả càng là đạt đến võ hoàng đ ỉ n h phong c h i cảnh đồng thời hai người tướng mạo giống nhau ý hệ khi tức càng là ẩn ẩn từng dùng tản ra từng tia thanh uy hiển nhiên giữa hai người khẳng định có cái gì có thể phối hợp lẫn nhau bí kỹ bất quá đối với hầu nguyên mà nói cũng liền như vậy hắn thậm chí lời nhắc dùng thuật thăm dò dò xét bọn hắn đám người kia tốc độ rất nhanh chỉ là thoáng qua giữa liền đã đi tới hồng nguyên hai người trước người cũng đem bọn hắn bao bọc vây quanh lý thiên hữu nhìn đến bị vây quanh hồng nguyên hai người trong mắt lóe lên một vệ tiên cuồng cũng chỉ vào hồng nguyên cười gần nói tiểu tử ta muốn để ngươi biết đắc tội ta hạ tràng hồng nguyên lông mày n h u lại mỉm cười nhẹ dọn g dò hỏi làm sao ngươi dám ở đây nga mi trên đại đạo động thủ sau còn có thể bình yên vô sự ngoại trừ bán thần dù sao bán thần nhóm chính là quy tắc chế định giả Bọn hắn đương nhiên sẽ không để sẽ cho m ì nên h bị m h định quy t chín i b u ộ h thành chín h trăm chín mươi chín nhân tộc cường giả đều phải tuân thủ trung ương phủ không thành quy củ không tuân quy củ giả nhẹ thì bị phế sạch trăm năm tu vi nặng thì trực tiếp hình thần câu diện cho nên hồng nguyên rất muốn nhìn một chút đây lý thiên hữu có thể hay không điên cuồng như vậy muốn trực tiếp tại nga mi đại đạo động thủ đáng tiếc lý thiên hữu mặc dù đã có chút điên cuồng nhưng lý trí vẫn còn cho nên ta tự nhiên không dám ở nơi này nga mi đại đạo động thủ nhưng ta có làm biện pháp để ngươi rời đi đây nga mi đại đạo cho nên ngươi là ngoan ngoan bồi thường ta năm nghìn thượng phẩm linh thạch cũng cùng ta đến lôi đài chịu một trận da thịt nỗi khổ vẫn là để ta buộc ngươi rời đi trung ương phủ không thành lại để cho ngươi sống không bằng chết đâu nghe được lý thiên hữu nói hồng nguyên lập tức khẽ cười nói à à ngươi ngược lại là còn không có ngất ta và ngươi lên lôi đ à i các n g ư ơ i nếu là đánh qua ta vậy ta mặc cho người xử trí đừng nói năm nghìn thượng phẩm linh thạch đó là năm vạn cũng không có vấn đề gì nhưng các n g ư ơ i nếu là đánh không lại ta vậy ngươi sẽ phải chịu khổ một chút đầu lý thiên hữu lập tức bắt lấy hồng nguyên trong lời nói trọng điểm có chút không thể tin hoảng sợ nói chúng ta ngươi ngươi nói ngươi muốn đơn đấu chúng ta toàn bộ hồng nguyên không do dự nhẹ nhàng gật đầu nói không sai ha ha ha nhìn thấy hồng nguyên gật đầu lý thiên hữu phảng phất nghe được cái gì thiên đại cho cười lập tức cản dỡ cười to đứng lên dẫn tới vô số người đi đường g h é mắt những cái kia vây quanh hồng nguyên hai người võ hoàng cũng toàn bộ một mặt thương hại nhìn đến bọn hắn về phần nguyên nhân rất đơn giản lý trường xuân sợ mình đưa cháu này đắc tội không nên đắc tội người đặc biệt vì hắn tìm một kiện công năng hết sức đặc thù ngưng đạo cấp linh khí c h ắ c nguyên kính c h ắ c nguyên kính công năng mười phần đơn giản nhưng cũng mười phần hữu dụng cái kia chính là dò xét đối thủ chân nguyên cảnh giới dưới tình huống bình thường tu sĩ chân nguyên cùng cảnh giới cơ bản đều đứng tại cùng một cảnh giới cho dù có xuất nhập tối đa cũng chỉ có thể c h ê n lệch một cái tiểu cảnh giới mà tại lý thiên hữu dò xét giới hồng nguyên chân nguyên cảnh giới chỉ là nói huyền võ hoàng lục trọng đình cho dù có ẩn tàng cái kia tối đa cũng lên đường huyền võ hoàng thất trọng mà thôi nhưng bọn hắn bên này đâu hai vị đạo huyền cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cơn giả hai cái bắt trọng ba cái thất trọng còn lại năm cái cũng là thuần một s ắ c lục trọng đ ỉ n h phong hắn thực sự nhìn không ra mình tại sao thua sau đó to lớn vung tay lên chỉ vào cách đó không xa một tòa cổng vòm cao r ộ n g quát có ý tứ đã ngươi muốn chết vậy lao tử liền thành toàn ngươi đi chương ba trăm sáu mươi hai lôi đài rất nhanh hồng nguyên cùng long thanh vũ hai người liền được lý thiên hữu thủ hạ một đám người vây quanh xuyên qua một đầu hơn trăm mét dài thông đạo đi tới một tòa cự đại lôi đài trước đó là một tòa b á n kính vượt qua trăm mét hình tròn lôi đài đang bị một cái nửa trong suốt quang cháo bao phủ lúc này lôi đài bên trên đang có hai bóng người đang điên cuồng đối chiến một cái là cái trung niên t r ắ n g h á n cầm trong tay một thanh đôi tay cự kiếm không ngừng hướng một cái khác gậy q u ò m lao giả vung ra từng đạo màu vàng đất kiếm khí đáng tiếc lao giả kia toàn thân đều bao p h ủ tại từng tầng từng tầng trong gió lốc tại gió lốc ra chỉ dưới hắn nhanh như quỷ mị trung niên tráng hắn mỗi lần công kích đến cũng chỉ là đối phương tàn h n h về phần lao giả kia trong tay tắc r i ê n phần mình nắm lấy một cây bất quá trung niên tráng hán bên ngoài thân có một tầng mười phần cứng cỏi màu vàng đất hộ giáp l ã o giả công kích căn bản là không có cách đem xuyên tấu hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi rằng có cùng một chỗ mà tại lôi đài xung quanh còn có trên trăm đạo thân ảnh đang tại vây xem cũng không t h ể phát ra trận trận kêu sợ hãi cùng gieo họ nhưng h ồ n g nguyên lại một chút liền có thể nhìn ra l ã o giả kia mỗi lần đều công kích tại cái k i a trung niên tráng hán trên thân cùng một bộ vị mặc dù đối phương một mực đang không ngừng điều động chân nguyên chữa trị bên ngoài thân tổn thương nhưng chữa trị tốc độ rõ ràng không có tổn hại tốc độ nhanh cho nên chỉ là không đến nửa khắp đồng hồ trung n i ê n t r á n g hắn lách mình đi vào biên giới chiến trường cũng cao d ọ g quát ta nhận thua mà theo hắn tiếng nói vừa ra phía sau hắn quăng cháo trong nháy mắt mở ra một cái năm mét phương viên thông đạo hắn cũng lập tức không chút do dự lách mình nhảy xuống lôi đài nhìn thấy một màn này cái kia gầy còm l á o giả cũng không có lại truy kích hiển nhiên hai người chỉ là đang luận bàn mà thôi bất quá tỉ thí này cũng không phải miễn phí chỉ thấy cái kia gầy còm l á o giả cũng đi theo từ cái lối đi kia ra lôi đài cũng bước nhanh đi tới một cái trước đài cao cũng đem mười cái trung phẩm linh thạch bỏ vào đài cao bên trên mà nơi đó đài cao sau đó đang ngồi lấy một cái ước chừng cao ba m kim giáp t r ắ n g hán thấy lao giả đưa lên mười cái trung phẩm linh thạch kim giáp t r ắ n g hán gật gật đầu không nói gì trực tiếp đưa tay bên cạnh hai cái chữ vật đã đánh qua cái kia mười cái trung phẩm linh thạch chính là sử dụng lôi đài phí tổn mà cái kia hai cái túi chữ vật nhưng là đối chiến song phương thương nghị tốt tặng thưởng thắng có thể toàn bộ lấy đi kim giáp t r ắ n g hán nhưng là người chứng kiến đương nhiên tặng thưởng cũng không phải là nhất định phải đều xem giao đấu song phương ước định bất quá chốc lát giao cho kim giáp tráng hán trong tay vậy cũng chỉ có người thắng mới có thể lấy đi về phần kim giáp tráng hán nhưng là lôi đài khán thù giả đồng t hắn ờ i triệu đại linh cũng hạch trung ương phủ không thành hạch tâm đại trận trận n là một tâm bộ phủ m t r o g thật a y c i khôi, tuyệt đối đại công vô tư. Đi thôi.、Theo、lôi đài không, lý Thiên Hiếu tiếng, đi cái kia kim giáp chiến khôi. Về phần những cái kia quan chiến người, đã theo mới vừa đối chiến hai người rời đi mà đi. Hồng Nguyên chỉ là cười cười, liền ế n công trống không, nhanh chân hướng phần những quan Hồng Nguyên nhanh chân Hắn khẽ Theo phía theo chỉ theo. h vô tuyệt tư. quát một t sau đó đã đi về Về vừa Lý là mà muốn nhìn một chút khi đây lý thiên hữu tại biết hắn thân phận cùng thực lực về sau trên mặt sẽ là cái biểu tình gì đồng dạng hiếu kỳ tự nhiên còn có long thanh vũ Rất nhanh, một đoàn người liền toàn bộ đi tới kim giáp chiến khôi chỗ trước đ à i cao chỉ thấy lý thiên hữu phất tay lấy ra một cái t ú i đựng đồ cùng mười cái t r u n g phẩm linh thạch cùng một chỗ đưa lên đ à i cao cũng đối bên cạnh h ồ n g n g u y ê n cười lạnh nói trong này là một vạn thượng phẩm linh thạch đừng nói ta khi dễ ngươi ngươi chỉ cần thắng chúng ta hay kia là ngươi a một vạn thượng phẩm linh thạch ra ra ngươi đối với ngươi thật đúng là yêu chiều quá phận a nghe được lý thiên hữu nói h ồ n g nguyên trong mắt lóe lên một vệ ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới đây lý thiên hữu có tiền như vậy một vạn thượng phẩm linh thạch trực tiếp cứ như vậy lấy ra nhưng hắn làm sao biết đây đã là lý thiên hữu trên thân vượt qua chín thành linh thạch càng là ra ra hắn lý trường xuân để hắn tại tiên thị bên trong mua sắm đột phá cần thiết tài nguyên lý trường xuân hết thể liền cho lý thiên hữu hai vạn thượng phẩm linh thạch không nghĩ tới chỉ là một ngày thời gian liền tiêu xài một vạn năm tăng thêm lý thiên hữu trước mấy ngày chỗ tốn hao trên người hắn đã không có còn lại cái gì sợ hai thán phục qua đi hờ nguyên n g làm sơ suy tư lật tay lấy ra một mai tản g a dị hương màu n g à sữa đang ă n dược cũng nhẹ giọng mở miệng nói đa dạng này vậy ta liền dùng đây cái thượng phẩm chú nhan đan đến khi t ặ n tưởng đi nó giá trị cũng không cần ta nói、à. nhìn thấy hồng nguyên đối thủ bên trong đan dược giới thiệu lý thiên hữu cùng long thanh vũ cơ hồ cùng một thời gian lên tiếng kinh hô Cái gì? Thượng phẩm chú đan, thượng phẩm chú đan. Lý thiên cái kêu cái cũng nhau nhau càng chú chục chú chú có thạch, chú ánh giá giá Thiên mười hai tới khiếp Bởi tại Dưới linh gì? Thượng thượng thượng nhưng trung huống bình thường, trung phẩm chú đan đã có thể giá trị gần ngàn thượng phẩm linh thạch, nhưng thượng vì tình bình thủ mắt. trị, thế thể trị phẩm nhan phẩm nhan Hữu hạ nhao nhao phẩm nhan phẩm nhan phẩm nhan phẩm phẩm sợ đan, đan. đan lần đan. đan mấy đã Lý là kêu đồng thời chỉ có thể duy trì một vài năm nhưng thượng phẩm chú nhan đan liền cường đại nhiều hắn ngoại trừ sẽ để cho người sử dụng dung nhan không già bên ngoài có thể duy trì thời gian cũng đã tăng mấy lần đạt đến năm vạn năm lâu nếu như chỉ là như thế cái kia hắn cũng sẽ không chân quý như thế chân chính chân quý là thượng phẩm chú nhan đan sẽ để cho người dùng phản lao h o à n đ ồ n g trở về đến thân thể đ ỉ n h phong nhất thì chẳng thái bất quá tu hành giả tuổi thọ nhưng thật ra là thần hồn tuổi thọ liền tính thân thể trẻ lại khi thần hồn gánh không được thời gian rửa sạch thì đáng chết vẫn là sẽ chết nhưng một mực tuổi trẻ xinh đẹp bề ngoài cũng đủ làm cho bất kỳ phái nữ tu hành giả đi tựa như hiện tại long thanh vũ liền hai mắt phát sáng nhìn c h ầ m c h ầ m h ồ n g n g u y ê n trong tay thượng phẩm chú nhan đan hẳn không thể trực tiếp đem đoạt tới đáng tiếc nàng không dám cũng không giành được nhìn thấy h ồ n g n g u y ê n đem thượng phẩm chú nhan đan giao cho kim giáp chiến khôi trong tay lý thiên hữu tâm tình trước đó chưa từng có tốt nhịn không được vui vẻ cười to nói không nghĩ tới trong tay ngươi còn có loại bảo vật này tiểu tử xem ở đây cái thượng phẩm chú nhan đan phân thượng ta liền lòng từ bi để ngươi thiếu chịu chút gia nhục chi khổ ha, ha ha mà tại cười to sau đó hắn lập tức không kịp chờ đợi mang theo mình một đám thủ hạy lên lôi đài hắn cũng không sợi bởi vì như vậy liền tính hồng nguyên thua hắn mặc dù không thể đánh hồng nguyên một trận hạ giận nhưng này cái thượng phẩm chú nhan đang tắt trực tiếp liền về hắn a thú vị ngươi ngay tại bên ngoài chờ l ấ y chúng ta đi lên là được hồng nguyên khép cười một tiếng cũng đối với bên cạnh đứng đấy long thanh vũ phân phó nói long thanh vũ không do dự lập tức nhu thuận gật đầu nói t ố t mà hồng nguyên đang nói âm rơi xuống thời điểm liền đã lách mình nhảy lên lôi đ à i cùng lý thiên hữu một đoàn người đứng đối mặt nhau sau đó lôi lại quang cháo bên trên thông đạo lập tức khép lại vậy đại biểu giao đấu chính thức bắt đầu chương ba trăm sáu mươi ba ngực trên lôi lại theo hộ cháo khép lại lý thiên hữu ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến hồng nguyên một mặt t i ê u căng hét t o nói tiểu tử đừng trách ta không cho n g ư ơ i cơ hội ta để ngươi xuất thủ trước hồng nguyên một mặt cổ quái nhìn đến lý thiên hữu hơi kinh ngạc dò hỏi ngươi xác định ta nếu là xuất thủ trước các ngươi nhưng là không còn cơ hội lý thiên hữu kiên nhẫn hiển nhiên đã đạt đến cực hạn lần nữa quát lạnh nói bớt nói nhảm ngươi nếu là không có can đảm xuất thủ trước vậy chúng ta coi như không k h á c h k h í sau đó hắn trực tiếp đôi bên cạnh cái kia hai cái võ hoàng đình phong láo giả cao giọng nói thủy hỏa nhĩ lão hai người lập tức tiến lên một bước cung kính đáp tại thiếu chủ nhìn đến một mặt này hồng nguyên nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói ai h ả o ngôn khó khuyên đáng chết quỷ nếu như đã leo lên lôi đài vậy hắn cũng lời lại cùng lý thiên hữu lãng phí thời gian theo một tiếng thầm thì hồng nguyên trên thân khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên võ hoàng thất trọng võ hoàng bắt trọng võ hoàng c i u trọng vẹn vẹn trong nháy mắt hắn ngay tại lý thiên hữu cả đ á m khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói khí tức trực tiếp đột phá võ hoàng t h ự hạng h ả y lên tới võ thánh chi cảnh mà hắn thân thể cũng trực tiếp lơ lửng mà lên ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trước mặt lý thiên hữu một b ằ n người ngưng n g ư người người người người người n nhìn đến một màn này lý thiên hữu trong nháy mắt trở nên vạn phần hoảng sợ nói chuyện đều trở nên l ấ p bắp v ề p h ầ n hắn khoảng những cái kia bị hắn tìm đến võ hoàng lúc này càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi toàn thân run rẩy nhìn đến một đám người chưa chiến t r ư ớ c e sợ hồng nguyên sắc mặt dâng lên nhẹ giọng nói nhỏ làm sao thật bất ngờ sao đáng tiếc vì giáo h ô n ta ngươi ngay cả mình đường lui đều cho gây mất không phải ngươi bây giờ h ô u nhận thua còn có thể trở ra đi ngay tại trước đó đang lôi đài thì lý thiên hữu vì phòng ngừa hồng nguyên chủ động nhận thua rời đi cố ý lựa chọn lôi đài loại thứ hai hình thức thời gian hình thức nói cách khác giao đấu song phương cần chiến đấu đủ tương ứng thời gian mới có thể từ lôi đài bên trên xuống tới mà lý thiên hữu lựa chọn thời gian nhưng là c h ọ n vẹn một canh giờ hiện tại liền tính lý thiên hữu một đ o à n người gọi nát họng cái kia canh gác lôi đài kim giáp chiến khôi cũng sẽ không để ý tới bọn hắn lôi đài bên trên h ồ nguyên n g thầm thì liền như là bùa đòi mạng để một đám người thân thể run lợi hại hơn bọn hắn cảm giác tự thân phản g phất bị một đầu khủng bố cự long để mắt tới vậy đến từ thượng vị sinh linh vô biên u y áp để bọn hắn nhịn không được run như cầy xấy mà cái kia chính là hờ nguyên đem long nguyên long uy cùng tự thân đại đạo hình thức ban đầu huy áp dung hợp sau sản vật, hắn thần long vốn là một loại mười phần cao dài sinh vật hồng nguyên đại đạo hình thức ban đầu càng là viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng cường đại hai tướng dung hợp hán uy năng chi khủng bố căn bản không phải bất kỳ võ hoàng có thể thừa nhận được nhìn đến khuôn mặt hoảng sợ mà v ặ n mẹo lý thiên hữu một đ o à n người hồng nguyên lần nữa hét to nói lý thiên hữu ta sẽ không giết ngươi nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha ta muốn để ngươi tốt nhất ghi nhớ thật lâu nghe được hồng nguyên nói đã bị thanh uy áp không thể động đậy lý thiên hữu vội vàng cao g i n g p ẫ n nộ quát không ngươi không thể đụng đến ta không phải ra ra ta sẽ không tha ngươi ngươi dám động ta một cây lông tơ gia gia ta đều sẽ gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần trả lại cho ngươi hồng nguyên lập tức nhẹ dọn cười lạnh nói a a đến loại trình độ này còn dám uy hiếp ta gia gia ngươi lý trường xuân sao ngươi quá nhìn lên hắn hôm nay đó là gia gia ngươi lý trường xuân ở trước mặt cũng không thể nào cứu được ngươi nghe được hồng nguyên thế mà hoàn toàn không sợ mình g i a g i a lý thiên hữu sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi lần đầu tiên hỏi thăm về hồng nguyên thân phận ngươi đến cùng là ai sự tính đến trình độ này hồng nguyên tự nhiên cũng không có ẩn tàng tất yếu trực tiếp mở miệng giới thiệu nói ta là ai nhớ kỹ ta gọi hồng nguyên nga mi kiếm tông nội môn trường lão nghe được hồng nguyên tự giới thiệu lý thiên hữu hai mắt t r n lên cao g i ọ n g quát hồng nguyên ngươi chính là cái kia từ hạ giới mới phi thăng lên đến hồng nguyên hiển nhiên hắn là nghe nói qua hồng nguyên chi danh đáng tiếc hiện tại hết thệ đều đã trải qua trễ bởi vì hồng nguyên tại tự giới thiệu sau khi kết thúc liền phi thân đi tới lý thiên hữu trên không cũng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn cũng chậm rãi giơ lên mình tay phải ngươi muốn làm gì ngươi không được qua đây a cứu ta a chống trải lôi đài bên trên bay người lên trước hồng nguyên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên lý thiên hữu tay trái liền bắt đầu mười phần chậm đứt thành từng khúc thành tạp bã tay trái sau đó là tay phải chân trái đùi phải không chỉ là lý thiên h i ế u hắn mang đến những cái kia võ hoàng thủ hạ cũng là đồng dạng đ ã n h ngộ trong lúc nhất thời t h ê lương tiếng kêu rên trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đ à i không gian bất quá có trận pháp cách trở ngoài lôi đài long thanh vũ cũng không nghe thấy mảy may âm thanh nhưng chỉ là nhìn đến cái kia vỡ vụn thành từng mảnh tứ chi cùng một đoàn người cái kia vặn vẹo ngũ quan liền có thể biết bọn hắn hiện tại có bao nhiêu đau trọn vẹn qua nửa canh giờ hờ nguyên mới một chút xíu đem lý thiên hữu cùng dưới tay hắn tứ chi toàn bộ miền nát bất quá những người này không hổ là võ hoàng cấp cường giả ý chí lực đều mười phần không tệ. mặc dù từng cái đau chết đi s ố n g lại nhưng không có một cái bị đau ngất đi nhưng sự tình tự nhiên còn xa không có kết thúc nhục thân bên trên thống khổ chỉ là khai vị thức nhắm chân chính thống khổ vừa mới bắt đầu chỉ thấy hồng nguyên chỗ mi tâm đột nhiên tuân ra một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt liền lướt qua trên mặt đất cái k i a mười ba cái đang thống khổ c u ộ n c u ộ n thân ảnh sau đó những người này thân thể trong nháy mắt đình chỉ c u ộ n c u ộ n hai mắt cũng theo đó trở nên vô thần nhưng chỉ là qua ngắn ngủi một cái trước mắt bọn hắn khuôn mặt lại trở nên trước đó chưa từng có chi giữ tợn khủng bố toàn thân nổi gân xanh khuôn mặt như là ác quỷ Hiện nhiên, bọn hắn đang tại thừa nhận cực kỳ khủng bố thống khổ hơn nữa còn là trên tinh thần với tư cách nhục t h ầ n chân nguyên t h ầ n hồn ba cái đồng tu cường giả hồng nguyên đối với thần hồn lý giải sớm đã vượt qua bất kỳ võ thánh thậm chí một chút bản thần đều không hắn lý giải thâm hậu hắn có một trăm l loại biện pháp có thể tra tấn người khác thần hồn mà hắn ưa thích dùng nhất nhưng là huyễn thuật bởi vì huyễn thuật là hiệu quả tốt nhất tiêu hao thấp nhất cũng nhiều nhất biến ngoại trừ hồng nguyên cùng chúng huyễn thuật bản thân không ai biết những người này đang tại kinh lịch cái gì cứ như vậy trong bất chi bất giác nửa canh giờ thoáng một cái đã qua bên bờ lôi đài cũng theo đó trong nháy mắt mở ra một cái phương viên năm mét lối ra nhìn đến bên bờ lôi đài chỗ đột nhiên mở ra thông đạo h ồ nguyên n g ánh mắt h ư n g tụ nhẹ dọc l ầ m b ầ m ân đến thời gian sau coi như các ngươi mạng lớn sau đó hắn đôi trên mặt đất không nhúc nhích một đám người nhẹ nhàng vung tay lên một cô vô hình ba động lập tức quét ngang mã qua nhưng không biết là vô tình hay là cố ý cái kia cô ba động duy chỉ có lọt mất lý thiên hiếu sau đó h ồ nguyên n g không tiếp tục để ý bọn hắn bay thẳng thân rời đi mà đi rất nhanh ngoại trừ lý thiên hiếu hắn cái kia m ư ơ i hai cái vo hoàng cảnh thủ hạ liền từng cái tỉnh lại nhưng từng cái đều ánh mắt đờ đẫn toàn thân run r u dậy thật lâu cũng không có động một cái chương ba t r ư ơ i bốn đến nhà tu vi đến võ hoàng c h i cảnh mặc dù không cách nào làm đến gãy chi tái sinh nhưng chữa trị một chút thị thân tổn thương vẫn là dễ dàng đương nhiên điều kiện tiên quyết là thể nội không có người khác đại đạo lưu lại không phải vậy liền tính chỉ là một cái dài gần tức vết thương cũng có thể là muốn võ hoàng cường giảm bệnh mà bây giờ hồng nguyên tự nhiên không có ở những ngày võ hoàng thể nội lưu lại tự thân đại đạo cho nên bọn hắn tứ chi tổn thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại trước sau vẹn vẹn nửa canh giờ bọn hắn liền lần nữa khôi phục năng lực hành động bọn hắn ý thức cũng cơ bản từ trong sự sợ hãi khôi phục lại mà bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện mình chủ tử lý thiên hữu còn khuôn mặt dữ tợn nằm trên mặt đất không ngừng có cóc gáp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn thức tỉnh ý tứ những người này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi nhìn nhau một chút về sau vội vàng d ơ lên lý thiên hữu hướng về một cái phương hướng phi tốc chạy tới bọn hắn tự nhiên biết lý thiên hữu đang tại kinh lịch cái gì nếu như không nhanh chóng đem tỉnh lại cái kia rất có thể sẽ hồn phi phát tán nhưng bọn hắn tự nhiên không có cái năng lực kia cho nên chỉ có thể trở về tìm những người khác hỗ trợ. m trên đường đi long thanh vũ một mực muốn nói lại tôi không biết muốn nói cái gì đối phương không nói hồng nguyên tự nhiên là đoán không được hắn cũng không hứng thú hỏi thăm rất nhanh hai người liền trở về nga mi thành sau đó trực tiếp mỗi người đi một ngả ai về nhà lấy nhưng trước sau vẹn vẹn chưa tới một cách giờ đã có người tới đến hồng nguyên giáp không hai tám hào lầu các trước cũng cao giọng truyền thống nói hồng trưởng lao có thể tại Lao phu Lý Phu u Trường x ân xin mời hiện thân gặp mặt. gặp lý ú c trước cửa được các này, Hồng Nguyên đang dựa vào lầu 2 một gian trước cửa sổ phơi nắng, nghe được lầu các chuyển ra ngoài đến âm thanh, hắn ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhẹ giọng Ơn! vào phơi lầu lầu sau đó dựa ra lầm l một âm mắt bầm. tụ, sổ trường xuân đến vẫn rất nhanh xem ra hắn không thể cởi ra ta cho hắn cái k i a cháu nội ngoan reo xuống huyễn thuật ta không sai hắn cố ý không có cởi ra lý thiên hữu trên thân h u y ệ n thuật mục đích chính là muốn bức lý trường xuân tự mình đến nhà cho mình xin lỗi về phần nguyên nhân rất đơn giản hắn tiếp xúc phát lần kia siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn yêu cầu chính là đem lý thiên hữu sau l ư n g thế lực cùng một chỗ giáo hơn một lần hắn vốn cho rằng trên lôi đài đem đám người kia làm chết đi sống lại liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đáng tiếc không có cho nên vì ban thưởng bán thần cấp bảo vật một mạch â m dương kiếm hắn liền lưu lại chuẩn bị ở sau lấy hắn tại u y ễ n thuật bên trên tạo nghệ toàn bộ nga mi kiếm tông có năng lực đem thời ra cũng chỉ có hai vị bán thần cảnh thái thượng trưởng lão nhưng hắn liệu định lý trường xuân thả rằng đến nhà tìm hắn cũng không dám đi cầu hai vị thái thượng trưởng lão hỗ trợ mà sự tình cũng đúng như hắn sở liệu đối phương quả nhiên tự mình tới trước. lý trường xuân âm thanh rất lớn không chỉ có hồng nguyên nghe được ở tại hắn xung quanh những tông môn khác trưởng lão cũng cũng nghe được nhao nhao đi ra ngoài xem xét trong đó tự nhiên cũng bao gồm đi theo hồng nguyên đến đây c h u dần cùng bạch mi chân nhân cái này cũng rất bình thường lý trường xuân thế nhưng là nga mi kiếm tông đan dược điện c h i chủ cơ hội trưởng quản lấy toàn bộ nga mi kiếm tông chín thành chín luyện đan luyện chế làm việc hắn trong tay hàng lậu càng là một đám trưởng lão tranh nhau tranh đoạt đồ tốt cho nên những trưởng lão này tự nhiên muốn cùng lý trường xuân tạo mối quan hệ mà đây cũng là lý thiên hữu g á m ở nga mi đại đạo muốn làm gì thì làm lực lượng chỗ bởi vì bất kỳ muốn cùng lý trường xuân đánh tốt quan hệ võ thánh cường giả tự nhiên đều sẽ nghe ngóng một f a n lý trường xuân yêu thích mà hắn thương yêu nhất tôn tử lý thiên h i ế u tất nhiên là một cái không vòng qua được đi khảm cho nên những n à y võ thánh cơ bản đều sẽ phân phó thủ hạ không nên đắc tội lý thiên h i ế u tăng thêm lý trường xuân cho mình tôn tử phối một đội cường đại võ hoàng cấp hộ vệ càng làm cho hắn vô pháp vô thiên đến cực hạ nếu không phải trung ương phủ không thành tuyệt đại bộ phận đều cấm chỉ đạo thủ hắn sợ là sớm đã đem toàn bộ nga mi đại đạo làm náo loạn về phần cái khác mười hai đầu đại đạo lý thiên hữu lại không đốc đương nhiên sẽ không, không có việc gì tìm đánh. tại những trưởng lão kia đi ra ngoài xem xét thời điểm hờ nguyên n g tự nhiên cũng đi theo đi ra nhìn đứng ở mình lầu các r ư ớ c lý trường xuân một đ o à n người hờ nguyên n g nhẹ nhàng chắp tay nói nguyên lai、like、là lý điện chủ không biết lý điện chủ đại g i a q u a n lâm hờ nguyên n g không có từ xa tiếp đón xin mời c h ớ trách mời đến lý trường xuân tự nhiên không phải một người đến tại phía sau hắn còn có bốn người đang dơ lên một cái mười phần hoa lệ cái tiệu cái tiệu bên trên lý thiên hữu chính diện cho g i ữ t ậ n nằm ở phía trên thân thể còn không ngừng cóp gáp lúc này hắn thần hồn khí tức đã mười phần yếu ớt nếu là lại không cứu chữa sợ là cách cái chết không xa lý trường xuân hiển nhiên không r ả n h cùng hồng nguyên nói chuyện tào lao đi theo hồng nguyên đi vào lầu các lầu một đại đường bên trong về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề quát lạnh nói hồng trường lão ngươi hẳn phải biết lao phu tại sao đến đây cái gọi là cha nào con ấy lý trường xuân mặc dù là lý thiên hữu ra già nhưng lý thiên hữu lại là lý trường xuân một tay nôn u i ấ n g cho nên lý thiên hữu tính cách chín thành chín đều là theo lý trường xuân tựa như hiện tại lý trường xuân biết rõ hồng nguyên nếu là không xuất thủ cứu người vậy hắn tôn tử liền muốn mất mạng nhưng vẫn là một bộ vênh vá hung hăng cao ngạo bộ dáng mở miệng đó là chất vấn đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa nếu như là mới nhập môn thời điểm hồng nguyên tự nhiên không dám đắc tội lý trường xuân nhưng bây giờ hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào không sai là bất luận kẻ nào đó là đây trung ương phủ không thành hắn cũng là nghĩ tới thì tới muốn đi thì đi hộ thành đại trận căn bản ngăn không được hắn cũng không phải hắn thực lực đã cường đại đến có thể cưỡng ép xông phá hộ thành đại trận phong tỏa mà là cái kia đã tăng lên tới võ thánh cực hạn không có giới vô tướng đáng tiếc để hắn cưỡng ép mở ra một đầu nối thẳng ngoài vạn dặm thời không thông đạo đây không phải không gian thông đạo mà là thời không thông đạo cả hai mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng uy năng lại một cái trên trời một cái dưới đất lòng có lực lượng thân tự n h i ê n thẳng cho nên hồng nguyên trực tiếp giả vờ n g â y n g ố c vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến lý trường xuân nói ân xin mời lý trường lao nói rõ hồng nguyên thật đúng là không biết n g ư ơ i nhìn đến hồng nguyên một bộ ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không h i ể u bộ dáng lý trường xuân sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khó coi chỉ vào hồng nguyên nhất thời nói không ra lời nhưng vì mình tốt tử lý trường xuân rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc không mình hành lên ó i tốt tốt tốt là lao phu vội vàng xin mời hồng trưởng lão hỗ trợ cứu chữa tiểu tôn lý trường xuân tất có hậu t ạ đây là hắn lần đầu tiên trong đời thấp như vậy âm thanh bên dưới khí cầu người hắn đã một mực nhớ k ỹ hồng nguyên như có cơ hội hắn nhất định phải làm cho đối phương chịu không nổi nhìn đến lý trường xuân làm lễ c h a o mình hồng nguyên khỏe mắt lộ ra một vệ ý cười sau đó lại cấp tốc biến mất sau đó hắn mới nghi hoặc chỉ vào nằm tại cái kiệu bên trên lý thiên hữu cao giọng nói cứu chữa tôn tử của ngươi hắn sao đây là lâm vào h u y ế n cảnh bên trong a nếu là trễ tỉnh lại chờ hắn thần hồn chi lực hao hết sẽ phải hồn phi phép tán liền tính ta xuất thủ sợ cũng muốn ba năm ngày mới có thể đem hắn tỉnh lại nhưng hắn xem bộ dáng là đợi không được đã lâu như vậy chúng hiện tại hắn tất cả hy vọng có thể đều ký thắc vào hồng nguyên trên thân cho nên chỉ cần hồng nguyên nói ra chỉ cần hắn lý trường xuân làm được vậy hắn nhất định toàn lực ứng phó h ồ n g nguyên giả bộ khó xử trầm ngâm một hồi mới nhẹ giọng mở miệng nói trừ phi ta vận dụng thần hồn chi tinh đó mới có khả năng mau trong tướng lệnh tôn tỉnh lại nhưng này đối với ta tổn thương coi như quá lớn thần hồn chi tinh đó là võ thánh kim đ a n bên trong lực lượng tại đan đ i ể n khí hải bên trong gọi chân nguyên chi tinh tại mi tâm trong thức hải tắc gọi thần hồn chi tinh h ồ n g nguyên tự nhiên là tại nói mỏ hắn muốn giải trừ đối với lý thiên hữu k h ô n g chế tiện tay liền có thể hoàn thành nhưng trên đời không có miễn phí công chưa hiện tại hắn đã coi như là cùng lý trường xuân cái này đ a n dựng điện chủ nào tách ra cho nên hắn đến nhân cơ hội cho mình yếu điểm chỗ tốt mới được đã sống trên vạn năm lý trường xuân đã sớm là nhân tình tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hồng nguyên nói một điểm thật chín phần giả nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng hắn hiện tại là có việc cầu người cho nên liền tính đã nhìn ra cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy mà hắn cũng tự nhiên biết hồng nguyên nói tới lời nói là có ý gì chỉ thấy hắn lật tay lấy ra hai bình ngọc đưa cho hồng nguyên cũng mở miệng giới thiệu nói đây là một mai huyền thiên minh tâm đan cùng mười cái tam nguyên ngưng hồ đan xin mời hồng trưởng lão bưng tay hành động ân đánh giá trong tay hai bình ngọc hồng nguyên hai mắt tỏa sáng hơi kinh ngạc cao giọng nói không nghĩ tới lý trưởng lao trong tay thế mà còn có thứ đồ tốt này vậy tại hạ tất khi đem hết toàn lực huyền thiên minh tâm đan đương nhiên không cần phải nói chính là có thể gia tăng võ thánh cường dạng ngộ tính đ ồ tốt một mai giá trị liền đạt tới mười vạn thượng phẩm linh thạch trở lên bất quá lý trưởng xuân với tư cách người luận chế chi phí cũng liền ba bốn vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi đối với giá trị bản thân trăm ngàn vạn hắn đến nói chỉ là mưa bụi ta nguyên ngưng hồn đang tắc kém một bậc chủ yếu hiệu quả chính là khôi phục tu hành giả thần hồn chi lực với tư cách phổ biến tiêu hao phẩm một mai giá trị cũng liền hai vạn thượng phẩm linh thạch khoảng mà lý trường xuân với tư cách người lợi chế chi phí cũng liền năm ba n g à n thượng phẩm linh thạch mà thôi nhưng liền tính chỉ là giá vốn lý trường xuân lấy ra hai bình đan dược cũng giá trị năm vạn thượng phẩm linh thạch trở lên cái gọi là lấy người tiền tài cùng người tiêu t h a i hồng nguyên lật tay thu hồi hai bình đan dược sau đó đối với nằm tại cái t i ệ u bên trên lý thiên hữu nhẹ nhàng vung tay lên trong chốc lát lý thiên hữu sắc mặt liền chậm rãi khôi phục bình thản thân thể cũng theo đó khôi phục bình tĩnh mà theo hồng nguyên tỉnh lại lý thiên hữu hắn cũng thành công thu hoạch được hệ thống ban thưởng một mạch tâm dương kiếm tức lệnh tôn đã thanh tỉnh bất quá bởi bên tại vì trong huyến cảnh bên trong dừng lý ạ i thời gian khiến chi nghiêm ngơi nhiều liền thần tổn trọng, trở một chút liền tốt. Tốt.、Cáo、tử. cho hắn hồn hao nhớ nghỉ quá lâu, Cáo lực l kỹ về trường xuân sắc mặt cũng không có bởi vì tôn tử thức tỉnh mà biến tốt sinh l ạ n h khái quát một tiếng về sau liền trực tiếp mang theo mình thủ hạ rời đi mà đi lúc này hắn trong lòng tức giận chỉ có chính hắn biết nhưng từ đầu tới đôi chuyện này hắn đều không c h i ế m lý cho nên liền tính nào đến tông môn trưởng l ã o biết cuối cùng mất mặt cũng vẫn là hắn dù sao hờ nguyên cũng không phải người cô đơn sau người còn đứng lấy đại trưởng lao đâu đó là hắn lý trường xuân đắc tội không nổi nhân vật hắn luyện đan thuật đúng là toàn bộ nga mi kiếm tông thứ nhất nhưng sắp xếp thứ hai vị kia cũng chỉ là so với hắn hơi kém một bậc đồng thời đối phương kém không phải tại luyện đan thuật bên trên tạo nghệ mà là tu vi chốc lát tu vi thành công đột phá đến n g ư n g đạo võ thánh thất trọng trở lên cái k i a ai mạnh ai yếu còn chưa biết được đâu cho nên hắn cũng không phải là không thể thay thế đương nhiên chỉ cần hắn không phạm vào sai lầm lớn tông môn cũng sẽ không tùy tiện động đến hắn hồng nguyên lao phu nhớ kỹ ngươi đừng để ta tìm tới cơ hội không phải giáp không hai tám hảo động phủ lầu các bên ngoài từ đó đi ra lý trưởng xuân thần sắc lạnh lẽo nhìn thoáng qua l ầ u các sau đó trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo cái kia lạnh lẽo thần sắc để xung quanh muốn tiến lên lôi kéo làm quen một đám trưởng lão nhao nhao dừng bước trong lúc nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau bọn hắn hoàn toàn không biết lý trưởng xuân cùng hồng nguyên giữa đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó những người này phần lớn trực tiếp rời đi mà đi chỉ để lại bạch mi chân nhân cùng chu dần hai người nhìn nhau sau đó trực tiếp đi vào hồng nguyên không hai tám hào động phủ bên trong ước chừng nửa giờ sau hai người lại một mặt bất đắc gì đi ra bọn hắn đã hiểu được sự tình đi qua nhưng bọn hắn lại gấp cái gì đ hồng nguyên cũng khuyên bảo hai người không cần quản việc này đây không phải bọn hắn có thể tham dự chính hắn có thể xử lý sau đó hai ngày hồng nguyên liền không còn ra ngoài mà là tại mình lâm thời động phủ nội luyện hóa một mạch l ơ m dương kiếm với tư cách bán thần cấp bảo vật uy năng cường đại đồng thời luyện hóa đứng lên cũng cũng rất khó dù là hồng nguyên tu vi đã tăng lên rất nhiều hắn cũng hao phi trọn vẹn một ngày một đêm thời gian mới đem luyện hóa vào thể mà có một mạch l ơ m dương kiếm g i a t r ỉ hắn thực lực cũng lần nữa tăng cường một mảng lớn lúc này khoảng cách tiên thị chính thức mở ra đã chỉ còn lại có mấy canh giờ thời gian h ồ n g nguyên lại hao tốn hai ba canh giờ quen thuộc một cái một mạch đ â m dương kiếm về sau liền triệu tập t r u dần sư tôn bạch my cùng long thanh vũ ba người tập hợp cùng một chỗ hướng về tiên thị nơi ở mà đi bọn bốn người đi vào nga my đại đạo cuối cùng thời điểm phát hiện nơi đó đã sớm người ta tấp nập phỏng đoán cẩn thận cũng có hơn một trăm vạn số lượng phải biết ở trong đó chín thành chín chín đều là võ vương cấp bên trên cường giả võ hoàng cũng vượt qua một thành cũng chính là mười vạn số lượng về phần võ thánh lúc này đều lơ lửng ở trên không trung lit nha lit nít đã vượt qua hai số lượng mà tại đám người vây quanh ở trung tâm vốn nên là một tòa lấy tân hỏa điện làm hạch tâm bằng thẳng kim ngọc quảng trường hiện tại đã bị từng đạo màu vàng màn sáng bao vây ngoại trừ ở giữa lưu lại một đầu nối thẳng tân hỏa điện đại môn thông đạo tại phía ngoài nhất lưu lại một đầu liên thông mười ba đại đạo trăm mét rộng con đường bên ngoài địa phương khác đều đã bị màu vàng màn sáng bao phủ cực kỳ chặt chẽ trong lúc mơ hồ đám người có thể xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy từng tòa hình thái khác nhau kiến trúc đang xen vào nhau tinh tế đứng thẳng tại màn sáng bên trong lúc này chính là sáng sớm đ ô n vương mặt trời đang tại chậm dãi dâng lên rất nhanh theo t toàn bộ màn sáng lập tức cực tốc lưu chuyển đứng lên sau đó t ừ n g đạo cao tới vài trăm mét rộng cũng có hơn trăm mét màu vàng cổng vòm liền nhanh chóng hiện lên ở màn sáng các nơi cổng vòm tổng cộng có mười ba cái đối diện mười ba đầu đại đạo k e n k e n k e n theo liên tiếp chín tiếng vang vọng đất trời tiếng trung cái kia mười ba cái cổng vòm trong nháy mắt mở rộng tiên thị mở chương ba trăm sáu mươi sáu khu vực hạch tâm trung ương phủ không thành hạch tâm t r i điệu theo mười ba đạo thông hướng tiên thị bên trong đại môn mở rộng lập tức có lần lượt từng bóng người xông về trong đó những n à y thân ảnh cũng không phải đi v à mua đồ mà là tiến đến chiếm chức quầy hàng t h i về phần mặc hầu n tộc t đại nguyên đám người tự nhiên không vội bởi vì khu vực hạch tâm còn không có mở ra cần chờ hậu thiên mới có thể chính thức mở ra không ngừng khu vực hạch tâm trung tâm khu vực cũng không có mở ra cần chờ đến ngày mai mặt trời mọc thời điểm nói cách khác hiện tại chỉ mở ra khu vực bên ngoài mà thôi nhưng đây cũng là toàn bộ tiên thị số người nhiều nhất một phiến khu vực mà toàn bộ tiên thị tắc sẽ kéo dài trọn vẹn ba tháng thời gian sau ba tháng tiên thị liền sẽ q u a n bế cần chờ đến ba năm sau mới có thể lần nữa mở ra theo hồng nguyên biết toàn bộ tiên thị nhưng thật ra là một kiện hợp lại hình bán thần khí hắn từ m ộ ư ơ i ba bộ phận tạo thành m ộ ư ơ i ba đại tiên đi đều cầm một bộ phận cho nên tại tiên thị bên trong giao dịch là hết sức an toàn đó là bán thần cường giả tại tiên thị bên trong cũng vô pháp cưỡng ép mang đi bất kỳ vật gì càng ứng hồ tiên thị vẫn còn trung ương phủ không thành hạch tâm trí địa song trọng bảo hiểm phía dưới kia liền càng an toàn ước chừng một phút về sau một nhóm bốn người cũng chỉ có chu dần từng từng tiến vào tiến thuyết thị còn lại bất luận là bạch mi chân nhân long thanh vũ vẫn là hồng nguyên đều là lần đầu tiên tới này không có cách bạch mi chân nhân phi thăng tới ngày này tâm giới cũng mới chỉ là hơn hai trăm năm mà thôi tự nhiên không có cơ hội tiến vào đây ba nghìn năm mới mở ra một lần t i ê n thị về phần mới phi thăng tới đây hơn một trăm năm hồng nguyên thì càng không có khả năng mà lên lần t i ê n thị mở ra thì long thanh vũ đều còn chưa ra đời đâu tự nhiên cũng không thể nào tiến đến bạch mi chân nhân lập tức hiếu kỳ d o hỏi cái kia chu trưởng lão có thể nói cho chúng ta một chút đây t i ê n thị chu dần không có cự tuyệt nhẹ nhàng gật đầu nói đương nhiên sau đó h ắ n tiếp tục nói t i ê n thị lai lịch cùng ở trong đó quy củ các ngươi đã biết ta liền không lại nhiều lời ta nói một chút ta một chút chứng kiến hết thẻ a các ngươi cũng biết thiên thị phân làm bên ngoài trung tầng cùng hạch tâm ba cái khu vực mà tại mỗi cái khu vực tắt lại bị chia nhỏ vì mấy cái khu vực nhỏ bốn người một bên đi chu dần cũng một bên hướng ba người giới thiệu rất nhiều cần tự mình đi và o mới có thể biết tin tức tỷ như nhỏ hơn hóa đan dược linh t hảo linh quả linh hoa khu linh khoáng tinh luyện tốt linh thiết luyện chế tốt linh khí khu còn có khối lỗi linh sủng phụ lục nhiều như dừng chung vào một chỗ chừng mười mấy, mấy loại nếu có cái gì muốn mua có thể trực tiếp tiến về đối ứng khu vực tìm kiếm mà không phải bốn phía tìm lung tung nhưng tại những ngày trong khu vực còn có một cái cái gì đặc thù khu vực tặc vật khu ở nơi đó nguyên cái gì đều có thể đụng tới tàn phá linh khí chưa thấy qua trùng thú tàn khuyết công pháp thuật pháp về phần mua về có thể hay không dùng tắt toàn bộ nhờ nhãn lực cùng vật khí trừ cái đó ra khu vực bên ngoài mỗi ba ngày đều sẽ tổ chức một trận đấu giá hội đấu giá một chút đối với võ vương cường giả hữu dụng lại mười phần hiếm thiếu đặc thù bảo vật trung tầng khu vực tắt mỗi bảy ngày sẽ tổ chức một trận đấu giá hội đấu giá tự nhiên đều là một chút đối với võ hoàng cường giả có tác dụng lớn hiếm có bảo vật về phần khu vực hạch tâm tắc mỗi nửa tháng mới có thể tổ chức một trận đấu g i á hội đấu giá tất cả đều là một chút đối với võ thánh cường giả có tác dụng lớn chân quý bảo vật ngẫu nhiên còn sẽ có bán thần cấp bảo vật xuất hiện đó cũng là đông đảo võ thánh cường giả muốn đi vào khu vực hạch tâm nguyên nhân một trong đều nhớ trên đấu g i á hội mua được một chút có thể để thăng thực lực bản thân bảo vật n g h e xong chu dần giảng thuật hồng nguyên cũng đúng khu vực hạch tâm đấu g i á hội sinh ra nồng đ ậ m hứng thú đồng dạng bảo vật hắn tự nhiên trước mắt hắn chân chính để ý chính là những cái kia có thể để thăng tự thân mộ tính bảo vật mà loại kia bảo vật trên đấu g i á hội thế nhưng là thường x cho á các c c đi dạo ở nên à y c g hết lúc này tạ vật khu cũng không có bao nhiêu người bày sạp mà những cái kia đã bày ra đến tắc tất cả đều là một ít phế phẩm không có chút giá trị có thể nói nửa ngày về sau ôm ấp một cái màu trắng tiểu hồ ly hồng nguyên Có nhưng hầu t nguyên đi ra cũng liền nghe cái việc vui một chữ đều không thư bởi vì hắn một chút liền có thể nhìn ra đây chỉ là một cái phát sinh dị biến bạch hồ mà thôi thể nội cầu thí huyết mạch đều không có cao nhất tiềm lực cũng liền võ vương tri cảnh không phải hắn cũng không có khả năng chỉ dùng chỉ là mười cái thượng phẩm linh thạch liền đem chi ra mua mà hắn mua con hồ ly này nguyên nhân rất đơn giản chẳng qua là cảm thấy hắn hết sức s i n h đẹp thôi sau đó ôm lấy bạch hồ hồng nguyên không có trở về mà là tại trung ương phủ không thành cái khác mười hai đầu trên đại đạo đi dạo hơn một ngày thời gian thậm chí chúng liền tầng khu vực mở ra hắn đều không có đi tham gia náo nhiệt cho đến khu vực hạch tâm mở ra hắn mới một lần nữa đi vào cùng với những cái khác ba người ước định địa điểm cũng nắm lấy thiệp mời mang ba người đi vào nhưng cũng liền lần này trở ra bốn người liền đều sẽ đạt được một mai thân phận lệnh bài nắm giữ thiệp mời hồng nguyên chính là chủ lệnh bài ba người khác nhưng là phân lệnh bài mà có lệnh bài về sau ba người liền có thể tự do xuất nhập khu vực hạch tâm phần lớn địa phương duy nhất không thể tự do ra vào chỉ có mỗi nửa tháng mới tổ chức một lần đầu g i á hội đương nhiên ba người cũng không phải không thể đi vào mà là nhất định phải đi theo hồng nguyên cùng một chỗ mới được bốn người đều là lần đầu tiên tiến vào khu vực hạch tâm mà khu vực hạch tâm cho bọn hắn cảm giác đầu tiên cái kia chính là yên tĩnh so với ngoại tầng cùng trung tầng hai cái khu vực khu vực hạch tâm yên tĩnh rất rất nhiều cái này cũng rất bình thường dù sao có thể đi vào khu vực hạch tâm hết thể cũng liền không đến vạn người mà thôi đồng thời chín thành chín đều là cao cao tại thượng võ thánh cực giả bọn họ đều là mướn mặt có thể làm không ra tùy ồn o cử chỉ chương ba trăm sáu mươi bảy ghi chép tiên thị khu vực hạch tâm bên trong mới vừa dẫn tới riêng phần mình thân phận lệnh bài hồng nguyên bốn người đều một mặt hiếu kỳ đánh giá khu vực hạch tâm tất cả xuất hiện tại bọn hắn trước mắt đó là một tòa mười phần phong cách cổ xưa tiểu chấn bất quá nơi đây có thể không có cái gì dân bản địa mà là trên trăm tòa thác lạc t i n h tế cửa hàng nhưng trong cửa hàng chỗ bán đồ vật tất cả đều là đủ để cho võ t h á n h cấp cường giả tâm động bảo vật đủ loại tại ngoại giới khó gặp võ t h á n h cấp linh khí hiệu dụng đặc thù đang dược linh quả võ thành cấp công pháp thuật pháp trơ trờ tại những cửa hàng này bên trong đó là cái gì cần có đều có bất quá những n à y cũng cũng chỉ là những n à y phổ thông võ thánh cấp bảo vật chân chính hiếm có đồ tốt tắt đều tại nửa tháng sau đấu giá hội bên trên nhất là lần đầu tiên cùng một lần cuối cùng đấu giá hội đồng dạng đều sẽ có một ít áp chục đồ tốt mỗi lần xuất hiện đều sẽ để võ thánh cường giả đoạt vỡ đầu loại kia bốn phía quan sát sau khi long thanh vũ nhịn không được nhẹ giọng sợ hai t h ằ n nói đây chính là khu vực hạch tâm sao thật nhiều ngưng đạo võ thánh cường giả lúc này tại trước mắt nàng những cửa hàng kia giữa trên đường lần lượt từng bóng người đang ghé qua ở giữa mà những thân t n h kia vượt qua chín thành đều là võ thánh cảnh cường giả thậm chí còn có bán thần cường giả ẩn tàng trong đó mười ba đại thương hành vi đề thang nhiệt độ tại mỗi lần tiên thị khu vực hạch tâm mở ra thời điểm đều sẽ xuất ra một chút có thể leo lên đấu giá hội đồ tốt với tư cách từng gian cửa hàng c h ấ n điếm chi bảo bất quá muốn biết mỗi gian phòng cửa hàng c h ấ n điếm chi bảo là vật gì vậy liền cần khắp nơi căn này trong cửa hàng mua sắm số lượng nhất định đồ vật mới được đồng thời biết sau cũng không thể tùy ý chuyển ra ngoài đương nhiên c h ấ n điếm chi bảo cũng tất nhiên là cửa hàng trần điếm chi bảo tự nhiên cũng là đ a n dược linh khí cửa hàng tự nhiên cũng là linh khí như thế đủ loại nhìn đến long thanh vũ một mặt sợ hai thán phục thần sắc bạch mi chân nhân cũng có chút kinh ngạc thở nhẹ nói đây là đương nhiên nơi đây thế nhưng là tụ tập ta nhân tộc hơn phân nửa ngưng đạo cảnh cường g dạ chu dần đi theo nói khẽ đây không có gì tốt kinh ngạc chờ thêm hai ngày ngươi liền nhìn quen thuộc đi thôi chúng ta cũng bốn phía nhìn xem nhìn xem đây khu vực hạch tâm đều có chút vật gì tốt đi dù là mua không nổi được thêm kiến thức cũng là tốt lúc này khoảng cách khu vực hạch tâm lần đầu tiên đấu giá hội mở ra còn sớm cho nên mọi người tại nói chuyện p h i m vài câu về sau liền ai đi đường đấy bốn phía đi dạo đứng lên bất quá long thanh vũ nhưng không có rời đi mà là một mực đi theo hồng nguyên sau lưng nơi đây chỗ buôn bán bảo vật tất cả đều là võ thánh cấp trở lên nàng mặc dù có chút tích xúc nhưng sợ là táng ra bại sản cũng chỉ có thể mua được một hai kiện tăng thêm khắp nơi đều là võ thánh cường giả để nàng cái này tu vi chỉ có võ hoàng c h i cảnh thực sự có chút câu n ệ đối với cái này hồng nguyên đương nhiên sẽ không xua đuổi đối phương dù sao hắn cũng là tùy ý đi dạo trên người hắn bảo vật là không ít thậm chí có mấy món ngay cả b á n thần cường giả đều trông mà thèm bảo vật nhưng hắn trên thân linh thạch nhưng không có bao nhiêu tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến hai vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi đừng nói cùng đông đảo võ thánh cường giả so sánh với sợ là bên cạnh hắn long thanh vũ đều so với hắn linh thạch nhiều cho nên hiện tại hắn cái gì cũng mua không nổi bất quá đây chỉ là tạm thời trên người hắn rất nhiều bảo vật đối với hắn đã vô dụng hắn quyết định đem bán đi t ỷ như hệ thống ban thưởng ba cái điệu tâm hòa liên tử ba viên thiên lôi tử ba viên cựu ẩm lôi mười cái thượng phẩm chú nhan đang c h những này có thể đ chỉ là cái kia mười cái thượng phẩm chú n h ă n đan phỏng đoán cẩn thận liền giá trị năm mươi vạn thượng phẩm linh thạch trở lên về phần địa tâm hòa liên tử thiên lôi t ử cùng cựu h u âm lôi tắc quý hơn đương nhiên hồng nguyên cũng không có khả năng đầy đủ bán hắn lưu lại một chút còn hữu dụng cứ như vậy hồng nguyên cùng long thanh vũ hai người không ngừng đi xuyên qua từng gian cửa hẳn giữa giữa đường cũng đụng phải rất nhiều đến từ nga mi kiếm tông nội môn đám trường lão thậm chí còn đụng phải mang theo cháu mình lý trường xuân bất quá đối phương không để ý đến hồng nguyên cùng long thanh vũ hai người tự nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt mà bọn hắn đụng phải càng nhiều nhưng là hoàn lúc này hồng nguyên k h í tức bị hắn ngụy trang tại võ thánh cảnh nhị c h ọ g khoảng đây tại toàn bộ khu vực hạch tâm đã coi như là hạng chốt tồn tại nhưng lại thế nào cũng là võ thánh cường giả mà toàn bộ nhân tộc võ thánh cứ như vậy một chút lấy võ thánh cường giả trí nhớ chỉ cần gặp một lần liền nhất định có thể đem một mực n ư ớ kỹ cho nên một chút lòng hiếu kỳ cường võ thánh tại đụng phải hồng nguyên về sau còn chủ động tìm hắn nói c h u y ệ n thiếm hỏi thăm hắn lai lịch đối với cái này hồng nguyên đương nhiên sẽ không che giấu mà nên phải biết hắn chính là nga mỹ kiếm tông hơn trăm năm trước tấn tấn nội môn trưởng lao sau đó những cường giả này bên trong rất nhiều người thế mà đều nghe nói qua hắn. Hiện nhiên, tại nhân tộc bất kỳ thế lực nào nhiều một vị võ thánh cường giả đều sẽ cấp tốc bị thế lực khác biết được kỳ thực h ồ n g nguyên nếu là muốn biết nhân tộc đông đảo võ thánh tin tức hắn cũng có thể tại nga mi kiếm tông thu hoạch được nhưng một mực say mê tu luyện hắn chưa từng quan tâm tới phương diện này nội dung khiến cho hắn thấy ai cũng không nhận ra bất quá có thuật thăm dò nơi tay hắn cũng không cần đến cố ý đi tìm hiểu thậm chí hắn dò xét đến tin tức khả năng so tông môn biết còn chuẩn xác tựa như hiện tại h ồ n g nguyên một bên cùng long thanh vũ đi dạo xung quanh một bên không ngừng ném ra từng đạo thuật thăm dò mà tại hắn tùy thân động phủ bên trong đang trồng chất lên từng quyển từng quyển dày đặc sách hết thể mười ba bản đối ứng nhân tộc mười ba thế lực lúc này tại những sách này sách bên trên mỗi một trang đều ghi chép một bức nhân vật c h â n dung mặc dù chỉ có hai màu đen trắng nhưng nhân vật hình tượng lại như là kiếp trước tạ thực phát họa vẽ đồng dạng cơ hồ cùng chân nhân giống như đúc mà tại bức họa bên cạnh còn viết từng hàng cứng cắp hữu lực chữ nhỏ. t h n h ư ớ c n h lưu thì n t h như ậ n tính vấn tinh phó các chủ, phi tinh Kim l o những g Sơn t ậ p nhị kỳ chi Long cờ chủ, Long chân quân. Cảnh giới, võ thánh cảnh trọng. nghiệt, kinh thế yêu nghiệt, năm không n chi Hạc chủ, Hạc chất, thế thế h kỳ cờ giới, tuyệt yêu yêu võ bắt Tư này chính là hồng nguyên đem mình dò xét tin tức toàn bộ ghi xuống mặc dù hắn ghi chép tin tức m ộ ư ơ i phần đơn sơ không có hỷ ác không có thành danh công pháp thuật pháp không có thành danh linh khí vẹn vẹn chỉ là tu vi cảnh giới đầu này liền đầy đủ để bất kỳ thế lực nào động tâm những n à y võ thánh cường giả cái nào không là sống ngàn vạn năm lão c ộ đồng tự nhiên đều hiểu được dấu dốt đạo lý cho nên trừ phi bị buộc đến việc cảnh không phải không ai sẽ biết những n à y lão cổ động tu vi chân chính mà bây giờ những người này cẩn thận ẩ n tàng thực lực tại hồng nguyên thuật thăm dò bên dưới trực tiếp không chỗ che t h â t nước chừng nửa ngày về sau hồng nguyên cùng long thanh vũ liền đem toàn bộ khu vực hạch tâm đi dạo xong mà hắn cũng đem nhìn thấy tất cả không nhận ra võ thánh tin tức đều ghi xuống bất quá hắn hết thệ cũng chỉ ghi chép xuống một phẩy một ba sáu vị võ thánh tin tức cái này chiếm cư nhân tộc không đến một nửa võ thánh số lượng mà thôi nhưng liền tính như thế hắn cũng dò xét đến rất nhiều thú vị tin tức chương ba trăm sáu mươi tám gia tăng nộ tính bảo vật có ý tứ không nghĩ tới tại những ngày võ thánh bên trong thế mà còn có đến từ yêu tộc cùng bách tộc liên minh gián điệp tiên thị khu vực hạch tâm một chỗ cửa ra vào trước hờ nguyên n g nhìn đến đang ghé qua tại từng tòa cửa hàng ở giữa thế lực khắp nơi võ thánh trong mắt lóe lên một vệ dị sắc mà tất cả đều là bởi vì hắn đang dò xét này một ngàn nhiều vị võ thánh thì thế mà tuần tự phát hiện bảy cái yêu tộc g i a n tế cùng bốn cái bách tộc liên minh g i a n tế về phần nhân tộc nội bộ thế lực khắp nơi giữa lẫn nhau điều động g i a n tế k i a liền càng nhiều chừng hơn bốn mươi vị ở trong đó có bốn vị vẫn là nga mi kiếm tông phái đi cái k h á c bốn cái tông môn đương nhiên nga mi kiếm tông nội bộ đồng dạng có những tông môn khác sai phái tới gian tế tổng cộng là bốn vị chính là nga mi kiếm tông điều động gian tế cái k i a bốn cái tông môn tinh vất cát thiên sát điện vô cực phủ cùng phi tiến cốc về phần yêu tộc cùng bách tộc liên minh tại nhân tộc nội bộ cái k i a mười một cái gian tế nga mi kiếm tông cũng may mắn phân đến một cái không chỉ có một đây năm vị trưởng lão đều không tới tham gia hắn trưởng lão hiến cho nên hồng nguyền trước đó cũng không có gặp quà cũng không có dò xét qua năm người này nhưng chân chính để hắn để ý là hắn đang dò xét đến năm người này ẩn tàng thân phận thời điểm h á n thế mà liên tiếp thu hoạch mà liên đ ư ợ c chọn vẹn 5 lần s i ê u quá, u thần Bất hội chọn. chọn nội n võ đạo cơ hội lựa chọn. Bất quá, lựa d giỏ l ạ cơ bản cơ Ngươi bản bản giống nhau. Ken. xét đến yêu tộc giấu ở nga mỹ kiếm tông bên trong gian thế n g ư ơ i thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn n g ư ơ i giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý đối phương tiếp tục gần nút x u ố n g dưới có thể đạt được bán thần cấp bảo vật thần tiêu dương lôi châu một m a i m hai báo cáo tông môn hoặc tự mình đem thanh trừ có thể đạt được bán thần cấp bảo vật hoàng tuyền âm lôi châu một m ư i hai thần tiêu dương lôi châu hoàng tuyền âm lôi châu duy nhất một lần công kích bảo vật sử dụng về sau có thể liên tục phóng xuất ra ba đạo dưới thần cấp cựu trọng uy năng lôi đ ỉ n h công kích ánh mắt phạm vi bên trong bất kỳ mục tiêu k e ngươi dò xét đến tinh vẫn c á c d ấ u ở nga mi kiếm tông bên trong gian tế ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý hai báo cáo tông môn hoặc tự mình năm lần cơ hội ngoại trừ gian tế lai lịch có chút biến hóa cái khác cơ hồ giống như lúc mà đang suy tư sau một hồi hầu nguyên cuối cùng chỉ tuyển chọn thanh trừ cái kia yêu tộc gian tế còn lại cái bốn cái hắn tạm thời không có ý định để ý tới về phần nguyên nhân rất đơn giản hắn vô pháp hướng tông môn giải thích. may mắn phát hiện một tên gian tế còn có thể lý giải nhưng duy nhất một lần phát hiện năm cái cái tiêu mặc cho ai nhìn thấy đều cảm thấy là hắn có vấn đề về phần như thế nào đọc thủ bởi vì cái gọi là bắt tặc bắt tang bắt gian tại giường hắn tự nhiên là muốn tìm được trước đối phương chính là yêu tộc gian tế chứng cứ mới được sau đó trực tiếp đem chế phục cũng giao cho tông môn xử trí là được bất quá tại đây trung ương phủ không thành khẳng định không cách nào đọc thủ cần chờ tiên thị kết thúc về sau lại nói nhưng cái khác bốn lần cơ hội lựa chọn lại để hắn trực tiếp thu hoạch được trọn vẹn bốn cái thần tiêu dương lôi châu đây có thể đều là bán thần cấp duy nhất một lần bảo vật cho dù là hiện tại h ồ n g nguyên bị cái đồ chơi này liên tục đánh trúng không chết cũng phải lửa ra mà đây bốn cái thần tiêu dương lôi châu cũng sẽ thành hắn hiện tại lợi hại nhất á chủ bài ngày đầu tiên đi dạo sau khi kết thúc long thanh vũ liền không có lại đi theo h ồ n g nguyên mà là một mình tại tiên thị bên trong bốn phía du lịch h ồ n g nguyên đương nhiên sẽ không quản đối phương đại trưởng lão long yên nhiên bàn giao cho hắn chỉ là để hắn mang long thanh vũ đến tiên thị bên trong tăng một chút kiến thức nhìn một chút đông đạo cường giả thôi tại ngày đầu tiên, hắn đã mang đối phương kiến thức bên trên t i ê n vị võ thánh cường giả cùng rực rỡ muôn màu võ thánh cấp bảo vật đối với tu vi chỉ có võ hoàng lục trọng đ ỉ n h phong long thanh vũ mà nói đây đã để nàng phóng đại kiến thức hồng nguyên cũng từ hắn trên thân cảm giác được nồng đậm đầu trí nghĩ đến chờ tiên thị chi hành sau khi kết thúc tu vi nhất định sẽ có chỗ tiến bộ ngày thứ hai hồng nguyên một mình đi vào khu vực hạch tâm khu vực hạch tâm nơi đây đứng sừng sững lấy một tòa cự đại mái vòm kiến trúc chiếm diện tích nước chừng có hơn vạn m hai ba viên thiên lôi tử ba viên c ử u u âm lôi cùng mười cái thượng phẩm chú nhan đan cũng có thể bên trên đấu giá hội đồ tốt mà hắn ngoại trừ lưu lại một mai điệu tâm hỏa liên tử một khỏa thiên lôi tử cùng năm mai thượng phẩm chú nhan đan bên ngoài chuẩn bị đem còn lại bảo vật đều đấu giá rơi hắn mặc dù chỉ là cái tân tấn võ thánh nhưng tại hắn chính thức gia nhập nga m i kiếm tông thời điểm mười ba thương hội bên trong liền có quan hệ với hắn ghi chép cho nên tại hắn xuất hiện cũng biểu lộ mình ý đồ đến thời điểm cái tiêu nên đón hắn tóc xám lao giả lập tức liền gọi ra hắn danh tự cũng đối với hắn xuất ra đông đạo bảo vật tiến hắn một đó là vật phẩm người sở hữu luận dùng đấu giá hội con đường đem vật đấu giá đưa lên đấu giá hội đấu giá hội tắc sẽ thu lấy cuối cùng giá sau cùng năm phần trăm phí phục vụ thứ hai như n g là từ đấu giá hội thâm niên giám bảo sư đối với bảo vật tiến hành giám định cũng cho ra một cái định giá vật phẩm người sở hữu có thể trực tiếp lấy tính ra giá cả đem vật phẩm bán cho đấu giá hội sau đó tất cả tắc liền cùng người sở hữu không quan hệ dưới tình huống bình thường trừ phi thật nhu cầu cấp bách linh thạch không phải đến đây đưa ra vật phẩm đấu giá cơ bản lựa chọn đều là loại thứ nhất hình thức hồng nguyên tự nhiên cũng không ngoại lệ đương nhiên phòng đấu giá cho g a định giá đối với hắn cũng không phải không tác dụng lựa chọn loại thứ nhất hình thức cũng cũng biết tham gia đấu giá hội phòng đấu giá sẽ cho gia định giá đối ứng thẻ đánh bạc trực tiếp dùng chống đỡ t r ụ tham dự vật phẩm khác đấu giá thì chỗ tiêu hao linh thạch trước chừng hai phút đồng hồ về sau hồng nguyên cầm tám mươi sáu vạn thượng phẩm linh thạch thẻ đánh bạc cùng một phần vật đấu giá mục lục rời đi phòng đấu giá sau đó hắn trực tiếp trở lại mình ba tầng l ầ u các một bên tĩnh tâm tu luyện một bên chờ đợi khu nồng cốt lần đầu tiên đấu giá hội mở ra mà hiệu quả coi như không tệ trực tiếp đem hắn hỗn nguyên đại đạo hình thức ban đầu độ hoàn hảo từ chín mươi một tăng lên tới chín mươi bốn Khoảng cách đột phá thần đến bán thần càng gần đột một bước. như chóng Về phần như thế nào, nhanh nào tăng đem loại ê n khác nhưng là một mai không minh bảo châu trong đó bộ không minh chi khí có thể cho người sử dụng n ộ tính gia tăng một đến ba lần nhiều về phần tiếp tục thời gian tắc căn cứ người sử dụng phương pháp sử dụng mà địch ra không minh bảo châu bên trong không minh chi khí là có hạn hấp thu nhanh cái t i ê u tiếp tục thời gian liền ngắn nhưng hiệu quả khẳng định cũng c ư ờ n g trái lại cũng thế chương ba trăm sáu mươi chín vạn ma điện dương nhiệt thời gian cực nhanh nửa tháng thời gian trước mắt là tới một ngày này theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trung ương phủ không thành tiên thị khu vực hạch tâm đấu g i á hội cũng chính thức mở ra lúc này hồng nguyên cùng sư tôn bạch my chân nhân bọn bốn người đã tại phòng đấu giá trước cổng chính một lần nữa tụ tập theo bốn người đưa ra diên phần mình thân phận lệnh bài bọn hắn cũng tại người hầu dẫn đầu rưới đi vào một cái chữ địa số một ghế lô t hồng nguyên nắm giữ chính là nga mi kiếm tông đại trưởng lão long yên nhiên thư mời đối phương với tư cách bán thần phía dưới đệ nhất cường giả dù là bản tôn không đến chữ địa số một ghế lô cũng đều vì hắn giữ lại nắm giữ đối phương thư mời hồng nguyên đám người tự nhiên cũng liền tiến vào chữ địa số một ghế lô đây chính là tu hành giới tất cả đều lấy thực lực nói chuyện toàn bộ phòng đấu giá tổng cộng có tầng năm tất cả đều là từ từng gian ghế lô tạo thành trong đó tầm mắt tốt nhất tầng thứ năm tất cả đều là thiên tự ghế lô hết thể năm mươi cái phía dưới hai ba bốn tầng tắt tất cả đều là phòng chữ địa ghế lô mỗi tầng nhưng là một trăm cái hiện nhiên thiên tự ghế lô so chữ địa ghế lô lớn trọn vẹn gấp đôi mà chữ địa số một ghế lô tắt đứng tại phòng đấu giá tầng thứ tư vị trí trung tâm tầm mắt là chữ địa ghế lô bên trong tốt nhất trong đó bộ cũng không lớn một chút liền có thể thấy rõ toàn cảnh trình thể ước t r ư ờ n g rộng năm m dài m ộ mươi m diện tích tại năm mươi m vương khoảng bên phải bên cạnh là bốn thanh ghế bành cùng bốn tờ bàn vương nhỏ bên trái nhưng là một mặt như thủy tinh sáng tỏ to lớn cửa sổ s ắ t đất ngoài cửa sổ đó là bàn đấu giá cái ghế bên cạnh cùng bốn phía trong góc còn trưng bày một chút bề ngoài không tệ thực vật tiến hành t ô điểm theo bốn người ngồi xuống trước đó người hầu lập tức dẫn người đưa tới nước trà bánh ngọt cùng hoa quả cũng biểu thị hắn ngay tại ngoài cửa có bất kỳ nhu cầu cũng có thể chuyển âm cho hắn sau đó hắn lại lần nữa rời phòng cũng khép cửa phòng lại trong chốc lát cả phòng giống như ngăn cách đồng dạng ngoại giới tiếng ổ n á o rốt cuộc nghẹ không được mảy may cảm thụ được yên tĩnh không khí bạch mi chân nhân nhẹ giọng tán thắn nói đây cách âm trận thật đúng là xào rượu thế mà đem hai cái mấu chốt tiết điểm thiết lập ở đại môn hai bên cửa mở cùng quan môn quan cùng mở chu dần t ắ c đi theo mở miệng nói bổ sung đây cũng không chỉ cách cách âm trận còn ngăn cách thần thức cùng ngoại giới tầm mắt đâu thật đúng là xào đoạt thiên công a mà tại hai người đang khi nói chuyện hồng nguyên lật tay lấy ra ba quyển sách sách phất tay bỏ vào ba người bên cạnh trên mặt bàn cũng nhẹ giọng mở miệng nói đây là hôm nay đấu giá hội một chút v Các ngươi theo r ư ớ c có tiên t ể nhìn x m Đó chính là lúc trước hắn thu h là ạ hạ c được h thiệu, hắn nhàn hạ thời thuật đấu điểm đem vật giá giới dùng phòng á áp cái p chép phẩm phẩm p sao ba hai giữa Theo được được có trục có ước chừng Nhưng hắn không không thiệu, chồng không. h quyển. đầy liền mười giới đạt đủ, một vật vật là là là ở đấu giá người giới thiệu cái trước là lưu cái huyền nhiệm người sóc nhưng là lưu cho một chút lâm thời tham gia đấu giá vật phẩm Úc! chút. còn có cái Hồng thế phải xem thật kỹ một chút. Nhìn trưởng trong này. trên bàn tay ta một lao Vậy mà xem màu và kỹ bạch mi chân nhân cùng long thanh vũ cũng đồng dạng hiếu kỳ cầm lấy trên mặt bản sách lật xem đứng lên hồng nguyên tắc ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới cửa chính nếu như đụng phải có người hầu mang theo hắn không nhận ra người t i ề n đến vậy hắn liền lập tức ném ra từng đạo thuật thăm dò cũng đem dò xét đến tin tức ghi chép lại cứ như vậy bốn người cắt làm các sự t ì n h gian phòng cũng lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh cho đến một lúc lâu sau một cái trung niên văn sĩ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên đài đấu giá cũng cao giọng mở miệng nói hoan lên chư vị quang lâm tiến thị tại hạ triệu lôi xong chính là trận đầu này đấu giá hội đấu giá sư mà hắn âm thanh trực tiếp ngay tại hồng nguyên chỗ gian phòng bên trong v a n g lên không nhìn thẳng gian phòng đối với âm thanh c h ế đậy nhìn thấy đài bên trên triệu lôi s o n g đã sớm xem hết đấu giá đơn chu dần lập tức h o ả n g sợ nói triệu lôi s o n g cứ nhiên là hắn hồng nguyên một bên hướng đài bên trên triệu lôi s o n g ném ra một đạo thuật thăm dò một bên nhẹ dọn g dò hỏi ân chu trưởng lao biết hắn ta chu dần lập tức lắc lắc đầu nói không nhận ra nhưng ta nghe nói qua bởi vì hắn xếp tại ta nhân tộc có hy vọng nhất tấn thăng bán thần cường giả một trong đồng thời hắn vẫn là cái không môn không phái tàn tu đây là hồng nguyên lần đầu tiên nghe nói địa bảng nhưng hắn không có vội vã hỏi t h a m mà là ánh mắt n g ư n g tụ hơi kinh ngạc nhìn phía dưới đang chậm rãi mà nói triệu lôi s o n g bởi vì thính danh triệu lôi s o n g thân phận vạn ma điện phó điện chủ lôi hỏa cư sĩ cảnh giới võ thánh cảnh cựu trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t yêu n g h i ệ t tuyệt thế vạn năm không ra hắn không nghĩ tới đây triệu lôi s o n g cư nhiên là cái kia đã hủy diệt vài vạn năm vạn ma điện thành viên hơn nữa còn là phó điện chủ lấy tu vi suy tính vạn ma điện, điện chủ tất nhiên là cái bán thận một không dành để ý vì ý triệu lôi s o n g tiếp tục cần giấu đi có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật thiên tâm lộ đạo đan một trăm hai mươi hai vạn ma điện thành viên lấy sinh linh huyết nhục thần hồn vì tự thân chất dinh dưỡng tội ác tại trời người người nên được mà chu diện đánh giết triệu lôi s o n g có thể đạt được bán thần cấp bảo vật trấn hồn linh mà tại hồng nguyên nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thì h á n sư tôn bạch mì chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi chu trường lão địa bảng này là vì vật gì vì sao ta chưa từng nghe nói n g ư ờ i không biết địa bảng chu d ầ n thần sắc xứng sở sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói cũng đúng ngươi nhập mưu muộn chưa nghe nói qua cũng bình thường dù sao địa bảng này mỗi 500 năm trăm n ă m mới tuyên bố một lần về khoảng cách lần tuyên bố mới đi qua không đến ba trăm n ă m về phần địa bảng này sau đó chu d ầ n bắt đầu kỹ càng giảng thuật thức dạy bảng là vật gì nhân tộc mười ba đại thế lực vì kích phát tu sĩ hướng lên tri tâm cố ý biên soạn tiên địa nhân ba đại bảng danh sách trong đó thiên bảng ghi chép chính là một đám bán thần các cường giả bài danh cũng chỉ có bán thần các cường giả mới biết được trên thiên bảng cụ thể bài danh địa bảng ghi chép nhưng là tại nhân tộc tất cả ngưng đạo võ thánh cảnh cường giả bên trong bài danh một trăm người đứng đầu tồn tại yếu nhất đều là ngưng đạo võ thánh cảnh bắt trọng trở lên cường giả mà nga mi kiếm tông đại trưởng lão long yên nhiên ngay tại lúc này địa bảng đệ nhất về phần nhân bảng thu vào nhưng là tại nhân tộc tất cả đạo huyền võ hoàng cảnh bên trong bài danh trước một nghìn thiên tiêu phải biết toàn bộ nhân tộc võ hoàng số lượng nhưng so sánh võ thánh thêm ra rất, rất nhiều chỉ là một cái nga mi kiếm tông liền có thể kiếm ra gần vạn võ hoàng Nếu là chương ba á trăm bảy mươi đấu giá bắt đầu tiên thị khu vực hạch tâm đấu giá hội bên trên chu dần mới vừa đem tiên địa nhân ba bảng đại khái tin tức giảng thuật hoàn thất đại cao bên trên triệu lôi song dĩ trải qua đem chú ý hạng mục giảng thuật hoàn thất hầu nguyên ba người mặc dù đang nghe chu dần giảng thuật thiên địa nhân ba bảng nhưng nhất tâm nhị dụng bọn hắn cũng đem triệu lôi song nói không sót một chữ nghe rõ ràng trong đó cần bọn hắn chú ý chỉ có hai điểm đầu tiên là đấu giá hội lên không được hối hận giá kêu lên bao nhiêu nhất định phải móc ra bao nhiêu linh thạch tới mua về phần không bỏ ra nổi linh thạch cái kia phòng đấu giá có là biện pháp để n g ư ờ i giải trí nhớ thứ hai là kêu giá phương thức chỉ cần dùng chân nguyên sở nhẹ trước mặt cửa sổ sát đất cũng mở miệng báo giá là được âm thanh sẽ trực tiếp chuyển đến b à n đấu giá cùng đông đảo ghế lô bên trong sau đó triệu lôi xong lần nữa trực tiếp cao giọng mở miệng nói chư vị nói nhảm cũng không muốn nói nhiều tiếp đó cho mời chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá theo hắn tiếng nói vừa ra lập tức có một người mặc diễm lệ theo ư ớ n g bạo t a n thuần h c gầy nữ trường ớ đao, đao biểu diễn triệu lôi xong lập tức mở miệng giới thiệu nói đao này tên là ngọc sơn chính là một thanh cực phẩm ngưng đạo cấp trường đao vật liệu chính vì một con ngưng đạo cảnh i ệ u trọng đỉnh phong đại yêu lay động sơn ngọc tượng một cây ngà voi phối hợp 17 loại ngưng đạo cấp các loại kim thiết bảo tài rèn đúc mà thành giá khởi đầu 10 vạn thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 t h ư ợ n g phẩm linh thạch hiện tại bắt đầu cạnh tranh đối với tu hành giả mà nói ngoại trừ có thể nhanh chóng để thăng tu vi bảo vật bên ngoài bọn hắn yêu nhất chính là binh khí khải giáp cho nên theo triệu lôi s o n g tiếng nói vừa ra lập tức liền có người kêu giá chữ điện năm mươi tám hảo một trăm ba mươi năm chữ điện một mươi n ả y hảo một h ư ơ i bốn vạn chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian trôi này trường đao ngọc sơn giá cả liền cơ hồ tăng lên gấp đôi trực tiếp tăng vọt đến một trăm tám mươi bảy thượng phẩm linh thạch bất quá h ồ n g nguyên bốn người lại không một cái có hứng thú nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn đều đến từ nga mi kiếm tông chính là kiếm tu đương nhiên sẽ không đi mua một thanh trường đao đồng thời h ồ n g nguyên cũng không dùng được hắn có càng tốt hơn b á n t h ầ n cấp bảo vật một mạch đem dương kiếm nhìn đến đài cao bên trên triệu lôi s o n g h ồ n g nguyên hai mắt băng hẳn ở trong lòng lẩm bẩm triệu lôi s o n g vạn ma điện chúng ta thật đúng là có duyên mà hắn cũng trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tiền hạng hắn mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng g h é t nhất loại này lấy sinh linh huyết n ụ c cung cấp nuôi dưỡng tự thân ma tu cho nên bất luận là vì hệ thống ban thưởng bán thần cấp bảo vật trần hồ n linh vẫn là vì để cho mình suy nghĩ thông suốt hắn đều sẽ giết chết triệu lôi s o n g rất nhanh trường đao ngọc sơn liền lấy hai trăm bảy mươi chín cái thượng phẩm linh thạch giá cả bị chữ địa một ư ơ i bảy hào ghế lô đập đi giá cả cỡ này kỳ thực đã vượt qua giá thị trường nhưng binh khí loại vật này đồng dạng rất khó đụng phải thích hợp tự thân mà một khi đụng phải cái tia coi như có chỗ trang giá vì đề thăng thực những cường giả này cũng biết trực tiếp bắt lấy dù sao đến võ thánh loại cảnh giới này mỗi một điểm điểm thực lực để thắng đều cần hàng trăm hàng ngàn năm dài ràng giặc thời gian linh thạch không có có thể lại kiếm nhưng nếu là bởi vì thực lực không đủ mà ném mạng vậy coi như cái gì cũng bị mất rất nhanh theo t r ư ở n g đao ngọc sơn bị đưa đi k i ệ n thứ hai vật đấu giá cũng theo đó đăng tràng đó là một bản tàn khuyết ư ớ c chừng một phần mười nội dung thuật pháp tên là trở về ánh sáng thuật chính là một môn thời gian loại phụ trợ thuật pháp căn cứ triệu lôi xong giới thiệu đem trở về ánh sáng thuật tu luyện tới tiểu thành về sau liền có thể xem xét phương viên trăm mét tại quá khứ trong vòng ba tháng phát sinh tất cả sự tình về phần đại thành cùng viên mãn bởi vì nội dung tàn khuyết trừ phi đem bù đắp không phải tạm thời vô pháp tu luyện nhưng liền tính đây trở về ánh sáng thuật là hoàn chỉnh toàn bộ thiên tâm giới cũng không có mấy người có thể tu luyện với tư cách thời gian loại thuật pháp ít nhất cũng phải đem thời gian đạo ý lĩnh nộ viên mãn mới có thể tu luyện nhưng chín thành chín tu sĩ đều là tại võ hoàng cựu trọng mới tiếp xúc đến thời gian đạo ý căn bản là không có cách đem tu luyện viên mãn càng đừng đề cập tu luyện cho nên dù là trở về ánh sáng thuật giá khởi đầu chỉ có một vạn thượng phẩm linh thạch trong lúc nhất thời cũng không ai ra giá hầu nguyên ngược lại là có thể tu luyện nhưng hắn đã tự sáng tạo ra cùng loại thuật pháp mặc dù hiệu quả chỉ là cùng đây trở về ánh sáng thuật tiểu thành cấp bậc không sai biệt lắm đây trở về ánh sáng thuật hắn ngược lại là có thể tham khảo một chút nhưng điều kiện tiên quyết là giá cả không thể quá cao cho nên hắn còn tại quan sát ước chừng nửa phút đồng hồ sau mắt thấy vẫn là không người ra giá trên đài đấu giá triệu lôi x o n g có chút bất đắc dĩ lắc đầu cũng cao giọng mở miệng nói xem ra chư vị đối với đây trở về ánh sáng thuật đều không có hứng thú a đã như vậy vậy ta liền không lãng phí chư vị thời gian ta tuyên bố trở về ánh sáng thuật lưu nhưng triệu lôi xong lời còn chưa nói hết một đạo trong sáng âm thanh lập tức trở về đáng tại đài cao bên trên chữ địa số một một vạn thượng phẩm linh thạch ân đột nhiên xuất hiện báo giá trực tiếp để triệu lôi xong thần sắc xứ sở sau đó có chút có chút cao hứng lớn tiếng nói chữ địa số một ra giá một vạn thượng phẩm linh thạch còn có người ra giá sao một hai ba、Tốt. đây trở về ánh sáng thuật về chữ địa số một tất cả trước sau vẹn vẹn không đến mười giây đồng hồ triệu lôi xong liền tuyên bố trở về ánh sáng thuật đấu giá kết thúc hơn nữa là lấy giá quy định thành giao rất nhanh liền có người hầu đem ghi chép trở về ánh sáng thuật phong cách cổ xưa sách đưa đến chữ địa số một ghế lô hồng nguyên tắt tiện tay đưa cho đối phương một mai viết một vạn ngọc trù đó chính là lúc trước hắn từ phòng đấu giá thu hoạch được giá trị tám mươi sáu vạn thượng phẩm linh thạch thẻ đánh bạc bên trong một phần theo người hầu rời đi bạch my chân nhân lập tức hiếu kỳ hỏi thăm về hắn đưa cho đó là vật gì hồng nguyên đương nhiên sẽ không che giấu không giữ lại chút nào hướng ba người giải thích đứng lên mà tại hắn giải thích bên trên, trên đài đấu giá đã xuất hiện thứ ba kiện vật đấu giá một mai có thể chữa trị thần hồn tổn thương đang dược tên là thượng phẩm p h ụ hồng đan giá khởi đầu mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm trăm cái thượng phẩm linh thạch h ồ n g nguyên ba người ngược lại là có chút hứng thú dù sao ai có thể cam đoan mình thần hồn không bị thương nhưng theo giá cả một đường tăng vọt ba người còn chưa kịp ra giá liền trực tiếp từ bỏ về phần long thanh vũ nàng thuần tuy đó là đến góp đủ số phía trên đồ vật nàng cơ bản đồng dạng cũng mua không nổi liền tính mua tạm thời cũng không dùng đến rất nhanh thứ ba kiện vật đấu giá liền lấy m ộ ư ơ i ba vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời thành giao sau đó là đệ tứ kiện thứ năm kiện thứ sáu kiện cho đến thứ m ư ơ i hai kiện vật đấu giá đăng tràng hầu nguyên hai mắt lập tức sáng lên tiếp xuống ra sân là chúng ta thứ mười hai vật đấu giá linh hoạt hoa chương ba trăm bảy mươi mốt tranh đoạn trên đài đấu giá triệu lôi hai mắt ánh sáng nóng rực nhìn đến gần ngay trước mắt màu ngà sữa đói hoa cao giọng giới thiệu nói linh hoạt hoa là có thể trong vòng một tháng tăng cường chúng ta ngưng đạo cảnh năm thành ngộ tính chất bảo nói thật nếu không phải người bán không phải yêu cầu bên trên đấu giá hội ta nhất định sẽ đem mua lại đáng tiếc t ố t không cần nói nhảm nhiều lời giá khởi đầu mười vạn thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm thượng phẩm linh thạch đấu giá bắt đầu theo hắn tiếng nói vừa ra lập tức liền có người kêu giá Chữ điệu 72 hảo, 12 phẩm linh thạch. Chữ điệu v ạ n thượng phần linh t hoạt hoa c giá u thị o vạn n g trường hai chữ không có linh hoạt hoa liền không có giá thị trường cái đồ chơi này đạn sinh điều kiện quá mức hạ khác đồng thời vô pháp nhân công bồi dưỡng toàn bộ nhờ vận khí mới có thể thu được mà khoảng cách cái đồ chơi này lần trước xuất hiện đến nay đã qua hơn một bảy nghìn năm không c ó thị t r ư ờ n g tự nhiên l à k h ô n g có g i á thị t r ư ờ n giá Nhưng hơn trước 1,7005 cả đã đạt đến một Hoa, mươi tám n vạn thượng phẩm linh thạch đồng thời còn tại không ngừng kéo lên lấy nhìn thấy tình huống này hồng nguyên quyết định cho bọn hắn đến một kế mách rực chữ địa số một hai m ư i năm vạn đối với hắn mà nói linh thạch đó là số lợp tự nếu là hắn thật liệu lính đi thu hoạch cái kia nhiều nhất m ộ ư ơ i năm là hắn có thể gom góp hơn một trăm vạn thượng phẩm linh thạch nhưng này tất nhiên sẽ gây nên một số việc bưng cho nên trừ phi bất đắc dĩ không phải hắn là sẽ không làm như vậy mà theo hắn trực tiếp đem giá cả không bao giờ đến hai mươi vạn nhất cử tăng lên tới hai mươi lăm vạn toàn bộ phòng đấu giá trong lúc nhất thời lâm và o quỷ dị trong yên tĩnh bởi vì cái này giá cả đã vượt qua đại đa số người tâm lý mong muốn dù sao long linh hoa tuy tốt nhưng cũng có thật nhiều cùng loại bảo vật có thể thay thế giống nga mi tất kiếm tông huyện thiên minh tâm đan sau đó đấu giá không minh bảo châu chờ cho nên bọn hắn không có khả năng tại gốc cây này trên cây treo cổ nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều bị hồng nguyên báo giá dọa lui chữ điệu một trăm chín mươi lăm hảo hai trăm năm mươi lăm phẩy không không thượng phẩm linh thạch ân chữ điệu trong một gian phòng nghe cái kia quen thuộc câm thanh hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ thấp giọng quát khẽ lý trường xuân không sai cái kia chữ điệu một trăm chín mươi lăm hảo trong giặc ngồi chính là lý trường xuân lý thiên hữu đây ông cháu hai người lúc này trong dạp lý thiên hữu đang một mặt dữ tợn nhìn đến trên đài đấu giá linh h o à hoa hai mắt sung huyết lý trường xuân nhìn đến tôn tử thân sắc c h á mày hắn bảo vật nhiều là lý thiên hữu đã là hắn trên đời này thân nhất một người thân mặc dù lý thiên hữu cũng có i ò n g dõi đồng thời cũng không ít những cái kia dòng dõi cũng đều sinh sôi ra hắn lý ra đời thứ năm đời thứ sáu đời thứ bảy nhưng lý thiên hữu tư chất quá kém liền tính hắn cho hắn tìm đều là một chút tư chất không tệ thế thiết nhưng sinh ra dòng dõi nhưng không có một cái thành dụng cụ thậm chí còn không bằng lý thiên hữu hắn cũng lười quản g i a g i a sau khi kết thúc lý trường xuân lại nhẹ g i ọ n g mở miệng nói trời phù hộ chú ý hồi tâm d ư ỡ n g tính g i a g i a giúp ngươi xuất khí ngươi cảm xúc không thể lại kịch liệt ba động nhưng hắn vừa dứt lời dưới hồng nguyên âm thanh liền theo sát phía sau vang lên đứng lên chữ địa số một hai mươi sáu vạn hồng nguyên lần nữa g i a g i a trong nháy mắt dẫn nổ lý thiên hiếu hắn lần nữa một mặt dữ tợn phẫn n ộ quát g i a g i a ta muốn hắn chết chết ngươi ai nhìn đến lần nữa bắt đầu nổi điên lý thiên hiếu lý trường xuân bất đắc di thở dài một tiếng cũng mở miệng lần nữa báo giá nói chữ địa một trăm chín mươi năm hảo hai mươi bảy vạn thượng phẩm linh thạch dù là biết đối phương đang cố ý cố tình đ n giá g hồng nguyên vẫn là không chút do dự lần nữa ra giá nói chữ địa số một hai trăm tám mươi ngàn chữ địa một trăm chín mươi lam hảo hai mươi chín vạn thượng phẩm linh thạch chữ địa số một ba mươi vạn theo hồng nguyên trực tiếp đem giá cả tiêu thăng đến ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch lý t r ư ờ n g xuân liền không lại ra giá, giá. hắn thấy có thể làm cho hồng nguyên thêm ra năm vạn thượng phẩm linh thạch cũng đã đủ rồi dù sao đây chỉ là trận đầu đấu giá hội m à thôi đằng sau cơ hội còn nhiều đâu dù là một trận đấu giá chỉ hố hồng nguyên một lần sáu lần đấu giá xuống tới vậy cũng đầy đủ để hồng nguyên thương cân động cốt đợi một hồi triệu lôi xong thấy không có người ra lại giá lập tức bắt đầu cuối cùng hỏi giá chữ địa số một ra giá ba mươi vạn còn có người ra giá sao ba mươi vạn một lần ba mươi vạn lượng lần ba mươi vạn lần ba ba theo một tiếng truy tiếng vang triệu lôi xong lập tức cao giọng tuyên bố thành giao chúc mừng chữ địa số một ghế lô thành công thu hoạch được đây gốc linh h o à n hòa chữ địa trong một gian phòng hồng nguyên ánh mắt tính mịch thấp giọng hừ lạnh nói lý trường xuân hừ hắn chỉ là tức giận dù sao tốn thêm trọn vẹn năm vạn cái thượng phẩm linh thạch nhưng hắn cũng không hối hận linh thạch không có có thể lại kiếm nhưng nếu là có thể gia tăng nộ tính bảo vật bỏ qua coi như thật bỏ qua lúc này gian phòng bên trong ba người khác mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bọn hắn không nghĩ tới hồng nguyên c ư nhiên như thế có tiền nhất là bạch mi chân nhân hắn so hồng nguyên còn sớm đến phương thế giới này gần trăm năm nhưng bây giờ toàn thân hắn trên dưới cũng liền không đến hai vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi mà hồng nguyên hiện tại đã tiêu xài hơn ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch đồng thời nhìn cái kia một mặt không quan trọng thái độ hiển nhiên đây còn lâu mới là hắn toàn bộ nhưng ba người lại không cách nào hỏi lối ra cũng không thể trực tiếp hỏi người linh thạch đều là nơi nào đến a theo linh hoạt hoa cạnh tranh kết thúc thứ mười ba kiện vật đấu giá tùy theo đăng trảng đây là một cái thượng phẩm ngưng đạo cấp lò luyện đan đồng thời có thể để thăng một chút đặc biệt đan dược tỷ lệ thành đan đối với phần lớn võ thánh mà nói cái đồ chơi này cũng không có cái gì chứng dùng nhưng cái này tên là tử vân hoành lô lò luyện đan vẫn là xuất hiện phong thưởng cục diện không chỉ có một chút tinh thông luyện đan c h i đạo võ thánh tại đ o ạ n các đại thế lực cũng tại tranh đoạt cuối cùng cái này tử vân hoành lô giá cả cuối cùng trực tiếp từ ban đầu mười vạn thượng phẩm linh thạch tiêu thăng đến ba mươi chín vạn thượng phẩm linh thạch mà cuối cùng đập đến kiện vật phẩm này, chính là chữ ghế là lô. địa số trong h Chu e o Dân nói, ở t đó ngồi chính là s í gia gia vậy vậy thứ một mươi n g g năm kiện một mai thượng phẩm bạo nguyên đan lại sau đó là thứ m ộ ư ơ i sáu kiện một mươi bảy kiện một mươi tám kiện thời gian cực nhanh thương kiện ngày bình thường khó gặp đủ loại bảo vật không ngừng bị đập đi giữa đường hồng uyên bạch mi chân nhân cùng chu dần cũng đều từng thử nghiệm kêu lên mấy lần giá nhưng ngoại trừ chu dần thành công đập tới một khối có thể rèn đúc binh khí kim quan g tinh vân sắc bên ngoài hồng nguyên cùng bạch mi chân nhân đều không thu h o ạ c gì hồng nguyên là cảm thấy không đáng bạch mi chân nhân nhưng là mua không nổi hắn cũng đề cập qua giúp sư tôn đem bảo vật vô xuống đến nhưng bạch mi chân nhân từ chối thẳng thắn cũng biểu thị hắn có thể tới kiến thức một cái đây khu vực hạch tâm liền đã rất thỏa mãn lại muốn hồng nguyên cho hắn mua đồ vậy hắn nhưng là không còn mặt gặp người đối với cái này hồng nguyên cũng chỉ có thể bông xuôi bỏ mặc cứ như vậy thẳng đến, đến phiên thứ tám mươi bảy k hồng nguyên mới lần nữa tinh thần tỉnh táo bởi vì tiếp xuống đăng tràng là chúng ta thứ tám mươi bảy kiện vật đấu giá không minh bảo châu đây là một kiện so linh hoạt hoa càng hiếm hoi hơn bảo vật đối với chúng ta ngưng đạo võ thánh cảnh trợ giúp cũng lớn hơn không cần nói nhảm nhiều lời linh hoạt bảo châu giá khởi đầu m ộ ư ơ i năm vạn cái thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một cái thượng phẩm linh thạch hiện tại cạnh tranh bắt đầu chữ địa số ba hai mươi vạn chữ địa bốn mươi năm hảo hai mươi một vạn chữ địa hai mươi sáu hảo hai mươi hai vạn theo triệu lôi song tiếng nói vừa ra liên tiếp cạnh tranh liền lập tức bắt đầu so với linh hoạt hoa cái kia nhiều nhất chỉ có thể để thăng v õ thánh năm thành ngộ tính mà nói không minh bảo châu cao nhất thế nhưng là c h ọ n vẹn có thể để thăng v õ thánh gấp ba ngộ tính đối với những cái kia lâm vào bình cảnh v õ thánh nhóm mà nói không minh bảo châu hiệu quả nhưng so sánh linh hoạt hoa tốt rất rất nhiều cứ như vậy không minh bảo châu giá cả một đường tăng vọt trước sau vẹn vẹn qua nửa phút liền vượt qua linh hoạt hoa giá sau cùng đạt đến ba mươi năm vạn thượng phẩm linh thạch đến bậc này giá vị giá cả để thăng cũng hướng tới thong thả bất quá bên liền tính như thế còn có năm người tại cạnh tranh mà h ồ sau đó hắn trực tiếp cao giọng báo giá nói chữ địa số một bốn mươi vạn thượng phẩm linh thạch m toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh nhưng tại từng cái ghế lô bên trong những cái kia thân hình không đồng nhất võ thánh nhóm tắt lẫn nhau hoán trách hồng nguyên loạn ra giá ân lại là chữ địa số một hắn không biết cái đồ chơi này đã từng cao nhất giá sau cùng chỉ có ba mươi hai vạn thượng phẩm linh thạch sao long yên nhiên cái kêu bà điên giống như không có tới bên trong chỉ là một cái mới vào nga mỹ kiếm tông mấy trăm năm tiểu bối mà thôi hắn từ chỗ nào đến như vậy nhiều hơn phẩm linh thạch đáng chết ta hết thể liền chuẩn bị ba trăm vạn thượng phẩm linh thạch áp chục vật phẩm còn không có xuất hiện nếu là dùng vượt qua thôi cái này hầu nguyên đến cùng là vì sao bối cảnh một cái mới vừa vào ngưng đạo cảnh mấy trăm năm tiểu bối như thế nào như thế giàu có hầu nguyên lại ra ra sao xem ra ngươi rất muốn đây không minh bảo châu a a nhưng lúc n hắn ấ lời còn chưa nói hết liền được một đạo đột nhiên vang lên âm thanh đánh gãy chữ điệu một trăm chín mươi lăng hảo bốn mươi một vạn bị đánh gãy lời nói triệu lôi s o n g không có tức giận trực tiếp cao giọng hô to bốn mươi một vạn chữ địa một trăm chín mươi lăm hảo ra giá bốn mươi mốt vạn còn có người nghe được cái kia quen thuộc báo giá âm thanh hồng nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhẹ giọng hừ lạnh nói lý trường xuân hừ lại là ngươi sau đó hắn không trần c h ờ chút nào lần nữa ra giá nói chữ địa số một bốn mươi hai vạn hắn bây giờ còn có năm mươi hai vạn thượng phẩm linh thạch thẻ đánh bạc hắn muốn nhìn đây lý trường xuân có thể cùng bao nhiêu mà theo h ắ n báo giá kết thúc lý trường xuân không chút do dự lần nữa báo giá nói chữ địa một trăm chín mươi lăm hảo bốn mươi ba vạn chữ địa số một bốn mươi b ố vạn chữ địa một trăm chín mươi lăm hảo bốn mươi năm vạn hai người liên tiếp không ngừng đấu giá qua trong dây l ắ t liền đem không minh bảo châu giá cả tiêu thăng đến bốn mươi tám vạn mà cuối cùng ra giá chính là hồng nguyên chữ liệu một trăm chín mươi l ă n hảo bốn mươi chín vạn ân nghe được lý trường xuân lần nữa báo giá hồng nguyên sắc mặt cứng lại hắn coi là đối phương sẽ không lại ra giá không nghĩ tới trong lúc bất trận hắn không có ý định ra lại giá cái này mới là trận đầu đấu giá hội mà thôi đằng sau còn có năm trận đâu hắn có là cơ hội cho nên còn thêm có ý tứ đã ngươi nghĩ như vậy m u ố n vậy liền về ngươi theo một tiếng tự nói hồng nguyên không còn ra giá mà lúc này chữ địa một trăm chín mươi lăm hào trong d ạ n g lý thiên hữu lại một lần trở nên điên cuồng đang không ngừng gào thét để cho mình ra giá tăng giá vì bình phục cháu mình cảm xúc tăng thêm trước đó h ồ n g nguyên ra giá quá mức gọn gàng mà linh hoạt để lý trường xuân cho rằng đây còn không phải h ồ n g nguyên giá quy định cho nên hắn trực tiếp ra giá bốn mươi chín vạn thượng phẩm linh thạch nhưng hắn cũng không nghĩ một chút giá cả đến loại tình trạng này đã so bình thường giá cả cao vượt qua m ộ ư ơ i năm vạn thượng phẩm linh thạch mà theo chữ địa số một ghế lô thật lâu không tiếng động triệu lôi song di trải qua bắt đầu cuối cùng đến n ư ợ c lý t r ư ờ n g xuân tắc sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trên đài đấu giá cái kia lớn chừng bàn tay l ộ n lấy nửa trong suốt bảo châu trong miệng không ngừng q u á t k h ẽ nói tăng giá a nhanh tăng giá a đây là ta một lần cuối cùng tăng giá hắn giá trị bản thân mặc dù t r ừ n g mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch nhưng rất nhiều thứ chính là tài sản cố định trong tay hắn thượng phẩm linh thạch cũng liền hơn một trăm vạn mà thôi c h ọ n vẹn bốn mươi chín vạn b ả o giá đã chiếm cứ hắn một phần ba tài sản lưu động bốn mươi chín vạn lần ba ba theo một tiếng truy tiếng vang triệu lôi xong lập tức cao dọng tuyên bố thành dao chúc mừng chữ điện một trăm chín mươi năm h ả o ghế lô thành công đập đến đây cái không minh bảo châu. chương ữ điệu 195 hào trong t r dạng, Lý ba trăm bảy mươi ba kết thúc truy tung thời gian cực nhanh theo không minh bảo châu giao dịch kết thúc đấu giá hội cũng cơ bản tiến nhập hồi cuối bởi vì mỗi một buổi đấu giá bảo vật hết thể liền một trăm kiện mà không minh bảo châu đã là thứ tám mươi bảy kiện rất nhanh thứ tám mươi tám kiện thứ tám mươi chín kiện thứ chín mươi kiện từng kiện vật đấu giá không ngừng bị đông đảo võ thánh phong thưởng về phần những ngày kia tự ghế lô từ đầu đến cuối đều không có một cái lên tiếng cũng không biết là một cái bán thần đều không đến vẫn là trước đó đấu giá bảo vật đầy đủ đều không vào bọn hắn pháp nhan đáng nhắc tới là trong đó thứ chín mươi mốt kiện bảo vật chính là hồng nguyên đưa đập hai cái địa tâm hỏa liên tử bên trong một mai với tư cách khôi phục lục thân tất cả tổn thương bảo vật hắn cuối cùng lấy một trăm bảy mươi lăm phẩy không không không không k h n g không k n g k h ô n h ô h ô n h ô n g so p h ò n g đấu giá dự đoán chín vạn thượng phẩm linh thạch cao gần gấp đôi mà thứ chín mươi tám kiện bảo vật nhưng là hồng nguyên đưa đập năm mai thượng phẩm chú nhan đ a n bên trong một mai hắn cuối cùng giá sau、so、cùng vì chín vạn sáu n g h n năm trăm cái thượng phẩm linh thạch đồng dạng so p h ò n g đấu giá dự đoán năm vạn cái thượng phẩm linh thạch cao gần gấp đôi không thể không nói buổi đấu giá này đúng là c h ỗ t ố t mà sau đó thứ chín mươi chín kiện bảo vật nhưng là một phần tàn khuyết tàn g bảo đồ theo triệu lôi song giới thiệu trên đó ghi chép chính là hơn hai vạn năm trước một vị tán tu bán thần hậu kỳ cường giả đ ộ n phủ nơi ở đáng tiếc miếng bản đồ này hết thệ từ bốn bộ phận tạo thành đồng thời sử dụng chính là mã hóa bản đồ. chỉ có đem bốn phần bản đồ toàn bộ siêu tập đầy đủ mới biết được bản đồ cụ thể chỉ dẫn địa điểm nhưng liền tính như thế miếng bản đồ này cũng đưa tới rất nhiều người hứng thú cuối cùng lấy hai mươi mốt vạn thượng phẩm linh thạch giá cả thành dao sau đó thứ một trăm kiện bảo vật đó là bổn tràng đấu giá hội áp trục c h i vật bán thần khí phá không toa căn cứ triệu lôi xong giới thiệu vật này là từ một vị hơn mười bảy ngàn năm trước vẫn là bán thần cường giả tự tay luyện chế chính là một kiện chạy trốn trí bảo luyện hóa cũng kích hoạt về sau có thể mang theo người sử dụng cưỡng ép phá vỡ không gian qua trong dây lát xuất hiện tại ngoài vạn giảm đồng thời ngoại trừ không gian loại bán thần cấp đại trận cái khác trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản đầy phá không toa không gian loại trận pháp vốn là bố trí gian nan bán thần cấp đại trận thì càng khó khăn tựa như hiện tại nhân tộc theo bên trên một vị chuyên tu không gian chi đạo bán thần v ẫ n lạc đã không cách nào lại bố trí ra không gian loại bán thần cấp đại trận cho nên có thể nói chỉ cần có đầy phá không toa cái kia tiên thiên liền có thể đứng ở thế bất bại về phần cái kia nắm giữ phá không toa bán thần là như thế nào v ẫ n lạc thần kiếp bán thần cường giả muốn đột phá đến bên trên hư thần cảnh là cần kinh nghiệm thành thần chi tiết về phần lĩnh ngộ đại đạo mạnh yếu trên thân đoán tà chi khí nhiều ít chờ chút đều sẽ ảnh hưởng thành thần chi kiếp kỹ năng giống hồng nguyên hắn thành thần chi kiếp tuyệt đối cực kỳ khủng bố bất quá những này đối với hắn mà nói còn quá sớm hắn ngay cả bán thần đều không phải là đâu càng đừng để cập thần kiếp nói về chính đề mới phá không to a hiệu quả c ư ờ n g đại giá cả cũng đồng dạng cự cao chỉ là giá khởi đầu đó là đạt đến hai mươi vạn cực phẩm linh thạch đồng thời chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch tiến hành giao dịch bậc này giá cả ở đây võ thánh không có một cái nào cầm đi ra cái này p h á không to a bị thiên tự số bảy trong dạp không biết tên bán thần đập đi cạnh tranh giá 485,000 cái cực phẩm linh thạch nếu như đ ổ i thành thượng phẩm linh thạch cái k i a chính là hơn năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch có chút võ t h a n h cường giả táng ra bại sản có lẽ mua lên nhưng căn bản không chỗ đi trao đổi nhiều như vậy cực phẩm linh thạch nhìn đến triệu lôi s o n g tuyên bố đấu giá hội kết thúc mỹ mãn hầu nguyên một bên, mang theo mấy người đi ra ngoài, một bên ở trong lòng lẩm bẩm bán thần khí cư nhiên như thế đáng tiền chật chật trên người hắn thế nhưng là có trọn vẹn ba kiện bán thần khí đâu đồng thời tất cả đều là có thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu công kích phòng ngự trí bảo trừ cái đó ra trên người hắn còn có bốn cái duy nhất một lần bán thần khí thần lôi càng là tuyệt đối bảo mệnh thần khí giá trị liên thành nhưng những n à y chính là hắn át chủ bài hắn còn có tác dụng lớn đâu có thể không biết cầm lấy đi bán rất nhanh h n g nguyên bốn người liền đi ra đấu giá hội sau đó ai đi đường lấy lần này đấu giá hội bên trên h n g nguyên đưa đập bốn loại tổng cộng m ộ ư ơ i hai kiện bảo vật hết thể chỉ bán hai kiện còn lại lại sẽ xuất hiện tại sau đó năm buổi đấu giá bên trên h n g nguyên không có vội vã đi nhận lấy đấu giá đ ọ được chuẩn bị chờ cuối cùng một trận đấu giá hội sau khi kết thúc sẽ cùng nhau nhận lấy cứ như vậy thời gian như nước nửa tháng sau trận thứ hai đấu giá hội đúng giờ bắt đầu tại cuộc bán đấu giá này bên trên hồng nguyên thành công lấy hai trăm chín mươi tám phẩy không không không thượng phẩm linh thạch giá cả đập tới một mai minh tâm thông nộ đan đây là một mai so nga mi kiếm tông huyền thiên minh tâm đan hiệu quả càng mạnh đan dược xuất từ tứ đại thần huyết thế ra một trong xích long vương g i a tri thủ không biết có phải hay không không có tiền tại trận này đấu giá hội bên trên lý t r ư ờ n g xuân không tiếp tục cùng hồng nguyên đối nghịch về phần hắn đưa đập bảo vật lần này leo lên đấu giá hội chính là một mai thượng phẩm chú nhan đ a n cùng một khỏa thiên lôi tử cuối cùng thượng phẩm chú nhan đ a n lấy tám mươi sáu phẩy không không không cái thượng phẩm linh thạch thành g a o Thiên lôi tử thì lại lấy 198, cái thượng phẩm linh thạch thành phẩm linh lôi lại cái giao. lấy sau đó trận thứ ba đấu giá hội bên trên hồng nguyên không thu hoạch được gì mà hắn một mai thượng phẩm chú nhan đ a n cùng một k h ỏ a cửu h u âm lôi tắt hết thẻ đập đến hai trăm tám mươi ba cái thượng phẩm linh thạch sau đó là trận thứ tư trận thứ năm thứ sáu trận mỗi một trận hồng nguyên đều sẽ có hai kiện bảo vật tham dự cạnh tranh sáu trận đấu giá xuống tới để hắn hết thẻ thu hoạch được một trăm sáu mươi năm vạn tám nghìn cái thượng phẩm linh thạch Trừ bỏ sớm thanh toán tám mươi sáu vạn thẻ đánh bạc cùng cần giao phó năm phí thủ tục hắn còn thu hoạch được trọn vẹn bảy trăm một mươi năm một trăm cái thượng phẩm linh、thạch. Bất quá, tại t quá, vậy phần tư c cái kia giấu ở nga mi kiếm tông nội bộ yêu tộc giang tế tên là tống hạng hiên tu vi võ thánh cảnh lục trọng trước đó để cho tiện tùy thời giám sát triệu lôi s o n g vị trí hắn từng nhiều lần bái phòng đối phương đã cùng đối phương giữa sinh ra một sợi nhân quả cho nên đang đợi ba ngày sau hắn liền cảm giác được triệu lôi s o n g chuỗi nhân quả đột nhiên đi xa Hắn đã chờ ư i k ô n gian chuyển tống trận g r i đi trung ương p hắn ủ không thành. Trưng 374, lòng đất ma quật. Nga mi thành, hào phủ. nháy lôi Trưng lòng Nga song trong giáp giác đất quật. triệu độc ma mi Cảm m t xuất kia i h ệ tại mắt vạn ngoài chuỗi ngồi nhân quả, đang nhắm rằm quả, xuất ố Rốt n hồng nguyên trong nháy người tiếng bên trong g hai Chờ Theo thầm thỉ, phủ cuộc lâu. mắt mắt một ra. rời sao? mở m đi đã độc đã đi hiện n nguyên thân ảnh.、Chờ、hắn g xuất Chờ h lần nữa đã đi tới truyền t ố n g trận chỗ cái kia quảng trường bên trên bất quá hắn cũng không có tiến về trung tâm nhất cái không gian kia truyền t ố n g trận mà là đi tới quảng trường hướng tây bắc một cái trên truyền t ố n g trận đây là thông hướng trung ương p h ụ không thành hướng tây bắc không gian truyền t ố n g trận hắn sở dĩ tới đây chính là bởi vì lúc này triệu lôi xong ngay tại hướng tây bắc về phần cụ thể bao xa hắn cảm giác không ra chỉ có thể trước đi qua lại nhìn mà trung ương p h ụ không thành hướng tây bắc chính là nhân tộc bát đại tiên tông một trong tiên s á t điện phạm vi thế lực đây cũng là nhân tộc mười ba đại thế lực bên trong trong phạm vi thế lực nhỏ nhất cũng hôn luận nhất một phiến khu vực ở chỗ này đem mạnh được yếu thua bốn chữ hiện g i vô cùng nhỏ n h u y n ngoại trừ cấm chỉ trắng trận đồ sắt võ vương phía dưới nhỏ yếu tu sĩ còn lại đó là dựa vào thực lực nói chuyện thực lực cường vậy ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm thực lực yếu vậy sẽ phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đương nhiên thiên s á t điện danh tự mặc dù mang cái rất tự nhưng bọn hắn nhưng cũng là chính thống chính đạo tu hành giả bọn hắn sở tu r ứ t chính là giữa thiên địa tự nhiên đạn sinh đủ loại sát khí t ỷ như địa tứ n g u y ê n sát lôi bạo hòa sát địa tâm hòa sát cụ nhận phong sát trờ những sát khí này đều có diệu dụng có thể cực lớn tăng cường tu hành giả thực lực nhưng cũng biết ảnh hưởng tu hành giả tâm tính đây cũng là tạo thành thiên s á t điện trong phạm vi thế lực hỗn loạn như thế nguyên nhân bất quá thiên s á t điện mặc dù hỗn loạn nhưng tương tự đối với ma tu cùng tà tu không có chút nào dễ dàng tha thứ chỉ cần đụng phải cái k i a chính là giết không tha chỉ là qua trong giây lát hồng nguyên liền vượt ngang mấy vạn d ặ m xa xuất hiện tại một tòa tên là tử sơn thành c ỡ t r u n g trong thành trì tại thiên s á t điện trong phạm vi thế lực là cấm tại trong thành trì động thủ dù là các người ở ngoài thành đem c ầ u đầu góc đánh thành đầu góc heo nhưng chốc lát tiến vào có thiên sắt điện tiêu chí thành trì vậy liền cấm chỉ động thủ lần nữa không phải liền sẽ bị thiên sắt điện truy nã cho nên trong thành trì vẫn là rất an toàn nhưng chỉ giới hạn trong bị thiên s á t điện thừa nhận thành trì từ sơn nội thành hồng nguyên lần nữa thông qua nhân quả chi thuật cảm giác một phen triệu lôi s o n g vị trí sau đó n h ữ n g mày hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm còn tại hướng tây bắc đây triệu lôi s o n g muốn đi đâu phải biết đây tử sơn thành đã coi như là thiên s á t điện phạm vi bên trong một tòa có chút xà xôi thành trì từ đó lại hướng hướng tây bắc không đến vài dặm liền sẽ đạt đến nhân tộc cùng bách tộc liên minh chỗ giao giới mặc dù nghi hoặc nhưng hồng nguyên cũng không xoắn suýt đợi khi tìm được đối phương về sau tất cả tự nhiên sẽ sáng tỏ ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi muốn đi đâu theo một tiếng thầm thì hồng nguyên trực tiếp rời khỏi tử quang thành cũng hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng hướng tây bắc mà đi trước đó tại t i ê n thị hắn thực sự tìm không thấy cái gì phù hợp đồ vật đưa cho long thanh vũ liền đem trước đó tiện tay nắm đến tọa kỵ tiểu kim đưa cho đối phương với tư cách đã trưởng thành võ hoàng cấp yêu thú hắn giá trị tuyệt đối không thấp hơn năm nghìn thượng phẩm linh thạch về phần hắn lưu lại cái viên kia thiên lôi từ thực thắc bị hắn đưa cho mình sư tôn bạch mi chân nhân dùng cho hộ thân về phần càng mạnh thần tiêu dương lôi hắn cũng đưa một khoả cho sư tôn hộ thân nhưng hắn cũng dặn dò qua sư tôn không đến sinh tử tồ không có cách thật tiêu dương lôi vi lực quá kinh khủng trọn vẹn bán thần cựu trọng khủng bố vi năng là thật có thể hủy thiên diệt đ ị a rất nhanh hờ nguyên n g liền rời đi từ quang thành phạm vi sau đó hắn đột nhiên dừng thân hình cũng đưa tay đối trước mặt hung hăng vung lên trong chốc lát trước mặt hắn không gian liền được hắn cưỡng ép kéo ra một lỗ hổng hắn lập tức không chút do dự vào vào chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới một mảnh cơ hồ không nhìn thấy bờ băng nguyên trên không tàn phá bờ bãi c ù n phòng đầy trời g i tuyết không có chút nào sinh cơ đại địa đều đều tại biểu hiện ra nơi đây cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn đây chính là tĩnh mịch băng nguy nhìn đến xung quanh cảnh sắc h n g nguyên một mặt nghi hoặc quan sát bốn phía hắn chính là đi theo triệu lôi xong mới đi đến nơi đây mảnh này băng nguyên tên là tĩnh mịch băng nguyên liền đứng tại nhân tộc cùng bách tộc liên minh c h â giao giới ngoại trừ một chút đặc thù sinh mệnh nơi đây đó là một mảnh t u y ệ t địa xung quanh mấy ngàn dặm đều không hề giấu chân người lúc này triệu lôi xong ngay tại h n g n g u y ê n phương tây ước chừng ngoài trăm dặm chỉ là nghi hoặc tự nói một tiếng hắn liền lách mình xuất hiện tại ngoài trăm dặm một đầu băng nguyên trên cái khe đây là một đầu chỉ có rộng hai mét nhưng chiều dài lại vượt qua ngàn mét hẹp dài vết nứt giống như vậy vết n ư ớ c ở trên băng nguyên thủy ý có thể thấy được căn bản sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý chỉ là đánh giá một chút h ồ n g nguyên cũng không chút nào do dự lách mình bày xuống lấy hắn hiện tại tu vi trừ phi có người cố ý nhằm vào hắn không phải vậy nếu là hắn muốn đi không ai lưu đã trụ t â m mắt trở lại một bên khác với tư cách tá n tu rời đi tiên thị triệu lôi xong không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý với tư cách vạn ma điện phó điện chủ một trong hắn chủ yếu phụ trách đó là bên ngoài hành t ầ u cũng trợ giúp điện bên trong thu thập thế lực khắp nơi tình báo cùng một chút hiếm thấy bảo vật đây cũng là hắn tiến về tiên thị nguyên nhân hiện tại thắng lợi trở về hắn trọn vẹn đợi lâu ba ngày mới rời khỏi trung ương phủ không thành mà hắn chạm thứ nhất tự nhiên là đem s i ê u tập đến đủ loại bảo vật đưa trở về nhưng một mực chú ý cẩn thận hắn vẫn là quanh đi q u ẩ n lại rất lâu mới đi đến vạn ma điện chỗ ẩn g i ấ u tính mịch b ă nguyên n g một cái cơ hồ không hề giấu chân người h o à n g vù chi điệu nhưng cũng thích hợp nhất vạn ma điện loại này giấu ở chỗ tối ma đạo đám tu sĩ với tư cách chỗ ẩn thân không ai sẽ nghĩ tới đã biến mất vài vạn năm vạn ma điện sẽ chết s á m phục nhiên đồng thời còn giấu ở tĩnh mịch băng nguyên cái trước không chút nào thu hút vết nước bên trong đáng tiếc triệu lôi s o n g suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra sẽ có người lấy nhân quả chi thuật loại này chỉ tại truyền thuyết bên trong mới xuất hiện qua q u ỷ dị thuật pháp truy tung hắn băng nguyên vết nước trước triệu lôi s o n g đánh giá chung quanh một chút về sau liền trực tiếp phi thân bọt vào vết nước chừng hơn ngàn mét thâm mà giữa đường còn có thật nhiều thông hướng những phương hướng khác vết nước triệu lôi xong chỉ là lặn xuống vài trăm mét lại đột nhiên chuyển biến vọt vào một cái khác đầu vết nước bên trong sau đó là đầu thứ hai điều thứ ba đầu thứ tư Triệu thất lôi song chương u xuyên qua y xoay ể n trọn vẹn hơn vết viên lòng đất trong đất đậu ba ă băng n động trên vết động, g Chỉ thấy vết đ n g l í trăm nha lít nhít khắc lít õ vô vẹo v số siêu siêu ẹ vẹo vẹo hoạt thiết, không hề đoạn tản ra hắc cùng bảy ă n động g đ dưới mươi năm tìm đến trong trại băng động trên không triệu lôi xong nhìn phía dưới cái kia quen thuộc hàn băng cung điện đàn có chút cảm thán nói nhỏ hô rốt cuộc trở về vẫn là nơi này thoải mái không cần mệt mỏi như vậy một mực ngụy trang mình tại ngoại giới hắn muốn thường xuyên che giấu mình ma công ma khí tính cách lời nói cử chỉ cùng bạn ma điện có quan hệ tất cả hắn cũng không thể biểu hiện ra mảy may đến cái kia không thể nghi ngờ là mười phần hao phí tâm thần có đôi khi hắn thật nhớ vứt bỏ cùng bạn ma điện liên quan tất cả nhưng hắn không thể chuẩn xác nói đúng k h n g dám năm đó tu vi còn chỉ có đặc t â n vo vương cảnh cựu trọng hắn bị một vị đạo huyền võ hoàng cảnh tứ trọng cường giả truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa người yêu thân tộc duy nhất sinh tử hào hữu đầy đủ đều bởi vì hắn mà bị đối phương hành hạ đến chết hình thần câu diện mà liên t ạ i hắn cũng lâm vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh thời điểm cái kia cải biến hắn cả đợi vận mệnh nam nhân xuất hiện đối phương thân hình c a o lớn một thân hắc ý ỉ trên mặt tắt một mực mang theo một tấm giống như là ác quỷ thanh đồng mặt nạ mãi cho đến hôm nay hắn đều chưa bao giờ từng thấy đối phương chân thật khuôn mặt ngày đó cái kia tự xưng mà chủ nam nhân chỉ là một ánh mắt liền để cái kia đổi giết hắn cựu ra nằm trên mặt đất không thể động đậy. Sau đó, đối phương cho hắn hai lựa chọn hoặc là cùng cựu gia cùng chết ở nơi đó hoặc là tự tay đem cựu gia nghiền xương thành cho nhưng cần lập xuống đại đạo thệ ngôn tuổi già đều cần trở thành đối phương tôi tớ trong lòng chỉ có vô tận cựu hận hắn tự nhiên không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn loại thứ hai cũng đối với ma chủ mang ơn đến c ự c h ạ n lúc ấy hắn còn chưa không biết vạn ma điện là cái gì tổ chức cứ như vậy gần vạn năm đi qua hắn tu vi cũng tại ma chủ dạy bảo bên dưới không ngừng kéo lên lấy cho đến hiện tại ngưng đạo võ thánh cảnh cựu trọng đình phong chiến lực càng là xếp tại nhân tộc mấy ngàn ngưng đạo cấp vị thứ bảy nhưng đây chỉ là ẩn tàng sau đó hắn thật muốn bật hết hỏa lực ngoại trừ xếp hàng thứ nhất cái k i a cùng lòng kiếm tiên long nhiên nhiên hắn không sợ bất luận kẻ nào c ư ờ n g đại thực lực cùng tư chất tăng thêm cực kỳ am hiểu ẩn tàng tự thân cũng là hắn vì sao sẽ bị đặc biệt đề bạt làm vạn ma điện phó điện chủ nguyên nhân một trong một nguyên nhân khác nhưng là hắn chỗ dựa cái k i a tự xưng ma chủ nam nhân chính là vạn ma điện điện chủ một vị bán thần đỉnh phong cường giả khủng bố đương nhiên hắn chỉ là vạn ma điện phó điện chủ một trong vạn ma điện hiện tại hết thể có bốn vị phó điện chủ ngoại trừ hắn còn lại cái tia ba vị đều là bán thần nói cách khác hiện tại vạn ma điện chừng bốn vị bán thần mặc dù khoảng cách đỉnh phong thời điểm hơn mười vị bán thần còn trên lệnh rất xa nhưng đã vũ rực dần dần phong hắn lần này ra ngoài ngoại trừ siêu tập một chút hiếm thấy thiên tài địa b ả o bên ngoài cũng đang tìm kiếm một mục tiêu một cái có thể trợ hắn trở thành bán thần mục tiêu tại vạn ma điện có một môn mười phần tà ác bí thuật huyết tế lấy đến mười 10 vạn một trăm vạn thậm chí ngàn vạn mà tính sinh linh thần hồn huyết nục làm tế phẩm có thể ngưng luyện ra một mai huyết hồn đan huyết tế sinh linh càng nhiều ngưng luyện ra huyết hồn đan hiệu quả cũng càng tốt về phần huyết hồn đan cụ thể hiệu quả hắn chính là lấy ngàn vạn sinh linh huyết lục thần hồn bên trong một điểm linh quang ngưng tụ mà thành điểm này linh quang chính là sinh linh tiên không t i ê n mà sinh cái kia một điểm linh quang chính là vô thượng c h i linh thuốc có thể không hạn đề thăng người sử dụng nội tính nói cách khác cho dù là một cái trời sinh tụi mục nếu có đủ nhiều huyết hồn đan cũng có thể trở thành bán thần nhưng trừ phi đối phương là thần linh thân nhi tử không phải vậy không ai sẽ như vậy l ã n g phí căn cứ vạn ma điện vô số năm thử nghiệm ngưng đạo võ thánh cảnh cựu trọng đình phong cường giả muốn lấy huyết hồn đan đến đột phá đến bán thần tri cảnh ít nhất cần huyết tế một trăm vạn sinh linh mới được nơi này sinh linh có thể là nhân loại có thể là yêu tộc cũng có thể là cái khác chủng tộc sinh mệnh có trí tuệ mà trong đó lại lấy huyết tế nhân loại hiệu quả tốt nhất vạn ma điện cũng là lấy huyết tế nhân loại làm đủ loại thử nghiệm đây cũng là năm đó nhân tộc vì sao phải cùng vạn ma điện ăn thua đủ nguyên nhân hiện tại triệu lôi s o n g đã vì mình tìm được một cái phù hợp huyết tế mục tiêu tiếp xuống đó là từng bước một áp dụng huyết tế nếu như tất cả thuận lợi cái k i a không ra trăm năm hắn liền đem nhất cử đột phá đến bán thần tri cảnh nghĩ đến đây triệu lôi xong trái tim ngăn không được nhảy lên kịch liệt đứng lên về phần những cái tia chết mất nhân tộc có thể trở thành hắn triệu lôi song tấn thăng bán thần chất dinh dưỡng những này nhân tộc hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới lạ suy nghĩ tung bay rất lâu triệu lôi s o n g mới tập trung ý chí phi thân s ô n g về phía dưới hàn bằng cung điện nơi đây chính là hắn hành cung ma chủ cùng cái khác ba vị phó điện chủ cũng không ở chỗ này chuẩn s ắ c nói vì phòng ngừa bị một m ẹ hốt gọn hiện tại vạn ma điện tại điện chủ ma chủ an bài xuống chia thành năm phần ma chủ cùng bốn vị phó điện chủ các thống linh vạn ma điện một chi đội ngũ phân tán ở thế giới các ngóng ngách ngoại trừ định kỳ trao đổi có hay không lúc h á c cơ bản lấy ẩn nút phát triển lớn mạnh làm chủ hiện tại khoảng cách lần sau ngũ điện tụ họp đã không xa đó cũng là triệu lôi song thi triển huyết tế thời cơ vì một ngày này hắn không tiếc đem tự thân hơn phân nửa thân ra đều dùng ra ngoài tại tiên thị đổi rất nhiều ngày bình thường mười phần hiếm có bảo vật mục đích chính là chuẩn bị đưa cho cái khác ba vị phó điện chủ để bọn hắn đang giúp hắn hộ pháp thì để ý một chút về phần điện chủ ma chủ đối phương hận không thể hắn càng mạnh càng tốt tự nhiên sẽ t ậ n lực giúp hắn mà liên tại triệu lôi song bay về phía dưới cái kia bị trận pháp bao phủ hàn bằng cung điện đặt thì một đạo cao lớn thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại chỗ này lòng đất băng động bên trong đạo thân ả tự nhiên mới vừa truy tung triệu lôi xong đến lúc này h ồ n g nguyên nhìn đến xung quanh cái kia tà khí l ấ m liệt vách động cùng phía dưới ma khí dạy đặt hàn băng cung điện đàn h ồ n g nguyên ánh mắt tính mịch bốn phía dò xét nói thật đúng là có thể trốn nếu không phải ta có thể không nhìn thẳng địa hình tiến hành tuấn gì. sợ là đến đem phiến khu vực này đập nát mới có thể tìm được nơi đây à. lúc này triệu lôi xong mới vừa bay vào phía dưới hàn băng cung điện bên trong nhưng tại h ồ n g nguyên xuất hiện trong nháy mắt hắn lập tức ngẩu nhìn qua ân đây là nga mi kiếm tông cái kia hầu nguyên hắn làm sao biết xuất hiện ở đây chẳng lẽ là theo roi ta cái này sao có thể nhìn đến trên không trung đột nhiên thêm ra cái k i a đạo quen thuộc thân ảnh triệu lôi xong ánh mắt h ư n g tụ hơi kinh ngạc hô to lên tiếng nhưng sau đó hắn lại ánh mắt phát lạnh lạnh d ọ g quát bất quá không quan trọng đã đến vậy liền không cần đi vạn ma phong thiên trận lên theo hắn tiếng nói vừa ra những cái k i a khắc sâu tại trên vách động vô số màu đen họa t i ế t lập tức hát quang đại phóng cấp tốc ngưng kết thành một tầng d à y đặc màn ánh sáng màu đen đem toàn bộ lòng đất hầm băng đều bao phủ ở bên trong sau đó vô số sương mù màu đen l ư ơ n theo lấy vô số vô hình quỷ dị ba động bắt đầu cấp tốc từ màn sáng bên trên tràn lan mà ra bay thẳng giữa không Trường dương thủ, trệ. Lòng đất trong băng, ba nháy mắt, mù cùng liền sau đó hắn lập tức liền cảm giác được toàn thân đột nhiên nhất trọng phản phất có thiên quân cự sơn trong nháy mắt đặt ở trên thân đồng dạng đồng thời cái kia vô số quỷ dị ba động cũng không ngừng tràn vào hắn mi tâm thức hải bắt đầu không gián đoạn công kích tới hắn t h ầ n hồn bất quá đối với hồng nguyên mà nói những vật này đều như là thành phong quất vào mặt đối với hắn ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ nhìn đến toàn bộ lòng đất h ồ n băng cấp tốc trở nên một mảnh đèn kịp hồng nguyên trong mắt kim quang lưu truyền có chút hăng hái quan sát bốn phía một vòng về sau mới nhẹ dọn l ầ m b ầ m có ý tứ trận pháp thế mà đồng thời ẩn chứa trọng lực thần hồn hắc ám nhưng hắn lời còn chưa nói hết một đạo quen thuộc â m thanh lại đột nhiên tại lỗ thai hắn hiện hiện hờ nguyên người là gan thật lớn lại dám theo dõi ta ở đây ta không biết là nên khen ngươi truy tung chi thuật cường đại hay là nên chế rêu ngươi thế mà mình đưa tới cửa muốn chết nói chuyện tự nhiên là triệu lôi xong đối với triệu lôi xong mà nói tu vi chỉ có võ thánh nhị trọng hờ nguyên căn bản không có chút nào uy hiếp hắn sở dĩ trước tiên mở ra trận pháp chẳng qua là vì phòng ngừa hờ nguyên chạy chúng tôi dù sao cùng là v một phương thật quyết tâm muốn chạy trốn trừ phi một cái khác mới có một k í c h trí mạng thủ đoạn nếu không thì rất khó lưu lại đối phương hồng nguyên cũng không v ộ i mà động thủ bóp chết triệu lôi s o n g hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương có thể chơi ra hoa gì d i n m đến chỉ thấy hắn toàn thân cấp tốc hiện ra từng tầng từng tầng dạy đặc màu vàng mạn sáng đem mình thân hình một mực thủ hộ ở trong đó đồng thời cũng che khuất triệu lôi s o n g ánh mắt sau đó hắn tại cao giọng nói ra triệu lôi s o n g không nghĩ tới ngươi cái này đường đường địa bản thứ bảy cơn giả thế mà lại là vạn ma điện dương nhiệt mà theo trong miệng hắn nói ra vạn ma điện ba chữ trong không khí trong nháy mắt hiện ra vô tận khắc nghiệt chi ý hiển nhiên ba chữ này đối với triệu lôi song kích thích cực lớn dù sao tại thiên tâm giới ma tu cùng tà tu mặc dù người người têu đánh nhưng vẫn là có một ít nhưng chốc lát phát hiện chính là vạn ma điện thành viên đây chính là sẽ gặp phải nhân tộc mười ba đại thế lực liên hợp truy sát cho nên nghe được hồng nguyên lại nói lên mình chính là vạn ma điện dương nhiệt g triệu lôi song âm thanh trong nháy mắt trở nên vô cùng băng hàn trực tiếp n g ự a khí lạnh leo h ế t t ỏ nói ngươi từ chỗ nào biết ta là vạn ma điện ta không tin là chính ngươi phát hiện nói còn có ai biết nói ra ta có thể cho ngươi con đường sống không phải ta sẽ ngươi sống không bằng chết đang khi nói chuyện triệu lôi s o n g thân ảnh đã xuất hiện tại hồng nguyên trước mặt một đôi hiện ra huyết quang hai mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt màu vàng q u a n đoàn xung quanh trăm mét bên trong x ư ơ n g mù đen cũng theo đó tàn g ra còn có ai biết ngươi thân phận nghe được triệu lôi s o n g hỏi thăm hồng nguyên phất tay đem toàn thân kim quang hóa thành một kiện hoa lệ áo giáp màu vàng nóng mặc lên người sau đó vẻ mặt thành thật n ắ m chặt lấy ngón tay mấy đạo vậy nhưng có nhiều lắm ta cho ngươi đếm xem có ta sư tôn bạch mì chân nhân có ta nga h u kiếm tông đại trưởng lão cùng long kiếm tiên có ta nga h u kiếm tông tông chủ trạm thiên ki nhìn đến còn muốn tiếp tục mấy cái đi hầu nguyên triệu lôi song sắc mặt âm trầm đáng sợ trực tiếp cao giọng phẫn nộ quát đủ nếu như đã có nhiều người như vậy đều biết cái kia còn lưu ngươi làm gì dùng ưu minh quỷ thủ đi chết đi theo hắn tiếng nói vừa ra một đạo chỉ có một trượng p h ư ơ n g viên toàn thân đen kịp như vượt sâu hát sắc quỷ trào trong nháy mắt thành hình bay thẳng hầu nguyên mà đi hắn những nơi đi qua ngay cả hư không đều ngưng kết ra vô số nhỏ bé băng tinh phản phát không gian đều bị đông cứng vơ anh trong nháy mắt triệu lôi xong u minh quỷ thủ liền hung hăng đập vào h ầ nguyên trên thân nhấc lên vô biên hác quang nhưng chờ hắc quang tán đi triệu lôi xong không thể tin mở to hai mắt bởi vì ở trước mặt hắn h ồ nguyên n g còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cái kia đừng nói t h ụ thường liền thân bên trên món kia hoa lệ áo giáp màu và nóng g n đều còn hoàn hảo không chút tổn hại nhìn đến thực t h ầ n sắc khiếp sợ một mặt đề phòng triệu lôi xong h ồ nguyên n g n ế t miệng lên khẽ cười nói làm sao ngươi thật giống như rất kinh ngạc có phải hay không cảm thấy ta không có khả năng cũng không nên tại ngươi công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại triệu lôi xong ánh mắt không ngừng bốn phía g i xét trong miệng tắc cao g i á t chẳng lẽ không đúng sao ngươi chỉ là một cái ngưng đạo nhị trọng tiểu bối mà thôi vì sao tại tiếp nhận ta cái này ngưng đạo cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giảm một kích toàn lực sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đó căn bản không tiên đạo nhất định có người trong bóng tối giúp ngươi nhìn đến vội vã cuối cùng suy đoán lung tung triệu lôi xong hồng uyên một mặt cười k h ẽ chỉ vào trên thân màu vàng hoa lệ khải giáp nói a a không có khả năng không có cái gì là không thể nào nhìn thấy cái này sao nhìn thấy triệu lôi xong đem ánh mắt tụ tập tới hắn lần nữa mở miệng nói hắn gọi thần quan mạ bằng giáp chính là một kiện phòng ngự loại bán thần khí với lại ai nói cho ngươi ta ta chỉ có ngưng đạo cảnh nhị trọng mà theo hắn tiếng nói vừa ra h ắ nói cách khác hắn chỉ kém cuối cùng lâm môn một cất liền có thể đột phá đến bán thần c h i cảnh mà sở dĩ sẽ như thế tự nhiên muốn quy công cho hắn tại tiên thị đấu giá hội bên trên chỗ mua sắm cái kia vài kiện có thể gia tăng nộ tính vo thành cấp bảo vật bất quá mặc dù chỉ kém cuối cùng một phần trăm nhưng cũng là toàn bộ võ thánh giai đoạn khó khăn nhất một phần trăm rất nhiều võ thánh thậm chí cho đến tuổi thọ kết thúc cũng không thể l ĩ n h nộ g cuối cùng này một phần trăm nhưng h ồ n g nguyên đối với mình có lòng tin nói về chính đề lúc này triệu lôi xong mới là một bộ thật gặp quỷ biểu lộ hắn không nghĩ tới một cái hắn căn bản không xem ở trong mắt ngưng đạo võ thánh cảnh nhị trọng tiểu bối thế mà lắp mình biến hóa không chỉ có thân mang phòng ngự loại bán thần khí tu vi thế mà cũng nhảy lên tăng lên tới cùng hắn đồng dạng cảnh giới đồng thời trên người đối phương khí tức chi bá đạo đồng, đồng viên siêu hắn gặp qua bất kỳ một cái nào ngưng đạo võ thánh Cảnh định phong cứng,、dạ. Đi. không có chút gì do dự triệu lôi xong trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang liền x ô n g về phía dưới hàn băng cung điện k h ô n g bố tu vi phối hợp không thể phá vỡ phòng ngự loại bán thần khí hắn nhìn không ra mình có bất kỳ thắng khả năng mà hắn sở dĩ không trực tiếp rời đi mà là nhằm vào hướng về phía phía dưới hàn băng cung điện đó là bởi vì hắn chủ nhân ma chủ ở trong đó thiết lập một tòa duy nhất một lần ngẫu nhiên không gian truyền tống trận hắn chỉ cần x ô n g vào trong đó qua trong dây lát liền có thể xuất hiện tại ngoài vạn d ò n bất kỳ ngóc ngách nào đáng tiếc lý tưởng là tốt đẹp hiện thực là xương cảm giác triệu lôi s o n g vừa mới bắt đầu chạy trốn một cố vô hình ba động liền lướt qua thân thể của hắn trong chốc lát hắn cũng cảm giác mình thần hồn càng ngày càng n ặ n g trọng càng ngày càng n ặ n g trọng cho đến triệt để mất đi bất kỳ cảm giác chương ba trăm bảy mươi bảy sư hồn lòng đất trong hầm băng nhìn đến lâm vào huyễn cảnh bên trong triệu lôi s o n g hờ nguyên nhẹ g i ọ n g cười lạnh nói hừ còn muốn chạy không biết mùi vị lấy hắn hiện tại tu vi tất cả võ thánh ở trước mặt hắn đều như là gà tử căn bản không phải hắn địch đừng nói là triệu lôi xong đó là đại trưởng lão long yên nhiên đến cũng, cũng giống như thế đang khi nói chuyện hắn đã phất tay đem triệu lôi xong thu nhập tùy thân động phủ bên trong cũng hướng về cách đó không xa hàn băng cung điện đàn bay đi ở trong đó hắn còn cảm giác được rất nhiều đạo khí tước từng cái đều tà khí dày đặc cũng đều là vạn ma điện thành viên về phần thực lực dù sao không có một cái nào đối với hắn có uy hiếp vậy anh chỉ là tùy ý một trường cái kêu bao phủ tại hàn băng cung điện đàn trên không màu xám đen màn sáng liền xuất hiện từng đạo to lớn vết rách sau đó v anh gian giác theo lại một tiếng oanh minh hàn băng cung điện đàn trên không màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số màu xám sương mù lộ ra trong đó cái kia lít nha lít nhít hắc b à o thân ảnh nhìn đến những n à y hẳn là mới vừa bị hấp dẫn ra đến đông đảo vạn ma điện người h ồ n g nguyên ánh mắt ngưng tụ sau đó khẽ cười nói yêu người còn không ít nhưng này chút hắc b à o thân ảnh cũng không cao hứng từng cái đều khí tức bạo ngược ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn người là người nào hắn là những cái kia tu sĩ chính đạo giết hắn giết nhìn đến những cái kia một lời không hợp liền chuẩn bị giết hắn đông đảo vạn ma điện người hầu nguyên vô ngữ lắc đầu không biết bụi theo quát khẽ một tiếng một đạo lạnh leo kiếm quang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn xông ra cũng trực tiếp bay về phía một đám vạn ma điện người đó chính là hắn minh quang huyện ảnh kiếm đối với hắn mà nói trôi này từ tông môn tặng không ngưng đạo cấp phi kiếm chỉ là ngưng đạo cấp bên trong bình thường nhất phi kiếm đối với hiện tại hắn cơ bản không có gì trợ giúp đã đến đào thải bên l i n giới hiện tại vừa vặn lấy ra phát huy phát huy nhiệt lượng thừa trong chốc lát khủng bố kiếm quang liền hóa thành một đạo lạnh leo thất liền trong nháy mắt ngay tại một đám hắc bảo thân ảnh trên thân vút qua sau đó theo một thân gió nhẹ thổi qua tất cả hắc bảo thân ảnh trực tiếp cắt thành hai đoạn. nếu như chỉ là nhục thân tổn thương những n à y hắc bảo thân ảnh còn có cứu nhưng theo nhục thân cắt thành hai đoạn bọn hắn thần hồn cũng theo đó phá toái thành tạt bã tan thành mây khói sau đó hồng nguyên bắt đầu đối với toàn bộ hàn băng cung điện đàn triển khai mà trải thảm đại tìm kiếm ước chừng sau nửa canh giờ hắn mới một lần nữa từ hàn băng cung điện đàn bên trong bay ra mà hắn tùy thân động phủ bên trong lúc này đã chất đ ố n g một đống lớn đủ loại bảo vật công pháp thuật pháp binh khí khải giáp linh thạch linh thảo linh hoa đ a n d ư ợ n khôi lỗi hắn sơ lược tính toán một cái không tính trong đó những cái tia tạm thời vô pháp định giá giá trị vật、phẩm. đây t r ồ n g chất loạn thất bát tao bảo vật cũng giá trị vượt qua hai trăm vạn thượng phẩm linh thạch đây còn không có tính đứng tại h u y ễ n cảnh bên trong triệu lôi s o n g đâu hắn trên thân bảo vật mới là lần này đầu to tùy thân động phủ bên trong hồng nguyên thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động hiện lên ở trung ương đỉnh núi cao nhìn đến trước mặt vẫn còn h u y ễ n cảnh bên trong triệu lôi s o n g hắn ánh mắt tính mịt trên dưới đánh giá một chút sau đó hắn một bên đưa tay đưa về phía đầu lâu của chúng nó một bên nhẹ giọng lẩm bẩm để ta nhìn xem ngươi đ â y vạn ma điện phó điện chủ trong đầu đều chứa thứ gì theo hắn tiếng nói vừa ra cái tia đã trộp vào triệu lôi xong đầu lâu bên trên mà b một cái không đến một thức hư h à o thân ảnh liền từ triệu lôi s o n g thể nội nổi lên hán phản phất phiên bản thu nhỏ triệu lôi s o n g đồng dạng từ đầu đến chân đều cùng triệu lôi s o n g giống như lúc đây chính là triệu lôi s o n g thần hồn nhìn đến trong tay cặp kia mắt cấm đoán phiên bản thu nhỏ triệu lôi s o n g hồng nguyên ánh mắt tính mịch một mặt quả là thế lẩm bẩm thần hồn bên trên quả nhiên có đại đạo thể ngôn ư ớ c thúc may mà ta không có cưỡng ép sư hồn không phải coi như cái gì đô chi không ngờ lúc này tại triệu lôi xong thần hồn bên trên có một đầu đen như mực quỷ dị họa tiết cùng mấy đầu cạn rất nhiều các loại quỷ dị họa tiết mỗi một đường vân l i ê n đại biểu cho triệu lôi xong từng dùng thần hồn phát hạ qua một đạo đại đạo thể ngôn căn cứ siêu thần võ đạo chân giải bên trong ghi chép phát hạ đại đạo thể ngôn sau tạo thành thể ngôn c h i văn hết thể có chín loại màu sắc theo thứ tự là trắng lục lam cam hoảng thanh đỏ tím đen mà họa tiết màu sắc càng đậm đại biểu cho vi phạm thể ngôn thì đối với thần hồn tổn thương lại càng lớn trong đó màu trắng cơ bản không có tổn thương gì mà mà u đen t ắ c đại biểu cho hẳn phải chết đương nhiên đây hết thể đều là tại không có ngoại lực quấy nhiêu tình hôn giới mới có thể như thế thế gian bạn pháp tương sinh tương khắc trừ phi thập toàn t h ậ p mỹ không phải đều sẽ có chỗ thiếu hụt cũng liền có khắc chế chi pháp tựa như hồng nguyên đại đạo trong đó chỉ ẩn chứa tối cường mười loại chân ý bên trong chín loại còn lại cái kia một loại đối với hắn liền có thể hình thành khắc chế nhưng cũng chỉ là khả năng thôi trong đó chỗ khó nhiều không khác người bình thường mò kim đáy biển đồng dạng nói về chính đề nhìn đến triệu lôi s o n g thần hồn bên trên từng đầu thệ ngôn chi văn hồng nguyên ánh mắt tính mịch đối với những khác người mà nói muốn phá giải thệ ngôn chi văn trên cơ bản là không thể nào nhưng trong đó cũng không bao quát hồng nguyên thệ ngôn chi văn nói cho cùng nhưng thật ra là từ vận、bệnh. nhân quả cùng hủy diệt ba loại đại đạo vào cùng m à thành chỉ cần tu hành giả đối với đây ba loại đại đạo cảm lộ đ ạ t đến v õ thành cấp liền có thể trợ giúp người k h á c thanh trừ thể nội t h ể ngôn chi văn bất quá trong này còn có hai cái chỗ khó hắn một là người trợ giúp tu vi muốn tại bị người trợ giúp bên trên thứ hai là người trợ giúp phải làm cho tốt tiếp nhận t h ể ngôn chi văn sau khi vỡ vụn đối với thần hồn phạt vệ hiện tại tại tu vi bên trên h ồ nguyên n g tự nhiên so triệu lôi song mạnh hơn về phần tiếp nhận phạt vệ lấy hắn thần hồn cường độ tự nhiên dễ dàng rất nhanh hờ nguyên đôi tay liền hóa thành vô số tàn ảnh Mà hắn trong ư ớ chốc lát trước ngực hắn phá nói chi kéo liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang bay thẳng triệu lôi song thần hồn mà đi giang giác giang giác, giang giác. theo mấy đạo phá toái âm thanh liên tiếp vang lên triệu lôi song thần hồn bên trên từng đạo thệ ngôn chi vân lập tức từng cái đức gây ra nhưng này chút đứt gãy thể ngôn chi văn cũng không có trực tiếp biến mất mà la hóa thành từng đạo màu sắc khác nhau thần hồn chi lôi cũng thuận theo phá nói chi kéo cùng hồng nguyên giữa liên hệ trong nháy mắt toàn bộ vọt vào hồng nguyên trong thức hải sau đó liền không có sau đó tại thần hồn phòng ngự thuật pháp thần quan g mạ vàng, vàng nội giáp cùng vệ hồn châu tam trọng chống cự phía dưới những cái kia thần hồn chi lôi không thể tại hồng nguyên trong thức hải nhắc lên bất kỳ sóng gió theo tất cả bình lặng hồng nguyên tắt chính thức bắt đầu đối với triệu lôi sòng cái này vạn ma điện phó điện chủ tiến hành sư hồn chương ba trăm bảy mươi tám lựa một đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên từ hư không bên trong nổi lên đây chính là mới vừa đối với triệu lôi song cái này vạn ma điện phó điện chủ s i ê u song hồn hồng nguyên đây là hắn lần đầu tiên s i ê u võ thánh thần hồn hơn nữa còn là một vị võ thánh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả thần hồn không thể không nói n à y loại sống gần vạn năm lão cổ đồng ký ức thật sự là quá dài ràng giặc dù là hắn đã lược qua phần lớn vô dụng ký ức còn lại ký ức cũng dài đáng sợ nhưng dài ràng giặc ký ức cũng làm cho hồng nguyên thu hoạch cực lớn đủ loại kiến thức đại đạo càng ộ đối với các đại thế lực hiểu rõ trợ chút chỉ là đáng tức là đối với hồng nguyên mà nói đối với hắn hoàn thiện tự thân hỗn nguyên đại đạo hình thức ban đầu trợ giúp thực sự là có hạn cũng không thể để hắn đột phá võ thánh cùng bán thần giữa hàng rào lơ lửng tại trong hầm băng hầm nguyên không ngừng nhớ lại trong đầu triệu lôi song ký ức hồi lâu sau hắn mới có hơi kinh ngạc nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm không nghĩ tới đây vạn ma điện lại có trọn vẹn bốn vị bán thần cái t i ệ p tự xưng ma chủ đ ị a chủ càng là một vị bán thần cựu trọng đ ỉ n h phong cường g i ả sợ hai thán phục qua đi hắn lại bắt đầu suy nghĩ lên nên như thế nào đem những người này một mẹ hốt gọn bởi vì theo hắn đem triệu lôi song ký ức lật xem hoàn tất hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. đọc đến triệu lôi xong ký ức n g ư ơ i đối với cho t à n lại cháy vạn ma điện đã có rất sâu hiểu rõ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý vạn ma điện một đám dư n g h i ệ t tiếp tục cần giấu đi có thể đạt được bán thần cấp bảo vật diện hồn phụ lục ba t ấ m m hai vạn ma điện thành viên lấy sinh linh huyết đ ụ c thần hồn vì tự thân chất dinh dưỡng tội ác t à i trời n g ư ơ i n g ư ơ i nên được mà chu diện môi đánh rết một cái vạn ma điện bán thần phó điện chủ có thể đạt được bán chết vạn ma điện điện chủ má chủ có thể đạt được duy nhất một lần hư thần cấp bảo vật chu hồn diện phách đ Diệt hoạt về sau, có thể trong hồn phù kích n lục, có về sau, đối mặt hai loại tiền cựu hạng hờ nguyên nhìn cùng tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai ba cái kia b á n thần cấp phó điện chủ còn tốt tu vi đều tại bán thần lục trọng trở xuống hắn hao chút tay chân còn làm cho chết nhưng này cái tự xưng ma chủ điện chủ cũng không phải dễ sống chung đối phương cái kêu cao lớn bán thần cựu trọng đ ỉ n h phong khủng bố thực lực hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể đối phó được dù là hắn bật hết hỏa lực bao quát cầm trong tay cái kêu ba viên thần tiêu dương lôi châu đều sử dụng sợ cũng giết không được đối phương trừ phi hắn có thể đột phá đến bán thần c h í cảnh cũng tìm cơ hội xuất thủ đánh lén đối phương mới có thể mà bây giờ hắn liền có một cái cơ hội như vậy từ triệu lôi xong ký ức bên trong hắn biết được đối phương chuẩn bị đối với thiên sắt điện phạm vì bên trong một tòa tên là tuyển vũ thành cơ trung thành chỉ thi triển huyết tế mà tại huyết tế thời điểm hắn cần để cho vạn ma điện cái kia bốn vị bán thần giúp hắn hộ pháp cái kia đó là hầu nguyên cơ hội hiện tại triệu lôi xong còn chưa chết hắn chuẩn bị giữ lại đối phương thần hồn cũng lấy chi ngụy trang thành đối phương sau đó đi mời ma chủ mấy người cho hắn hộ pháp đến lúc đó lại tìm cơ hội trực tiếp cho cái kia ma chủ đến một cái h u n g h á c mà hết thể này t i ê n đề phải hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến bán thần chi cảnh mới được vội vặn mới từ tiên thị lần trước đến triệu lôi xong lại cho hắn cơ hội tại đối phương chữ vật vòng tay bên trong có làm tự thân đột phá mà chuẩn bị đủ loại bảo vật trong đó liên có trọn vẹn năm loại có thể tăng cường võ thánh cảnh cường g i n g nộ tính bảo vật nghĩ đến đây hồng nguyên lật tay ở giữa trong tay liền nhiều hơn một mai toàn thân bích lục chữ vật vòng tay sau đó hắn thần hồn chi lực cấp tốc tràn vào trong đó bắt đầu làm hao mòn triệu lôi xong thần hồn đ ă n ký cũng lưu lại mình thần hồn đ ă n ký trước sau chỉ dùng nửa khắc đồng hồ không đến hắn liền mở ra trong tay chữ vật vòng tay với tư cách võ thánh đỉnh phong cường giả chữ vật bảo vật hồng nguyên trong tay đây cái chữ vật vòng tay bên trong không gian mặc dù không cách nào cùng hắn tùy thân động phụ so sánh nhưng cũng cực lớn chừng một trăm vạn mét khối đã có triệu lôi xong ký ức hồng nguyên tự nhiên biết trong đó đều có đồ vật gì nhìn đến đống kia thành như ng hồng nguyên trên mặt nhịn xuống không lộ ra một vệt m ỉ m cười cũng nhẹ dọn g lẩm bẩm triệu lôi xong ngươi thật đúng là cái đưa tài đồng tự a tiếp sau nhớ kỹ là m người tốt không trách hắn sẽ như thế chữ vật vòng tay bên trong mặc dù không có bao nhiêu linh thạch nhưng đủ loại bảo vật thêm đứng lên giá trị cũng vượt qua một nghìn vạn t ư ợ n g phẩm linh thạch có thể nói hồng nguyên trực tiếp một đêm trật t ầ u bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận bảo vật đối với hắn đều không dùng được hắn trước tiên cần phải đem đổi thành linh thạch mới được nhưng này cũng không đội hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là đột phá chỉ thấy lật tay ở giữa hắn liền lấy ra năm cái tạo hình không đồng nhất chất liệu khác biệt hộ những này trong chứa chính là cái là loại kia có theo ể thể gia tăng võ thánh ngộ tính bảo vật. Bắt đầu đi. Hy vọng những giúp cùng đi. giữa ta thánh tính vật. Bắt vật đột thánh thần t này bán võ võ Hy phá hàng h bảo bảo rào. đầu có một tiếng thầm thì hờ nguyên n g trực tiếp liền xếp bằng ở lòng đất này hầm băng bên trong cũng mở ra cái thứ nhất h ộ p gỗ màu tím lấy ra trong đó một ngón tay dài gỗ khô đánh giá trong tay ngắn nhỏ gỗ khô hờ nguyên n g nhẹ dọn lẩm bẩm đây chính là vạn năm linh tâm một tùy sao thật đúng là không đáng chú ý sau đó hắn trực tiếp đem gỗ khô ném vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt đứng lên vạn năm linh tâm một tùy cách dùng rất đơn giản chỉ cần mài thành phấn cùng sử dụng nước sạch mướt vào nếu như không sợ cách đứng giống hồng nguyên dạng này trực tiếp ném vào miệng bên trong nhai nát cũng được rất nhanh từng cổ mát mẹ khí thức liền nhanh chóng từ cái kia đã bị hồng nguyên nhai nát thôn tính vào trong bụng vạn năm linh tâm một thủy bên trong mãnh liệt mà ra trực tiếp tràn vào hắn mi tâm trong thức hải mà hắn ý thức cũng cấp tốc sinh động không chỉ một lần rất nhiều trước đó có chút tối nghĩa đại đạo cũng theo đó biến rõ ràng đứng lên đáng tiếc loại trạng thái này đến nhanh đi cũng nhanh trước sau vẹn vẹn ba c á c h giờ loại kia tư duy cực độ sinh động trạng thái liền nhanh chóng biến mất số dưới hồng nguyên cũng không thể trong đoạn thời gian này thành công đột phá đến bán thần tri cảnh hắn cũng không nhậu trí lập tức mở ra cái thứ hai màu trắng hộp ngọc lấy ra trong đó một mai màu ngà sữa đan d ư ợ c n u ố t xuống trong chốc lát hắn ý thức lần nữa trở nên sinh động đứng lên nhưng rất nhanh hắn lại mở ra cái thứ ba đỉnh nhỏ đồng tàu lấy ra trong đó một gốc toàn thân xanh biếc như ngọc cỏ non chương ba trăm bảy mươi chín đột phá bán thần không hề giấu chân người tĩnh mịch băng nguyên phía dưới một tòa yên tĩnh lòng đất hầm băng bên trong chẳng biết lúc nào hầm băng bên trong đột nhiên hiện ra từng đạo màu vàng vợt và sóng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi ven đường những nơi đi qua trần văn hà băng nham thạch tất cả tất cả đều tại màu vàng gợn sóng trùng kích và vỡ vụn thành c ạ t bã mà những n à y màu vàng gợn sóng chính là từ ở trung tâm một đạo xếp bằng ở hư không bên trong cao lớn thân ảnh trên thân lan tràn mà ra rất nhanh toàn bộ lòng đất hầm băng ngay tại màu vàng gợn sóng trùng kích và bắt đầu cấp tốc sụp đổ nhưng này đạo xếp bằng ở hư không bên trong thân ảnh không nhìn thẳng này thiên băng địa liệt một màn tùy ý cái kia nặng đến vạn quân băng thạch rơi đập mà xuống cấp tốc đem toàn bộ động q u ậ hoàn toàn vùi lớp tiếng nổ kinh khủng rất nhanh liền vang vọng phạm vi ngàn dặm hù dọa vô số nương thân ở này phi cầm đầu thú cũng đưa tới một chút tới đây thám hiểm tầm bảo n h â n tộc bách tộc liên minh tu sĩ chú ý rất nhanh liền có từng đạo thân ảnh phi thân đi tới một tòa cự đại cái hố bên trên ngoại trừ nhân tộc còn có mọc r a cánh vũ nhân thân cao ba mét thô khoán g ma tộc chỉ to khoảng một thước tinh linh chờ chút đủ loại không phải người không phải yêu chủng tộc những này chính là bách tộc trong liên minh bách tộc một trong tinh mịch băng nguyên với tư cách nhân tộc cùng bách tộc liên minh giao giới giảm soát khu vực quanh năm đều có song phương tu sĩ tại đây hiện một là tìm kiếm một chút băng thuộc tính bảo vật hai là lẫn nhau săn giết đối phương cờ giả bất quá lúc này tụ tập tại hố sâu xung quanh mọi người cũng không có vội vã động thủ. mà là không ngừng bốn phía dò xét tìm kiếm lấy cái gì hiển nhiên bọn hắn là coi là nơi đây có bảo vật gì xuất thế đột nhiên Vâng, hố to bên trong vang lên lần nữa một đạo to lớn tiếng nổ sau đó một đạo bị kim quang bao phủ thân ảnh liền phi thân mà ra yên tĩnh lơ lửng ở trên không trung nhưng này chút vây lại tại cái hố xung quanh thân ảnh nhưng không có một cái dám xông đi lên xem xét thậm chí từng cái sắc mặt trắng bệnh thần sắc hoảng sợ hai chân ngăn không được run dậy kịch liệt lấy trong đó mấy cái càng là trực tiếp p ị một tiếng quỷ xuống đất mà hết thẻ này đều là bởi vì cái kia đạo đột nhiên xuất hiện bóng người và nóng hắn toàn thân đang không ngừng phát tán bên ngoài phát ra từng đạo khủng bố khí t ứ c khí tức tiết như v ư ợ t sâu như biển thần uy như ngục đem phạm vi ngàn dặm tất cả đều bao phủ ở bên trong dù là không có tận lực nhằm vào bất kỳ sinh linh cũng làm cho những này vây lại mà đến nhân tộc cùng bách tộc bên trên trong lòng rốn sợ dù mình đạo thân ảnh này chính là h ồ nguyên n g mà trên người hắn phát tán chính là bán thần mới có thần uy chuẩn sắc nói chuyện này chỉ có thể tất cả đều là ngụy thần uy dù sao chỉ là bán thần phát ra cũng không phải thật sự là thần linh nhưng chia đôi thần phía dưới sinh linh mà nói cả hai cũng không có cái gì khác nhau mà hờ nguyên có thể vô ý thức ở giữa tản mát ra th tự nhiên là bởi vì hắn đã thành công đột phá đến bán thần chi cảnh siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ thánh cảnh cựu trọng bán thần cảnh nhất trọng ẩn tàng bên trong võ c h i đại đạo hôn nguyên thần tâm 10%. công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn 1 4 9 9 9 ơ i bốn nghìn c h n trăm chín mươi c h n v ạ t m ư i bốn nghìn chín trăm chín mươi c 9 í n vạn bất tử thần huân quyết đệ cựu trọng 1 4 9 9 9 ơ i bốn vạn một m ư vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ thập trọng năm vạn năm vô thượng du g i mật thừa tầng thứ mười sáu hai nghìn chín trăm năm mươi một sáu mươi bốn sáu trăm chín mươi hai ba mươi hai vạn võ học hôn nguyên k i ế n quyết viên mãn một mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi chín vạn một mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi chín vạn không có giới vô tướng viên mãn một mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi chín vạn một mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi chín vạn vạn hữu quyết viên mãn một mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi chín vạn một mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi chín vạn tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một tận t à n g bên trong kỹ năng do xét thư thần cấp bảo vật minh linh thần đan ba cái đợi rút ra bán thần cấp bảo vật thần tiêu dương lôi trâu ba cái hư không bên trong hầu nguyên nhìn trước mắt màu lam nhạt màn sáng bên trên mình thuộc tính nhẹ giọng lẩm bẩm bán thần thận tâm rốt cuộc đột phá bất quá nhìn đến bảng bên trên vẫn còn võ hoàng cấp thâm dương tạo hóa quyết hắn ánh mắt lại ngừng lại hắn mặc dù đột phá nhưng chỉ là cảnh rời đến trong cơ thể hắn chân nguyên nhục thân cùng thần hồn đều vẫn còn võ thánh c h i cảnh không phải là không thể để thăng mà là bị hắn cưỡng ép để ép xuống vì đó là tu luyện võ thánh cấp t â m dương tạo hóa quyết hiện tại hắn cảnh giới đã tăng lên tới bán thần cấp cái tiêu đem võ hoàng cấp tâm dương tạo hóa quyết hoàn thiện tăng lên tới võ thánh cấp vẫn là dễ dàng mà theo hắn cảnh giới tăng lên tới bán thần c h i cảnh hắn trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n chúc mừng túc chủ thành công đột phá đến bán thần c h i cảnh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cao điệu võ đạo c ư ờ n g giả thân là bán thần ngươi tại phương thế giới này đã là đứng tại tuyệt đỉnh một nhóm nhỏ người xưng bá thiên hạ làm cho cả thế giới đều chuyển tục lấy ngươi vi danh có thể đạt được hư thần cấp công pháp đại phẩm thiên tiên quyết thượng sách hai thi nhân ngoại hữu nhân tiếp tục điệu thấp tu hành có thể đạt được hư thần cấp võ học phách thiên thần trưởng thượng sách chọn hai không do dự hắn trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ sau đó hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía xung quanh một cái k i a cái toàn thân run dày thân ảnh mấy nhân tộc k i a hắn chỉ là một l ư ợ t mà qua trọng điểm nhìn về phía những cái k i a dài hình t h ủ k ỳ quái sinh linh những này đó là bách tộc liên minh sinh linh sao thật đúng là loạn thất bát tao cái gì cũng có hắn đã sớm tại đạo pháp các bên trong thấy qua đối với bách tộc liên minh đông đạo chủng tộc ghi chép hiện tại chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật có chút hiếu kỳ thôi nhưng chỉ là to mò một cái hắn thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không còn tam tích đây chỉ là một đám sơ nhập võ hoàng chi cảnh tiểu bối tôi h hắn cũng không rảnh d ỗ i để ý tới bọn hắn mà theo hắn rời đi cái kia c ô kinh khủng thần uy cũng theo đó cùng một chỗ biến mất không còn tam tích sau đó những cái kia khôi phục hành động nhân tộc cùng bách tộc liên minh tu sĩ lập tức lòng còn sợ h ã i nói chuyện với nhau đứng lên đây là nơi nào đến tường giả cái kia khủng bố huy năng t h ư ờ n như là truyền thuyết bên trong thần uy cái gì tốt giống cái kia chính là thần uy ta từng tại nhà ta láo tổ trên thân cảm giác được qua một lần không nghĩ tới thế mà có thể đụng tới một vị bán thần cường giả xuất thế vận khí này thật đúng là đi nhanh đi may mắn vị tiền bối kia trướng mắt chúng ta không phải chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm đúng đúng đúng đi mau h ồ n g nguyên cũng không hề rời đi qua xa nàn dặm bên ngoài một mảnh khắc băng nguyên bên trên hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa tùy ý quan sát một chút về sau hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quan vọt vào lòng đất hắn trước tiên phải ở nơi đ â y bế quan một phen một là đem âm dương tạo hóa quyết thôi diễn hoàn thiện cũng tu luyện hoàn thành hai là đem mình chân nguyên nhục thân cùng thần hồn cũng toàn bộ tăng lên tới bán thần cấp chốc lát toàn bộ hoàn thành Đó l nhưng bây giờ âm dương tạo hóa quyết cái tên này đã không quá thích hợp hắn đem một lần nữa mệnh danh là hôn nguyên tạo hóa quyết, Theo hôn tạo hóa quyết đệ nhất trọng thôi diễn hoàn thành hồng nguyên lập tức nhất tâm nhị dụng chủ ý biết tiếp tục thôi diễn hoàn thiện hôn nguyên tạo hóa quyết đệ nhị trọng phân ý thức tắc bắt đầu tay tu luyện đứng lên cứ như vậy hồng nguyên một bên thôi diễn hoàn thiện hôn nguyên tạo hóa quyết một bên không ngừng nuốt trước đó góp nhặt lượng lớn thượng phẩm linh thạch cùng linh dịch tiến hành tu luyện chỉ là một ngày thời gian hắn liền hoàn thành hôn nguyên tạo hóa quyết đ ệ n h ấ t trọng tu luyện sau đó lại qua một ngày dưới thời gian hôn nguyên tạo hóa quyết đ ệ n h ị trọng cũng thành công tu luyện hoàn thành lại sau đó hai ngày thời gian hắn hoàn thành hôn nguyên tạo hóa quyết đ ệ tam trọng tu luyện ba ngày thời gian hắn hoàn thành hôn nguyên tạo hóa quyết đ ệ t ứ trọng tu luyện bốn ngày dưới thời gian hắn hoàn thành hôn nguyên tạo hóa quyết đ ị n g ũ trọng tu luyện sáu ngày đệ lục trọng mười ngày đệ thất trọng mười lăm ngày đệ bắt trọng ba mươi ngày đệ cửu trọng sáu mươi ngày Đệ trong chốc lát thân ở tùy thân động phủ bên trong hồng nguyên toàn thân cấp tốc tạo thành một cái cơ hồ bao phủ toàn bộ động phủ không gian linh khí vòng xoáy không biết qua bao lâu theo t ù y thân động phủ bên trong linh dịch chỉ còn lại có chừng phân nửa về sau cái tiêu bao phủ tại hồng nguyên toàn thân thôn vệ vòng xoáy cũng theo đó sụp đổ tiêu tán lúc này hồng nguyên đan g điền khí hải bên trong võ thánh kim đan đã biến mất ngược lại biến thành một thanh t o à n thân từ chín loại khác biệt sắc thái dung hợp mà thành màu sắc tiểu kiếm cái kia đó là hắn hôn nguyên thần tâm không ngừng đan điện khí hải bên trong như thế hắn mi tâm trong thức hải thần hồn kim đan cũng đồng dạng biến thành một thanh cựu thải tiểu kiếm mà dưới tình huống bình thường tu hành giả thần tâm mặc dù sẽ căn cứ tự thân tu hành mà hình thái khác nhau nhưng đồng dạng đều là đơn sắc thiên phú tốt cũng liền hai ba loại màu sắc bởi vì tu hành giả tạo thành tự thân đại đạo chín loại đạo ý đều có phân chia mạnh yếu thần tâm bên ngoài lộ ra màu sắc tự nhiên đối ứng tu hành giả cường đại nhất loại kia đạo ý cái kia đồng d Tí như lấy lửa làm hạnh tâm cái kia thần tâm bên ngoài lộ r a đó làm à u đỏ lấy nước làm hạnh tâm cái kia thần tâm bên ngoài lộ r a đó làm à u lam như thế đủ loại nhưng đây lại cũng không thích hợp với h ư n g nguyên tạo thành hắn hôn nguyên đại đạo chín loại đạo ý tất cả đều là cao cấp nhất mười loại, loại, loại đạo ý làm h ạ n tâm mà là chín loại đạo ý tê đầu ti tiến trọng yếu dẫm vậy cái này cũng sáng tạo ra cái kia cựu thải lộng lấy thần tâm vậy phần vì sao là hình kiếm tự nhiên là hắn trong lòng cho là mình thần tâm chính là hình kiếm tùy thân động phụ bên trong theo linh khí vòng xoáy tán đi hồng nguyên cũng theo đó mở ra hai mắt cảm thụ được thể nội cái kia tăng cường hơn gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng kinh khủng khoe miệng của hắn d ư n g lên nhẹ dọn g lẩm bẩm nên thông báo một chút ma chủ triệu lôi xong cũng không biết ma chủ cùng v ạ n ma điện cái kia ba vị bản t h ầ n cảnh phó điện chủ ở đâu mỗi lần hắn muốn cầu kiến ma chủ đều cần sớm truyền tin sau đó ma chủ sẽ nói cho hắn biết khi nào tại chỗ nào thấy hắn cho nên chuẩn bị sẵn sàng hồng nguyên còn phải trước lợi dụng triệu lôi xong liên hệ ma chủ sau đó chờ đợi đối phương khi nào có g i n h triệu kiến hắn đã từng hình triệu lôi xong chờ đợi lâu nhất một lần đợi chừng ba trăm năm mới đợi đến ma chủ hồi âm đương yên phần lớn thời điểm chẳng mấy chốc sẽ có hồi âm theo hồng nguyên tâm niệm v ừ a động vẫn còn h u y ễ n cảnh bên trong triệu lôi s o n g lập tức vô ý thức đem thần thức d ò và ở trong tay một mai màu đen lệnh phù bên trong bắt đầu thông qua lệnh phù hướng ma chủ truyền tin hy vọng tại hắn đối với tuyển vũ thành tiến hành huyết tế thì có thể đạt được ma chủ cùng với hắn ba vị phó điện chủ hộ pháp hồng nguyên v ậ n khí không tệ chỉ là qua hơn nửa canh giờ lệnh phù bên trong liền thu vào ma chủ hồi âm lệnh triệu lôi xong tại ba năm sau chẳng tròn này tại một tòa tên là độc trướng sơn giữa s ư n núi thấy hắn ba năm sau, sau vừa vặn ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem công pháp và võ học hoàn thiện một phen nhìn đến lệnh bài bên trong tin tức hồng nguyên ánh mắt tính mịch hàn quang lưu truyền hiện tại hắn tuổi thọ đã đạt đến khủng bố mười và năm mà hắn tự thân mới không đến năm trăm tuổi mà thôi chỉ là ba năm đối với hắn hoàn toàn đó là mưa bụi về phần cái kia độc c h ư ờ n g sơn cũng tương tự tại thiên sát điện phạm vi thế lực bên trong cách hắn chỗ tính mịch băng nguyên nước chừng một mươi ba dặm lấy hắn không gian na di chi thuật t r ớ c mắt là tới rất nhanh thân ở tùy thân động phủ bên trong hồng nguyên lại lần nữa nhắm lại hai mắt bắt đầu ở trong đầu nhất tâm đa dụng đồng thời thôi diễn hoàn thiện bản thân đủ loại công pháp và võ học nhất là hôn nguyên kiếm quyết cùng v ạ n h ữ n quyết cái tia chính là hắn đánh lén ma chủ mấu chốt đến lúc đó phối hợp bán thần khí một mạch lâm dương kiếm cùng tự thân, khủng bố nục thân, chi lực, đem tự thân chân nguyên nhục thân thần hồn ba cái hợp nhất tuyệt đối có thể làm cho ma chủ chịu không nổi lộ đạo không có tuyến nguyện thoáng qua tức ba năm trong bất chi bất giác ba năm kỳ hạn liền tới tính mịch băng nguyên trên không theo một đạo kiếm quang hiện lên hồng nguyên cái tia cao lớn thân ảnh liền hiện lên ở giữa không trung sau đó hắn thân hình trận lóe qua trong dây lát liền hóa thành một cái người mà khắc b à o nho nhã trung niên nhân bộ dáng chính là triệu lôi s o n g bình thường bái kiến ma chủ thì hình tượng h ồ nguyên n g thi triển cũng không phải là cái gì huyễn thuật mà là thật nhục thân biến hóa chi pháp lấy hắn đối với nhục thân không chế chỉ cần không phải quá bất hợp lý hình thể đối với hắn mà nói đều không hề khó khăn về phần thần hồn khí tức kia liền càng đơn giản bởi vì triệu lôi s o n g thần hồn ngay tại hắn trong thất hải giam giữ hắn vận dụng đối phương một chút xíu khí tức còn không phải tay cầm đem bóp sự tỉnh trên giới đánh giá một phen mình mới tạo hình cảm giác không có vấn đề gì về sau hờ nguyên dỗi ra đôi tay đối trước mặt hư không xé ra sau đó trực tiếp chui vào cái kia bị hắn xé rách đi ra vết nứt không gian bên trong chương ba trăm tám mươi một ma chủ chân thân một mảnh tràn ngập vô tận trướng khí liên miên sơn mạch bên ngoài một đạo thân ảnh đột nhiên từ hư không bên trong đi ra chính là mới vừa rồi thi triển không gian na di chạy đến hồng nguyên nhìn phía xa cái kia toàn thân xám đen quỷ dị sơn mạch hắn có chút ngạc nhiên lẩm bẩm đây chính là độc trướng sơn mạch sao thật đúng là độc trướng chi khí khắp nơi trên đ ấ ớ ta ma chủ nói tới độc trướng sơn đó là mảnh này độc trướng sơn mạch hạch tâm chủ phong mà độc trướng này sơn mạch nhưng là một mảnh tràn ngập nguy hiểm quỷ dị sơn mạch rõ ràng nhất nguy hiểm. So với dễ thấy trương khí mà nói những này trùng thu thực vật độc tính mạnh hơn cũng càng vì nguy hiểm chính mạng những này đối với hồng nguyện tự nhiên không có chút nào uy hiếp hắn chỉ là tùy ý dò xét mấy lần liền hóa thành một đạo lưu quang sông về sơn mạch chỗ sâu lấy hắn tốc độ chỉ là thoáng qua giữa liền xuất hiện tại một tòa cao tới hơn tám n g h n mét đỉnh núi cao tòa này núi cao đó là độc trướng sơn lúc này khoảng cách cùng ma chủ ước định cẩn thận trăng tròn ngày còn có bảy ngày thời gian h ồ n g nguyên rõ ràng là đến sớm hắn cũng không có tại độc trướng này sơn xung quanh cảm nhận được bất kỳ võ thánh cảnh trở lên ký h tước hắn cũng không n ổ i lách mình xuất hiện tại giữa s ư n núi cũng tiện tay đào ra một cái giản dị sơn động chính là ở đây yên tĩnh chờ đợi đứng lên nước chừng bốn ngày sau đó đang nhắm mắt dưỡng thần hầu nguyên đột nhiên mở hai mắt ra trực tiếp nhìn về phía mình bên trái hư không ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được một cô hết sức quen thuộc khí tức đang phi tốc tiếp cận độc t r ứ n g sơn chuẩn sắp nói cũng không phải là hắn quen thuộc mà là triệu lôi s o n g quen thuộc nhưng biết do triệu lôi s o n g toàn bộ ký ức hắn tự nhiên cũng theo đó hết sức quen thuộc phó điện chủ huyết ma thần không nghĩ tới cái thứ nhất chạy đến sẽ là hắn vạn ma điện ngoại trừ điện chủ ma chủ còn lại ba vị bán thần cảnh phó điện chủ theo thứ tự là huyết ma thần độc ma thần hỏa ma thần trong đó huyết ma thần tu vi xếp ở vị trí thứ hai vị bán thần tứ trọng đình phong tối cường nhưng là hỏa ma thần đặt đến ban thần lục trọng đình phong yếu nhất tự nhiên là độc ma thần tu vi chỉ có bán thần nhị trọng chi cảnh hồng nguyên phát hiện huyết ma thần huyết ma thần tự nhiên cũng phát hiện đem tu vi ngụy trang tại võ thánh c ử u trọng đ ỉ n h phong hồng nguyên bất quá đối phương cũng không có đến đây tìm hắn mà là tùy ý tìm một chỗ liền ngừng lại đối với cái này hồng nguyên cũng không có cảm thấy có bất kỳ ngoài ý m u ố n nguyên nhân lại rất đơn giản năm đó ma chủ đặc biệt đem triệu lôi s o n g bổ nhiệm làm phó điện chủ một trong thì ba vị bán thần cảnh phó điện chủ liền từng nói lời phản đối đáng tiếc cánh tay không thể vặn quá lớn chân cuối cùng triệu lôi xong vẫn là bị ma chủ khư khư cố chấp bổ nhiệm làm phó điện chủ một trong nhưng cũng bởi vậy đắc tội ba vị phó điện、chủ. ba người mặc dù tại ma chủ trước mặt không nói nhưng trong âm thầm từng không chỉ một lần trào phúng qua triệu lôi s o n g càng là chưa từng đã cho hắn sắc m ặ tốt t mà thực lực không bằng người triệu lôi s o n g cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh thụ lấy huyết ma thần không tìm đến mình hồng nguyên cũng đầy đủ khi không có phát hiện đối phương tiếp tục xếp bằng ở sơn động bên trong chờ đợi rất nhanh tại ngày thứ năm lại có một đạo khí tức từ đằng xa chạy nhanh đến lần này tới chính là đ ộ c ma thần đối phương tại sau khi xuất hiện liền thẳng đến huyết ma thần mà đi đồng dạng không có chút nào để ý tới hồng nguyên dự định sau đó không lâu cuối cùng hỏa ma thần cũng tới đến đọc trường sơn kỳ đồng dạng không để ý đến hồng nguyên trực tiếp đi cùng hết u y độc hai cái ma thần hội hợp đây cũng chính là tại thiên tâm giới nếu là tại một chút càng cao cấp hơn thế giới dám tự xưng ma thần ma chủ sợ không phải chẳng sống chật chật nhìn đến một màn này hồng nguyên ánh mắt tính mịch nhét miệng lên trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây triệu lôi song thật đúng là thảm trực tiếp bị ma chủ gác ở trên lửa nướng bức bách hắn mau chóng đột phá đến bán thần trí cảnh đáng tiếc đáng tiếc triệu lôi song đời này đều không c ơ hội đột phá đến bán thần trí cảnh thậm chí toàn bộ vạn ma điện đều có thể bởi vì mà hủy diện theo hỏa ma thần đạo trận khoảng cách ma chủ ước định kỳ hạn chót chỉ còn lại không tới một ngày thời gian theo s á t trời dần tối một vòng trăng tròn chậm rãi hiện lên ở chân trời chẳng biết lúc nào một đạo người mặc tơ vàng h ấ p bảo mặt che thanh đồng mặt nạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nguyện ảnh phía dưới sau đó hắc ảnh chật lóe đối phương lại trong nháy mắt đi tới đ ộ c trướng sơn c h i đình tới gặp ta vô thanh vô tức ở giữa một tiếng t r ầ m thấp quát nhẹ âm thanh đột nhiên tại hồng nguyên vang lên bên hai nghe được truyền âm hồng nguyên chậm rãi đứng dậy cảm giác đỉnh núi cái kia ẩn ẩn chuyển đến uy hiếp cảm giác nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm tới rồi sao Bán thần đỉnh phong. cũng không biết ta có thể hay không làm chết hắn hiện tại chỉ có bán thần nhất trọng ở trên cảnh giới cùng đối phương t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng hắn cũng có mình lực lượng viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng đại đạo cô động đến cực hạn chân nguyên cùng thần hồn chi lực lực bản sơn hà thân thể cường hãn đều không phải là ma chủ có thể so sánh với những n à y bên trong mỗi một loại cũng có thể làm cho hắn vượt cấp m à chiến bốn giả hợp nhất tăng thêm đ ị c h sáng t a tối hắn vẫn là có bảy thành trở lên phần thắng mà hắn tự nhiên cũng đã sớm phát hiện ma chủ khí tức nhưng hắn lại không thể có bất kỳ biểu hiện bởi vì đối phương tại xuất hiện tại trong n á y mắt liền trực tiếp dùng thần thức bao phủ toàn bộ động trứng sơn、hắn Cùng lửa, huyết, độc thức thần, đều tại đối phương thần lửa, ba ma huyết, đều tại đại đối qua n s á trong Nếu là hắn có bất kỳ không đúng biểu hiện, cái nên đón hắn khẳng định không có hào quả tử, hắn cũng không muốn biểu tiêu quả là hào tháo kinh có cái có bất tử, t kỳ đả Qua xà. giây lát suy nghĩ lung tung hồng nguyên liền tập trung ý chí cũng thêm đại đối với trong thức hải triệu lôi song thần hồn khí tức điều động che kín rơi tự thân khí tức sau đó hắn liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang bay thẳng đỉnh núi mà đi chờ hắn lúc chạy đến nơi đó đã xuất hiện bốn đạo thân ảnh chính là ma chủ cùng lựa huyết đ ộ n ba đại ma thần có triệu lôi xong ký ức hắn tự nhiên quen biết bốn người tại rơi xuống đất bái qua ma chủ về sau hắn tiện tay h ư ớ n g bốn người riêng phần mình ném ra một cái thuật thăm dò trong chốc lát bốn đạo tin tức liền liên tiếp xuất hiện tại hắn trước mắt thính danh đoạn vô tình thân phận vạn ma điện điện chủ ma chủ thiên s á t điện điện chủ c h i tử vô tình công tử cảnh giới bán thần cảnh cựu trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t yêu n g h i ệ t tuyệt thế vạn năm không da thính danh càng tự bình thân phận vạn ma điện phó điện chủ hỏa ma thần l i ệ t hỏa tông tông chủ cảnh giới bán thần cảnh lục trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nghiện kinh tế yêu nghiện năm nghìn năm không da thính danh trương hảo dương thân phận vạn ma điện phó điện chủ huyết ma thần tuyết biện cư sĩ cảnh giới bán thần cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong tư chất t u y ệ t thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t 3 a 0 0 h n ă m không da thính danh đủ giang thân phận vạn ma điện phó điện chủ độc ma thần độc long tộc tộc t r ư ở n g cảnh giới bán thần cảnh n h ị trọng tư chất t u y ệ t thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t 3 a 0 0 h n ă m không da chương 382, đ á n h l é n 3, độc trướng sơn chi đình nhìn đến dò xét đến tin tức hầu nguyện con ngươi hơi có lại nhịn không được ở trong lòng hoảng sợ nói n g o tạo thiên sắt điện thiếu điện chủ liên hỏa tông tông chủ thiên n tu tuyết b cư sắt ĩ độc đây tộc tộc long trưởng, nó. mẹ h n không nghĩ ớ i vạn ma điện bốn vị bán thần cấp chính vị phó cấp đương i lai Thiên điện ệ n chủ, có lịch. thế rất sát mà đều đ nhiên không cần phải nói với tư cách nhân tộc mười ba đại thế lực một trong trưởng quản lý to lớn thiên s á t vực mà ma, ma chủ đoạn vô tình với tư cách thiên s á t điện điện chủ c h i tử tại thiên s á t điện bên trong tuyệt đối ngồi ở vị trí cao phải biết thiên s á t điện cùng nga mi kiếm tông khác biệt đối phương cũng không có thái thượng chức trường lão điện chủ đó là tối cường nếu như chờ đoạn vô tình tiếp trưởng thiên s á t điện cũng đem toàn bộ thiên s á t điện đều dung nhập vạn ma điện cái kia c h ố c lát tại thời khắc mấu chốt quay giáo một kích vậy đối toàn bộ nhân tộc đả kích đều chính là nặng nề sau đó là càng tử bình cái này liệt hỏa tông tông chủ liệt hỏa tông mặc dù không thuộc về nhân tộc m ộ ư ơ i ba đại thế lực một trong nhưng lại đứng tại thê đội thứ hai chính là tứ đại thần huyết thế g i a một trong s í c h long vương gia phụ thuộc tông môn rất được s í c h long vương gia tín nhiệm nhưng tại triệu lôi xong ký ức bên trong càng tử bình tu vi so với hắn còn yếu một bậc chỉ sắp xếp tại địa bạ người thứ m ư ơ i không nghĩ tới chân thật cảnh giới thế mà đã đột phá đến bán thần l trong lát thời khắc mấu chốt đảo ngũ m ộ t kích đối với s í c h long vương g i a đả kích đồng dạng cực lớn về phần trương hạo dương cái này tuyết b i ể n cư sĩ nhưng là một cái bán thần cảnh tà tu hắn mình thành lập một cái tuyết b i ể n c á t nhưng lại nhân khẩu m ỏ n g m anh bất quá trong mắt người ngoài tuyết b i ể n cư sĩ làm người hiền lành lại ghét ác như k i ể u thường xuyên ra ngoài trừ ma vệ đạo không nghĩ tới bản thân đó là cái đại ma đầu cuối cùng độc long tộc tộc trưởng đủ giang tắc cũng không thuộc về nhân tộc mà là đến từ bách tộc liên minh bảy đại cường tộc một trong độc long nhất tộc vậy đối nhân tộc đồng dạng là cái cực lớn uy hiếp ngay tại hồng nguyên khiếp sợ bốn người thân phận thời điểm hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi dò xét đến vạn ma điện bốn vị bán thần chính phó điện chủ thân phận chân thật ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý có thể đạt được bán thần cấp bảo vật đội không p h ù lục ba hai trảm thảo trừ căn đánh giết vạn ma điện tất cả võ vương trở lên sinh linh có thể đạt được hư thần cấp bảo vật hư nói rõ thần đan ba cái đội không p h ù lục sử dụng về sau có thể trong nháy mắt xuất hiện tại mười vạn dặm bên ngoài tùy ý một cái góc giới hạn bán thần cành trở xuống sinh linh sử dụng hư nói rõ thần ăn sử dụng về sau. có thể để hư thần cường giả trong vòng một tháng ngộ tính gấp b ộ i sự t ì n h đã đến cái mức này h n g nguyên đương nhiên sẽ không bỏ dở lựa chừng cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ mà liên tại hắn làm ra lựa chọn thời điểm ma chủ đoạn vô tình tắc nhẹ giọng mở miệng nói triệu lôi xong ngươi nói ngươi chuẩn bị huyết tế t u y ể n vũ thành huyết tế đại trận chuẩn bị xong chưa ngụy trang thành hiện triệu lôi xong h n g nguyên lập tức gật đầu hồi đáp phải thuộc hạ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị chỉ cần chủ thượng cùng ba vị phó điện chủ giúp ta hộ pháp sáu canh giờ ta liền có thể hoàn thành huyết tế sau đó hắn lật tay lấy ra một mai toàn thân tử quang lưu c h u một bên cung kính đưa cho đoạn vô tình vừa mở miệng giới thiệu nói chủ thượng vật này tên là thần tiêu dương lôi châu chính là một kiện bán thần cấp duy nhất một lần công kích bảo vật là thuộc hạ một điểm tâm lý ân nghe được hồng nguyên nói đoạn vô tình lập tức tinh thần tỉnh táo vội vàng đưa tay tiếp nhận thần tiêu dương lôi châu một bên dò xét một bên kinh ngạc dò hỏi bán thần cấp duy nhất một lần công kích bảo vật ngươi thế mà còn có thứ đồ tốt này lúc trước hắn chỉ là nghe nói qua còn chưa bao giờ từng thấy loại bảo vật này đâu nhưng hưng phấn hắn cũng không có nhìn thấy hồng nguyên trong mắt đột nhiên hiện lên một vệ lạnh leo h a n quang mà cùng hàn quang cùng lúc xuất hiện còn có hồng nguyên trong tay một thanh lượn lờ lấy hai màu đen trắng lạnh leo trường kiếm đó chính là bán thần khí một mạch lâm dương kiếm chỉ thấy hồng nguyên trong miệng đột nhiên phát ra q u á t lạnh một tiếng hôn nguyên kiệt d i ệ t chết trong chốc lát trong tay hắn một mạch lâm dương kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc bạch lưu quang trực tiếp đâm về phía đoạn vô tình phân bụng mà cái kia bị đoạn vô tình cầm trong tay thần tiêu dương lôi châu cũng đột nhiên tử quang đại phóng sau đó liên tiếp xông ra ba đạo tản ra vô tận lực lượng hủy diện khủng bố lô đình trực kích đoạn vô tình đầu mà đi trong nháy mắt, suy. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. ba đạo kịch liệt tiếng nổ nương theo lấy một đạo sắc bén tiếng x é gió trực tiếp vang vọng độc trướng sơn chi đỉnh đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh bất luận là đoạn vô tình vẫn là lửa huyết độc ba cái rơi thần phó đ i ệ n chủ đầy đủ đều không có thể kịp phản ứng a Phúc. nhận công kích đoạn vô tình lập tức phát ra trận trận thê lương kêu thảm trong miệng càng là liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi sau đó hắn đưa tay một trưởng liền chụp về phía trước mặt h ồ n g nguyên trên mặt sắt giữ tợn gấm lên triệu lôi xong ngươi dám phản bội ta chết cho ta đáng tiếc tại liên tiếp, tiếp nhận hầu nguyên một cách t o lực cùng t hắn phấn đem hết toàn lực một trường ngay cả h ồ nguyên n g bên ngoài thân thần quang mạ vàng nội giáp đều không có thể đánh tan mà h ồ nguyên n g công kích đồng dạng không có đình chỉ hắn phía sau trong nháy mắt hiện ra phong lôi song xí trực tiếp liền hướng về đoạn vô tình thân thể chém tới đồng thời hắn mi tâm còn tại không ngừng tản ra từng đạo quỷ dị gọn sóng trong đó còn kèm theo từng cây lửa trong suốt châm dài chính là hắn thần hồn viễn cảnh cùng thần hồn công kích nhất là thần hồn viễn cảnh không chỉ có nhằm vào đoạn vô tình huyết lựa độc ba cái vạn ma điện phó điện chủ đồng dạng tại công kích phạm vi bên trong chỉ là trong nháy mắt tu vi yếu nhất độc ma thần liền mắt nhắm lại trực tiếp lâm vào h u y ễ n cảnh bên trong tu vi hơi mạnh một điểm huyết ma thần tắc không ngừng vung lấy đầu muốn để cho mình tỉnh táo lại đáng tiếc h n g nguyên h u y ễ n cảnh nào có tốt như vậy ngăn cản chỉ là nhiều giữ vững được mấy giây huyết ma thần cũng trực tiếp chầm luân tại h u y ễ n cảnh bên trong chỉ có hỏa ma thần còn tại đau k h ổ ngăn cản nhưng cũng cực lớn ảnh hưởng tới hắn thực lực phải biết từ vo vương bắt đầu tu hành giả công kích đã bắt đầu ẩ n chứa đủ loại đại đạo mà muốn đem chiêu thức thi triển đi ra tự nhiên cần đối với đạo tiến hành mượi phần tinh tế không ch ba lực càng mạnh chiêu trăm tám mươi ba siêu hồn thủy diệt độc trướng sơn trí đỉnh k h ô n g bố tiếng nổ không ngừng vang tận mây xanh nếu có người có thể thấy do nơi đó liền sẽ phát hiện có một đạo hắc ảnh đang không ngừng vây quanh mặt khác hai đạo hắc ảnh điên cuồng công k í c h tới bất luận hai đạo thân ảnh k i a như thế nào trái đột phải hướng đều không thể rời đi độc trướng sơn chi đỉnh ngàn mét p h m vi tranh đấu rất lâu cảm giác mình đã từ từ chống đỡ hết nỗi đoạn vô tình nhịn không được cao giọng g i ậ n d ữ hét triệu lôi xong bản tọa không xử bạc với ngươi ngươi vì sao phải làm như vậy nghe được đoạn vô tình nói hầu nguyên một bên không ngừng công k í c h tới một bên khẽ cười nói a đoạn vô tình đều đến loại thời điểm này ngươi còn cho là ta là ngươi phế vật kia thủ hạ triệu lôi xong sao hồng nguyên nói lập tức để đoạn vô tình cái kia giấu ở thanh đồng dưới mặt nạ biến sắc ngựa khí khiếp sợ kinh ngạc quát ngươi không phải triệu lôi s o n g ngươi là ai làm sao ngươi biết ta thân phận ngươi đây cũng không cần biết chờ ngươi chết rồi tới địa phủ đến hỏi triệu lôi s o n g a hồng nguyên đương nhiên sẽ không nói cho đoạn vô tình mình là ai bởi vì liền tính nói đoạn vô tình cũng không nhận ra hắn chỉ thấy hắn trong tay đột nhiên hiện ra một mai toàn thân xanh đen chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phong cách cổ xưa lục lạc chung theo hắn bàn tay lắc nhẹ trong chốc lát đinh linh linh từng đoạn thanh thúy tiếng trung lập tức vang lên không hề đứt đoạn quanh quẩn tại đoạn vô tình cùng hỏa trong n h á n mắt mới vừa còn tại đau khổ trèo chống hỏa ma thần ngay tại phát ra một tiếng thống khổ kêu rên về sau c h i t để lâm vào h u y ễ n cảnh bên trong vốn là chỉ còn sức lực chống đỡ đoạn vô tình cũng theo đó sắc mặt đại biến một mặt khiếp sợ giận dữ hét đáng chết lại là bán thần khí người đến cùng là ai cái này cũng không trách đoạn vô tình khiếp sợ tu vi đã bán thần cảnh cựu trọng đình phòng hắn trên thân cũng chỉ có hai kiện bán thần khí mà thôi một món trong đó là hắn tự tay luyện chế bán thần cấp bản bệnh linh khí một kiện khác nhưng là hắn tạo thu hoạch được vạn ma điện truyền thừa thì thu hoạch cũng chính là trên mặt hắn thanh đồng mặt nạ nhưng hắn trước mặt hồng bên đâu chỉ là một cái bán thần nhất trọng đầu tiên là một thanh bán thần khí cấp trường kiếm sau đó lại là một đôi bán thần khí cấp cánh toàn thân cái kia không đánh nổi màu vàng mạn sáng xem xét cũng là bán thần khí hiện tại lại xuất hiện một cái chuyên công thần hồn bán thần khí lục lạc trông nhìn đoạn vô tình thật mẹ nó muốn chửi mã nó không sai hồng nguyên trong tay đột nhiên xuất hiện màu xanh đen lục lạc trông chính là một kiện bán thần khí hơn nữa còn là chuyên công thần hồn bán thần khí kỳ danh trấn hồ linh chính là hạn hướng đoạn vô tình động thủ thị liền thuận tay đánh chết triệu lôi sòng cái này vạn ma điện phó đ i ệ chủ cũng thu hoạch được hệ thống bán thưởng ma liên tại mới vừa hắn rốt cuộc đem thành công luyện hóa đối với đoạn vô tình k i ế p sợ hồng nguyên chỉ là khẽ cười một tiếng cũng không có lại để ý tới cái này thu được về châu chấu có chấn hồn linh gia nhập tăng thêm lại mất đi hỏa ma thần cái này trợ lực đoạn vô tình ngăn cản đứng lên thì càng phí sức trước sau vẹn vẹn qua không đến một phút hắn cũng cảm giác mình ý thức đã đến trầm luân biên giới trong miệng tắc không ngừng nói thầm lấy không thể ngủ không thể ngủ ta không thể ngủ đáng tiếc theo hắn thần hồn chi lực không ngừng bị tiêu hao hắn ý thức cũng theo đó càng ngày càng mơ hồ rốt cuộc vô thanh vô tức ở giữa đoạn vô tình thân thể đột nhiên không động đậy được nữa cũng trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. hô độc t r ư ớ n g sơn chi đ ỉ n h h ồ nguyên n g thở dài nhẹ nhõm phất tay đem đoạn vô tình thân thể vô tới nhìn đến trước mặt chỉnh chỉnh tề tề bày ra bốn cỗ thân thể h ồ nguyên n g khẽ thở dài muốn bắt sống một vị bán thần cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả thật đúng là khó lấy hắn thực lực nếu quả thật muốn toàn lực ứng phó sớm đã đem đoạn vô tình giết chết nhưng hắn đằng sau nhiệm vụ chính là đem toàn bộ vạn ma điện võ vương trở lên thành viên toàn bộ hủy diệt cho nên hắn nhất định phải đem đây bốn cái bán thần bắt sống cũng dò xét bọn hắn ký ức hiện tại rốt cục thành công nhưng hắn cũng phải mau chóng mới được đồng thời đối với bốn vị bán thần thi triển huyết thuật đồng thời trong đó còn có đoạn vô tình cái này định phong bán thần tại đối với hắn thần hồn gánh vác thế nhưng là cực lớn nghĩ đến đây hồng nguyên v ắ t tay thu hồi trước mặt bốn cỗ thân thể sau đó trực tiếp lách mình biến mất không còn t â m tích chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đến ngoài vạn dặm một cái lòng đất động đá bên trong tùy ý đánh giá một chút về sau hắn liền lách mình tiến n h ậ p tùy thân động phủ bên trong bắt đầu lục xoát đoạn vô tình bốn người ký ức c ù n g ứng đối triệu lôi xong thì đồng dạng hồng nguyên đầu tiên là dùng phá nói chi kéo thanh trừ bốn người trên thân thể ngôn chi văn sau đó mới bắt đầu lục xoát bốn người ký ức còn sau đó hắn trên thân cấp tốc hiện ra một kiện nạm vàng hắc bảo trên mặt tắc bao trùm lên một tấm thanh đồng mặt nạ đáng nhắc tới là tấm này thanh đồng mặt nạ chính là một kiện có thể che lậy ngụy trang khí tức bán thần khí tên là thiên huyễn ma mặt chỉ cần tu vi tại bán thần cảnh cùng phía dưới liền không có người có thể nhìn thấu sau mặt nạ người thân phận trừ cái đó ra mặt nạ cũng có thể biến thành cái khác bộ dáng có thể nói cái này mặt nạ tuyệt đối là một kiện cường đại đến cực hạn ngụy trang loại bán thần khí đáng tiếc hắn cũng không có cái gì công kích phòng ngự chi năng đối với thực lực cũng không có cái gì để thăng trước sau chỉ là mấy giây hắn liền lắp mình biến hóa thành đoạn vô tình cái này mà chủ hình tượng sau đó hắn đưa tay đối trước mặt hư không xé ra thân ảnh trợn lóe liền bọt vào xé mở vết nứt không gian bên trong chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới một tòa chỉ so với nga mi kiếm tông sơn m ô n ít đi một chút sơn mạch to lớn bên ngoài nơi đây đó là nhân tộc mười ba đại thế lực một trong huyết sát điện cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất đoạn vô tình cái này ma chủ trực tiếp liền đem vạn ma điện tổng bộ thiết lập ở huyết sát điện phụ cận chỉ thấy hồng nguyên lật tay lấy ra một mai màu đen lệch phủ theo một đạo mệnh lệnh đưa vào trong đó hắn liền lách mình đi tới khoảng cách huyết sát điện ước chừng t r ă m r ằ m một cái sơn cốc bên trong cũng quanh đi còn lại tiến nhập sâu trong lòng đất nơi đây đó là đoạn vô tình thành lập vạn ma điện tổng bộ hắn đã vừa mới thông qua truyền tin lệnh phủ phát ra mệnh lệnh yêu cầu tất cả võ vương trở lên cảnh giới vạn ma điện thành viên bằng nhanh nhất tốc độ tới đây tập hợp cho nên hắn không cần có bất kỳ ngoài định mức động tác chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được trước sau chỉ là hai canh giờ hắn muốn chờ tất cả vạn ma điện thành viên liền toàn bộ tới đông đủ võ vương hơn ba người võ hoàng hơn bốn trăm tám mươi người võ thánh hai mươi tám người lúc này, những người này đầy đủ đều cung kính hiện tại một tòa cự đại lòng đất quảng trường bên trên chờ đợi hồng nguyễn phát ra mệnh lệnh đáng tiếc vô thanh vô thức theo một đạo vô hình gợn sóng đảo qua toàn trường đây mấy ngàn thân ảnh cơ hồ không có chút nào chống tự trực tiếp ngã nhào trên đất chương ba trăm tám mươi bốn sắt riết vơ vét vạn ma điện lòng đất tổng bộ hồng nguyên chỉ là tùy ý phát ra một cái thần hồn công kích liền đem trước mặt mấy ngàn thân ảnh thần hồn toàn bộ ép thành bá vụn sau đó hắn vất tay đem tất cả thi thể thu hồi sau đó trực tiếp lách mình biến mất không còn t â m tích nhưng hắn là rời đi huyết sắt điện bên trong lại s ô i trào huyết sắt điện bên trong đồng dạng có một tòa cùng nga mi kiếm tông chân hồn điện cùng loại địa phương tên là huyết hồn điện theo hồng nguyên đem tụ tập mà đến một đám vạn ma điện thành viên rất chết Huyết s á rất rất bởi vì ở trong đó lại có hai mươi tám chặn đều là thuộc về ngưng đạo võ thánh cảnh trưởng lão đây đã là vượt qua toàn bộ huyết sắt điện một phần tư ngưng đạo cảnh trưởng lão càng h n i hộ trong đó còn có hắn huyết s á t điện thiếu điện chủ nhìn đến cái tia vỡ vụn đống lớn hồ đăng đám người phía trước nhất một cái người mặc trường bảo màu đỏ vàng tóc bạc lão giả hai mắt đỏ thấm sắc mặt âm trầm phẫn mộ quát tống triều huy phát động ngươi á m huyết điện tất cả mọi người cha cha cho ta đó là đem toàn bộ huyết sắt vượt lật qua cũng muốn cha rõ ràng tình nhi cùng những trưởng l ã o này đệ tử chết như thế nào hung thủ là ai nghe được mệnh lệnh một đạo bị mũ che màu đỏ ngòm bọc lấy thân ảnh lập tức tiến lên một bước sau đó không chút do dự không người khàn khàn nói vâng điện chủ rất nhanh từng đạo thân mang màu đỏ t h â m đấu đồng thân ảnh liền nhanh chóng xông ra huyết sắt điện hướng về bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo v e đường tất cả huyết sắt điện đệ tử khi nhìn đến những n à y thân ảnh về sau mặt đều biến sắc n h o nhao tránh ra con đường phảng phất rất sợ hãi những người này đồng dạng đối với huyết s á t điện bên trong phát sinh tất cả hồng nguyên tự nhiên không biết lúc này hắn đã xuất hiện tại một mảnh từ mấy t r ụ c tòa to lớn núi lửa tạo thành liên miên sơn mạch bên ngoài đánh giá trước mặt cái tia đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh đỏ thấm vô số miệng núi lửa hồng nguyên một mặt ngạc nhiên lẩm bẩm đây chính là liệt h ỏ a tông sao thế mà đem tông môn xây dựng ở một mảnh hoạt hỏa sơn trên miệng cũng không sợ núi lửa đột phá phun trào nhưng hắn cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn xem thôi hắn mục tiêu cũng không tại liệt hòa tông bên trong càng tử bình cái này hỏa ma thần mặc dù là xuất liệt hỏa tông tông chủ nhưng hắn cũng không có điên cuồng đến đem toàn bộ liệt hỏa tông đều phát triển thành vạn ma điện phân điện mà là cùng đoạn vô tình đồng dạng tại liệt hỏa tông bên ngoài thành lập một cái vạn ma điện phân điện hồng nguyên đã thông qua càng tử bình truyền tin lệnh hướng dưới tay hắn đông đảo vạn ma điện thành viên ban bố mệnh lệnh khiến cái này người bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới phân điện chờ đợi điều khiển đáng nhắc tới là đoạn vô tình cái này mà chủ cũng coi là giúp hồng nguyên một đại ân hắn vì đem vạn ma điện phát triển lớn mạnh tất cả phân điện chi chủ thành lập phân điện thì hắn cũng chỉ là ban cho một chút chỗ xấu là những n à y phân điện thành viên cũng không nhận ra hắn người điện chủ này nhưng chỗ tốt nhưng là có thể cho bốn cái phân điện chi chủ có thể b u ô n g tay b u ô n g chân mời chào nhân thủ mà không cần cùng tổng điện phái tới người lục đục với nhau mà bây giờ hồng nguyên chỉ dùng một cái mệnh lệnh những n à y phân điện thành viên liền sẽ lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới không người nào dám lá mặt lá trái cực lớn tiết kiệm hắn thời gian càng tử bình thủ hạ hết thể liền hơn năm trăm võ vương chín mươi tám cái võ hoàng bảy cái võ thánh bất luận là số lượng vẫn là khối lượng đều kém xa cùng đoạn vô tình so sánh chỉ là một ý niệm những n à y vạn ma điện thành viên liền toàn bộ hồn phi phách tán đồng dạng hồn phi phách、tán. còn có càng từ ử bình liệt hỏa tông phụ cận sau khi rời đi hờ nguyên lại tới tuyết biện cư sĩ trương hảo dương tuyết biện cắt cùng trước hai người khác biệt trương hảo dương tuyết biện cắt trực tiếp đó là vạn ma điện một chỗ phân điện h ồ n g nguyên đầu tiên là thông qua trương hạo dương truyền tin lệnh thông chi hắn những cái kia thủ hạ tập hợp sau đó một bên như trước đó vơ vét lấy có thể để ý bảo vật một bên yên tĩnh chờ đợi trương hạo dương thủ hạ càng ít hết thảy liền hai cái võ thánh mười tám cái võ hoàng cùng một trăm cái võ vương rất nhanh đem những này tụ tập mà đến vạn ma điện thành viên toàn bộ đánh g i ế t về sau h ồ n g nguyên lần nữa rời đi mà đi đến lúc này toàn bộ nhân tộc cương vực bên trong đã không có vạn ma điện thành viên bởi vì tiến vào vạn ma điện thấp nhất điều kiện đó là tu vi muốn đạt tới võ vương tri cảnh tinh mịch băng nguyên trên không vô thanh vô tức ở giữa hưng nguyên lại trở lại nơi đây nhìn đến hướng tây bắc cái kia liên miên chập trùng sân mạch hắn ánh mắt thâm thúy nhẹ g i ọ n g nói chỉ kém cối u cùng một chỗ bách tộc liên minh độc long nhất tộc hiện tại vạn ma điện tứ đại bán thần cũng chỉ còn lại có yếu nhất độc long tộc tộc t r ư ở n g đủ giang hắn chỉ cần đem dưới trướng vạn ma điện thành viên toàn bộ giết chết vậy hắn liền có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng ba cái hư nói do t h â n a n mặc dù hắn tạm thời không dùng đến cùng phía trước ba người lại khác biệt độc long tộc tộc trưởng đủ giang trực tiếp đem mình toàn tộc đều phát triển thành vạn ma điện thành viên mà xem như bách tộc liên minh bảy đại cường tộc một t r o n g độc long nhất tộc thành viên chỉ cần trưởng thành tự nhiên mà nói liền có thể đột phá đến võ vương tri cảnh nếu là thiên phú cao thậm chí trưởng thành liền có thể đột phá đến võ hoàng tri cảnh so sánh cùng nhau nhân tộc liền nhu nhược nhiều lắm bất quá có được thì tất nhiên có mất một là độc long nhất tộc sinh dục mười phần khó khăn đi qua vô số năm phát triển cho đến bây giờ toàn tộc số lượng cũng không có vượt qua ba vạn hai là độc long nhất tộc trưởng thành rất là chậm chạp cần trọn vẹn trăm năm mới có thể trưởng thành về phần độc long bộ g á n g cùng nói hắn là độc lòng không bằng nói là một loại mọc ra một cái sừng độc dao nếu như đối mặt là mấy vạn nhân tộc hồng nguyên khả năng còn sẽ do dự một chút nhưng hắn đối mặt chính là dị tộc hơn nữa còn là cùng nhân tộc đối nghịch dị tộc hắn đương nhiên sẽ không có chút nương tay chỉ là mấy lần không gian na z i hắn liền lấy đủ g i a n g hình người bề ngoài xuất hiện ở độc long nhất tộc lãnh địa bên trong sau đó hắn lại lấy tộc trưởng thân phận phát ra mệnh lệnh triệu tập tất cả tộc nhân thể tụ độc long nhất tộc trung tâm thánh điện trước đó đối với hắn mệnh lệnh tộc bên trong ngoại trừ đại tế ti có thể không nghe cái khác độc long đều không chút do dự nghe theo mà đại tế ti đó là độc long nhất tộc một vị khác bán thần một vị bán thần lục trọng đình phong cường giả Bất quá. Đối chương ba trăm tám mươi lăm thu hoạch bế quan độc long nhất tộc đại tế ti có thể không hỏi thế sự nhưng hồng nguyên lại không thể mặc kệ đối phương cho nên tại đông đảo độc long nhất tộc tộc nhân hướng về trung tâm t r ư ớ c thánh điện tụ tập thời điểm hắn đã đi đầu một bước đi tới trung tâm t r ư ớ c thánh điện bởi vì độc long nhất tộc đại tế ti liền ở tại trung tâm thánh điện bên trong hữu tâm tính vô tâm phía dưới đại tế ti căn bản là không có cách chống cự hồng nguyên đánh lén rất dễ dàng liền được bán thần khí chấn hồn linh chấn áp t h ầ n hồn sau đó trực tiếp bị hồng nguyên tiện tay bóp chết đại tế ti chết cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào bởi vì hắn đó là canh gác độc long nhất tộc hồn đang thủ hộ giả tại xử lý đại tế ti về sau hồng nguyên lại đợi nửa ngày thời gian độc long nhất tộc đông đảo tộc nhân mới toàn bộ tụ tập đủ nhưng khi hắn kiểm kê số lượng thời điểm phát hiện khoảng cách tổng số còn kém mấy trăm con độc long nhìn thấy tình huống này hắn lông m ạ n n ư ơ n ụ lập tức đôi trước mặt một cái khô gầy lao giả cao giọng d những cái kia không có tới tộc nhân đâu tại yêu tộc cùng bách tộc liên minh toàn bộ sinh linh tại đột phá đến võ thánh chi c ả n h thì đều có thể hóa thân hình người khô gầy lao giả lập tức tiến lên một bước sắc mặt cung kính hồi đáp hồi bẩm tộc t r ư ở n g bọn hắn tiến đến lửa con ếch nhất tộc phụ cận săn giết huyết thực nghe được đối phương nói hồng nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói lửa con ếch nhất tộc vậy thì chờ sẽ lại đi tìm bọn hắn trước đưa các người đi chết đi vạn khuê cho là mình nghe lầm một mặt không thể tin dò hỏi tộc trường ngài nói thật nhưng hắn lời còn chưa nói hết một cỗ vô hình mà khủng bố thần hồn sóng xung kích liền nhanh chóng lướt qua độc long nhất tộc trung tâm trước thánh điện quảng trường. trong nháy mắt mấy vạn độc long liền toàn bộ thần hồn vỡ vụn mà chết độc long nhất t ộ c tổng cộng có bốn mươi bảy vị võ thánh có mặt tổng cộng có bốn mươi hai vị theo bọn hắn thần hồn vỡ vụn mà chết lập tức từng cái khôi phục nguyên hình trực tiếp hóa thành mấy chục đầu dài đến chừng năm trăm mét màu xanh đen độc g i á c cự xả v ề phân bán thần cấp đại tế ti cùng đủ g i a n g cái này độc ma thần thì tại bỏ mình thì trực tiếp biến thành một cái dài đến ngàn mét khủng bố cự thú nhìn đến trước mặt cái kia cơ hồ đem toàn bộ quảng trường đều chiếm hết độc rác cự xả hầu nguyên ánh mắt tính mịch lẩm bẩm như vậy nhiều mang xả không biết hương vị già sao dạng hắn còn sau đó hắn một bên v h ấ t tay đem tất cả độc long thi thể thu sạch vào tùy thân động phủ bên trong một bên nhẹ dọn g lẩm bẩm không n ổ i trước đem còn lại những cái kia độc long toàn bộ giết chết lại nói nửa ngày về sau đem toàn bộ độc long nhất tộc có giá trị bảo vật toàn bộ vơ vét không còn gì về sau hồng nguyên cầm độc long nhất tộc những cái kia vẫn sáng hồn đang rời đi mà đi chờ bách tộc liên minh phát hiện độc long nhất tộc hủy diệt đã là nửa năm sau sự tỉnh mà lúc kia hồng nguyên đã sớm trở lại nhân tộc cương v ự c lửa con b i t nhất tộc đồng dạng là bách tộc liên minh bách tộc một trong nhưng cùng độc long nhất tộc loại này có bán thần tọa chấn đỉnh tiêm đại tộc khác biệt lửa con đết nhất tộc người mạnh nhất chỉ là mấy cái võ thánh tại bách tộc trong liên minh cơ hồ là hạng chót tồn tại bất quá lửa con đết nhất tộc cũng có mình ưu thế cái kia chính là số lượng mười phần khổng lồ đó là chính bọn chúng cũng không biết mình tổng cộng có bao nhiêu tộc nhân mà xem như bách tộc bên trong hạng chót tồn tại lửa con đết nhất tộc địa bản tự nhiên không có khả năng quá lớn căn bản là không có cách chứa được nhiều như vậy tộc nhân cho nên lửa con đết nhất tộc sẽ đem những cái kia tu vi thấp phổ thông tộc nhân đổi ra lãnh địa tùy ý bọn chúng tự sinh tự diện trước đó cho nên h liền có năm cái võ thánh cảnh độc long mang theo mấy trăm độc long tiến đến bắt lửa con ít khi huyết tế huyết thực có hồn đăng nơi tay lấy hồng nguyên đối với nhân quả tri đạo vật dụng rất dễ dàng đã tìm được đám kia đang giấu ở một cái sơn cốc bên trong độc long nhất tộc bất quá đây chỉ là một bộ phận những n à y độc long chính binh phân năm đường từ năm cái khác biệt phương hướng đem lửa con đít nhất tộc vây quanh chuẩn bị đem những cái kia bị trục xuất lánh địa lửa con đít một mẻ hốt gọn đáng tiếc bọn hắn đời này cũng không có cơ hội rất nhanh theo cuối cùng trên trăm con độc long bị hồng nguyên chấn vỡ thần hồn hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng chúc mừng t ú c chủ thành công đánh giết vạn ma điện tất cả võ vương trở lên sinh linh lấy ưu thưởng hư thần cấp bảo vật hư nói rõ thần đan ba cái hô ngay trong đầu tiếng nhắc nhở hư thở dài nhẹ nhõm đây là hắn lần đầu tiên như thế bận rộn trước, trước sau sau trọn vẹn chạy mấy chục vạn km cuối cùng kết thúc. nên để thăng thực lực theo một tiếng thầm thì hồng nguyên thân ảnh trong nháy mắt trốn vào trước mặt vết nứt không gian bên trong chờ hắn xuất hiện lần nữa đã trở lại nhân tộc cương v ự c bên trong mà hắn xuất hiện địa phương vẫn còn huyết sát điện phạm vi sau đó hắn tiến nhập một tòa tên là ngàn xuyên thành thành trì trực tiếp c ơ i c h u y ể n t ố n g trận đi vào trung ương phủ không thành bên ngoài nga mi thành sau đó lại đi vòng trở lại nga mi kiếm tông lúc này cách hắn rời đi tông môn đã năm năm lại hướng sư tôn bạch my chân nhân cùng đại trưởng lão long yên nhiên báo một cái bình an cũng đem một hạ thượng phẩm chú nhan đan đưa cho đại trưởng lao với tư cách cảm t ạ về sau h ắ nếu lần nữa t là n toàn g phòng, bộ được n t rồi a n o tổng h lý vạn m trước trước sau sau linh linh linh linh giá trị liền đã vượt qua ngàn vạn thượng phẩm linh thạch nếu là toàn bộ được rồi tổng giá trị liền đã vượt qua ngàn vạn thượng phẩm linh thạch nhưng phòng đoán cẩn thận tổng giá trị cũng vượt qua năm nghìn vạn thượng phẩm linh thạch cũng chính là năm trăm vạn cực phẩm linh thạch bất quá những vật này h n g nguyện tạm thời không dành đi xử lý hắn muốn tăng lên thực lực đánh giết vạn ma điện ba đại bán thần phó điện chủ thì hắn nhưng là tuần tự thu hoạch được chín cái bán thần cấp thông thần hỏi đan mà tại bốn cái bán thần trên thân hắn còn lục ra được ba loại có thể tăng cường bán thần ngộ tính bảo vật hắn cảm thấy mình thực lực nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn để thăng、tăng、thêm hắn từ đoạn vô tình chờ bốn vị bán thần ký ức bên trong thu hoạch được đại lượng kiến thức cùng càm ngộ đây tương đương với trực tiếp tăng lên hắn vài vạn năm nhân sinh kinh lịch hai tướng trồng chất phía dưới hắn cũng không biết chờ mình lần này sau khi xuất quan tu vi đem bị tăng lên tới trình độ nào rất nhanh hướng tí một m phát đợi vài câu về sau h ồ n g nguyên liền lách mình đi tới mình lầu các bên dưới trong phòng luyện công chính thức bắt đầu bế quan chương ba trăm tám mươi sáu tăng lên điên cuồng hoài nghi tại h ồ n g nguyên xem ra cảnh giới chính là tất cả cơ sở vượt cấp mà chiến chỉ là một loại ứng đối ngoài ý muốn thủ đoạn chỉ có tại dưới sự bất đắc dĩ mới có thể thi triển không thể bởi vì chính mình có thể vượt cấp mà chiến liền đắc trí từ đó không coi trọng cảnh giới đề thăng vậy thì có chút bỏ gốc lấy ngọn dưới mặt đất trong phòng l u y ệ n công hồng nguyên vắt tay lấy ra một cái tản r a nồng đậm bảo quang bồ đoàn ngồi lên sau đó lật tay lấy ra một khoả nắm đấm lớn bảo c h â u màu xanh cầm trong tay trong tay hắn h ạ t châu tên là h ậ n thần linh châu chính là hắn từ đoạn vô tình chữ vật vòng tay bên trong vơ vét đến hai kiện bán thần cấp nộ tính bảo vật một trong h ậ n thần linh châu hiện cùng không minh bảo c h â u phương pháp sử dụng đồng dạng trong đó bộ tràn đầy h ậ n thần linh vụ hốt chi có thể không ngừng để thăng bán thần nộ tính hấp thu nhanh hiệu quả kia tự nhiên càng tốt hơn nhưng tiếp tục thời gian tắc sẽ giảm mất đi nhiều trái lại cũng thế rất、nhanh. trong ừ từ n xanh xương liền từ hồng nguyên g sợi màu mụ t tay chốc â tâm u phiêu chui bên bộ trong đáng cũng toàn bộ chui vào hắn trong Trong thức ra, vào hại. h mi mà c lát hắn cũng cảm giác mình thần hồn trở nên trước đó chưa từng có thanh minh đối tượng thân đại đạo đủ loại cảm nộ lập tức cùng đùn kéo đến mà hắn không nhìn thấy bảng thuộc tính bên trên cái kê hôn nguyên thần tâm độ hoàn hảo cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng đứng lên 10, 11%, 12%, 13%. Cứ như vậy, thời gian một mươi một mươi một một mươi h a n một mươi ba không biết qua bao lâu đang chìm lâm ở ngộ đạo bên trong hồng nguyên đột nhiên mướn mày sau đó không tình nguyện mở hai mắt ra nhìn đến trong tay b ẩ n thần linh châu đã trở nên thanh tịnh trong suốt hắn có chút tiếp nối lẩm bẩm nhanh như vậy liền tiêu hao sạch sao thật đúng là ân nhưng hắn nói mới nói một nửa ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ bởi vì tại hắn trước mắt hắn bảng thuộc tính bên trên cảnh giới đã từ b á n thần nhất trọng tăng lên tới b á n thần nhị trọng đồng thời hôn nguyên thần tâm độ hoàn hảo cũng từ trước đó mười phần trăm nhảy lên tăng lên tới hiện tại hai mươi tám nhìn đến bảng bên trên biến hóa hồng nguyên hai mắt sáng lên hơi kinh ngạc thấp giọng hô nói bản thần nhị trọng định phong nhanh như vậy lại đến tuy ý tiếng nói vừa ra hắn lập tức lật tay lấy ra một đoá toàn thân trắng đoán như ngọc tuyết liên hoa. sau đó hắn trực tiếp như ăn tươi nuốt sống đem cả đoá hoa ngay cả thân mang diệp nhét vào trong miệng cũng nhanh chóng nhấm nuốt nuốt xuống trước sau chỉ là mấy giây hắn cũng cảm giác được từng cổ mát m ẻ khí tức từ dạ dày tuôn ra trực tiếp vọt vào hắn mi tâm trong thức hải mà hắn cũng lần nữa nhắm lại hai mắt lâm vào nội đạo bên trong cứ như vậy mặt trời lên mặt trời lặng ngày lại thăng hồng nguyên không ngừng ăn vào từng kiện có thể tăng cường hắn ngộ tính bảo vật mà hắn hôn nguyên thần tâm độ hoàn hảo cũng không ngừng tăng trưởng ba mươi ba mươi năm bốn mươi năm bốn mươi năm nhân tộc thiên sát vực thiên sát điện trung ương thần điện một đạo thân mang trường bào màu đỏ vàng tóc bạc l á o giả ngồi ngay ngắn ở đại điện chỗ sâu nhất ánh mắt băng hàn vô cùng hắn đó là thiên s á t điện điện chủ đoạn thiên hình cũng là thiên s á t điện người mạnh nhất một vị bán thần thất trọng đ ỉ n h phong cờ giả lúc này trong đại điện đang cung kính đứng đấy một đạo bị mũ che màu đỏ ngòm bao vây lấy cao lớn thân ảnh người này là thiên s á t điện ám huyết điện điện chủ tống triều huy người xưng huyết tiên đ i ê n tu vi tại võ thánh cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong xếp tại địa bảng vị thứ tư là toàn bộ thiên sắt điện đối với đoạn thiên hình trung thành nhất nhưng cũng xác tính tối cờ một vị chuyên môn phụ trách giám sát thanh lý thi chống t r ả i đại điện bên trong đoạn thiên hình cái k i a lạnh leo thấu xương âm thanh đột nhiên chậm rãi vang lên tống triều huy nửa tháng người ám huyết điện trai như thế nào nghe được hỏi thăm ám huyết điện điện chủ tống triều huy lập tức cung kính hồi đáp hồi bẩm điện chủ ta đã tra được thiếu điện chủ cùng đông đảo trưởng lão đệ tử bỏ mình chi điện nhưng là nhưng hắn chỉ mới nói nửa câu còn lại không biết nên làm sao nói tiếp đang đứng tại mất con thống khổ bên trong đoạn thiên hình cũng không có gì kiên nhẫn lập tức cao giọng quát lạnh nói nhưng là cái gì nói nhìn đến bắt đầu mắt đỏ ngầu đoạn thiên hình tống triều huy không do dự nữa lập tức cao giọng hồi đáp nhưng là t đồng, đồng thời vô tình cùng đông đảo trưởng lão đệ tử đều là bị vạn ma điện những người điên kia giết nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy vậy hắn thủ này trong thời gian ngắn có thể báo không được nữa phải biết năm đó vì đối phó vạn ma điện nhân tộc chỉ là bán thần liền chết hơn hai mươi vị dựa vào hắn một cái đi báo thù cái kia hoàn toàn là đi chịu chết đây nhưng tống triều huy trần chờ một chút về sau lại lập tức lắc đầu nói cũng không phải là dạng này thậm chí hoàn toàn tương phản tại những cái kia sử dụng trên dấu vết chúng ta dò xét đến đại lượng thiếu điện chủ cùng những trưởng lao kia k h í tức bọn hắn có sáu thành khả năng đã gia nhập vạn ma điện kỳ thực tống triều huy cảm thấy ít nhất là có chín thành khả năng nhưng hắn không thể nói như vậy hắn sợ điện chủ không tiếp thụ được nghe được tống triều huy nói đoạn thiên hình lập tức mở to hai mắt một mặt không thể tin p ẫ n nộ quát ngươi nói vô tình cùng một đám trưởng lao đệ tử đều gia nhập vạn ma điện Mà bây giờ có người có trong a ma điện một tòa phân điện, sau được đó điện điện, đó đông đ chính cả cùng nơi vạn phân tính tình là vô một t r ư ở lúc ã o Trong đệ tử đều đầu đây, diệt. tử thuận tay tiêu diệt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tống Triều Huy vẫn là trần trờ muốn Huy bị không nhận, nhưng nhẹ nhàng gật đầu nói, đây. phải, chân gật vẫn nói, dù Mặc mặc. là l nhất thời toàn bộ đại điện đều lâm vào giống như chết trong yên tĩnh rất khó nơi đó không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích phản phất chỉ là trong chốc lát liền có người đem thiếu điện chủ cùng đông đ ả o trưởng lao đệ tử toàn bộ d i ệ t sát thậm chí ngay cả thi thể cũng không lưu lại đáng chết chẳng lẽ liền mảy may hữu dụng tin tức đều không có đoạn thiên hình e m thanh như nổ lôi nổ vang vang vọng trên không trung có trước đây có người từng tại độc trướng sơn mạch bên ngoài n g h e được chủ phong độc trướng sơn phụ cận truyền đến đinh thai nước góc tiếng nổ trong đó còn kèm theo làm người sợ hãi khủng bố thần uy hư hư thực, thực có bán thần cường giả ở nơi đó k ị chiến Thuộc hạ từng tự mình tiến về gió xét phát hiện toàn bộ chủ phong đều đã bị gọt đi gần n g ắ n trượng đồng thời còn lưu lại vô số để cho người ta dùng mình sắc bén kim ế khí đồng thời tại mấy năm trước đó nga mi kiếm tông tân nhiệm nội môn trưởng lao hồng nguyên đột nhiên xuất hiện tại ta thiên sát vực sau đó lại đột nhiên thần bí biến mất một đoạn thời gian đợi hắn lần nữa hiện thân thì ngay tại thiếu điện chủ bị g i ế t sau đó không lâu sau đó hắn không có chút nào lưu luyên trực tiếp rời đi hành tích mười phần khả nghi độc trường sơn bán thần cấp kim khí nga mi kiếm tông hồng nguyên đoạn t i ê n hình thấp g i n g n h ỉ non trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hà quang chương ba trăm tám mươi bảy bế quan kết thúc bán thần thất trọng nga mi kiếm tông thử quang phong dưới mặt đất trong phòng luyện công một đôi thanh tịnh ánh mắt đột nhiên mở ra động bắn ra hai đạo cựu sắc thải quang đem toàn bộ hôn ám vườn luyện công đều chiếu trong suốt thật lâu theo thải quang tán đi vườn luyện công cũng lần nữa khôi phục hôn ám đạo thân ảnh này chính là hờ nguyên n g lúc này đã là hắn bế quan tu luyện nửa tháng sau mà liên t ạ i mới vừa trong tay hắn cuối cùng một mai thông thần hỏi đan cũng bị hắn hấp thu hầu như không còn cảm thụ được mình trong nháy mắt kia chỉ hoãn gấp đôi thần hôn ý thức hờ nguyên có chút thất lạc lẩm bẩm kết thúc rồi hắn sớm đã thành thói quen loại này t r ê n l ệ n h cho nên rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính cũng tâm niệm vừa động mở ra mình bảng thuộc tính siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ thánh cảnh nhị trọng bán thần cảnh thất trọng ẩn tàng bến i trọng võ c h i đại đạo hôn nguyên thần tâm bảy mươi lăm phần trăm công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn hai mươi ba nghìn năm trăm chín mươi tư vạn hai mươi ba nghìn năm trăm chín mươi tư vạn hôn nguyên bất diệt t h ầ n bán thần nhất trọng mười lăm nghìn sáu trăm bốn mươi chín vạn mười bảy nghìn bốn trăm năm mươi mốt vạn bất tử thần h ồ n quyết bán thần nhất trọng mười sáu nghìn bốn trăm tám mươi lăm vạn mười tám nghìn năm trăm sáu mươi b ố vạn hôn nguyên tạo h ó a quyết đệ t h ậ p trọng mười lăm nghìn vạn mười lăm nghìn vạn vô thượng du giảm mật thựa tầng thứ mười sáu ba nghìn không trăm sáu mươi sáu hai mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi hai ba mươi hai nghìn vạn võ học hôn nguyên kiế quyết viên mãn mười bảy nghìn năm trăm tám mươi sáu vạn mười bảy nghìn năm trăm tám mươi sáu vạn không có giới vô tướng viên mãn mười lăm nghìn vạn mười lăm nghìn vạn vạn h ồ n quyết viên mãn mười tám nghìn tám trăm bốn mươi sáu vạn mười tám nghìn tám trăm bốn mươi sáu vạn tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g trời sinh yêu nhiệt g ba nghìn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét hư thần cấp bảo vật minh linh thần đan ba cái đợi rút r a hư thần cấp bảo vật hư nói rõ thần đan ba cái đợi rút r a duy nhất một lần hư thần cấp bảo vật chu hồn diện phách đinh m ộ t mai đợi rút r a hư thần cấp võ học phách thiên thần trưởng thượng sách đợi rút r a nhìn đến mình cái kia mới tinh cảnh giới hầu nguyên n i t m h ư ợ c lên nhẹ giọng tự nói bán thần thất trọng tiếp đó nên đi xử lý cái kia yêu tộc gia tế hắn đã, đã điều ã đ tra xong tống hạo hiên cái này giấu ở nga mi kiếm tông nội bộ yêu tộc gian tế cơ bản tin tức hắn ngoại trừ là nga mi kiếm tông nội môn trưởng lao bên ngoài vẫn là nga mi bắt điện một trong chiến thần điện phó điện chủ chuyên môn phụ trách nga mi kiếm tông cùng yêu tộc ở giữa đủ loại chiến sự bất quá hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc đang đứng tại ngương chiến kỳ cho nên tống hạo hiên tạm thời cũng đứng tại ẩ nút n bên trong còn không có đối với nga mi kiếm tông tạo thành cái gì đại tổn thương mà vì thuận tiện t n tảng tống hạo hiên còn thu bảy cái thân truyền đệ tử rất nhanh từ hắn một cái đệ tử trong miệng hồng nguyên biết được tống hạo hiên hiện tại cũng không tại ng mà là tiến về một tòa bán thần di tích bên trong thám hiểm đi tòa kia di tích chính là một vị tại mười vạn năm trước p h i thang rời đi thiên tâm giới yêu tộc đỉnh phong bán thần lưu lại đối phương tại di tích nội thiết đưa tự hủy đại trận chỉ cho phép võ thánh cảnh trở xuống cảnh giới tu sĩ tiến vào cấm chỉ bất kỳ bán thần xuất hiện tại di tích bên trong chốc lát có bán thần cưỡng ép xâm nhập đầu tiên là sẽ bị đại trận không ngừng công kích nếu như vô pháp đánh giết hoặc loại trừ kẻ xông vào liền sẽ dẫn phát đại trận tự hủy đem toàn bộ di tích đều lưu đày tới vết nứt không gian bên trong cùng kẻ xông vào đồng quy vũ t ậ n ban đầu tòa này di tích chính là đứng k tu tộc tộc tộc. Tộc vi liền đã c n h đột lĩnh, phá đến bán thần thất trọng hồng nguyên tự nhiên vô pháp tiến vào di tích bên trong nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại di tích bên ngoài trở lấy tống hạo hiên hồng nguyên tốc độ nhanh bực nào chỉ là không đến một phút Hắn liền xuất hiện ở tòa kia tên là thông thần phụ tích liền tên là kia di xuất tòa ở bởi ê nhiên nguyên lên. n ngoài thông thần phủ, ý là nối thẳng bán thần chi phủ đây tự nhiên không phải nơi đây nguyên bản danh tự, mà là về sau nhân tộc một lần nữa là mà là chi phải tự tự, tộc một phụ, phụ ý b đệ đây đây sau về vì tại thông thần phủ bên trong có ba đại cơ duyên nếu như đều có thể đạt được cái kia thu hoạch được cơ duyên cái kia v õ t h á n h đột phá đến bán thần c h i cảnh sát xuất thành công đem để thăng trọn vẹn năm thành lại thêm một chút cái khác cơ duyên và chuẩn bị đột phá s á t suất thành công đem tăng lên tới tám thành trở lên trình độ này xác suất thành công cái kia cơ hồ tương đương với một chân đều đã rào bước tiến lên bán thần nhưng là chỗ tốt to lớn độ khó cùng nguy hiểm đồng dạng to lớn Yêu t ộ bởi vậy phần lớn võ thánh mục tiêu cũng chỉ là đạt được ba cái một trong mà thôi tối đa một tháng liền ra tới nếu như một tháng đều không đi ra vậy cũng chỉ có hai loại khả năng một là chết tại trong đó hai là đi thu hoạch cái khác hai loại cơ duyên mà bây giờ tống hạo hiên đã tiến vào thông thần phủ bên trong hai mươi ngày cho nên h ồ n g nguyên nhiều nhất chỉ cần chờ đợi hai tháng r ư ớ i liền tốt thông thần phụ bên ngoài h ồ n g nguyên nhớ lại một cái nga mi kiếm tông đối với thông thần phụ giới thiệu sau đó tùy tiện tìm cái chỗ ẩn nút ngồi xuống một bên chờ đợi tống hạo hiên mình đi ra một bên không ngừng thôi diễn hoàn thiện lấy mình từng môn công pháp và võ học thời gian như nước vô thanh vô tức ở giữa thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua nhưng h ồ n g nguyên cũng không hề có động tĩnh gì thông thần phụ xung quanh hắn núi mày có chút trần t h ờ lẩm bẩm cái kia hàng sẽ không chết ở bên trong a không vội chờ một chút tự nói sau đó h ắ nhưng tiếp tục p ngoại lưu n giới, chú ý, ý muốn cũng theo đó cùng lúc xuất hiện hoặc là không thể nói là ngoại ý muốn mà làm mưu đồ đã lâu âm mưu tất cả nguyên nhân gây ra kỳ thực cũng rất đơn giản Năm đ chương u ba trăm tám mươi tám thông thần phủ diễn biến thông thần phủ một tòa cự đại đại điện bên trong tống hạo hiên bưng lấy một phong thiếp văn thư một mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trước mặt màu vàng quang cầu cũng cao giọng mở miệng nói tôn kính thần thị đại nhân theo a yêu yêu tộc đã mất t đã đi đối với ầ n không nó nhân lĩnh. nguyên liên danh thư, xin mời đại nhân ngài phụ chế, chiếm hội thư, tộc mực tộc đã Đây đại lão bị một mời là yêu x m qua. kia Cũng cái tộc đánh những xông nhân ngưng giết đ tới ạ cánh tống u nguyên yêu sĩ, thông thần thần Theo t phụ danh chính phụ. là hạo hiên tiếng nói vừa ra trong chốc lát trước mặt hắn màu vàng quan cầu đột nhiên kim quan g đại phóng sau đó một vị tướng mạo cực kỳ yêu diễm hồng y yển nữ tử liền từ kim quan g bên trong nổi lên cái này hồng y nữ tử đó là yêu thần phủ trợ linh chính là cái kia phi thăng yêu thần cường giá thiết thân yêu hầu hạ tại đây yêu thần phụ bên trong cho dù là bán thần đ ỉ n h phong cường giả cũng nhiều nhất cùng hắn tám lạng nửa cân chỉ thấy hồng y nữ tử đưa tay tiếp nhận thiếp vàng thư một bên lật xem một bên ngựa khí lạnh lẽo mở miệng nói đây là cái gì thời điểm sự tỉnh nghe được hỏi thăm tống hạo hiên vội vàng cung kính hồi đáp hồi đại nhân cách nay đã hơn năm mươi bảy ngàn năm cái gì nhưng hắn nói lại để hồng y nữ tử trong nháy mắt xù lông lên trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía tống hạo hiên sắc mặt băng hàn vô cùng quát lạnh nói thế mà đã lâu như vậy vì cái gì không ai đến đây cáo chi tại ta mà là phải chờ tới hôm nay cái này ở trong đó dính đến rất nhiều khó khăn cho ta từng cái nói cho ngài tống hạo hiên biến sắc vội vàng hướng cái này hồng y nữ tử giảng thuật lên vì sao sẽ cách lâu như thế đầu tiên giảng thuật đó là năm đó vạn ma điện trận trên kia chiến hậu yêu tộc tổn thất nặng nề đồng thời còn muốn toàn lực chống cự nhân tộc tiến công căn bản không đếm xỉa tới biết cái này chỗ di tích hay là muốn gặp được hồng y nữ tử liền phải trước hết để cho một vị võ thánh cấp yêu tộc thông quan di tích bên trong ba đại cơ duyên bên trong tùy ý một cái cái kia yếu nhất cũng phải là võ thánh hậu kỳ tu vi mới được mà tại trước đây không lâu tống hạo hiên may mắn đột phá đến võ thánh thất trọng tri cảnh mới nghĩ đến đến đây di tích bên trong thử thời vận về phần vì sao không theo yêu tộc bên trong lựa chọn một vị võ thánh điều động tiến đến đó là bởi vì nhân tộc đã tại di tích bên ngoài thành lập phòng ngự đại trận võ thánh cấp yêu tộc căn bản vào không được về phần để bán thần hộ tống nơi đây thế nhưng là nhân tộc cảnh nội yêu tộc là không thể nào dùng một vị bán thần cường giả tới đây mạo hiểm cuối cùng yêu tộc liền nghĩ ra một cái ẩn nút kế hoạch bắt nhân tộc tư chất ưu tú nam nữ trẻ tuổi cùng cường giả yêu tộc tiến hành sinh sôi chọn lựa ra trong đó tư chất ư tú nửa người nửa yêu chui vào nhân tộc làm nằm vùng cứ như vậy một đời tiếp lấy một đời mãi cho đến hôm nay mới có nhân yêu thành công nhìn thấy hồng y nữ tử n g h e xong tống hạo hiên g i ả n g thuật hồng y nữ tử trầm mặt thật lâu mới nhẹ dọn g thở dài không nghĩ tới chủ nhân mới rời khỏi không đến năm và năm các ngươi liền đem hắn động phủ làm mất rồi tống hạo hiên vội vàng giải thích nói thần thị đại nhân chúng ta cũng không muốn như thế nhưng nhân tộc quá mức gian trá chúng ta chúng bọn hắn mai phục đồng thời những năm này nhân tộc đã từ ngài nơi này lừa gạt đi rất nhiều cơ duyên cũng bởi vậy ra đời vượt qua mười vị bán thần cờ giả nếu như cứ thế mãi ta yêu tộc sợ lạ nhưng hắn lời còn chưa nói hết thông gia y nữ tử liền ném cho hắn một cái điểm sáng màu vàng nóng sau đó cao giọng ngắt lời nói tốt sự tình ta đã biết sau đó sự tình ta biết nên làm như thế nào cầm cái này ta đưa ngươi rời đi theo hắn tiếng nói vừa ra một đạo kim quang liền bọc lấy tống hạo hiên chờ kim quang tán đi đại điện bên trong đã mất đi tống hạo hiên thân ảnh mà cùng lúc đó yêu thần phụ trên không từng đạo màu vàng đá mây m đột nhiên từ bốn phương tám hướng tụ đến qua trong dây l á t liền đem toàn bộ yêu thần phụ bên trong tất cả khu vực đều bao phủ ở bên dưới sau đó anh, trong một c h i ế mắt từng đạo màu vàng lôi đình liền từ tầng mây bên trong rơi đập má xuống hướng về kia chút chính bản thân chỗ động phủ bên trong mười mấy vị nhân tộc võ thánh bổ tới những n à y lôi đình không chỉ có tốc độ cực nhanh với lại mỗi một đạo uy năng đều đạt đến bán thần thất trọng trở lên cơ h ộ i trong n h á n mắt cái kia mười mấy vị nhân tộc võ thánh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền trực tiếp h ó a thành bay đầy trời s á m mà theo những n à y võ thánh bỏ mình n h â n tộc nga mi kiếm tông vô cực phủ cầu vồng thư viện kim long sơn cùng băng phượng chu ra đây ngũ đại thế lực bên trong cũng theo đó liên tiếp vang lên đủ loại tiếng cảnh báo chung vang âm thanh tiếng kèn tiếng chim hót bởi vì đây mười mấy vị nhân tộc võ thánh chính là tới từ đây ngũ đại thế lực. đồng thời tại ngũ đại thế lực bên trong đều là như là nga mi kiếm tông bắt điện chi chủ một dạng địa vị bậc này thành viên trọng yếu bỏ mình tự nhiên sẽ tại các đại trong thế lực gây nên sóng to gió lớn mà nga mi kiếm tông bên này bỏ mình chính là tống hạo hiên người lãnh đạo trực tiếp nga mi bắt điện một trong chiến thần điện điện chủ vạn kim ngọc một vị võ thánh bắt trọng đ ỉ n h phong cường giả đối phương là bồi tiếp tống hạo hiên cái này phó điện chủ đến không nghĩ tới mình lại vĩnh viễn lưu tại nơi này rất nhanh ngũ đại thế lực liền nhao nhao biết được những n à y võ thánh bỏ mình chi điện sau đó bọn hắn lập tức phái ra từng vị cường giả hướng về thông thần phụ tiến đến thông thần phủ bên ngoài, đang nhắm mắt thôi diễn công pháp h ồ n g nguyên đột nhiên mở hai mắt ra hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mình bên trái nơi đó một đạo quen thuộc thân ảnh cực dương nhanh chạy như bay tới bất quá đối phương mục tiêu cũng không phải là hắn mà là cách hắn không xa thông thần phủ ân tống hạo hiên hắn không phải hẳn là tại thông thần phủ bên trong sao làm sao từ yêu tộc phương hướng bay tới đạo thân ảnh kia chính là h ồ n g nguyên chờ đợi rất lâu tống hạo hiên dưới tình huống bình thường tiến vào thông thần phủ võ thánh từ chỗ nào đi vào lại sẽ từ chỗ nào đi ra đây cũng là hầu nguyên vì sao một mực chờ đợi tại chỗ nguyên nhân mà tống hạo hiên sở dĩ sẽ t ừ yêu t ộ c phương hướng bay tới đó là bởi vì hắn cũng không phải là mình đi ra mà là bị cái kêu hồng y nữ tử hình tượng yêu hầu hạ c h u y ể n tống đi ra đối phương v ì để cho hắn không bị canh g i ở bên ngoài nhân tộc bắt được trực tiếp liền đem hắn c h u y ể n tống đến bên ngoài vạn dặm yêu t ộ c cương vực bên trong nhưng tống hạo hiên cảm thấy mình còn không có bại lộ cho nên hắn chuẩn bị tiếp tục mình nhận n ú t nhiệm vụ liền mình bay trở về đáng tiếc hắn không biết là một vị s ắ t thần đang tại thông thần phụ bên ngoài chờ lấy hắn đâu bắt tới siêu hồn điều tra thêm nhìn thấy nhanh chóng tiếp cận tống hạo hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hồng yên tự nói khoảng cách thông thần phụ gần nhất một tòa thành trì bên trong cái kia truyền t ố n g trận giống như là không cần tiền liên tiếp không ngừng chớp động lên sau đó từng đạo quần áo khác nhau thân ảnh liền cạnh tương xuất hiện tại tòa thành trì kia bên trong mà trong đó nga mi đại trưởng lão long yên nhiên t h ì n h lính xuất hiện nhưng thân hình khuôn mặt t ắ t sớm đã không còn trước đó giàn mua còn xuống mà l à biến thành một cái đoan trang trang nhã dung mạo tuyệt mỹ lộng lẫy nữ tử nhưng những n à y từ trên truyền t ố n g trận xuất hiện thân ảnh lúc này đều không không chấn kinh long yên nhiên biến hóa tại xuất hiện sau đó chỉ là lẫn nhau lên tiếng trào liền trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang bay thẳng thông thần phụ mà đi chứ ba trăm Sáng trong ỏ t chốc lát tống hạo hiên hai mắt liền chặn trở nên vô thần thân thể cũng trực tiếp hướng về mặt đất rơi lập màn đi h ồ nguyên n g lập tức đưa tay bắt lấy tống hạo hiên thân thể sau đó thân hình trợt lóe liền biến mất không còn tam tích nửa khác đồng hồ sau một tòa ẩn nấp sơn động bên trong hờ nguyên nhìn đến trước mặt nằm tống hạo hiên ánh mắt âm trầm quát khe nói đáng chết thông thần phủ bên trong thế mà xảy ra lớn như vậy sự t ì n h ngay tại vừa rồi hắn đã từ tống hạo hiên ký ức bên trong biết thông thần phủ bên trong phát sinh tất cả hắn không nghĩ tới trước sau còn kém như vậy một tháng thời gian đối phương thế mà làm ra như vậy đại sự t ì n h ân đột nhiên hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thông thần phủ phương hướng nơi đó từng đạo hắn hết sức quen thuộc khí tức liên tiếp hiện hiện đều là từng tại tiên thị bên trong gặp qua mà ở trong đó hắn còn cảm giác được đại trưởng láo long yên nhiên khí tức xem ra những cái tia thân ở thông thần phủ bên trong võ thánh đều đã chết a yêu tục h ừ cảm giác đám kia tụ tập mà đến đông đảo võ thánh h ồ n g nguyên ánh mắt t ĩ n h mịch hử lạnh nói bất quá hiện tại còn không phải hắn hoành áp thiên tâm giới thời điểm hắn cảm thấy mình thực lực còn kém một chút tối thiểu nhất cũng muốn chờ hắn cảnh giới cùng công pháp võ học toàn bộ đều đạt đến bán thần đ ỉ n h phong mới được đi gặp đại trưởng lao a làm sơ suy nghĩ h ồ n g nguyên liền dẫn theo tống hạo hiên đi ra sân động sau đó trực tiếp lách mình bay về phía thông thần phủ từ ngoại giới nhìn thông thần phủ cũng chỉ là một tòa trăm mét rộng hai trăm em mở cao to lớn cửa đá bất quá hắn chỉ có không cửa không có cửa quạt không cửa ở giữa nhưng là một cái đường tính trăm mét to lớn vòng xoá cái kia chính là thông hướng thông thần p h ụ bên trong thông đạo nhưng bây giờ cái kia vòng xoáy đang tại nhanh chóng co rút lại chốc lát hoàn toàn biến mất vậy cũng đại biểu cho thông thần p h ụ đem hoàn toàn quan bế thông thần p h ụ vòng xoáy trước đó sáu bóng người tề tụ một đường đầy đủ đều sắc mặt ngưng trọng nhìn đến cái kia không ngừng co vào cửa vào với tư cách địa bản thứ nhất hơn nữa còn là nơi đây chủ nhân một trong l o n g yên nhiên trước tiên mở miệng nói chư vị xem ra đây thông thần p h ụ bên trong sẽ ra đại vấn đề những cái kia thân ở trong đó các đạo hữu sợ là đều giữ nhiều lệnh ít theo lòng yên nhiên mở miệng đ ế từ kim long sơn một cái đại hòa thượng lập tức chắp tay trước ngực truy vấn. theo kim long sơn người vừa tới lên tiếng cầu vồng thư viện cùng bang phượng chu ra cũng lần lượt mở miệng truy vấn ta vạn diệp sư đệ cùng lựa vũ sư đệ hồn đang cúng diệt viện chủ đồng dạng mệnh ta cha ra nguồn gốc cũng đem sư đệ thi thể mang về ta thiết nhất xuyên tàu hai vị đường hình cùng xích thủy đường đệ đồng dạng hồn châu pha toái ba người không chỉ có tại hỏi long yên nhiên còn đem ánh mắt nhìn về phía vô cực phủ vị kia võ thánh dù sao nơi đây chính là từ nga mi kiếm tông cùng vô cực phủ cộng đồng trưởng q u ả n l ý bọn hắn thế lực khắc tiến vào bên trong có thể là muốn móc vé vào cửa hiện tại xảy ra vấn đề tự nhiên cũng muốn tìm hai đại tiên tông đòi một lời giải thích về phần trong sáu người cái cuối cùng nhưng là đóng giữ nơi đây nga mi kiếm tông nội môn trường lão tu vi chỉ có võ thánh tam trọng đ ỉ n h phong tại năm vị đỉnh phong võ thánh trước mặt hắn tự nhiên không nói gì phần giữa lúc mấy người đang khi nói chuyện một đạo trong sáng âm thanh cấp tốc từ xa đến gần vang lên bên t a i mọi người chư vị Ta nga mi kiếm tông chiến thần điện điện chủ đồng dạng thân h ạ n trong đó ta đã tra được đây các kẻ cầm đầu đó là hắn theo tiếng nói vừa ra một đạo cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng cầm trong tay dẫn theo một đạo thân ảnh mất đi trên mặt đất nhìn ngươi tới long yên nhiên hơi kinh ngạc lên tiếng dò hỏi hầu nguyên sao ngươi lại tới đây hắn là tống hạo hiên ngươi nói hắn là đây hết thể kẻ cầm đầu đại trưởng lão hầu nguyên hướng long yên nhiên chắp tay thi lễ sau đó gật đầu xác nhận nói không tệ đây tống hạo hiên chính là yêu tộc g i a n tế thông thần phủ bên trong tất cả đều là bởi vì hắn mà sinh nhưng hắn nói lại để long y ê n nhiên càng khiếp sợ hơn hoàng sợ nói yêu tộc g i a thế cái này sao có thể hắn nhưng là thông qua được ta nga mi kiếm tông vấn tâm lộ tại nga mi kiếm tông bất kỳ thiên tâm giới người muốn vào tông cũng phải cần đi một lần vấn tâm lộ đang vấn tâm trên đường bán thần phía dưới là không thể nào nói láo so sánh hồng nguyên tự nhiên đã từ tống hạo hiên ký ức bên trong biết nguyên nhân nhưng hắn không thể nói mà là phất tay để tống hạo hiên thanh tình lại cũng cao giọng mở miệng nói đây hết thạy đại trưởng lão ngài hỏi một chút liền biết bất quá tống hạo hiên chỉ là mặt ngoài thanh tình mà thôi ý thức kỳ thực vẫn còn hắn huyễn cảnh bên trong nhìn thấy tống hạo hiên tỉnh táo lại lo n g y ê n nhiên cũng không đoái hoài tới hồng nguyên là như thế nào đem tu vi cao hơn hắn một m ả n g lớn tống hạo hiên bắt lấy lập tức cao giọng q u á t hỏi tống hạo hiên nói ngươi tại sao phải làm như vậy vẫn còn hồng nguyên không chế bên dưới tống hạo hiên không có chút gì do dự trực tiếp liền cao giọng cười to nói ha ha ha ha vì cái gì nơi đây vốn là chúng ta yêu tộc để ngươi nhân tộc trộm dùng vài vạn năm hiện tại là thời điểm vật quy nguyên chủ chờ ta yêu tộc trọn vẹn một phút tống hạo hiên trực tiếp đem hắn biết tất cả đều không giữ lại chút nào toàn bộ nói ra nhưng hắn nói lại để long yên nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi mặc dù tất cả đều là tống hạo hiên cái này yêu tộc gian tế làm nhưng nàng nga mi kiếm tông nhưng cũng bị hắn liên lụy bởi vì cuối cùng là nga mi kiếm tông biết người không rõ mới khiến cho tống hạo hiên có tiến vào thông thần phủ cơ hội đồng thời còn liên lụy ngũ đại thế lực mười mấy vị võ thánh cường giả phải biết có thể vào thông thần phủ bên trong mỗi một vị thực lực đều tại võ thánh thất trọng trở lên đều là các đại thế lực có nhìn thành tựu bán thần hạng i ố n g hiện tại thế mà toàn bộ thân tử đạo tiêu tổn thất này thực sự quá lớn Lúc này, Theo suất lần này xảy ra lớn như vậy sự tình tất cả đều bởi vì nga mi kiếm tông mà lên cho nên nga mi kiếm tông nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo mới được chương ba trăm chín mươi đem ngươi sau lương tiệu từ giao ra thông thần phụ trước mẹo già hóa cáo long yên nhiên tự nhiên thấy được trong mắt mọi người bất thiện nhưng nàng nga Mi kiếm tông không có khả năng đem việc này ôm lấy cái kêu hoàn toàn là mình tìm cho mình chịu tội đồng thời việc này kẻ cầm đầu đã bị bắt tại hắn phía sau nhưng là nhân tộc đại địch yêu tộc cho nên long yên nhiên lập tức dẫn đầu hét t o nói yêu tộc t a nga Mi kiếm tông cùng các ngươi thế bất lưỡng lập đang khi nói chuyện hắn liền một t r ư ờ n g đánh tới hướng trước mặt quỳ dạ p xuống đất tống hạo hiên hiện tại chỉ có đem tất cả chịu tội đều quy tội tống hạo hiên trên thân cũng tại chô đem đánh chết tạo thành không có chứng cứ cục diện mới được nhưng là long yên nhiên động tác nhanh xung quanh mấy cái kia đến từ những thế lực lớn khác vo thánh tốc độ cũng không chậm mấy người cơ hồ cùng một chỗ đậu thủ trong nháy mắt liền chặn lại long yên nhiên tiện tay một kích nhưng bọn hắn chặn lại long yên nhiên lại không để ý tới hồng nguyên hồng nguyên mặc dù không biết đại trưởng l a o vì sao đột nhiên muốn giết tống hạo hiên nhưng hắn lại hết sức vui lòng cống hiến sức lực dù sao hắn tại trên người đối phương còn có cái nhiệm vụ không hoàn thành chỉ thấy hồng nguyên trong đôi mắt trong nháy mắt động bắn ra hai đạo kim q u a n g cũng không trở n ạ i chút nào bắn vào tống hạo hiên thể nội trong chốc lát mới vừa còn sinh mệnh lực tràn đầy tống hạo hiên liền trực tiếp mắt nhắm lại thẳ mà hắn trên thân khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn hồn phi p h á c h tán hồng nguyên hành động lập tức để mấy cái kia mới vừa ngăn trở long yên nhiên võ thánh biến sắc đến từ b ă n g phượng chu ra cái kia võ thánh càng là gầm thét lên tiếng tiểu tử ngươi dám đáng tiếc việc đã đến nước này đồng thời long yên nhiên đã lách mình ngăn tại hồng nguyên trước mặt để mấy người đằng sau nói không cách nào lại nói ra miệng giữa lúc mấy người không biết nên kết cuộc như thế nào thì một cô khủng bố uy áp đột nhiên từ đằng xa cực tốc lan tràn mà đến đó là thần uy Cảm nơi h phán phất đến từ thiên địch thân theo nhau nhau nghiêng người nhìn về phía thần chuyển ậ n đến dạng người biến người đến được đều đổi, ư lực, cả sắc loại kia mọi áp p tất từ một mặt tùy về vĩ n hướng. n g ơ đó một cái dương cánh chừng ngàn mét chi cự băng tinh phượng hoàng cực dương nhanh chạy như bay tới theo đối phương tiếp cận từng cổ cực hàn chi khí cấp tốc lan tràn ra đám người xung quanh trên mặt đất cũng bắt đầu ngưng kết ra thật dày hàn xương nhìn thấy một màn này l o n g y ê n nhiên cái kia lạnh lùng âm thanh đột nhiên tại hồng nguyên vang lên bên hai cực hàn băng p ư ợ n g là băng p ư ợ n g chu ra bán thần lao tổ phiền t o á i cái khác mấy cái võ thánh cũng nhận ra cái kia băng tinh p ư ợ n g hoàng lai lịch từng cái vội vàng cung kính đứng vững Băng hạ tụy ý quét mắt một chút giữa sân bảy người liền đem ánh mắt như ngừng lại cái kia đến từ băng phượng chu gia trung nhiên nhân trên thân cũng lạnh giọng dò hỏi chu minh duệ điều tra như thế nào tên là chu minh duệ chu ra võ thánh lập tức tiến lên một bước sau đó chỉ vào đã mát thấu tống hạo hiên cung kính mở miệng nói hồi lao tổ sự tình là như thế này đây hết thể đều là bởi vì hắn hắn là chu minh duệ không có bất kỳ cái gì che giấu cũng không có bất kỳ thêm mắm thêm bối trực tiếp đem hắn biết tất cả đều từ đầu trí cuối nói ra nhưng từ hắn giảng thuật bên trong tất cả đầu mâu tắc đều chỉ hướng hờ nguyên bởi vì tống hạo hiên là hồng nguyên mang đến cuối cùng cũng là bị hồng nguyên giết chết mấu chốt nhất là hồng nguyên tu vi chỉ là một cái ngưng đạo cảnh võ thánh nhị trọng tiểu bối thế mà một mình liền bắt được ngưng đạo cảnh võ thánh thất t r ọ người cảm thấy người nói nói có mấy phần có độ tin cậy không nói tiểu gia hỏa này là như thế nào vượt qua năm cái tiểu cảnh giới còn sống cái này yêu tộc gian tế liền lấy yêu tộc lực phòng ngự làm sao có thể có thể dễ dàng như thế liền được một cái so với hắn thấp năm cái tiểu cảnh giới người giết chết với lại hắn nói cái gì chính là cái đó chính ai nghe được đó là thật sao ngươi làm sao xác định hắn không phải là bị người khống chế ngươi là đầu v ó c theo sao ta đây nhìn thấy mình l a o tổ nổi giận chu minh duệ biến sắc vội vàng quỳ d ạ p xuống đất cao giọng nói xin mời lao tổ bất giận là minh duệ sơ sót chu tiếu thiên không thèm để ý quỳ xuống đất chu minh duệ trực tiếp h ừ lạnh nói lan đứng một bên đi chờ về đi mình đi hình đường lãnh phạt là theo chu minh duệ rời đi địa phương chu tiếu thiên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía long yên nhiên cùng phía sau nàng h ồ n nguyên cũng lạnh dọc oát long yên nhiên ngươi ăn thượng phẩm chú nhan đan đ e m tiểu từ này giao ra ta muốn dẫn hắn tiến về tân hỏa cung tra hỏi ta chu gia binh sĩ không thể cứ như vậy không minh bạch chết nghe được chu tiếu thiên muốn dẫn đi hồng nguyên long yên nhiên biến sắc vội vàng lên tiếng ngăn cản ó i thiên phượng lao tổ việc này không ổn đâu ta sẽ chuyển cáo nhà ta đại thái thượng trưởng lão để hắn lao nhân ra tự mình mang tiểu t ử này tiến về tân hỏa cung đ á p lời long yên nhiên trong miệng đại thái thượng trưởng lão chính là nga mi kiếm tông đệ nhất cường giả đường t i ệ u võ một vị bán thần thất trọng cường giả mà hồng nguyên gặp qua nho kiếm tiền vu thiên nhất nhưng là nhị thái thượng trưởng lao đáng tiếc trời sinh bá đạo chu tiếu thiên căn bản không sợ đường bởi vì hắn sau lưng đồng dạng có bán thần hậu kỳ cừng giả cho nên chu tiếu thiên trực tiếp cao giọng v ẫ n nộ quát ân long yên nhiên đừng tưởng rằng ngươi tinh thông không gian chi thuật liền có thể cùng ta có kẻ mặc cả ta không phải tại cùng ngươi thương lượng mà là đang thông chi ngươi ngươi cũng có thể thử một chút nhìn ngươi có thể hay không từ trong tay của ta đào thoát mà theo hắn tiếng nói vừa ra trong n g á y mắt vô tận hàn khí liền từ hắn thể nội tiêu tán mà ra bầu trời càng là tùy theo đã nổi lên m ả n g lớn đông tuyết nhưng chân chính của bố là long yên nhiên cảm giác xung quanh không gian đều bị đông cứng nàng đã vô pháp thi triển mình không gian na di thuật phát hiện này lập tức để long yên nhiên sắc mặt khó coi trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải ta giữa lúc long yên nhiên còn muốn nói tiếp chút gì thì hồng nguyên thân hình t r ậ t l õ e trực tiếp liền ngăn tại hắn trước người ngay tại vừa rồi theo chu tiếu thiên mở miệng muốn dẫn đi hồng nguyên hồng nguyên trong đầu liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n bởi vì thông thần p h ụ sự tình b ă n g v ư ợ n g chu ra bán thần lão tổ chu tiếu thiên muốn mạnh mẽ mang ngươi tiến về tân hỏa cung t r a hỏi ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một ngoan, ngoan cùng hắn đi có thể đạt được bán thần cấp bảo vật u linh chiến khôi một bộ hai đánh lui chu tiếu thiên. có thể đạt được bán thần cấp bảo vật thông thần hỏi đàn ba cái đối mặt loại này lựa chọn hờ nguyên n g tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng chương ba trăm chín mươi mốt xuất thủ n g ư ợ c thông thần phụ trước làm ra lựa chọn hờ nguyên n g trực tiếp lách mình ngăn tại l o n g yên nhiên trước người cũng nhẹ giọng mở miệng nói ngươi nói ngươi muốn dẫn ta tiến về tâm hỏa cung tra hỏi hỏi cái gì sự t ì n h đã rất rõ ngươi chu ra không phải liền là chết đi mấy người sao ta nga mi kiếm tông còn đã mất đi một vị điện chủ đâu nghe được hồng nguyên nói lòng yên nhiên biến sắc vội vàng cao giọng khiến trách bắt mắng hờ nguyên không thể luận nói n h A n h cho tiểu h ê n tử người t n là i tiếc, Đáng n n gan thật không nhỏ lại dám như thế đối với bản tọa nói chuyện bản tọa hôm nay sẽ nói cho người biết ta muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì ta muốn ngươi trả lời thế nào ngươi liền phải trả lời thế nào ngươi đã đến cái mức này hầu nguyên đã không có ý định lại che giấu mình cho nên trực tiếp lên tiếng ngắt lời nói n g ư ơ i cho ngươi là ai ngươi nói cái gì liền cái gì ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi ha ha ha ha ha tốt tốt tốt hồng uyên lần nữa lên tiếng trực tiếp để chu tiếu thiên giận quá thành cười hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái ngưng đạo võ thánh cảnh n h ị trọng tiểu bối lại dám nhiều lần chống đối hắn cái này bán thần cừng già sau khi cười to chu tiếu thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo dị thường xung quanh cẳng là nhấc lên đầy trời cuồng phong đem phiêu đáng đông tuyết cuốn lên hóa thành vô tận c u ồ n bạo báo tuyết mà báo tuyết trung tâm chính là hồng uyên theo báo tuyết xuất hiện c h u tiếu thiên cái kia c ù n g ngạo âm thanh cũng theo đó vang lên tiểu tử n g ư ơ i là gan quả nhiên rất lớn n g ư ơ i nói đúng ta nói cái gì chính là cái đó với tư cách kẻ yếu ngươi không có tư cách phản kháng không nghe ngươi có thể thử một chút h ồ n g nguyên không sợ hai chút nào hừ lạnh nói thử thử một chút liền thử một chút ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta tiểu tử muốn chết nghe được h ồ n g nguyên còn dám làm trái mình c h u tiếu thiên gầm thét một tiếng trong nháy mắt liền ngừng tụ ra một cái băng tinh cự thủ mang theo vô tận băng hàn cúng áp bách chậm dài hướng về mặt đất hầu nguyên trộ tới nếu như hồng nguyên thật chỉ là một cái bình thường võ thánh nhị trọng tu sĩ vậy hắn lúc này sợ là đã bị áp bách không thể động đậy mặc người chém giết nhưng hắn không phải giữa lúc hắn chuẩn bị xuất thủ kết thúc cuộc nháo kịch này thời điểm đứng tại phía sau hắn đại trưởng lão long yên nhiên sắc mặt đại biến một bên c h ả m ra một đạo to lớn long hình kiếm quang ngăn cản mà lên một bên cao g i ọ n g quát thiên phượng lao tổ bất giận hồng nguyên không phải cố ý muốn t r ô n g đối ngài hắn nhưng nàng lời còn chưa nói hết nàng ngưng tụ ra kiếm quang liền răng rắc một tiếng đức thành từng quốc g a trong chốc lát long yên n i ê n sắc mặt liền trở nên dị thường hồng sau đó một ngụm màu đỏ tươi máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài tung toe hồng nguyên một thân đại trưởng lão nhìn đến khí tức trong nháy mắt hệ vải một đoạn đại trưởng lão long yên nhiên hồng nguyên sắc mặt đ n g nhiên hoàn toàn biến đổi lập tức đưa tay đỡ đại trưởng lão thân thể nhưng rất nhanh hắn ánh mắt liền theo một trong ngưng bởi vì hắn không có ở đại trưởng lão thể nội cảm giác được bất kỳ thương thế hắn lập tức minh bạch đại trưởng lão đây là trang cái này cũng rất bình thường long yên nhiên làm sao cũng là một vị nửa bước b á n thần cảnh cường giả cũng đã từng nhiều lần từ bán thần cường giả trong tay toàn thân trở ra làm sao có thể có thể dễ dễ nhưng hồng nguyên lại cảm thấy đây là một cái rất tốt cơ hội hắn lập tức ngẩng đầu p h ẫ n nộ quát chu tiếu thiên người muốn chết theo hắn một tiếng gầm hét khủng bố sóng âm trong nháy mắt hướng về bốn phương t á m hướng quét sạch mà đi trong chốc lát gió ngừng tuyết tan vạn vật cô tịch đồng thời một cái càng lớn bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp trong nháy mắt hiện lên ở giữa không trung tại chu tiếu thiên cái kia khiếp sợ hai mắt nhìn soi mói trực tiếp đập nát hắn băng tinh c ự thủ cũng không ngừng nghỉ chút nào bay thẳng hắn mà đi giờ khắp này chu tiếu thiên thậm chí từ cái kia cự trưởng bên trên cảm nhận được một kia tử vong uy hiếp cái này sao có thể h dưới thân băng tinh phượng hoàng trực tiếp đón gió phát triển trong nháy mắt liền hóa thành trước đó ngàn mét hình thể cũng tại hắn chỉ huy bên dưới bay thẳng cái k i a bàn tay lớn màu vàng nóng phóng đi hắn sở dĩ đi nơi nào trình đều nồi g băng tinh phượng hoàng không chỉ có riêng là bởi vì đ ẹ p mắt mà là bởi vì cái k i a chính là hắn chỗ tích xúc một cái một kích toàn lực để hắn bất cứ lúc nào đều có thể thông do ứng đối, đối bất kỳ ngoài ý muốn nhưng rất nhanh c h u t i ế u thiên sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi trong mắt càng là toát ra nồng đậm vẽ khiếp sợ bởi vì hơi anh dang dắc theo một đạo kịch liệt t i ế n nổ hắn băng tinh p ư ợ n g hoàng trực nhìn thấy đây khủng bố một màn chu t i ế u thiên lập tức muốn lách mình tránh né ngay cả hắn một k í c h toàn lực đều dễ dàng như thế bị đập nát hắn không cảm thấy mình nhục thân có thể gánh vác được một trường này nhưng hắn còn chưa kịp di động hắn bên thai lại đột nhiên vang lên một đạo đã quen thuộc vừa xa lạ thầm thì người muốn đi đâu theo âm thanh xuất hiện chu t i ế u thiên lập tức cảm giác mình thân thể đột nhiên không thể đ ộ n giờ g khắc này hắn lần nữa cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp hắn lập tức mở miệng muốn nói cái gì người nhưng hắn chỉ nói một chữ lại lần nữa bị âm thanh tia đánh gãy hảo, hảo hưởng thụ tiếp xuống tất cả a theo âm thanh kia r chu tiếu thiên lập tức cảm giác được mình toàn thân gân cốt đều phản phất bị cự thú viễn cổ từng tấc từng tấc nghiền nát kích liệt thống khổ lập tức để hắn sắc mặt dữ thợ a thông thần phù trước tất cả biến hóa đều quá nhanh để sáu vị ngày bình thường cao cao tại thượng võ thánh cường giả đầy đủ đều hai mặt nhìn nhau đầu tiên là bang phượng chu ra đến vị bán thần lão tổ sau đó là hồng nguyên cái này võ thánh tiểu đ ố i thế mà trực tiếp trước mọi người mặt chống đối đối phương lại sau đó lại là địa bảng đệ nhất cùng lòng kiếm tiên trọng thương thổ huyết cuối cùng cái cái bọn hắn coi là ít nhất cũng phải chịu khổ một chút đầu hồng nguyên thế mà trực tiếp bạo loại hắ hơn nữa còn là so chu gia lão tổ càng mạnh bán thần trong sáu người kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là l o n g nhiên nhiên nàng nhưng là nhìn lấy hồng nguyện từng bước một trưởng thành đứng lên nhưng nàng cảm thấy nhất định là giữa đường chỗ đó có vấn đề một cái mới đi đến thiên tâm giới không đủ hai trăm n ă m tiểu g i a hỏa thế mà trực tiếp từ mới vừa đột phá v õ t h á n h n m y lên biến thành nàng hướng tới cả đợi bán thần cường giả đây thật là quá không tiên đạo lúc này chu gia lão tổ tại hồng nguyện trong tay tựa như một cái con dối đồng đạo tuy ý hắn xoa tròn bốc biến hắn ngoại trừ có thể không ngừng phát ra từng tiếng để đám người dùng mình kêu t h ẳ n bên ngoài còn lại cái gì đều không làm được cứ như vậy tiếng kêu thảm thiết một mực kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ hồng nguyên mới thả ra đối với chu tiếu thiên thân thể không chế mà hắn lập tức cũng không b a y đầu lại trực tiếp rời đi ngay cả câu lời hung ác cũng không dám thả bởi vì hiện tại chu tiếu thiên nội tâm đối với hồng nguyên chỉ còn lại có vô cùng vô tận sợ hãi chương ba trăm chín mươi hai đậu thiên phúc điện sớm tại hồng nguyên chơi ngược chu tiếu thiên một phút về sau hắn liền thu hoạch được hệ thống ban thưởng ba cái bán thần cấp bảo vật thông thần hỏi đan nhưng hắn cũng không có như vậy đình chỉ mà là một mực đánh tơi bởi đối phương trọn vẹn nửa canh giờ mà hắn sở dĩ không còn tiếp tục ngược xuống dưới là bởi vì chu tiếu thiên tâm tính đã sụp đổ hắn đã không nhìn hắn đánh tơi bởi trực tiếp nằm ngửa nằm trong loại trạng thái này hắn tự nhiên đã mất đi tiếp tục đánh tơi bởi hứng thú mà theo chu tiếu thiên rời đi h ồ nguyên n g trong tay t ắ t nhiều hơn một cái toàn thân như là băng tinh đ i ề u khắc thành chữ vật vòng tay đây chính là chu tiếu thiên tùy thân mang theo chữ vật bảo vật trong đó càng là trang hắn vài vạn năm đến gần nửa thân ra nhưng bây giờ những bảo vật này đều phải vĩnh viễn rời hắn mà đi bất quá hờ nguyên biết chuyện này không có khả năng cứ như vậy kết thúc bất luận là bang p ư ợ n g chu ra sau này động tác, Vẫn l bởi vì túc ngũ đại chủ ế muốn nhân tộc nhất thống toàn bộ thiên tâm giới ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một từ bỏ ý nghĩ này có thể đạt được hư thần cấp bảo vật tùy thân tiểu động thiên một cái hai trợ giúp nhân tộc thu phục yêu tộc cùng bách tộc liên minh m ô i đánh giết hoặc thu phục hai tộc một vị b á n thần có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một phần hư thần cấp bảo vật ân tùy thân tiểu đầu tiên như thế cái thứ tốt đáng tiếc đáng tiếc lựa chọn thứ hai cho nhiều lắm yêu tộc cùng bách tộc liên minh thêm đứng lên ít nhất cũng có năm mươi vị trở lên b á n thần nếu như hồng nguyên có thể đem chi thu sạch phục hoặc đánh giết cái kia chính là c h ọ n vẹn năm mươi phần hư thần cấp bảo vật một so với năm mươi trừ phi hắn đầu góc có ngâm không phải hắn không có khả năng đi chọn cái thứ nhất mà hắn sở dĩ nói tùy thân tiểu động thiên là cái thứ tốt đó là bởi vì cái kia đã coi như là nửa cái hoàn chỉnh thế giới không chỉ có thể cho chủ nhân cung cấp liên tục không ngừng lực lượng trèo trống còn có thể trợ giúp chủ nhân c ẳ n g ngộ đại đạo tránh né nguy hiểm thậm chí trực tiếp coi như vũ khí đánh tới hướng n g h nhân có thể nói tùy thân tiểu động thiên hoàn toàn đó là cái toàn năng hình hư thần khí về phần cái này tùy thân thế giới phân loại theo hắn đột phá đến bán thần chi cảnh hắn cũng từ siêu thần võ đạo chân dài bên trong hiểu được đến càng nhiều trong đó đê đ ẳ n nhất đó là trên người hắn tùy thân độc phủ lại bên trên đó là bán thần cấp tùy thân phúc địa sau đó đó là hư thần cấp tùy thân tiểu độc tiên chân thần cấp tùy thân bên trong độc tiên cùng thiên thần cấp tùy thân đại độc tiên về phần tại sau đó liền không có hẳn là hắn tu vi không đủ đồng thời chân thần cấp tùy thân bên trong động tiên cùng thiên thần cấp tùy thân đại độc tiên hắn cũng chỉ là biết cái danh tự kỳ cụ thể có gì năng lực hắn hoàn toàn không biết gì cả rất nhanh làm ra lựa chọn hầu nguyên liền lách mình trở lại đại trưởng lao long yên nhiên trước người nhìn thấy hắn xuất hiện cái kêu bốn cái đến từ cái khác tứ đại thế lực vo thánh vội vàng cùng kính hướng hắn hành lệ ân cần sợ hắn cũng đánh tơi bởi bọn hắn một trận giống như hồng nguyên chỉ là tùy ý khoác khoác tay bốn người lập tức như chút được gánh nặng tan tác như chim ông trực tiếp hóa thành bốn đạo lưu quang cực tốc phóng tới phương xa phảng phất đằng sau có cái gì hồng hoang manh thú đang truy đuổi bọn hắn đồng dạng nhìn đến một màn này hồng nguyên có chút vô ngữ lắc đầu sau đó hắn quay người nhìn đến ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi đại trưởng lão chỉ vào đã chỉ còn một cái nhỏ chút thông thần phủ cửa vào nói khẽ đại trưởng lão ta muốn đi vào nhìn xem lần này đi hẳn là biết hao phí một chút thời、gian. các ngươi lạ ở chỗ này cho ta vẫn là đi đầu trở về đại khái cần bao lâu? long yên nhiên không có hỏi thăm hồng nguyên tại sao phải đi vào mà là hỏi thăm hắn khi nào mới có thể đi ra ngoài hồng nguyên trầm ngâm một chút lần nữa mở miệng nói ngắn thì ba năm này lâu là ba năm năm thậm chí càng lâu ta cũng không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài long yên nhiên gật gật đầu nhẹ dọn dàn dò như vậy phải không vậy chúng ta trước tiên hồi tông môn chờ ngươi đi chính ngươi chú ý an toàn tất cả đều phải lấy tự thân an toàn làm chủ nàng hiện tại mặc dù có một b ụ n g n g h i hoặc nhưng đã hồng nguyên còn có việc cái kia nàng trước hết chờ chút nàng đợi lên mà nàng sở dĩ muốn trở về chờ đó là có thể thời khắc tiến về chân hồn điện quan sát hồng nguyên trạng thái mà không phải ở chỗ này lo lắng vớ vẩn đồng thời nàng còn muốn trở về tự mình hướng hai vị thái thượng trưởng lão bẩm báo hồng nguyên sự t ì n h nghe được long yên nhiên dặn dò hồng nguyên lập tức nhẹ nhàng gật đầu nói đại trưởng lão yên tâm luận không gian chi đạo toàn bộ thiên tâm giới còn không người cao hơn t a thâm đâu chỉ là một cái phúc điện có thể không để lại ta long yên nhiên hơi nghi hoặc một chút trong miệng hắn phúc điện là vật gì nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều mà là gật gật đầu liền mang theo cái kia nga mi kiếm tông đóng giữ trưởng lão rời đi về phần hồng nguyên vì sao phải tiến vào thông thần phủ bên trong đó là bởi vì tại hắn đem tống hạo hiên siêu hồn về sau hắn liền thu hoạch được một lần siêu thần cơ hội lựa chọn keng bởi vì tống hạo hiên cái này yêu tộc gian tế quay phá thông thần phủ đem hoàn toàn qua n bế ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý thông thần phủ hoàn toàn qua n bế có thể đạt được bán thần cấp bảo vật u linh chiến khôi một bộ hai tiến vào thông thần phủ bên trong thôn vệ hoặc khống chế thông thần phủ có thể đạt được bán thần cấp bảo vật ngũ hành chiến khôi một bộ u linh chiến khôi Bán cuối cùng hờ nguyên lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng đối với hắn mà nói hai cái này khôi lỗi khác biệt không lớn nhưng hắn tại ngày này tâm giới đã đợi không được bao lâu mà hắn sau đó nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người hắn tại còn tốt chốc lát hắn phi thang rời đi vậy hắn sư tôn bạch mi chân nhân nhất định sẽ bị người nhằm vào cho nên hắn muốn cho mình sư tôn lưu lại đầy đủ hắn thủ hộ tự thân an toàn bảo vật mà đối với giỏi về ám sát ưu linh chiến khôi năng lực cân đối ngũ hành chiến khôi rõ ràng thích hợp hơn bảo vệ người đồng thời bất luận là thôn vệ vẫn là khống chế thông thần p h ụ đối với hắn đều chỉ có chỗ tốt hắn tự nhiên không muốn từ bỏ về phần nguy hiểm lấy hắn nhục thân cường độ cùng đối không gian c h i đạo lĩnh lộ thông thần p h ụ đối với hắn đều không có chút nào uy hiếp rất nhanh h ồ n g nguyên mắt thấy đại trưởng lão hai người đi xa trực tiếp đ ố i trước mặt cái kia đã có rút lại thành to bằng lỗ kim thông thần p h ụ cửa vào hung hăng xé ra trong chốc lát thượng đạo mang theo nồng đậm không gian tri lực chân nguyên lập tức từ trong tay hắn bắn ra cũng toàn bộ đập vào thông thần phủ cửa vào bên trên. Sau đó, theo thân ừ n trận n g đ i thai tiếng thông thần tức thể một Trường thời thông thần trước, mắt Theo t nhức phụ chậm banh cho không phụ nhìn Hồng ánh h cửa ra, kia ra cửa Sau rãi người đi im, cái siêu. nộ, đến rung nạp đứng đến cưỡng Nguyên sáng lên. góc có đó, lập ép vào vào. vào, bị bị mở ảnh trận lõe hắn trong nháy mắt liền vọt vào trong nháy mắt h ồ nguyên n g liền phát hiện mình xuất hiện tại một t ò a n ú i cao chi đ ỉ n h nhưng hắn còn chưa kịp thấy rõ màn xung quanh cảnh tượng tương đạo màu vàng lôi đỉnh liền từ trên cao bên trên hướng hắn bổ tới đồng thời hắn còn phát hiện xung quanh trọng lực trong nháy mắt tăng n h i ề u để hắn như đồng thời k h ắ p đều có một toàn đội lớn đã có chút ảnh hưởng đến hắn tốc độ đây cũng chính là hắn nếu như đổi một cái võ thánh ở đây dù là biết là võ thánh cựu trọng sợ cũng trực tiếp liền được đẻ sấp trên mặt đất không thể động đậy trừ cái đó ra thư không cũng biến thành dị thường kiên cố để hắn cần hao phí càng nhiều lực lượng mới có thể thuận di hắn xung quanh cái kia nồng đậm tiên địa nguyên khí càng là như là động lại đồng dạng để hắn vô pháp bình thường hấp thu nhiều như vậy trọng hạn chế phía dưới bán thần đỉnh phong cường giả cũng chỉ có thể phát huy ra sáu bảy thành thực lực có ý tứ cảm thụ được xung quanh cái kia liên tiếp hiện hiện t r u n g đ i ệ p hạn chế h n g nguyên một bên không ngừng ngăn cản trên không trung đánh rất màu vàng lôi đ ỉ n h một bên có chút hăng hái đánh giá xung quanh cảnh sắc tại hắn b á n thần nhất trọng thời điểm hắn liền dám săn g i ế t vạn ma điện chủ cái này bán thần đ ỉ n h phong cường giả hiện tại hắn cảnh giới đã đạt đến bán thần thất trọng thực lực làm sao d ừ n g tăng lên gấp mười lần bán thần đ ỉ n h phong trong tay hắn cũng như trẻ con nhi cho nên xung quanh tất cả đối với hắn mà nói đều như là tạo rõ căn bản không ảnh hưởng được hắn cái gì hắn sở dĩ không có phản kháng chỉ là bởi vì chính là lần đầu tiên tiến vào phúc địa bên trong cho nên có chút hiếu kỳ th chỉ là một ý niệm hắn thần thức liền bao trùm toàn bộ thông thần phủ cùng hắn tùy thân động phủ so sánh thông thần phủ diện tích lớn hơn đến tận gấp m ộ ư ơ i lần trong đó thiên địa nguyên khí nồng độ cũng nồng nặc gấp m ộ ư ơ i lần đã tiếp cận nga mi kiếm tông chủ phong bên trên thiên địa nguyên khí nồng độ về phần địa hình các loại kiến trúc vậy liền không có gì tốt so hoàn toàn không giống mà chân chính để hồng nguyên cảm thấy hứng thú nhưng là thông thần phủ bên trong bốn tòa kiến trúc trong đó ba tòa hiện lên phẩm kiểu chữ tọa lạc tại thông thần phủ ba phương hướng mà cuối cùng một tòa tắt đứng tại đây ba tòa kiến trúc ở trung tâm hắn đã tử tống hạo hiên ký ức bên trong biết rõ liên quan tới thông thần phủ tất cả. tự nhiên biết đây bốn tòa kiến trúc là vì vật gì bên ngoài cái kia ba tòa chính là thông thần phủ ba đại cơ duyên phân biệt tận chứa chân nguyên nhục thân cùng thần hồn ba loại cơ duyên trung tâm nhất tòa kia nhưng là toàn bộ thông thần phủ hạch tâm cũng là ban đầu cái kia yêu tộc yêu thần phủ đệ xung quanh đối với hồng nguyên tất cả hạn chế h ắ n hạch tâm đều là trung tâm tòa cung điện kia đàn nhưng liền tính biết hồng nguyên cũng không thể đem trực tiếp hủy đi trong đó thế nhưng là cất giữ lấy toàn bộ thông thần phủ phúc địa chi tâm đ â đồ chơi kia mười phần yêu ớt chốc lát phá h o á i cái kia toàn bộ thông thần phủ đều sẽ tùy theo phá diện. Bất quá, hắn đã dám đi vào. vậy dĩ nhiên có biện pháp đạt được trong đó phúc địa c h i tâm nhìn đến ở trung tâm t ò a cung điện kia đàn h ạ c h tâm c h i đ ị a hồng nguyên ánh mắt tính mịch nhẹ dọn g tự nói đây là ta lần đầu tiên thi triển một chiêu này cũng không biết hiệu quả như thế nào t h ử m ộ t chút theo hắn tiếng nói vừa ra hắn đôi tay lập tức chậm rãi nâng lên sau đó trong tay nhanh chóng đụng chạm bắt đầu ngưng kết ra từng đạo cực kỳ phức tạp kỳ lạ ấn phủ đồng thời hắn trong miệng cũng không ngừng phun ra từng đạo đại đạo tri âm càn k h ô n vô tự nhật nguyệt vô quang âm dương xoay chuyển thời không đứng im mà mỗi một âm thanh đại đạo tri âm đều đối với ứng với một đạo kỳ lạ ứng v ớ trước sau chỉ là mười mấy miều theo cuối cùng một đạo đại đạo c h i âm từ hồng nguyên trong miệng quốc gia hắn toàn thân cái k i a đã ngưng kết thành hình ba trăm sáu mươi lăm đạo phù hấn lập tức đổi lại vô số lưu quang cực tốc xông về thông thần phủ bốn phương tám hướng trong một c h ư ớ c mắt một cỗ vô hình gợn sóng liền quét ngang toàn bộ thông thần phủ sau đó toàn bộ thông thần phủ bên trong tất cả bất luận là không c h u n g đánh rất màu vàng l ô i đ ỉ n h vẫn là xung quanh lưu động thiên địa nguyên khí cũng hoặc là cái k i a trận pháp lưu chuyển ở giữa các loại quan mang tất cả tất cả đều tại trong nháy mắt lâm và quỷ dị đứng im trạng thái hồng nguyên chỗ thi triển chính là hắn lĩnh ngộ thời không tri đạo nếu như là tại ngoại giới, cái kia coi như hắn toàn lực ứng phó cũng nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng phương viên trăm mét bên trong thời không nhưng tại đây hoàn toàn phong bế thông thần phủ bên trong phối hợp hắn tự sáng tạo một môn thời không loại thuật pháp hoàn toàn có thể ảnh hưởng toàn bộ thông thần phủ bên trong thời không thời không chi đạo chủ yếu có bốn loại thi triển phương thức đơn giản nhất là thời không gia tốc cùng thời không trì trệ tiếp theo là thời không đ ứ n g im cũng chính là h ồ n g n g u y ê n hiện tại chỗ thi triển khó khăn nhất nhưng là thời không đào lưu chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ sao phải nắm chắc thời gian nhìn đến mình thành quả hầu nguyện cẩn thận cảm ứng một cái nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó trực tiếp lách mình biến mất không còn tam tích chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới một tòa t r ư ờ n g ba m cao vạn mét phương viên cung điện khổng lồ trước đó sau đó thân hình hắn lại l ó e lên trực tiếp liền tiến vào cung điện bên trong chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa hắn trong tay đã nhiều hơn một cái đường kính t r ư ờ n g trăm m é t màu vàng quan cầu đây chính là toàn bộ thông thần phủ phúc điệu tri tâm cũng là toàn bộ thông thần phủ bên trong tất cả trận pháp vận chuyển hạch tâm tình huống bình thường phúc điệu tri tâm nhất định là toàn bộ thông thần phủ bên trong phòng thủ nghiêm mật nhất đồ vật trừ phi đem toàn bộ phúc đ i ệ trận pháp toàn bộ phá mất không phải căn bản không gặp được phúc điệu t i tâm nhưng bây giờ tại hồng nguyên thời không đứng im phía dưới ngoại trừ người thi triển h trong ấ bất lấy mất tất t tự vật thể tâm. tâm, toàn thông thần t cả cũng có có cản phúc chi phúc chi cả đều đứng đi địa đã đi địa bị bây bộ nhiên không ngăn hắn gì giờ, im, Mà phụ kỳ ậ n cũng thành bình không nhanh, pháp h lục đều Rất t dễ. e ử a khắp đ ồ n hồ thời gian đến, thông thần phụ trong tất gian đến, bên chốc ả đều tại trong n á y mắt thường. trong khôi phục bình anh, c Sau đó, và anh, trong chốc lát khủng bố màu vàng lôi đình lần nữa như mưa rơi từ trên trời giang xuống khủng bố trọng lực cũng lần nữa rơi vào hồng nguyên trên thân nhưng trước sau chỉ là mấy giây thời gian những này từ trận pháp tạo thành công kích liền bởi vì hết sạch sức lực mà cấp tốc đã mất đi hiệu dụng đây hết thảy ngoại trừ bởi vì phúc địa chi tâm tại hồng nguyên trong tay bên ngoài cũng bởi vì trong đó còn giam giữ một cái một thân hồng ý yêu diệm mị nữ đó là trận pháp chi linh cũng chính là tống hạo hiên trong miệng thần thị biết tống hạo hiên toàn bộ ký ức hồng nguyên đương nhiên sẽ không đông tha đối phương nhìn đến đã vô pháp vận chuyển bình thường từng đạo trận pháp hồng nguyên niết miệng lên nhẹ giọng lẩm bẩm bắt đầu luyện hóa theo cái kia yêu tộc yêu thần phi thăng rời đi thông thần phủ tự nhiên cũng thành vật vô chủ hiện tại hồng nguyên chỉ cần đem phúc địa chi tâm luyện hóa cái kia toàn bộ thông thần phủ liền về tê hắn tất cả chương ba trăm chín mươi bốn nga mi vị thứ ba thái thượng trưởng lão thông thần phủ bên ngoài cái kia to lớn trước cửa đá một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái kia chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên cái kia cao lớn cửa đá lập tức cực tốc có vào cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tan vào đạo thân ảnh kia thể nội đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi n ắ m trong tay toàn bộ thông thần phủ hưng nguyên bao quát cái kia bị tống hạo hiên gọi là thần thị hồng ý nữ tử trợ linh cũng bị hắn cưỡng ép kéo nát đại đạo thệ ngôn tri văn cưỡng ép biến thành của mình mà lúc này thời gian mới đi qua quan sát bốn phía một chút xác nhận không có cái gì bỏ sót sau đó hồng nguyên tự nói một tiếng liền trực tiếp lách mình rời đi mà đi chỉ là thoáng qua giữa hắn liền xuất hiện tại khoảng cách thông thần phụ gần nhất đại thành sau đó trực tiếp c ư ờ i không gian truyền tống trận trở lại nga mi kiếm tông mà l i ề n tại hắn mới vừa đi ra truyền tống trận một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt tại toàn bộ nga mi kiếm tông có thể có như thế thủ đoạn cũng chỉ có đại trưởng lão long yên nhiên một người xuất hiện tại hồng nguyên trước mặt long yên nhiên trên giới đánh giá hắn một chút sau đó ngự khí phức tạp mở miệng nói ngươi trở về tất cả còn thuận lợi ân rất thuận lợi hồng nguyên nhẹ nhàng gật, gật đầu sau đó nhẹ dọn g dò hỏi là hai vị thái thượng trưởng l ã o muốn gặp ta sao long yên nhiên đi theo gật đầu nói đúng vậy a mặc dù không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì nhưng hy vọng đối với ta nga mi kiếm tông là một tin tức tốt hồng nguyên tự nhiên biết long yên nhiên đang lo lắng cái gì hắn lập tức cười nhẹ chấn an nói a a đại trưởng lão hiểu ý nhớ được chuyện hắn đã nghĩ kỹ nên như thế nào giải thích mình thực lực a chỉ hy vọng như thế a nghe được hồng nguyên nói long yên nhiên lập tức ánh mắt sáng lên sau đó hai người thân hình trận lóe liền trực tiếp xuất hiện ở trung ương tông chủ phong tri đình mà tại trước mặt bọn hắn ba đạo thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó h i ệ n nhiên là tại chuyên môn chờ bọn hắn ba đạo thân ảnh bên trong h ồ n g nguyên quen biết trong đó hai cái chính là thái thượng trưởng lão vũ thiên nhất cùng tông chủ tư đồ nhất kiếm mà cái kia cái cuối cùng hẳn là nga m y kiếm tông người mạnh nhất đại thái thượng trưởng lão đường thiệu võ hắn lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh đường thiệu võ thân phận nga m y kiếm tông thái thượng trưởng lão hạ nguyệt kiếm tiên cảnh giới bán thần cảnh thất trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nghiệt yêu nghiệt tuyệt thế và năm không ra mà liền tại hầu nguyên dò xét đến đường thiệ đường thiệu võ bước đi lên đến đây mang trên mặt như gió xuân ấm áp một dạng nụ cười chủ động mở miệng nói ra chắc hẳn vị này đó là hồng nguyên hồng đạo hữu đi lão phu đường thiệu võ tại đây hữu lễ nghe được đường thiệu võ nói hồng nguyên không dám thất lễ vội vàng hoàn lê nói t i ể u tử hồng nguyên gặp qua đại thái thượng trưởng lão nhưng mà đường thiệu võ lại khoát tay áo cười nói hồng đạo hữu n g ư ơ i đây có thể quá c h ế t sát lão phu bởi vì cái gọi là học không có tuần tự đ ặ t giả vi tiên tu vi đến người ta cảnh giới cớ này sớm đã vô pháp dùng tuổi tác tới phân chia địa vị người ta lấy đạo hữu tương xứng liền có thể nếu là hồng đạo hữu không chê cũng có thể xưng tiếng thể ta một hô lúc ộ lao ca. Đây. Hồng có c Đây, Nguyên Hồng h t này h cạnh o Lúc n à một bên nhị thái thượng trưởng lão vô thiên nhất cũng xen vào nói hồng đạo h ư u không cần nhìn nàng chúng ta b á n thần cường giả tuổi thọ dài đến mười vạn năm lẫn nhau giữa cũng đầy đủ đều lấy đạo h ư u tương xứng chờ ngươi trầm giải thích hướng loại này ở t r u n g phương thức sau đó tự nhiên là sẽ cảm thấy tập mãi thành thói quen nghe được vô thiên nhất cũng nói như vậy hồng nguyên gật gật đầu đối hắn cùng đường thiệu võ chắp tay nói cái kêu hồng nguyên liền cùng tính không bằng tuân mệnh lộ lao ca vu lao ca các ngươi hai vị gọi thẳng ta tính danh thuận tiện ha ha ha tốt tốt tốt đường thiệu võ nghe vậy cười ha ha đứng lên sau đó kỳ tài lần nữa mở miệng nói hồng nguyên à không biết có thể cho chúng ta nói một chút ngươi trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao ngươi thực lực lại đột nhiên bạo tăng nhiều như thế hồng nguyên lập tức gật đầu nói đương nhiên đây cũng là ta lần này thấy các ngươi mục đích một trong sau đó hồng nguyên liền đem mình đã sớm biên tốt nội dung giảng cho đám người nghe hắn mà biện thành nội dung rất đơn giản hắn nói mình chính là hư thần truyền thế nhưng một mực đều ngơ, ngơ, ngơ ngác ngác tu luyện cho đến tại trấn ma thành gặp nạn mới khiến cho hắn tìm về kiếp trước một chút ký ức cùng đối với đại đạo càng ngộ sau đó lại trải qua mười mấy năm tu luyện mới đạt tới hiện tại cảnh giới nhưng hắn cũng không có tìm về toàn bộ ký ức cho nên đối với rất nhiều chuyện còn chưa không biết được thực lực cũng tạm thời đến c ự c hạng ngay sau hồng nguyên giảng thuật vũ thiên nhất một mặt khiếp sợ lên tiếng kinh hô hư thần truyền thế thế mà còn có như thế ly kỳ sự tình đường thiệu võ lại có chút khẩn trương d o hỏi vậy ngươi sau này có tính toán gì không không phải do hắn không khẩn trương đây chính là một vị bán thần thất trọng đại cao thủ đồng thời hết sức trẻ tuổi theo hắn biết đối phương thậm chí không đủ một nghìn tuổi nếu như có thể đem lưu tại hắn nga mi kiếm tông cái kia đủ để hắn nga mi kiếm tông lại hương thịnh vài vạn và năm dự định tính toán gì hồng nguyên nhìn đến trường trừng nhìn mình chằm chằm đường thiệu võ thần s ắ c xứng sở nhưng chỉ là nghĩ lại giữa hắn cũng biết đối phương đang lo lắng cái gì hắn lập tức nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ta là ta kiếp trước là kiếp trước nếu như đã chuyển thế t r ú n g tu kiếp trước kia tất cả tự nhiên đã tan thành mấy khói ta tự nhiên vẫn là nga mi kiếm tông một phần tử ha ha ha vậy ngươi chính là ta nga mi kiếm tông ba thái thượng trưởng lão địa vị cùng ta hai người cung cấp không tệ sau này ngươi tất cả thân phận đái ngộ đều cùng ta hai người đồng dạng vu thiên nhất cũng ở một bên vui vẻ phụ h ò a nói mà vui vẻ nhất nhưng là đại trưởng lão long yên nhiên nàng không nghĩ tới mình hơn trăm năm trước xem trọng từng bước từng bước t i ể u bối thế mà lại mang đến cho mình khổng lồ như thế kinh h ỉ nga mi kiếm tông có đối phương gia nhập cái kia nàng ngay tại lúc này đi chết cũng cam tâm tình nguyện rất nhanh liên quan tới hậu nguyện tin tức liền truyền khắp toàn bộ nga mi kiếm tông cũng hướng về toàn bộ dân tộc cực tốc truyền bá mà đi nếu như chỉ là một cái võ thánh cho dù là long yên nhiên dạng này nửa bức bán thần cấp võ thánh trí cường giả cũng vô pháp để nhân tộc các đại thế lực khiếp sợ nhưng hồng nguyên chính là bán thần hơn nữa còn là một vị bán thần thất trọng chi cảnh cường giả khủng bố đây đã là toàn bộ nhân tộc cao cấp nhất cái k i a một năm chiến l ự c mà tại tất cả thế lực bên trong kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là thiên sắt điện bọn hắn thế nhưng là trước đó không lâu tại chế định ra như thế nào bắt lấy hồng nguyên kế hoạch từ đó từ trong miệng hỏi ra hắn ban đầu tiến vào thiên sắt vực làm cái gì nhưng chỉ là trong né mắt bọn hắn mục tiêu liền trực tiếp từ một cái võ thánh nhị trọng biến thành khủng bố bán thần thất trọng cường giả đây m ngươi n h â n t ộ c nga u y ê n n Láo hội, g mi kiếm tông Trung tâm chủ phong. Chủ t ạ i đường thái i miệng mời ệ u Nguyên võ vị mở trở Hồng thành thứ h t thượng trưởng lão thì, h ồ n g Nguyên t r o n g đ ầ u lập tức v a n lên g hệ thống t i ế n g nhắc n h ở k h e n Ngươi t h u được nga mi kiếm tông đại thái thượng trưởng lão đường thiệu võ mời mời ngươi trở thành nga mi kiếm tông vị thứ ba thái thượng trưởng lão ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cự tuyệt có thể đạt được bán thần cấp bảo vật t h linh chiến khôi một bộ hai tiếp nhận có thể đạt được bán thần cấp công pháp võ học để thăng cơ hội một lần nếu như đã quyết định lưu tại nhưng nga mi kiếm tông cái kia hồng nguyên tự nhiên sẽ không tự tuyệt thái thượng trưởng lao thân phận duy nhất để hắn cảm thấy quái dị nhưng là hắn cùng mình sư tôn bạch mi chân nhân giữa thân phận đối phương là hắn sư tôn cái kia theo lý mà nói hắn sẽ thành phu nhân bên trên t r ư ở n g lão nhưng này rõ ràng là không có khả năng cuối cùng mấy người thương nghị một phen quyết định các luận c á c là được mà theo trở thành thái thượng trưởng lão hồng nguyên tự nhiên không thể lại ở tại xa xôi từ quan phòng mà là cùng một chỗ đem đến trung tâm chủ phong bên trên cùng đường t i ệ u võ vu thiên nhất hai người làm hàng xóm đương nhiên ba người mặc dù là hàng xóm nhưng cũng chỉ là bởi vì khoảng cách tương đối gần thôi bọn hắn kỳ thực đều có các chỗ ở đồng thời đều có đại trận bao phủ mà đợi đến hồng nguyên đem tất cả việc vật đều xử lý hoàn tất sau đó đường thiệu võ cùng vũ thiên nhất lại lần nữa tìm tới cửa tiếp khách đại điện bên trong ba người phân màng ngồi chi đường thiệu võ mới chậm rãi mở miệng nói hồng nguyên ngươi bây giờ đã trở thành ta nga mi kiếm tông vị thứ ba thái thượng trưởng lão chúng ta tự nhiên muốn vì ngươi tổ chức một trận trọng thể bán thần yến bán thần yến không cần phiền phức như vậy a nghe được hai người ý đổ đến hồng nguyên thần sắc xứng sở có chút không muốn tổ chức đồ trời kia cũng không phải sợ cái khác mà là cảm thấy phiền phức thôi nhìn thấy hồng nguyên mở miệng cự tuyệt đường thiệu võ vội vàng đưa tay ngăn cản ó i không cái này nhất định phải làm không chỉ là ngươi chúng ta năm đó cũng đồng dạng đều tổ chức qua bán thần nhưng khác biệt tại ngưng đạo võ thánh mỗi một vị đều là ta nhân tộc hạch tâm chiến l ự c là ta nhân tộc ứng đối yêu tộc cùng bách tộc liên minh lực lượng một bên vô thiên nhất cũng đi theo phụ hòa nói không tệ không chỉ có là ta nga mi kiếm tông nhân tộc thế lực khác ra b á n thần đồng dạng sẽ tổ chức bán thần yến trừ cái đó ra tổ chức ban thần yến thì cũng là ngươi chính thức gia nhập ta nhân tộc nguyên lão hội này đọc đến nhiều vị bán thần ký ức hồng nguyên tự nhiên biết nhân tộc nguyên lão hội là vì vật gì giống huyết ma thần trương h ạ o dương mặc dù chỉ là một giới tán tu nhưng tương tự cũng là nhân tộc nguyên lão hội một thành viên cái kia chính là nhân tộc cao nhất cơ cấu quyền lực tất cả thành viên đều là thuần một sắc bán thần c ư ờ g i ả mà tất cả liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn v o n g đại sự đều là từ nhân tộc nguyên lão hội đến tiến hành quyết định cuối cùng về phần nhân tộc nguyên lão hội địa điểm chính là trung ương phủ không thành nơi trọng yếu tân hòa cung mà hồng nguyên ban thần yến cũng sẽ tại nơi đó tổ chức đã vô pháp cự tuyển hồng nguyên chỉ có thể đồng ý đi qua thương nghị ba người quyết định đem hàn bán thần yến định tại một năm sau đó mà tổ chức địa điểm chính là tân hỏa cung đến lúc đó trừ phi thật có chuyện quan trọng đi không được không phải tất cả nhân tộc bán thần cơ bản đều sẽ có mặt rất nhanh từng cái thiệp mời liền được mang đến nhân tộc các nơi mà h ồ nguyên n g tắc một bên tu luyện một bên chờ đợi thời gian đến hiện tại trong tay hắn lần nữa có ba cái thông thần hỏi đan còn có một lần bán thần cấp công pháp võ học để thăng cơ hội trừ cái đó ra hắn tại chu tiếu thiên chữ vật vòng tay bên trong còn tìm đến một khỏa hận thần linh châu hiện tại cũng tiện nghi hắn những bảo vật này thêm đứng lên đã đủ để cho hắn thực lực tiến thêm một bước tu luyện không biết tuyến nguyện vô thanh vô tức ở giữa thời gian một năm thoáng qua tức t h một ngày này đang nhắm mắt tu luyện h ồ nguyên n g đột nhiên mở ra hai mắt cũng nhìn về phía mình phía ngoài cung điện nơi đó đường thiệu võ cùng vô thiên nhất đang đứng tại hắn trước cổng chính ngay tại vừa rồi hắn đó là bị vô thiên nhất truyền âm bừng tỉnh đối phương thông chỉ hắn bọn hắn nên xuất phát tiến về tân hòa cung đã đến giờ sao thật đúng là n h á n h a nhìn thấy ngoài cửa hai người h ồ nguyên n g lập tức đứng dậy đi ra ngoài mà hắn trước mắt một đạo màu lam n h ạ t màn sáng đã vô thanh vô tức ở giữa triển khai siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống hôn nguyên thần tâm 88%. công pháp t h ô n t h i ê n thần quyết viên mãn 25.000 vạn 25.000 vạn hôn nguyên bất diệt t h ầ n bán thần nhị trọng 17.954 vạn 20.000 vạn bất tử thần h ữ n quyết bán thần nhất trọng 18.562 vạn 20.000 vạn hôn nguyên tạo hóa quyết đệ lục trọng 23.54, 6 2 i b năm m ộ t vạn 40.000 vạn vô thượng du giảm mật thừa tầng thứ một mươi sáu ba mươi chín trăm vạn võ học hôn nguyên kiế quyết viên mãn 27.451 vạn 27.451 vạn không có giới vô tướng viên mãn hai mươi bốn năm trăm bốn mươi hai vạn hai mươi bốn năm trăm bốn mươi hai vạn vạn hữu quyết viên mãn hai mươi sáu năm trăm bốn mươi ba vạn hai mươi sáu năm trăm bốn mươi ba vạn tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu nghiện ba năm không gia siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét hư thần cấp bảo vật minh linh thần đan ba cái đợi rút ra hư thần cấp bảo vật hư nói rõ thần đan ba cái đợi rút ra duy nhất một lần hư thần cấp bảo vật chu hồn diện phách đinh một mai đợi rút ra hư thần cấp võ học phách thiên thần trưởng thượng sách đợi rút ra bán thần cấp bảo vật ngũ hành chiến khôi một bộ đợi rút ra một năm trôi qua đi tại ba cái thông thần hỏi đàn cùng một khỏa h ậ n thần linh châu trợ giúp giới hắn tu vi lần nữa tăng lên rất nhiều khoảng cách bán thần cựu trọng đã không xa về phần đã tăng lên tới bán thần cấp hôn nguyên tạo hóa quyết bởi vì thời gian quá ngắn cho nên hắn hiện tại mới tu luyện đến đệ lục trọng nhưng liền tính như thế hắn thực lực cũng lần nữa tăng lên gấp b ộ i đã đầy đủ hắn nhất thống yêu tộc cùng bách tộc liên minh bất quá còn có cái phiền phức sự t ì n h đó chính là hắn chỉ là cảnh giới đủ rồi nhưng hắn công pháp võ học chân nguyên n ụ c thân cùng thần hồn còn đều đứng tại bán thần tam trọng phía dưới cùng hắn cảnh giới t r a n lệ to lớn cho nên hắn còn cần một chút xíu thời gian đi hoàn thiện tự thân rất nhanh h ồ n g nguyên ba người liền cười không gian truyền tống trận xuất hiện tại trung ương phủ không thành bên ngoài nga mi thành đám ba người phi thân đi và ở trung tâm tân hòa cung thì nơi đó đã có mấy vị bán thần có mặt đường thiệu võ lập tức từng cái hướng h ồ n g nguyên giới thiệu đến h ồ n g nguyên tắt một bên từng cái chào hỏi một bên không ngừng ném ra từng đạo thuật thăm dò ban đầu tại tiên thị bên trong bán thần cùng võ thánh nhóm đi cũng không tính một cái thông đạo cho nên hắn chỉ dò xét đến chỉ là bảy vị bán thần tin tức hiện tại vừa lúc là một cơ hội đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem tại nhân tộc những này bán thần bên trong phải chăng cũng có gian、tế? t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu thông thiên tháp mười năm trung ương phủ không thành tân h ò a điện hồng nguyên chỉ chờ một ngày thời gian tất cả còn sống nhân tộc bán thần liền toàn bộ đến đ ô n g đủ tổng cộng năm mươi bảy vị tăng thêm hắn đó là năm mươi tám vị không một vắng mặt bao quát từng bị hắn đánh tơi bởi nửa canh giờ chu t i ế u thiên cũng tới tại những người này hắn cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào yêu tộc cùng bách tộc liên minh g i a n thế cái này cũng rất bình thường dù sao đây chính là bán thần yêu tộc cùng bách tộc liên minh mình bán thần số lượng đều thiếu nghiêm trọng lại thế nào khả năng phí hết tâm tư để bản thân bán thần mạo hiểm tiến vào nhân tộc như nội ứng chốc lát bị phát hiện đây chính là sẽ chết yêu mà theo tất cả bán thần tệ tụ trương hạo dương cái này huyết ma thần bỏ mình tin tức cũng theo đó bị người phát hiện thậm chí có bao nhiêu vị bán thần cường giả từng lên môn dọ xét đáng tiếc cuối cùng toàn bộ không thu hoạch được gì tại tuyết b i ể n các bọn hắn không có phát hiện thư cũng không có phát hiện chiến đấu vết tích càng không có bất kỳ đám đệ tử người tồn lưu thậm chí toàn bộ tuyết b i ể n các đều bị người vơ vét không còn gì tìm không thấy bất kỳ manh mối đám người chỉ có thể bất đắc gì đem tạm thời các lại chỉ có đến từ thiên sắt điện, điện chủ đoạn thiên hình mơ hồ biết việc này nhất định cùng hắn nhi tự chết có quan hệ cũng cùng hồng nguyện có quan hệ nhưng bạn ma điện là cái cấm kỵ chi tử hắn không thể nói. cũng k hắn ô Không n nói. g dám phải, h là mình thiên sát điện đưa tới một thiên điện sát tới đưa cũng á thoái. i đại phiền thoái. Đồng thời, Đồng hắn c không chỉ một cái kia như tử chỉ bất quá đứa con trai kia có tiền đồ nhất thôi hắn không thể là vì đứa con trai kia mà để cho mình lâm vào h i ể m cảnh chỉ là không đến sáu mươi người thu h ộ i hơn nữa còn là tại nhân tộc thánh địa tân hỏa cùng bên trong tự nhiên náo nhiệt không đến đi đâu đông đảo bán thần chỉ là gặp nhau một ngày thời gian đám người liền lần lượt tán đi hồng nguyên tắc thành công trở thành nhân tộc nguyên lão hội một thành viên cũng tham gia một lần nguyên lão hội nghị tại hội nghị bên trên đám người thương nghị nhằm vào yêu tộc hành động trả thù đối với cái này hồng nguyên chỉ lắng nghe k hắn ô n kiến. g có phát h biểu ý kiến. Hắn mặc dù quyết định đối với yêu tộc cùng bách tộc liên minh xuất thủ nhưng hắn cũng không tính khiến người khác biết hệ thống cho hắn nhiệm vụ chính là để hắn tự tay đi đánh giết hoặc thu phục hai tộc bán thần cờ giả mang nhân tộc cái khác bán thần không chỉ có sẽ liên lụy hắn còn có thể ảnh hưởng hắn đích lợi cuối cùng cả đám tộc bán thần sau khi thương nghị quyết định tại mười năm sau đối với yêu tộc phát động một trận đại chiến để hắn ghi nhớ thật lâu sau đó giữa đường không còn bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh lại không người nhàn đi khiêu khích hồng nguyên dù sao chu t i ế u thiên cái này vết xe đổ còn tại cái kêu bày biện đâu rất nhanh hồng nguyên liền một lần nữa trở lại nga mi kiếm tông lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện mà hắn b ế quan địa điểm chính là lúc trước hắn từng tiến vào thông thiên tháp hơn nữa còn là thông thiên tháp tầng cao nhất nhưng hắn chỉ có thể dừng lại mười ngày thời gian tại trở thành thái thượng trưởng lão về sau hắn mới biết được thái thượng trưởng lão cũng không thể một đợi tại thông thiên tháp tầng cao nhất vậy đối linh thạch tiêu hao quá kinh khủng nga mi kiếm tông căn bản là không có cách thời gian dài duy trì cho nên thái thượng trưởng lão mỗi mười năm cũng chỉ có thể tại thông thiên tháp dừng lại mười ngày bình quân xuống tới đó là hàng năm một ngày thời gian đồng thời một lần nhiều nhất chỉ có thể dừng lại mười ngày muốn lần n ở giữa ít nhất cũng phải khoảng cách một năm thời gian không phải trận pháp dễ dàng sụp đổ chốc lát như thế tổn thất kia coi như quá lớn phải biết toàn bộ nhân tộc cũng chỉ có dạng này một tòa thông thiên tháp mà thôi đây cũng là nga mi kiếm tông trọng yếu nhất bảo vật về phần thông thiên tháp lai lịch ước chừng m ộ ư ơ i hai vạn năm trước nga mi kiếm tông ra một vị kinh tài tuyệt diễm h u y m n thuật trận đạo song tu thiên tài hắn một đường hát vang tiến mạnh chỉ dùng không đến năm nghìn năm liền cơ hồ không trở ngại chút nào đột phá đến bản thần tri cảnh mà hắn nghĩ vào chính là tự sáng tạo có thể để thăng tu sĩ ngộ tính kỳ lạ huế trận cũng chính là hiện tại thông thiên tháp bên tròng châu bố trí đưa bản thần cấp lại cho đ ế nên h tới nga n mi p Nga Mi kiếm tông là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư thông thiên tháp thời gian mười ngày thoáng qua tức thì vô thanh vô tức ở giữa đang đứng tại viễn cảnh bên trong hồng nguyên liền được cưỡng ép na di ra thông thiên tháp mà hắn cũng theo đó chậm rãi hồi tỉnh lại Quả nhưng i hắn cực hạn ảnh hưởng phạm vi cũng chỉ là bình thường bán thần cựu trọng định phong mà thôi mà hồng nguyên đâu hiện tại hắn so với bán thần cựu trọng định phong đâu chỉ cường đại gấp một mươi lần mà thực lực càng mạnh thông tin tháp đối với ngộ tính để thăng tự nhiên cũng liền càng thấp h ô n nguyên suy đoán hiệu quả chỉ có một thành mà thôi bây giờ có thể có ba thành đã là niềm vui ngoài ý mớn mười ngày xuống tới làm sao cũng tương đương với phục d ụ n g một hai cái thông thần hỏi đan nếu là nhiều đi vào mấy lần vậy hắn muốn đột phá bán thần thành t i ể u hư thần cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi hiện tại đi qua mười ngày thông thiên tháp tu h hành hắn cảnh giới đã thành công tăng lên tới bán thần c ự u trọng hôn nguyên thần tâm độ hoàn hảo cũng từ trước đó tám mươi tám tăng lên tới hiện tại chín mươi một đây cũng chính là hắn dạng này siêu thần cấp thiên phú mới có thể như thế nhanh chóng đem thực lực để thăng đi lên giống đường t i ệ u võ cùng vũ thiên nhất hai vị này bán thần tại thông tin ê tháp tầng cao nhất ít nhất cũng dừng lại hơn vạn này nhưng đối bọn hắn mà nói lĩnh ngộ đại đạo giống như ngắm hoa trong màn xương thấy không rõ đó là thấy không rõ dù là ngộ tính được đề thăng gấp m ộ ư ơ i lần cũng vẫn là thấy không rõ rất nhanh đối với tu luyện hiệu quả hết sức hài lòng hồng nguyên liền lách mình trở lại mình chỗ ở tiếp tục bắt đầu tu luyện hôn nguyên tạo hóa quyết đề thăng công pháp và võ học đề thăng chân nguyên nhục thân cùng thần hồn mà tại h ắ n b ê quan thời điểm nhân tộc các đại thế lực đã bắt đầu hướng yêu tộc biên cảnh tụ tập đám đệ từ người đồng phát bày đại lượng nhằm vào yêu tộc nhiệm vụ nhưng những này chỉ là đối với yêu tộc trả thù khúc nhạc dạo mà thôi cứ như vậy thời gian mỗi năm quá khứ nhân tộc cùng yêu t ộ c biên cảnh thế cục càng ngày càng khẩn trương cơ hồ mỗi ngày đều có xung đột sinh ra song phương càng là tử thương vô số nhưng cùng song phương cái k i a khổng lồ thể lượng so sánh tử thương điểm này số lượng ngay cả gia lông cũng không tính cứ như vậy bất chi bất giác thời gian mười năm tháng một cái đã qua nga mi kiếm tông một đạo hiện ra cựu sát thải quang đôi mắt chậm rãi mở ra thần uy như ngục chương ba trăm chín mươi bảy săn giết bắt đầu thông tin thắp bên ngoài quảng trường bên trên đột nhiên xuất hiện h ầ nguyện chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thải quang lưu chuyển tản ra khủng bố thần uy nhưng chỉ là trong n a y mắt tất cả đều khôi phục bình thường phản phất mới vừa tất cả cũng chỉ là ảo giác đây đã là hắn trở thành thái thượng trưởng lão mười năm sau cũng là hắn lần thứ hai tiến vào thông thiên tháp nhìn trước mắt bảng t h u tính hờ nguyên n g nhữ mày có chút tiếc nuối l ầ m b ầ m nhanh như vậy liền đến thời gian sau đáng tiếc còn kém một chút siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên n g cảnh giới bán thần cảnh thất trọng bán thần cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong ẩn tàng bên trong võ tri đại đạo ra hôn nguyên thần tâm chín mươi tám công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn bốn mươi lăm nghìn vạn bốn mươi lăm nghìn vạn hôn nguyên bất diệt t h ầ n bán thần thất trọng ba nghìn chín trăm năm mươi mốt bảy mươi mốt nghìn chín trăm năm mươi bốn bốn mươi lăm nghìn vạn bất tử thần, quyết, bán thần thất trọng bốn nghìn ba trăm sáu mươi hai chín mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi b ố bốn mươi lăm nghìn vạn hôn nguyên tạo hóa quyết đệ cựu trọng năm mươi lăm nghìn vạn năm mươi lăm nghìn vạn vô thượng du giả mật thừa tầng thứ mười bảy hai nghìn bảy trăm sáu mươi bốn tám trăm bốn mươi lăm sáu mươi bốn nghìn vạn võ học hôn nguyên kiên quyết viên mãn bốn mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín vạn bốn mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín vạn không có giới vô tướng viên mãn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 hắn sớm đã thành công đem hôn nguyên tạo hóa quyết tu luyện đến đệ cựu trọng chỉ kém cuối cùng nhất trọng liền có thể tự thần bán thần cấp tiềm năng toàn bộ khai phát ra đến bất quá cuối cùng nhất trọng cần hắn hôn nguyên thần tâm độ hoàn hảo đạt đến một trăm linh hắn còn kém một điểm mà hắn bảng thuộc tính bên trên hôn nguyên thần tâm độ hoàn hảo sở dĩ có thể từ trước đó chín mươi một đạt đến hiện tại chín mươi tám tự nhiên không phải là bởi vì thông thiên tháp mà là hắn vô thượng du giả mật thừa rốt cuộc tại trước đây không lâu đột phá đến tầng thứ m ộ ư ơ i bảy mượn nhờ đột phá thời cơ hắn trực tiếp đem hôn nguyên thần tâm độ hoàn hảo từ chín mươi một tăng lên tới chín mươi sáu m với tư cách n g thái thượng p c trưởng lão hắn đã có thể tùy ý quan duyện đạo pháp các bên trong tất cả đ ị n tịch trong đó cái tiêm mấy trăm bản bán thần cấp công pháp thuật pháp trật pháp ngựa thú trở cho hắn cực lớn trợ giúp trừ cái đó ra hắn chân nguyên nhục thân cùng thần hồn cũng đều để đề thăng to lớn đều đã bị hắn tăng lên tới bán thần thất trọng cấp bậc mặc dù còn vô pháp cùng hắn cái k ê u bán thần cựu trọng đỉnh phong cảnh giới tướng xứ đôi nhưng cũng đầy đủ hắn thu thập hết yêu tộc cùng bách tộc liên minh thông thiên tháp bên ngoài hồng nguyên tiện tay đóng lại bản g thuộc tính sau đó chậm dại đứng dậy Mười năm, điểm, một một mất tâm lướt người Chờ thời hai phi cái nói tiếng, liền biến nên thuận nhân chính thăng ngày. Nhìn lướt qua xung quanh những cái kêu bị trên người hắn thần uy hủ đến đông đảo đệ tử một chút, hắn tự nói một tiếng, thân hình lẻ liền biến mất không còn kêu xuất quy qua phát. tộc ta tộc ta đột tử chút, tự trật phá hủ tích. uy đảo đệ là lẻ bị chờ hắn xuất hiện lần nữa đã trực tiếp rời khỏi nga mi kiếm tông không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý quả thật cưới không gian truyền tống trận càng dùng ít sức cũng càng chuẩn xác nhưng hắn cũng không muốn có người biết hắn đi nơi nào cho nên hắn quyết định mình thi triển không gian na di chi thuật đến đi đường mà hắn chạm thứ nhất lại cũng không là yêu tộc mà là bách tộc liên minh hiện tại yêu tộc sớm đã bị nhân tộc động tác đả thảo kinh x à nhân tộc cũng một mực đang giám thị cường giả yêu tộc nhất cử nhất động nếu là hắn xuất thủ nhất định cũng sẽ bị nhân tộc giám sát đến hắn còn không nghĩ như thế trái lại bách tộc liên minh lại khác biệt mặc dù đồng dạng bị người tộc trong lúc bất trợn đại động tác giật này mình nhưng khi biết được nguyên nhân về sau lúc này rất có một loại xem vở kịch hay tư thái dù sao tại ba đại tộc đàn bên trong bách tộc liên minh là yếu nhất cũng nhất là không đoàn kết một cái cho nên bọn hắn hết sức vui vẻ nhân tộc cùng yêu tộc lẫn nhau bóc thậm chí lưỡng bại câu thương tốt nhất đến lúc đó bọn hắn nói không chừng còn có thể nhận được tiện nghi gì đâu hầu nguyên tốc độ nhanh vực nào chỉ là một lần không gian na di hắn liền cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa cái nhân tộc cư vực trực tiếp xuất hiện tại nhân tộc cùng bách tộc liên minh bên cạnh phụ c hắn liền trực tiếp tiến nhập bách tộc liên minh cương vực bên trong theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh hắn biết bí mật cũng càng ngày càng nhiều giống bách tộc liên minh kết hợp nhân tộc dò xét đến tin tức cùng độc ma thần ký ức hắn đã biết bách tộc liên minh phần lớn tin tức bách tộc liên minh có bảy đại c ư ờ n g tộc ba mươi hai cái trung đẳng t r u n g tộc cùng bảy mươi ba cái yếu các loại t r u n g tộc những này t r u n g tộc mặc dù cùng thuộc bách tộc liên minh nhưng thực lực cùng địa vị trên lệ cực lớn giống bảy đại c ư ờ n g tộc hiện tại là lục đại công tộc mỗi một tộc đều là có bán thần cường giả tòa trấn giống ba mươi hai trung đẳng chủng tộc, nhưng là mỗi một tộc ít nhất cũng phải có ngoài mười vị võ thánh tò về phần cái kia bảy mươi ba cái yếu các loại chủng tộc mỗi cái cũng đều có một vị trở lên võ thánh t ò a c h ấ n mà một khi cái nào chủng tộc vượt qua ngàn năm đều không có võ thánh t ò a c h ấ n vậy liền sẽ bị bách tộc liên minh xóa tên toàn tộc biến thành cái khác chủng tộc nô lệ giống bây giờ bách tộc liên minh bên trong đã có bảy cái chủng tộc bị xa vào nô lệ chủng tộc bất quá đối với những cái kia bên trong yếu các loại chủng tộc hồng nguyên cũng không có gì hứng thú hắn lần này mục tiêu chỉ là bách tộc trong liên minh còn lại cái kia lục đại cường tộc mà thôi mà hắn mục tiêu thứ nhất là một cái tên là thôn tiên huyết ngạc chủng tộc đây là một loại bán thú nhân chủng tộc có nhân loại t nhưng lại mọc ra cá sấu đầu lâu đuôi cùng giắp ra tục truyền bộ tộc này chính là năm đó nhân tộc cùng yêu tộc cấm kỵ chi luyến bên dưới sản vật bọn hắn hậu đại mặc dù thiên phú cường đại nhưng lại khát máu tàn bạo cho nên không vì người tộc cùng yêu tộc dung thân bị xua đuổi đến xa xôi h o a n g vũ c h i địa tự sinh tự d i ệ t không có nghĩ rằng bộ tộc này thế mà loài l ư ỡ n g tính bản thân sinh sôi xuống dưới cũng từ từ t r ư ở n g thành đến nay t h ô n thiên huyết ngạc nhất tộc tổng cộng có hai vị bán thần nhưng cái chủng tộc này quá mức khát máu tàn bạo cho nên hồng nguyên cũng không tính thu phục hai cái này bán thần mà là chuẩn bị đem bộ tộc này đồ diệt đương nhiên đây chỉ là hắn ý nghĩ. hắn cũng chỉ sẽ đánh g i ế t cái k i a hai cái rơi thần v ề phần sau đó xử lý như thế nào các t ử nhân tộc nguyên lão hội tự làm quyết định rất nhanh hờ nguyên n g thân ảnh liền xuất hiện tại một mảng lớn đầm lầy trên không trung hắn phía dưới đầm lầy đó là thôn thiên huyết ngạc lãnh địa chương ba trăm chín mươi tám liên chiến bách tộc liên minh tên là ngạc thần chi vực đầm lầy trên không nhìn phía dưới cái k i a ghé vào từng khối cao thấp chập trùng trên đá lớn phơi nắng mấy ngàn thôn thiên huyết ngạc hờ nguyên một mặt hiếu kỳ nhẹ dọc lẩm bẩm đây chính là thôn thiên huyết n g ạ sao ngược lại là cùng kiếp trước trong trò chơi hoang mạc đồ tệ không sai bị lắm nhưng hắ lại lần nữa lách mình biến mất không còn t â m tích chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới ngạc thần chi vực ở trung tâm đó là một tòa cao tới vạn mét màu nâu đen núi cao núi cao không có đỉnh mà là bị một tòa toàn thân màu máu cung điện khổng lồ sợ chếm i cứ nhìn phía xa cái k i a tràn ngập vô biên huyết sắt chi khí màu máu cung điện hồng nguyên thấp giọng lẩm bẩm ngạc thần cung bên trong tòa cung điện kia ở đó là toàn bộ thôn thiên huyết ngạc nhất tộc duy nhất một vị bán thần cấp cường giả n g ạ thần tu vi vẫn được đã đặt đến bán thần ngũ trọng tri cảnh nhưng tại hồng nguyên trước mặt liền không đáng chú ý thậm chí cũng không phát hiện hồng nguyên đã xuất hiện ở hắn lãnh địa bên trong. hồng nguyên lười nhắc có bất kỳ dư thừa động tác chỉ là quát lạnh một tiếng liền trực tiếp một trường vô hướng về phía cái kia to lớn màu máu cung điện trong chốc lát giữa thiên địa đột nhiên gió nổi mây phun vô tận nặng nề g h màu xám tầng mây cấp tốc từ bốn phương tám hướng tụ đến trực tiếp ngưng tụ thành một cái trường phương viên vạn mét khủng bố cự t r ư ờ n g theo cự t r ư ờ n g t h à n h hình vô tận lực áp bách trong nháy mắt hướng về phía dưới ngạc thần cung truyền lại mà đi sau đó một cái to lớn thân cao chừng mười em mở thôn thiên huyết n g ạ liền từ n g ạ thần cung bên trong sông ra đồng thời một đạo vang vọng đất trời gầm thét cũng theo đó xuất hiện là ai lại dám tại ta ngạc thần cung dương ai? Muốn chết sao? Ngoa theo ạ o t à Nhưng này đạo gầm thét chỉ vang lên một nửa, đằng sau nửa câu liền thay đổi vị đáng Vâng. thét chỉ thay h gầm đạo đổi một tiếc. t câu vị sau một tiếng khủng bố v a n h minh cái tiêu cự trưởng trong nháy mắt rơi xuống đem ngạc thần ngay tiếp theo toàn bộ ngạc thần cung đều đập thành mảnh vỡ sau đó chỉ thấy một đạo c u ồ n g phong c u ố n qua ngạc thần cung phế tích bên trong liền bay lên rất nhiều loé da bảo quang vật phẩm cùng một bộ có chút tàn khuyết thi thể cũng toàn bộ du nhập g n vào trong cuồng phong cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích đây hết thệ phát sinh đều quá nhanh thẳng đến cuồng phong t á n đi khoảng cách gần nhất những cái kia thôn thiên huyết ngạc nhất tộc võ thánh trưởng lao mới có hơi mở mịt nhìn qua đáng tiếc bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy bọn hàn thánh địa ngạc thần cung đối với đằng sau phát sinh sự t ì n h hồng nguyên tự nhiên không thèm để ý hắn chỉ dùng một t r ư ờ n g liền trụ c h ế t ngạc thần cung thuận tay vơ vét ngạc thần cung bên trong tất cả bảo vật sau đó hắn liền trực tiếp lách mình rời đi tiến về kế tiếp nắm giữ bản thần chủng、tộc. mà theo ngạc thần bỏ mình hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiế nhắc nhở hắn thu hoạch được một mai hư thần cấp địa sát luyện thần đan hiệu quả là có thể đem hư thần cấp cường giả thần hồn ngưng luyện ước t r ư ờ n g ba thành đương nhiên cụ thể hiệu quả tùy từng người mà khác nhau tu vi càng cao thần hồn càng mạnh hiệu quả kia tự nhiên càng yếu trái lại cũng thế bởi vì tạm thời không dùng đến cho nên h ồ n g nguyên chỉ là nhìn thoáng qua liền đem chi tạm thời bỏ qua một bên rất nhanh chỉ là một lần không gian na z i hiện h ồ n g nguyên liền xuất hiện ở cái thứ hai mục đích tinh linh nhất tộc nơi này tinh linh nhất tộc cũng không phải tiếp chức phương tây huyền huyễn tiểu thuyết bên trong loại tia rác rời tinh linh mà là một loại thiên sinh địa dưới tinh linh mà là tỷ như kim m ụ c thủy h ỏ a thổ năm loại ngũ hành tinh linh phong chi tinh linh lôi chi tinh linh quang chi tinh linh á m chi tinh linh chờ chút mỗi cái t r ù n g quần lại bị chia nhỏ vì rất nhiều chi nhánh giống thổ chi tinh linh phía dưới liền có nham thạch tinh linh cắt vàng tinh linh đại điệu tinh linh chờ thủy chi tinh linh phía dưới lại có mưa chi tinh linh sương mù chi tinh linh băng chi tinh linh chờ cái khác t r ù n g quần cũng cơ bản đều là như thế bởi vì trời sinh liền thân cận một loại nào đó vật chất cho nên tinh linh nhất tộc tư chất đều cực cao chỉ cần đ á n sinh yếu nhất cũng có võ vương cấp tu vi nhưng chỗ xấu nhưng là tộc nhân m ư ờ i phần hiếm ít cho đến tận này cũng chỉ có không đến ba nghìn số lượng mà như vậy chỉ là không đến ba nghìn chi tinh linh liền c h ọ n vẹn ra đ ợ i ba vị bán thần con giả có thể thấy được tư chất độ cao cùng khát máu tàn bạo thôn tiên huyết ngạc khác biệt phần lớn tinh linh đều là m ư ờ i phần yêu thích hòa bình cũng là toàn bộ bách tộc liên minh tốt nhất ở chung một chủng tộc hồng nguyên đương nhiên sẽ không đánh g i ế t bộ tộc này đàn bán thần mà là trực tiếp lấy h ảo thuật khống chế toàn bộ tinh linh nhất tộc cũng đem những n à y toàn thân không đủ một thước tiểu tinh linh toàn bộ bắt đi hết thể liền không đến ba phẩy không không còn bất luận là hắn tùy thân động p h ủ vẫn là về sau thu hoạch được thông thần p h ủ đều có thể tùy tiện đem toàn bộ chứa đựng vậy phần đối với cái kia ba cái bán thần cấp tinh linh thu phục làm việc thì càng đơn giản hắn chỉ là trước hướng ba cái tinh linh phô bẩy một cái mình khủng bố thực lực sau đó lại lấy cái kia hơn hai phẩy không không không con t i ể u tinh linh tính mệnh làm uy hiếp cái kia ba cái bán thần cấp tinh linh liền lập tức nhau nhau phát hạ đại đạo thệ ngôn hiệu chung với hắn đương nhiên hắn cũng sớm ưng thuận rất nhiều lời hứa t ỷ như sẽ cho tinh linh nhất tộc một khối nghỉ lại chi địa trở chút mà lấy ba cái bán thần cấp tinh linh một cái là đại đại điệu tu vi bán thần thất trọng đ ỉ n h phong một cái là lôi chi tinh linh tu vi bán thần ngũ trọng cuối cùng một cái là quang chi tinh linh tu vi bán thần tứ trọng theo ba cái bán thần tinh linh phát hạ đại đạo thệ nôn hồng nguyên trong đầu cũng liên tiếp vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn phân biệt thu hoạch được một bình có thể khôi phục thần lực thần nguyên đan một thanh hư thần cấp trường kiếm nhật nguyệt long văn kiếm một cây hư thần cấp thần dược v ả y đỏ l o n g tu tham gia với tư cách hư thần cấp bảo vật tại ngày này tâm giới bên trong đ ư n g nói sử dụng hồng nguyên thậm chí đều không thể từ hệ thống bên trong lấy ra cho nên hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền không lại để ý tới tại tinh linh nhất tộc sau đó hồng nguyên lại tới bách tộc liên minh lục đại cường tộc nơi thứ ba vũ nhân tộc vũ nhân tộc hình tượng mười phần giống kiếp trước phương tây thiên sứ nhất tộc bất quá vũ nhân tộc bất luận thực lực có lại chỉ có một đôi cánh nhưng vũ nhân tộc cánh màu sắc lại theo thực lực đề thăng mà không ngừng biến sắc giống vừa ra đời vũ nhân thực lực đồng dạng đều tại đại tông sư cấp cánh cũng đều là màu xám theo bọn hắn tu luyện tới võ vương c h i cảnh bọn hắn cánh liền sẽ lột sắc thành màu đen sau đó võ hoàng tri cảnh vũ nhân tộc cánh tắc lại biến thành màu trắng sau đó võ thánh tri cảnh bọn hắn cánh lại sẽ l ộ sắc thành màu bạc về phần cuối cùng b ả thần cánh tắc lại bi cho nên vũ nhân nhất tộc mười phần sùng bái màu vàng cả một tộc đàn kiến trúc cũng khắp nơi đều tràn ngập kim quang lóng lánh màu sắc tại ánh nắng chiếu xuống vô cùng dễ thấy vũ nhân tộc cùng tinh linh nhất tộc đồng dạng đồng dạng có ba vị bán thần chính là bách tộc liên minh bài danh thứ hai cường tộc thứ ba đó là tinh linh nhất tộc không có cách ai bảo vũ nhân nhất tộc số lượng so với bọn hắn nhiều đây về phần xếp hàng thứ nhất cường tộc nhưng là cự nhân tộc đó là một cái có năm vị bán thần tọa chấn cường đại tộc đàn mỗi một cái cự nhân đều là trời sinh chiến sĩ thực lực thập phần cường đại mà lục đại cường tộc chi mạc chính là bị hồng nguyên một trưởng vô chết thôn thiên huy Chương 399, Áp vũ nhân Chiến Cự Nhân.、Vũ、nhân h n Vũ ấ tộc t ở tại một to Trời vạn mạch dài giảm giữa. sinh mảnh hơn sơn lớn năng lực phi hành, phi kéo lực đem ể bọn hắn tất cả tộc nhân tất tộc cả đều x núi cao như cao đất bọn ằ n Nhân g Vũ tộc đem b hắn ở lại sơn mạch gọi là kim vũ sơn mạch cái kêu ba vị vũ nhân tộc b á n t h ầ n ở lại ngọn núi cao nhất tắc bị bọn hắn gọi là kim vũ thần sơn vũ nhân tộc mặc dù không hiệu chiến nhưng lại m ư ờ i phần cao ngạo tự đại từ độc ma thần ký ức bên trong hồng nguyên hiểu rõ đến vũ nhân tộc ngoại trừ tại đối mặt cái khắc lục đại cường tộc lúc lại thu liễm một chút đối với những cái kia trung đẳng cùng yếu các loại chủng tộc là mười phần không lọt nổi mắt xanh cũng là toàn bộ bách tộc liên minh duy nhất không có nô lệ tồn tại chủng tộc không phải bọn hắn không cần mà là bọn hắn cảm thấy nô lệ sẽ dơ bẩn bọn hắn thần thánh kim vũ sơn mạch đương nhiên tại đối mặt càng mạnh nhân tộc cùng yêu tộc thời điểm vũ nhân tộc đồng dạng mười phần thu liễm thậm chí còn có chút khiêm tốn nói ngắn gọn tộc, nhân tộc đó là cái hiếp yếu sợ mạnh chủng tộc cho nên hồng nguyên cũng không kim vũ sơn mạch bên ngoài hồng nguyên tùy ý đánh giá một chút trước mặt khắp nơi đều lộ ra ánh sáng màu vàng nóng sơn mạch to lớn sau đó lách mình vào vào chỉ là thoáng qua giữa hắn liền vượt ngang mấy ngàn dặm trực tiếp xuất hiện tại vũ nhân tộc kim vũ thần sơn bên ngoài với tư cách bách tộc trong liên minh nhất giống nhân tộc chủ tộc vũ nhân tộc đồng dạng kéo tay tinh thiện trận pháp chi đạo theo hồng nguyên đột phá hệ thân kim vũ bên trong ngọn thần sơn ba cái vũ nhân tộc bán thần lập tức liền cảm ứng được hắn tồn tại trong chốc lát ba cái thân cao ba m sau lưng mọc lên màu vàng hai cánh cao lớn vũ nhân liền mang theo vô bi trong chốc mắt liền xuất hiện tại hồng nguyên phía trước ngàn mét chỗ nhưng ba cái vũ nhân tộc b á n t h ầ n cũng không có trước tiên liền độc thủ bởi vì bọn hắn trước mặt hồng nguyên trên thân đồng dạng tràn ngập khủng bố t h ầ n uy cho nên ba cái vũ nhân nhìn nhau một chút về sau dẫn đầu cái kia đã b á n t h ầ n bắt trọng vũ nhân tộc cao giọng mở miệng nói nhân tộc b á n t h ầ n người đến ta vũ nhân tộc cần làm chuyện gì hồng nguyên cũng không rảnh rỗi cùng những n à y dị tộc nói chuyện phiếm trực tiếp cao giọng quát t h ầ n phục với ta hoặc là chết hắn nói lập tức để ba cái vũ nhân tộc bản thân biến xác nhao nhao hét to lên tiếng cái gì người nằm mơ một chết h ồ n g nguyên tự nhiên biết chỉ dựa vào mình một câu là không thể nào để ba cái vũ nhân tộc bán thần thần phục h o nên chỉ thấy hắn l ệ n h hư một tiếng trực tiếp một trưởng liền hướng ba cái vũ nhân vô tới mà tại hắn xuất thủ thời điểm ba cái vũ nhân sau lưng màu vàng hai cánh trong nháy mắt tăng vọt đến hơn ngàn mét trong nháy mắt liền hóa thành sáu thanh màu vàng cự nhận cơ hội cùng một thời gian chém về phía hắn đánh ra cự t r ư ờ n g tại cái k i a ba cặp màu vàng cự xí bên trên h ồ n g nguyên cảm nhận được một cố duy nhất thuộc về bán thần khí khí tức từ độc ma thần ký ước bên trong hắn biết đó là bởi vì ba cái vũ nhân tộc bán thần đã đem tự thân một đôi kim xí tế luyện thành riêng phần mình bản m ệ n h bán thần khí đây là một loại cần lấy tự thân nhục thân một bộ phận làm tài liệu mới có thể tu luyện bí pháp thường thấy nhất tại yêu tộc đủ loại sừng thú cánh móng đuốt túi độc giang lanh đuôi chờ có thể được tế luyện thành bản m ệ n h bán thần khí nhưng tại nhân tộc chỉ có số rất ít có đặc thù đam mê nhân tài sẽ tu luyện loại vật này phần lớn người tộc sử dụng đều là nghiêm chỉnh bán thần khí ba cái vũ nhân có bán thần khí hồng nguyên b á n thần khí tắc càng nhiều chỉ là tại đối phó bọn hắn thì lười nhác dùng m ạ thôi chỉ thấy trên không trung trong nháy mắt sáu cái màu vàng cánh đao liền cùng hồng nguyên đánh ra cự trưởng đụn vào nhau Bang. Bang. Bang. trong chốc lát từng đợt thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh liền vàng tận mây xanh nhưng chỉ là trong nháy mắt g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c cái kia sáu cái màu vàng cánh đao liền liên tiếp cắt thành mấy khúc ba cái vũ nhân tộc bán thần cũng theo đó phát ra từng tiếng thê lương tiếng kêu thẳng thiết đồng thời đầy đủ đều khoe miệng chảy máu sắc mặt dữ tợn đây chính là bản m ệ n h bán thần khí tai h hại hắn mặc dù so phổ thông bán thần uy lực mạnh hơn tiêu hao càng ít nhưng chốc lát bị hao tổn tắc cũng biết phản vệ tự thân hồng nguyên công kích cũng không có bởi vì ba cái vũ nhân thụ thương mà chỉ trệ không tiến Phàng. Phàng. Phàng. không chốc lát, biết a c á vũ n h â sống chết nhìn thấy một màn này hồng nguyên ánh mắt lạnh lẽo một mạch thơm dương kiếm trong nháy mắt xuất vỏ trực tiếp một kiếm liền bổ xuống so với trước đó một trường một kiếm này uy lực trực tiếp tăng vọt hơn gấp m ộ ư ơ i lần tại kiếm quang trước mặt kim vũ trên ngọn thần sơn tầng tầng đại trận tựa giống như đ ầ u hũ bị vạch một cái m à qua lộ ra trong đó ba cái kia thần sắc hoảng sợ vũ nhân tộc bán thần sau đó hồng nguyên phi thân xông vào trận pháp bên trong bắt đầu tùy ý ngược đ á y ba cái vũ nhân tộc bán thần cùng sử dụng bọn hắn tính mạng toàn bộ vũ nhân tộc tồn vong uy hiếp bức bách mới thành công để ba vị vũ nhân tộc bán thần phát hạ đại đạo thể nôn hắn cũng lần nữa thu hoạch được ba kiện hư thần cấp bảo vật một kiện tên là ngàn kiếp tử tinh thần giáp khải giáp một gốc có thể một mai có thể gia tăng hư thần vạn năm tuổi thọ thọ nguyên đan sau đó hắn lại tại vũ nhân tộc dừng lại đường này quan sát một phen vũ nhân tộc thu thập sáng tạo đủ loại điện tịch cũng đem vũ nhân tộc đủ loại bảo vật vơ vét không còn gì mới rời khỏi mà đi mà hắn mục tiêu kế tiếp nhưng là bách tộc liên minh đệ nhất c ư ờ n g tộc cự nhân tộc với tư cách bách tộc liên minh đệ nhất c ư ờ n g tộc cự nhân tộc ở tại bách tộc trong liên minh chỗ giàu có nhất một mảnh bình nguyên bên trên khi hồng nguyên xuất hiện trên bình nguyên thì nhìn thấy tất cả đều là phóng đại bản thành trì phóng úp cái bản pho tượng cây tối cùng cự nhân cự nhân tộc đồng dạng sinh ra đó là võ vương đồng thời lúc vừa ra đời thần cao liền đạt đến ba m trở lên trưởng thành thì càng là hội trưởng đến mười m tu vi cũng biết tăng lên tới võ vương cựu trọng đ ỉ n h phong chốc lát đột phá đến võ hoàng c h i cảnh thân cao tắt sẽ trực tiếp gấp đội đồng thời tu vi càng cao thân cao cũng biết càng cao võ hoàng đ ỉ n h phong hội trưởng đến năm mươi m đột phá đến võ thánh sẽ đạt tới trăm m võ thánh đ ỉ n h phong sẽ đạt tới năm trăm m bán thần trực tiếp liền đạt đến ngàn m é t độ cao bán thần đ ỉ n h phong càng là đến gần vô hạn năm ngàn m m mấy ngàn m khủng bố thân cao chỉ là đứng ở nơi đó liền như là một t o à núi lớn tràn ngập vô biên áp bách chi lực mà bây giờ cự nhân tộc liên có trọn vẹn hai vị tiếp cận năm n g h n m cao bán thần đỉnh phong cờ ư n giả g hiện tại hai vị kia đỉnh phong bán thần đang đứng tại hồng nguyên trước mặt như là nhìn con kiến hơi nhìn trước mắt nhỏ bé hồng nguyên cự nhân tộc chính là trời sinh chiến sĩ đồng thời mười phần đơn thuần chỉ cần thông qua thực lực bản thân cưỡng ép áp đảo bọn hắn muốn cho bọn hắn thần phục là rất đơn giản cho nên hồng nguyên không nói nhảm trực tiếp ngưng tụ ra một bộ cao tới năm n g h n m to lớn p h á p thân cũng hướng về trước mặt hai cái cự nhân phong đi chương bốn trăm bách tộc phục mục tiêu yêu tộc chỉ dùng không đến một phút hồng nguyên liền dùng nắm đấm đem hai cái rơi thần đỉnh phong cự nhân đánh gục p h quyền quyền sau đó tất cả liền đơn giản tại sinh mệnh cùng tộc nhân an nguy uy hiếp dưới năm cái rơi thần cấp cự nhân lần lượt phát hạ thần phục với hồng nguyên đại đạo thiện ngôn mà hắn cũng lần nữa thu hoạch được năm kiện hư thần cấp bảo vật một mai minh linh thần đan một mai hư nói do thần đan một khỏa duy nhất một lần hư thần cấp bảo vật âm dương thần lôi châu một bình thần nguyên đan cùng một kiện hắn tâm tâm nghiệm nghiệm rất lâu bảo vật tùy thân tiểu đầu tiên sau đó tại vơ vét một chút điện tịch cùng bảo vật về sau hồng nguyên lần nữa bước lên hành trình tiến về cái t h ứ năm mục đích thù yêu nhất tộc đây là bách tộc liên minh bài danh đệ tứ cường tộc chính là một loại mười phần hiếm thấy thực vật sinh mệnh tộc đàn tộc trên bộ tộc này đàn toàn bộ tộc nhân đều là cùng một cây đại thụ hậu đại đến nay đã sinh sôi không biết bao nhiêu lời mà bộ tộc này đàn tổng cộng có hai vị bán thần cấp thù yêu một cái bán thần lục trọng đình phong một cái b chỗ ù n n g với tốt là thân hình to lớn chân nguyên trong cơ thể như vượt sâu như biển cơ hồ lấy không hết dùng mại không cạn phạm vi công kích cũng một mươi phần to lớn đạt đến kinh người hơn nghìn dặm chỗ xấu nhưng là di động một mươi phần trầm chạm thậm chí đều không có một cái vo hoàng di động nhanh mà hắn sở dĩ không hóa hình chính là vì bảo vệ mình hải tử có thể bình an trưởng thành t o à nhưng bộ t ủ y ê hôm nay một đạo nhỏ bé thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thụ yêu nhất tộc hạch tâm trí điện mà tại hắn trước mặt là một gốc cao tới ba bốn ngàn mét thụ cũng có hơn năm trăm linh m thẳng tắp đại thụ trên tán cây còn có một tòa phản phất từ thân cành bên trong mọc da to lớn làm bằng gỗ cung điện xuất hiện đạo thân ảnh này chính là hưng nguyên Mà theo r ư ớ c mặt ắ tắp n thẳng nhất tộc vị kêu bán thần、lục、trọng đỉnh phong thụ yêu, về phần tòa kia làm bằng gô cung điện, ta ở thụ yêu nhất tộc một vị khác bán thần. thụ, thụ tộc thụ tòa tắt thụ tộc một khác h gô đại đó kia lục là làm yêu yêu. yêu kêu vị Về vị ở hắn xuất hiện tòa kia làm bằng gỗ cung điện bên trong lập tức có một đạo thân ảnh phi thân mà ra đó là một cái thân cao hai m dáng người khôi ngô cường tráng tóc xanh t r ắ n g hán không ngừng tóc hắn trên thân quần áo dày chờ cũng tất cả đều là màu lục hồng nguyên mặc dù cảm thấy có chút quái dị nhưng nghĩ tới đối phương chính là thụ yêu hóa hình liền bình thường trở lại tráng hắn tại cảm nhận được hồng nguyên trên thân cái kia so với hắn kinh khủng không chỉ gấp m ư ơ i lần thần vị thì lập tức sắc mặt biến đổi lớn một mặt khẩn trương hét tò nói Nhân tại ộ tộc c cường cần chuyện Không biết người đến ta yêu nhất giả. biết thụ ta t yêu làm gì? Mà gì. lên tiếng đồng t hồng ờ i cái điên còn cùng tráng cái này hắn sau nguyên trước mặt đối phương tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi hắn phát nhãn nhưng hắn cũng không tính ngăn cản hắn này đến mục đích chính là vì thu phục bọn hắn hai minh đệ cái bất quá lần này hắn cũng không tính tự mình đ ộ n thủ mà là mang đến mấy cái giúp đỡ chỉ thấy hắn vung tay lên một cái ba cái chỉ có chừng một thước đại tinh linh liền xuất hiện tại trước người hắn mà hắn sau lưng sau p xuất hiện một cái、so、trước hiện thụ cái còn so mặt đại thủ còn phải o hơn một mảng lớn khủng bố cự nhân. Chính là bị hắn h mảng lớn một t là bố bị cự phục ba vị bán thần cấp thần tinh linh nhất nhân thần tộc, cùng cự nhân tộc ba bán bán vị vị một đó n phong nhân. h cự Sau đ hắn chỉ vào trước mặt tóc xanh t r ắ n g hắn đối ba cái rơi thần tinh linh phân phó nói ba người các người đánh hắn sau đó hắn lại chỉ vào cái kia đang nhanh chóng thức tỉnh đại thụ đối sau lưng cự nhân thần hồn truyền âm n ó i người đánh hắn bốn vị dị tộc bán thần lập tức chăm miệng một lời cung kính đáp vâng đại nhân sau đó bốn vị dị tộc bán thần v ọ thẳng hướng về phía hai vị thụ yêu nhất tộc bán thần nhìn thấy một màn này tóc xanh thụ yêu sắc mặt đại biến lập tức cao giọng phẫn nộ quát a khắp đạn xong tư ngươi các ngươi thế nào tại sao phải nghe cái nhân tộc này ta nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền được ba vị tinh linh bán thần vây quanh bắt đầu điên cuồng vây công hắn tu vi chỉ có bán thần tứ trọng hắn lại thế nào có thể là ba vị tinh linh bán thần đối thủ lập tức phát ra trận trận trói hai tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu a đại ca cứu ta đáng tiếc hắn đại ca lúc này cũng tự thân khó đảm bảo với tư cách thụ yêu hắn sợ nhất đó là hình thể đồng dạng to lớn cự nhân tộc Càng húng hắn hồ đối một vẫn loại á nhân loại thành niên thể phổ biến thân cao đều tại hai m năm trở lên nhục thân cường hãn tư tưởng đơn thuần cố chớp chuyên môn man tộc chính là không biết bao nhiêu vạn năm trước từ nhân tộc hai mái nước đi ra một chủng tộc man tộc cùng thụ yêu nhất tộc đồng dạng đồng dạng có hai vị ban thần bất quá tu vi hơi kém một chút cho nên xếp tại lục đại cường tộc chi năm đối mặt hồng nguyên bên này hoa lệ đội hình man tộc mười phần lưu manh tùy ý xử trí bọn hắn chỉ là có chút cố chấp nhưng cũng không phải là đồ đần loại này thập tử vô sinh cục diện man vương cùng man tộc đại tế ti hai vị này man tộc người mạnh nhất không nhìn thấy bất kỳ phản kháng khả năng cho nên rất dễ dàng hồng nguyên lần nữa thu hoạch được hai kiện hư thần cấp bảo vật sau đó hắn ra lệnh cự nhân tộc vũ nhân tộc trong h đó mất đi ban thần t đại chấn thôn thiên huyết ngạc thình lình xuất hiện hắn tin tưởng có mấy cái tia tàn bạo chủng tộc hủy diện kết cục còn tại đó cái khác phần lớn chủng tộc nhất định sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn sau đó hắn liền mang theo tinh linh nhất tộc cùng chứa đầy đủ loại bảo vật rời đi bách tộc liên minh hướng về yêu tập địa vực na di mà đi khát trong i n h đó xếp hàng thứ nhất là khiếu nguyễn thiên lang nhất tộc có sáu vị bán thần bài danh thứ hai là vương miện kim điêu nhất tộc có năm vị bán thần bài danh thứ ba là hám thiên bạch tượng nhất tộc có năm vị bán thần bài danh đệ thứ là nạp hải cự kính nhất tộc có bốn vị bán thần bài danh thứ năm là bốn tay kim viên nhất tộc có bốn vị bán thần bài danh thứ sáu là vân văn bạch hầu nhất tộc có ba vị bán thần bài danh thứ bảy là huyết tình mang nhu nhất tộc có ba vị bán thần bài danh thứ tám là bóng tối hắc báo nhất tộc có hai vị bán thần bài danh thứ chín là tử đồng thạch giáp tê nhất tộc có hai vị bán thần xếp hạng thứ m ư ờ i là cựu vĩ ngọc hồ nhất tộc có một vị bán thần mà tại yêu tộc cương vực bên trong ngoại trừ thập đại yêu thần chủng tộc đây ba mươi năm vị bán thần bên ngoài còn có bốn vị địa vị đặc thù bán thần Cái kia chính lục lực hát kia thiên tâm giới đại hung, huyết tình th xí văn, tinh xích tứ hung người mạnh nhất, cũng đều là tâm tứ khiến cho tứ hung một mực tồn tại đến nay đầy bốn cái bán thần cấp hung thú q u y mặc dù luận võ thánh cấp hung thú cao hơn một điểm nhưng tối đa cũng chỉ tương đương với nhân loại chừng mười bốn mười lăm tuổi thiếu n h i ê n m à t h ô i tăng thêm trời sinh khát máu tàn bạo đ ặ c tính khiến cho bọn chúng đồng dạng vô pháp nói chuyện với nhau cho nên bọn chúng mặc dù thân ở yêu t ộ c cương vực bên trong, lại cũng không chịu yêu tộc thống r o n cũng g Lại k ô n g chịu tộc h yêu t lĩnh thậm chí còn thường xuyên cùng yêu t ộ c tranh đấu không ngớt hồng nguyên cũng không biết hệ thống đưa cho lựa chọn bên trong có hay không tính đầy tứ hung cho nên hắn quyết định có cơ hội có thể đi thử một chút yêu tộc cùng nhân tộc đồng d ạ n g thập đại yêu thần chủng tộc cơ hồ đem toàn bộ yêu tộc cương vực chia cắt không còn những cái kia không có bán thần yêu tộc tắt đều là đây thập đại yêu thần chủng tộc phụ thuộc chủng tộc tứ đại hung thú chỗ bốn mảnh khu vực tắt bị coi là yêu tộc c ấ m khu không có bất kỳ cái gì yêu tộc dám chiếm lĩnh mà bây giờ hồng nguyên xuất ra hiện phiến địa vực này chính là huyết tình mang mưu nhất tộc l ã n h đ ị a tại yêu tộc thập đại yêu thần trong chủng tộc huyết tình mang mưu nhất tộc đều là có tiếng toàn cơ bắp đồng thời táo bạo dễ dận man lực kinh người thường xuyên tại cùng nhân tộc giao chiến thì bị với tư cách tiên phong đại tướng cùng nhân tộc có thể cũng vô pháp cảm động lây nhưng hắn lại đang kiếp trước cảm thụ qua loại này thử hận cho nên hắn muốn bắt huyết tình mang new nhất tộc khai đao thuận tiện giết như cảnh yêu huyết tình mang new nhất tộc lãnh địa bên ngoài trên không hồng nguyên vung tay lên một cái ba vị cao một thức tinh linh tộc bán thần lần nữa hiện thân mà ra ba vị tinh linh tộc bán thần nhìn thấy hồng nguyên lập tức cung kính hành l ễ nói gặp qua đại nhân ba hồng nguyên g ậ t gật đầu chỉ vào trước mặt sơn lâm nhẹ giọng phân p h ố nói dễ sạch cho ta tất cả huyết tình mang n e đúng phát hiện cái kêu ba cái bán thần mang n e sau trước tiên cho ta biết ta tự mình đối phó bọn hắn vâng đại nhân ba vị tinh linh tộc bán thần nhìn nhau lần nữa cung kính thi lễ sau đó trực tiếp lĩnh mệnh mà đi bọn hắn mặc dù trời sinh không thích tranh đấu nhưng bây giờ bọn hắn toàn tộc tính mạng đều tại hồng nguyên cầm trong tay tất cả liền đều không phải do bọn hắn rất nhanh tu vi mạnh nhất cái k i a đại điệu tinh linh liền nhanh chóng triệu hắn ra ngàn vạn cỗ cao tới trăm mét đất đá khôi lỗi mỗi một bộ khôi lỗi thực lực đều đạt đến v õ thánh thất trọng trở lên những n à y đất đá khôi lỗi mặc dù không cách nào phi hành nhưng chỉ cần chân đạp đại đ i ệ liền có thể liên tục không ngừng từ đại đại điệu tinh linh chỉ huy những n à y đất đá khôi l ố i lập tức hướng về toàn bộ huế y tỉnh t mang ngưu nhất tộc lãnh địa quét ngang mà đi to lớn hình thể cứng rắn thân thể lấy mãi không hết đất đá khủng bố cự lực ngoại trừ tốc độ chậm một điểm lại vô pháp phi hành đất đá khôi l ố i tuyệt đối là hai quân giao đấu thì địch quân á c n g ộ nhưng g n đây chỉ là bắt đầu mà thôi theo đại địa tinh linh xuất thủ bán thần ngũ trọng lôi chi tinh linh cũng đi theo triệu hoán gia vô tận lấp lóe màu tím lôi quang mây đen liền lơ lửng tại đất đá khôi lỗi trên không cùng theo một lúc hướng huế tỉnh mang n u nhất tộc hạch tâm tri địa lan tràn mà đi bất kỳ có can đảm rời đi mặt đất sinh vật, đều đem bị lôi đỉnh công kích Cuối cùng u x ấ trong thủ là cái bán thần tứ t là cái bán kia ọ n quang chi tinh linh ánh sáng, n g chi cứ lúc tại bất à đều cho ư ờ i loại ta một chốc í n nghĩa, ấm áp cảm giác. Nhưng ánh sáng lớn nhất năng h giác. ấm cảm áp lực, lại là t độ. Chỉ thấy cái chi thấy tinh kia quang lát i n ngưng tụ ra vô số to lớn quan cầu, chuẩn h cấp tốc cầu, tụ to số ra vô ừ những g con đất đá k ô i lỗi lát, trên thân. Trong n chốc h cái kia đất đá khôi lỗi trên thân l i ề n hiện ra một tầm từ vô số quang mang ngưng tụ mà thành màu bạch kim khải giáp sau đó những cái kia đất đá khôi lỗi tốc độ lập tức tăng nhiều ít nhất nhanh gấp ba trở lên mà bọn hắn làm ra một chiêu này là vì đối phó ai không cần nói cũng biết đáng tiếc chính chủ không theo lẽ thường ra bài trực tiếp trực đảo hoàng long đem bọn hắn ngay cả ổ bừng để bọn hắn chiêu số trực tiếp chết từ trong trứng nước hiện tại cũng coi là phế vật lại lợi dụng nhìn đến cái k i a như là lấp kín di chuyển nhanh chóng tường đá một dạng vô số đất đá khôi lỗi hồng nguyên ánh mắt tính mịch n é t miệng lên nhẹ giọng lẩm bẩm chật chật tốt một cái tam vị nhất thể đầy đủ phương vị đ ạ kích đây nếu thật là tại cùng dân tộc đối chiến, chiến trường bên trên xuất hiện trừ phi bán thần xuất thủ không phải nhân tộc phiền phức nhưng lần lắm mà tại hắm nói chuyện ở giữa võ trang đầy đủ đất đá khôi l ô i đã cùng huyết tình man như nhất tộc chiến đấu cùng một chỗ nhưng hình thức lại là thiên vệ một bên độ sát từng con hình thể đồng dạng to lớn huyết tình man như căn bản không phải đất đá đám khôi l ô i đối thủ rất dễ dàng liền được nện thành từng bãi từng bãi thịt nát cho dù có huyết tình man như nhất tộc cường đại võ thánh may mắn đánh nát mấy cô đất đá khôi l ô i những cái kia đất đá khôi l ô i cũng biết cấp tốc hấp thu đ ạ i địa chi lực một lần nữa đứng dậy loại này giết không chết đánh không nát đánh nát lại lần nữa đứng lên đến khủng bố cảnh tượng rất nhanh liền như ô n dịch lan tràn hướng về phía tất cả huyết tình man n sau đó binh bại như núi đổ ven đường tất cả huyết tình mang như đầy đủ đều gia nhập chạy trốn đại quân bên trong đ i ê n cùng hướng về bọn hắn thần sơn thoát đi mà đi đáng tiếc tại quang chi tinh linh ra chỉ dưới đất đá khôi lỗi tốc độ đồng dạng không chậm chỉ so với cùng giai võ thánh hơi yếu một chút mà thôi nhưng huyết tình mang như nhất tộc lại có vài đầu võ thánh năm mươi bảy mươi tám mươi vẫn là một trăm trong đó lại có mấy cái cảnh giới đạt đến võ thánh thất trọng trở lên m ộ ư ơ i đầu hai mươi đầu cho nên dù là l i ề u mạng chạy trốn phần lớn huyết tình mang như cũng chỉ có một con đường chết trước sau chỉ là ngắn ngủi không đến một phút liền có vượt qua mười vạn đầu huyết tình man nhưu chết tại đất đá khôi lỗi chi thủ màu đỏ tươi máu tơi ư trực tiếp nhuộm đỏ mấy ngàn dặm sơn lâm giữa lúc đất đá đám khôi lỗi rét đang vui thời điểm đột nhiên mù chương bốn trăm linh hai bầy yêu tụ tập theo một tiếng khủng bố tiếng giống giận dữ đột nhiên vang tận mây xanh một đạo phẫn nộ gào thét vang lên theo theo âm thanh vang lên hai đạo cao lớn thân ảnh cấp tốc từ đằng xa chạy nhanh đến đó là ba cái thân cao chỉ có ba mét nhưng lại bắp thị toàn thân từng cục hùng tráng thân ảnh toàn thân càng là không ngừng tản ra khủng bố thân uy cái kia chính là huyết tình man n h ư u nhất tộc ba đại bán thần cường giả thứ hai về phần vị cuối cùng nhân tộc hiện tại thế nhưng là đại binh tiếp cận yêu tộc tự nhiên phải có bán thần tiến về biên cảnh c h ấ n thủ trợ giúp đối với cái này với tư cách nhân tộc trưởng lão sẽ thành viên hồng nguyên tự nhiên cũng là biết nhưng hắn nhưng lại không biết yêu tộc các tộc bị điều bán thần cụ thể số lượng nhìn đến cực tốc chạy như bay tới hai cái huyết tình man n h ư u tộc bán thần hắn nhẹ dọm bẩm đến hai cái bị điều đi một cái sao vậy trước tiên từ các ngươi bắt đầu đi tại ngay tại hắn tự nói thời điểm cái kia hai cái bán thần cấp huyết tình mang new sau lưng đã song song ngưng tụ ra một bộ cao tới ngàn mét mang new hư ảnh cũng cấp tốc sông về cái kia cơ hồ chiếm hết toàn bộ tầm mắt ngàn vạn đất đá khôi lỗi tại hai cái bán thần cấp huyết tình mang new cái kia ẩn chứa đại đạo chi lực công kích đến cái kia từng c ố đất đá khôi lỗi không có chút nào sức chống cự lập tức từng cái bị nện thành b á vụn đồng thời sau khi vỡ vụn cũng vô pháp lại phục hồi như cũ nhưng này hai cái huyết tình mang n e mới ra tay đánh nát trên trong động tác cũng gần như đồng thời ngầm đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía mình đỉnh đầu nơi đó một cái chừng vạn mét phương viên bàn tay lớn màu và nóng g n đang chậm dại hướng bọn hắn chấn áp mà đến mà theo c ự trưởng tiếp cận tương cổ khủng bố lực lượng đã sớm đặt ở bọn hắn trên thân trực tiếp để bọn hắn không thể động đậy đây vượt qua bọn hắn nhận biết khủng bố một màn để hai cái huyết tình mang ngư h o à n g sợ giống to lên tiếng đây là cái gì tham ạ không bàn tay lớn màu vàng nóng cũng không có bởi vì bọn hắn âm thanh đại liền đình chỉ hạ lạc nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh、vâng. theo một tiếng kịch liệt oanh minh trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái phương viên vạn mét thân cũng có hơn ngàn mét to lớn trưởng ứ n mà tại cái này trưởng ấn vị trí trung tâm hai báo cô máu thịt bé bét như hình thi thể đang lẳng lặng nằm ở nơi đó theo hư không bên trong tạo nên một đạo c ầ n sóng một đạo cao lớn thân ảnh lặng yên không một tiếng động nổi lên nhìn đến đáy hố hai cỗ thi thể đạo thân ảnh kia v ớ i tay hai cỗ thi thể lập tức bay lên cung cấp tốc biến mất tại hắn thể nội đạo thân ảnh này tự nhiên là hưng nguyên tại hắn đem hai cái b á n thần cấp huyết tình mang như thi thể thu hồi thì ba cái kia tinh linh tộc b á n thần đã nhanh mau tới đến hắn trước mặt nhìn đến đáy hố lưu lại vết máu cùng tử vong chi khí ba cái tinh linh tộc bản thần một mặt kính sợ nhìn thoáng qua hưng nguyên sau đó cẩn thận từng ly từng tí phải chăng còn muốn tiếp tục hồng nguyên tùy ý gật đầu nói tân cho các ngươi nửa canh giờ thời gian có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu đã đến giờ chúng ta liền xuất phát tiến về bốn tay kim viên nhất tộc nếu như đã xuất thủ vậy hắn liền sẽ không lưu thủ tại cái này mạnh được yếu thua thế giới hắn nói đó là thánh chỉ không phục vậy liền đi chết vâng đại nhân ba cái tinh linh tộc bán thần không dám có bất kỳ do dự lập tức cung kính thi lễ một cái liền trực tiếp phi thân rời đi mà đi rất nhanh vậy được trên vạn cỗ đất đá khôi lỗi cùng trên không trùng quần quận lôi vân lại lần nữa động đứng lên tiếp tục hướng về phía trước quét ngang mà đi Mà Hồng Nguyên chỉ là Hồng chỉ nhìn Nguyên l ư ớ theo qua, liền t â n hình chật l trực tiếp xuất hiện tại huyết tình man nhất tộc hạch tâm thần Sơn Chi Đình, bắt đầu vơ vét hạch Chi hiện nơi ngưu đầu Đình, man Sơn đầy vơ đủ l ạ i đổi bảo vận. Mà t hai à n bên biên cảnh, h một một tộc t yêu ò cử đ ạ yêu bên thành trong. Theo hai cái bán thần cấp huyết tình mang ư u bọc mình thành bên trong lập tức vang lên một đạo từ n g h i hoặc khiếp sợ phẫn nộ các loại tâm tình rất phức tạp đan vào một chỗ gầm h ế t Đại ca, tam Đệ! Tại ca! có Tam sao t h ể như này vậy? Cái này sao có sao t h thanh ể Là làm? ai Từ hiện tại hắn đã là huyết tình mang new nhất tộc lao đại rồi mà tòa này yêu thành bên trong cũng không chỉ đây một cái b á n thần mà là có c h ọ n vẹn mười lăm cái yêu tộc b á n thần theo cái này huyết tình mang new gầm thét lên tiếng âm thanh cấp tốc chuyển khắp cả tòa yêu thành cũng hấp dẫn tất cả yêu tộc b á n thần cùng vô số võ t h á n h ánh mắt rất nhanh từng cái yêu tộc b á n thần liền tụ tập đến một tòa đầu châu cung điện bên trong cũng biết được huyết tình mang new nhất tộc hiện trạng cái gì huyết đổ cung huyết s á t đều đã chết ai làm cái này sao có thể đáng chết ta phải thông chi đại ca một tiếng ta cũng phải thông chi đại ca bọn hắn một tiếng biết được tin tức chúng yêu lập tức sắc mặt đại biến vội vàng thông qua đủ loại thủ đoạn hướng thân ở tộc địa bản thân bán thần truyền tin tại yêu tộc tất cả đồng tộc bán thần ở giữa đều lấy gọi nhau huynh đệ căn cứ tắt chỉ có giữa song phương thực lực nói cách khác người hôm nay có thể là đại ca ngày mai liền có thể biến thành n h ị đệ đối với cái này yêu tộc chúng yêu đều cảm thấy theo lý thường nên không có bất kỳ cái gì yêu tộc cảm thấy có gì không ổn rất nhanh tiếp vào tin tức đông đảo đông đảo yêu tộc bán thần liền nhao n h o hướng về huết tình man n g u nhất tộc đi đường lấy bán thần tốc độ chỉ là không đến một phút c c á hai gần n tộc vừa chờ đợi không có không lâu tốc độ nhanh nhất vương miện kim điêu nhất tộc liền có hai vị bán thần đỉnh u t i n phong cường giả một trong vương miện kim điêu nhất tộc hai vị bán thần mới vừa hiểu rõ xong tình huống tài cao yoga lớn bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại cái gì lập tức liền dự định tiến đến huế tình man n g ê u nhất tộc chỗ sâu rò xét một phen nhưng bọn hắn còn chưa kịp hành động khiếu nguyệt thiên lang háng thiên bạch tượng cùng nạp hải cự kình cũng lần lượt có hai vị bán thần đổi tới sau đó không lâu cuối cùng vân văn bạch hồ tử đồng thạch giáp tê cùng cựu vĩ ngọc hồ cũng lần lượt đến một vị bán thần lúc này thời gian mới đi qua không đến hai phút đồng hồ mà thôi mà huyết tình mang ngưu nhất tộc lãnh địa bên ngoài yêu tộc đã tụ tập đến trọn vẹn mười ba vị bán thần trong đó chỉ là bán thần định phong cường giả liền đến hai vị như thế đông đảo bán thần tụ tập mà đến tự nhiên đã sớm đưa tới hồng nguyên chú ý theo hắn p h t tay thu hồi cuối cùng một kiện bảo vật mới đưa mình ánh mắt thăm hắn ánh mắt lập tức vượt ngang hơn vài dặm liếc mắt liền thấy rõ cái k i a tụ tập mà đến đông đảo yêu t ộ c bán thần tốc độ ngược lại là rất nhanh để ta nhìn xem mười ba cái bán thần hai cái rơi thần cựu trọng đ ỉ n h phong một cái bán thần bắt trọng hai cái rơi thần thất trọng bốn cái bán thần lục trọng chật chật thập đại yêu t ộ c ngược lại là đều đủ miễn cho ta cực khổ nữa chạy loạn coi như không tệ c h ư ơ n g chấn áp thu phục huyết tình man n g u tộc thông qua không gian chi thuật nhìn phía xa đông đảo yêu tập bán, bán thần hướng về hắn phương hướng cực tốc bay tới hắn mới xác định không có m ư i bán thần xuất hiện xem ra chỉ chút này cũng được đây mười ba cái tăng thêm xuất hiện tại nhân tộc biên cảnh mười lăm cái yêu tộc bán thần yêu tộc cũng không có còn mấy cái bán thần theo một tiếng thầm thì h n g nguyên thân hình c h ợ t lóe trong nháy mắt biến mất không còn tam tích qua trong giây lát chờ hắn xuất hiện lần nữa liền đã xuất hiện tại đám yêu tộc kia bán thần phía trước vạn mét đột nhiên xuất hiện h n g nguyên lập tức để một đám yêu tộc bán thần dừng lại thân ảnh cảm thụ được trên người hắn cái kia thuần khiết nhân tộc khí thức những này ít nhất cũng sống trên vạn năm yêu tộc bán thần trong nháy mắt biết huyết tình man n g u nhất tộc thảm trạng nhất định là người trước mặt này tộc làm liền tính không phải hắn cũng nhất định chạy không thoát liên quan chỉ thấy bầy yêu phía trước nhất một cái hai mắt bích lục mọc ra hai đôi răng nanh cường tráng thanh niên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm h ư ờ n g nguyên cao giọng quát lạnh nói nhân tộc người l á gan thật lớn lại dám tàn sát ta yêu tộc thần tộc người là muốn cùng ta yêu tộc không chết không thôi sao với tư cách bán thần những yêu tộc này bán thần tự nhiên đều đã hóa thành hình người chỉ bất quá đều riêng phần mình bảo lưu lại một bộ phận yêu tộc đặc t h ủ giống v ư ơ n g miệng kim điêu kim dực hám thiên bạch tượng nà voi bốn tay kim viên bốn tay từ đồng thạch giáp tê giáp đá như thế đủ loại mà cái này nói chuyện yêu tộc chính là khiếu nguyện thiên lang nhất tộc bán thần hắn bảo lưu lại màu lục con ngươi cùng tự thân sắc bén răng nhanh nghe được yêu tộc có yêu mở miệng hồng nguyên lập tức một mặt nghiền ngẫm khẽ cười nói a a không chết không thôi chỉ bằng các ngươi các ngươi sướng sao n g ư ơ i hồng nguyên nói trực tiếp đem thiên lang bán thần khí nói không ra lời sau người một cái khác thiên lang tộc bán thần lập tức cao giọng phẫn nộ quát tiểu tử muốn chết đại huynh cùng hắn nói lời vô dụng làm gì giết hắn trước vì ta yêu tộc thu chút lợi tức ta đến liệt thiên kim dực theo cái kia thiên lang tộc bán thần tiếng nói vừa ra đứng tại hắn bên cạnh một cái mọc da màu vàng hai cánh Đầu đội màu miện vàng vương theo â n hai đạo thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh cái kia hai thanh màu vàng cự nhận trực tiếp bị hầu nguyên hai ngón tay nhẹ nhàng ngăn trở sau đó những nắt chỉ thấy hầu nguyên quắc khẽ một tiếng hắn hai ngón tay lập tức như thiệm điện gậy nhẹ hai thanh cự nhận g i a n g giác. g i a n g giác. trong chốc lát hai thanh màu vàng cự nhận trực tiếp đứt thành từng khúc thành tạt bã chạm ra cự nhận cái kia yêu t ộ c bán thần cũng đi theo kêu thảm một tiếng miệng phun màu tươi h ồ nguyên n g hời hợt kia một kích lập tức để một đám yêu t ộ c bán thần sắc mặt đại biến kinh hô liên tục cái này sao có thể đây chính là so phổ thông bán thần khí còn cường đại hơn bản m ệ n h bán thần khí làm sao dễ dàng như thế liền được hai ngón tay bắn á t cái nhân tộc này quả nhiên không có đơn giản như vậy hờ nguyên cũng không rảnh rỗi cùng đám này yêu tập bán thần tốn hao sổ giới một bên nâng tay phải lên. m ộ trong, trong chốc lát phạm vi ngàn dằm bầu trời đều theo biến sắc mây đen hội tụ lôi đỉnh tàn phá bờ bãi cồn phong gào thét mà ở trên không trung một cái chừng mấy vạn mét tri cự khủng bố bàn tay chậm rãi nô ra tầm mây mang theo vô tận lôi đình cùng cồn phong bay thẳng một đám yêu tộc bán thần chấn áp xuống theo cựu trường hạ lạc tương cổ vô hình mà khủng bố thời không ba động đã trước một bước chấn áp mà xuống đem tất cả yêu tộc b á n thần đều bao quanh bao phủ như hổ phách bên trong côn trùng đóng chặt nghiên cứu tại chỗ đang một mặt khiếp sợ yêu tộc b á n thần nhóm lập tức cảm giác toàn thân x i ế t chặt sau đó liền hoảng sợ phát hiện mình không động được đây là cái gì chiêu thức vì cái gì ta không động được ta ta cũng không động được tại sao có thể như vậy ta cũng không động được hán hắn không phải b á n thần hắn nhất định đã thành thần thành thần cái này sao có thể chúng ta căn bản không có cảm nhận được bất kỳ thành thần chi tiếp khí tức a đáng chết chẳng lẽ trời muốn diện ta yêu tộc sao tại thiên tâm giới hư thần chi kiếp c h ố c lát xuất hiện hàn k h í tức chẳng mấy chốc sẽ tràn ngập đến toàn bộ thiên tâm giới đồng thời vượt qua hư thần chi kiếp sau cũng sẽ không trong nháy mắt liền được khu ra ra ngoài mà là có thể dừng lại ước chừng bảy ngày thời gian đây cũng là nhân tộc kiến tạo trung ương phủ không thành một cái khác mục đích chính là vì ngăn cản cái khác chủng tộc đột phá đến hư thần chi cảnh c ự n giả vì nhân tộc lưu lại kéo dài tiếp hòa trùng không ngừng nhân tộc yêu tộc cùng bách tộc liên minh đồng dạng đều có cùng loại đồ vật nhưng bây giờ không có đột phá đến hư thần cảnh hồng nguyên liền đã nắm giữ hư thần cảnh thực lực để yêu tộc cùng bách tộc liên minh căn bản không có chút nào chuẩn cùng tại u trải qua một phen cực kỳ bi thảm tra tấn về sau mười ba cái bán thần có mười cái đều, đều hướng hồng nguyên phát hạ thần phục đại đạo thiện ngôn còn lại ba cái xương cứng hồng nguyên cũng thông qua huyễn thuật biết được hắn xương sườn mềm bất kỳ tu hành giả đều có quan tâm đô vật thậm chí bọn hắn giục vọng so với người bình thường càng sâu loại kia vô d ụ c vô cầu người căn bản không tồn tại sở dĩ sẽ có người cảm thấy tu hành giả vô d ụ c vô cầu đây chẳng qua là bởi vì hắn quan tâm đối phương không quan tâm thôi tộc đàn sinh sôi thân tộc căng thang tự thân tính mạng thực lực bảo vật tuổi thọ đủ loại dục vọng luôn có một cái thích hợp n g ư ờ i quan tâm tộc đàn vậy liền lấy tộc đàn vì uy hiếp quan tâm thân tộc vậy liền lấy thân tộc vì uy hiếp như thế đủ loại chỉ dùng nửa ngày thời gian mười ba cái yêu tộc bán thần liền toàn bộ quy thuật hữu nguyên sau đó hắn lại dẫn những yêu tộc này bán thần na di đến biên cạnh tiền tuyến yêu thành bên trong đem nơi đó mười lăm cái yêu tộc b á n thần cũng thu phục đến lúc này yêu tộc ba mươi lăm vị bán thần đã bị hắn đánh giết hoặc thu phục ba mươi vị cuối cùng cái kia năm cái thì càng không là vấn đề thậm chí đều không cần h n g n g u y ê n tự mình động thủ dưới tay hắn một đám yêu tộc b á n thần liền đem cái kia năm cái rơi thần dẫn tới hắn trước mặt đến lúc này toàn bộ thiên tâm giới ngoại trừ nhân tộc cùng tứ đại h u n g thú tất cả dị tộc b á n thần đều đã toàn bộ thần phục với h n g nguyên mà hắn cũng lần nữa thu hoạch được c h ọ n b ẹ n ba mươi lăm kiện hư thần cấp bảo vật chương bốn trăm linh bốn quan sát đánh giết nội tình trước sau không đến hai ngày thời gian toàn bộ yêu tộc còn sống ba mươi hai cái bán thần liền toàn bộ thần phục tại hồng nguyên dưới chân đương nhiên cùng bách tộc liên minh bán thần nhóm đồng dạng hồng nguyên có lẽ n ặ n g đồng dạng điều kiện để một đám yêu tộc bán thần chủng tộc có thể kéo dài tiếp sau đó hắn giống như tại bách tộc liên minh thì đồng dạng mệnh lệnh một đám yêu tộc bán thần tiến đến thu phục yêu tộc những cái kia bên trong tiểu chủng tộc quy thuận nhân tộc đối với thể sống chết kẻ không theo giết không tha mà hắn tắt tiến về cái kia tứ đại hung thú chỗ cái kia bốn phía cấm địa chuẩn bị thử một chút đây tứ đại hung thú phải trăng tại hệ thống cho ra lựa chọn bên trong chỉ là thân ảnh trận mà tại cái kia đầm lầy giữa vô số mọc ra ba cặp cánh cùng màu máu mắt kép màu đen con môi đang ông ông tác hưởng âm thanh dung trời nơi đây đó là tứ hung một trong huyết tình lục xí h ắ c văn nghỉ lại c h i địa đối mặt loại này không thể giao lưu sinh vật hồng nguyên đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã chỉ thấy hắn mi tâm bên trong trong nháy mắt tuân ra một cô vô hình thần hồn c h i lực chỉ là trong một chiếc mắt c ô này thần hồn c h i lực liền bao trùm phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả huyết tình lục xí h ắ t văn sau đó vô thanh vô tức ở giữa những này huyết tình lục xí hát văn liền toàn bộ đã mất đi ý thức trực tiếp tiến vào phía dưới đầm lầy bên trong phạm vi lớn như thế tử thương. lập tức đưa tới cái k i ê u bán thần cấp huyết tình lục xí hát văn chú ý ông theo một tiếng khủng bố ông minh một cái chừng ngàn trượng chi cự giữ tợn con mũi liền nhanh chóng từ đằng xa vội sông mà đến mà đầu lâu của chúng nó bên trên một cây dài đến trăm trượng sắc bén giác hút đã dựng thẳng lên bay thẳng h ồ n g nguyên mặt đ ô n g tới nhưng hắn hình thể quá lớn dù là hắn giác hút đã đầy đủ tinh tế nhưng cũng chừng mấy mét phẩm chất đối với h ồ n g nguyên mà nói liền như là một đầu thẳng tắp cống thoát nước không t h lắm lại có ban thần thất trọng chi cảnh tu vi theo lý mà nói lấy tu vi đây huyết tình lục xí hát văn không nên liền nó đây một cái bán thần mới đúng được rồi quản nó nhìn đến cực tốc vọt tới bán thần cấp huyết tình lục xí hát văn hồng nguyên ánh mắt sáng lên sau đó một bàn tay liền t r ụ m đi lên trong một chớp mắt một cái vạn trượng cự t r ư ờ n g trong nháy mắt thành hình cũng hung hăng đập vào bán thần cấp huyết tình lục xí hát văn trên thân thể ba theo một tiếng vang nhỏ cái kia chừng mấy ngàn trượng to lớn huyết tình lục xí hát văn liền như là một con phổ thông con mồi ôi trực tiếp bị đập thành một b ã i thịt nát nhưng chỉ là qua trong giây lát ba kia thịt nát liền nhanh chóng lúc n í c h tụ hợp thành một cái mới tinh huyết tình lục xí hát văn bất quá tại hắn một lần nữa thành hình trong n h y mắt hắn lại đột nhiên lần nữa n ổ tung thành một đám thịt nh hồng nguyên niết miệng lên nhẹ giọng cười nói À, nhớ phục hồi như cũ làm cái gì mộng đấy đâu hắn đã sớm t ừ yêu t ộ c bán thần trong miệng biết tứ đại hung thú tất cả năng lực mà huyết tình lục xí hát văn năng lực đó là bất tử thân bất kỳ nhục thân tổn thương hắn đều có thể trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu đương nhiên loại này khôi phục cũng không có khả năng vô cùng vô tận nhưng yêu tộc từng thành đoàn săn giết qua một lần huyết tình lục xí hát văn cuối cùng nhìn đến trải qua hơn trăm lần khôi phục sau còn sinh long hoạt hổ huyết tình lục xí hát văn yêu tộc không thể không từ bỏ giết chết đối phương ý nghĩ về phần như thế nào giết chết đối phương hết thể có hai loại phương pháp một là hao hết hắn thể nội góp nhặt lực lượng để hắn nhục thân không cách nào lại khôi phục hai là trực tiếp hủy diệt hắn thần hồn cái kia hắn tự nhiên là chết không thể chết lại h ồ n g nguyên tự nhiên có thể tùy tiện hủy diệt hết u y tình lục xí h ắ c văn thần hồn nhưng hắn cũng không có làm như thế mà là muốn nhìn một chút đối phương lại như thế nào khôi phục lục thân dù sao loại năng lực này thế nhưng là ngay cả hắn đều không có hắn tự nhiên m ư ờ i p h ầ n hiệu kỳ cho nên hắn ngay tại hết tình lục xí hát văn thể nội lưu lại một sợi mình hủy diệt tri đạo khiến cho hắn một mực đứng tại khép lại cùng sụt độ giữa thuận tiện hắn tiến hành cẩn thận quan sát không biết qua bao lâu, Tại huyết tình lần này thật sự là chuyến đi này không tệ a mặc dù hồng nguyên l ĩ n h nộ g cũng không phải là huyết tình lục xí hát văn cái kia chín loại đạo ý nhưng hắn lại l ĩ n h nộ g so với đối phương cường đại vô số lần thập cường đạo ý chi chín mà huyết tình lục xí hát văn l ĩ n h nộ g chín loại đạo ý vừa lúc đều bị hắn l ĩ n h nộ g chín loại đạo ý chỗ bao hàm bởi vậy chỉ cần hắn đi qua đơn giản cải tiến liền có thể thu hoạch được so huyết tình lục xí hát văn càng mạnh lục thân khôi phục c h i năng mà theo huyết tình lục xí hát văn bỏ mình hồng nguyên trong đầu cũng đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng chúc mừng túc chủ đánh giết bán thần cấp huyết tình lục xí h văn ngươi thu hoạch được hư thần cấp bảo vật tam dương tụ nguyên xem ra tại hệ thống trong mắt đây tứ đại hung thú cũng coi là yêu tộc một phần từ a không tệ nghe được trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên sắc mặt cứng lại sau đó chậm rãi lộ ra một vệ ý cười về phần ban thưởng một bình tam dương tụ nguyên đan lúc trước hắn đã từng thu được ba bình đó là một loại có thể khôi phục nhanh chóng hư thần thần lực đang l ư ợ c cũng có thể tại đột phá sau nhanh chóng góp nhặt để thăng thần lực sau đó thu hoạch to lớn hắn trực tiếp lách mình rời đi đầm lầy hướng về một cái khác tứ hung lánh địa mà đi về phần còn lại cái kia vô tận huyết tình lục xí hát văn liền để bọn hắn tự sinh tự diệt ra rất nhanh một mảng lớn bị đào rông d â núi b hồng nguyên thân ảnh chậm rãi hiện hiện mảnh này dây núi đó là tứ h u n g một trong đại lực thông thiên ma nghĩ xào h u y ệ t đại lực thông thiên ma nghĩ sở di tồn tại đến nay một là lực lượng cùng lực phòng ngự hết sức kinh n g ờ i hai là mười phần tinh thông thuật đô thổ thậm chí ngay cả phong cấm trận pháp đều có thể gạo xuyên hai loại năng lực phối hợp để tâm vốn cũng không đủ yêu tộc căn bản là không có cách đem tiêu diệt hết nhưng tại h i ể u được tuấn di hồng nguyên trước mặt tất cả dây rụa đều là phi công chỉ là một cái diện hồng t â m tung hoành thiên tâm giới vài vạn năm bán thần cấp đại lực thông thiên ma nghĩ liền trực tiếp thân tử đạo tiêu hồng nguyên cũng lần nữa thu hoạch được một loại h tại đem ban thần cấp đại lực thông thiên ma nghị thi thể lấy đi về sau hồng n g uyên liền trực tiếp đi đến kế tiếp tứ h u n g lãnh địa về phần những cái kia bán thần phía dưới tứ h u n g hắn lười đi để ý tới rất nhanh tứ h u n g bên trong còn lại ngân văn ma âm huyết bức cùng kim họ tử tinh xích n h a cũng lần lượt bị hồng n g uyên giết chết cũng lấy đi thi thể hắn sở dĩ mang đi tứ h u n g chi tam hoàn chỉnh thi thể cũng không phải coi trọng bọn chúng thể nội điểm này lực lượng mà là chuẩn bị đưa chúng nó toàn bộ luyện thành khối lỗi tại hắn phi thăng sau khi rời đi cái kia đều chính là hắn lưu cho nga mi kiếm tông nội tỉnh chương bốn trăm linh năm di tộc thần phục theo tứ hùng toàn bộ đền tội hồng nguyên rốt cuộc lấy sức một mình giúp người tộc đối với toàn bộ thiên tâm giới hoàn thành nhất thống bất quá tạm thời còn không người biết thôi nhưng cũng không bao lâu chờ yêu tộc cùng bách tộc liên minh đối t ự thân nội bộ hoàn thành thanh thầy cái k i a chính là nhân tộc tiếp quản toàn bộ thiên tâm giới thời điểm rất nhanh thu hoạch to lớn hồng nguyên liền lạc liên không một tiếng động trở lại nga mi kiếm tông lần này ra ngoài hắn trước sau chỉ phí phí hết không đến một tháng thời gian nhưng thu hoạch lại quá lớn yêu tộc cùng thể bách tộc liên minh vượt qua năm mươi vị bán thần vài vạn nam tích lũy mặc hắn chọn lựa đủ loại bán thần cấp thiên tài địa bảo linh hảo các loại linh dược cơ hồ chất thành một t o à núi nhỏ về p h ầ n bán thần phía dưới đủ loại bảo vật cái kia càng là chất thành mấy ngọn núi bất quá ngoại trừ mười lăm loại có thể tăng cường bán thần ngộ tính bảo vật còn lại những cái kia hầu nguyên cũng không dùng tới đương nhiên những bảo vật này hắn mặc dù không dùng được nhưng hắn sư tôn bạch mi chân nhân cùng nga mi kiếm tông đông đảo võ thánh trưởng lão cũng cần dùng đến hắn sư tôn tự nhiên miễn phí đưa tặng đồng thời sẽ bị hắn trang bị đến tận rằng về phần những cái kia võ thánh trưởng lão vậy dĩ nhiên không có khả năng miễn phí thu h o ạ được bất quá bây giờ nói những n à y còn hơi sớm chờ yêu tộc cùng bách tộc liên minh sự tình hoàn toàn kết về sau hắn phải cùng hai vị Thái Thượng trưởng lão, Đại trưởng lão. cùng mình sư tôn cùng nhau thương nghị một cái mới được thời gian như nước trở lại nga mi kiếm tông hồng nguyên không có vội v à sử dụng những cái k i a có thể gia tăng nộ tính bảo vật mà là chuẩn bị chờ mới m ộ ư ơ i năm kỳ h ạ n đến tại thông t i ê n tháp bên trong sử dụng về phần hiện tại hắn nhưng là một bên hấp thu linh thạch đ ể thăng mình chân nguyên nhục thân cùng thần hồn chi lực một bên hoàn thiện lấy tự thân công pháp và võ học một bên chờ đợi yêu tộc cùng bách tộc liên minh bên kia ti n tức cứ như vậy trong bất chi bất giác nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này nhân tộc đông đảo bản thần đều thu vào ti tức để bọn hắn mang theo riêng phần mình dưới trướng tất cả võ thánh Bằng nhanh g n nhất tốc độ t ề tụ bên cạnh trấn yêu thành về phần nguyên nhân rất đơn giản yêu tộc tất cả bán thần cùng bách tộc liên minh tất cả bán thần thế mà t ề tụ trấn yêu thành bên ngoài ngàn dặm chỗ yêu tộc trong thành trì đi theo còn có hai tộc cảnh nội thành hết thể mới có không đến hai mươi vị bán thần võ thánh càng là chỉ có yêu tộc cùng bách tộc liên minh một phần mười đối mặt yêu tộc cùng bách tộc liên minh loại này được ăn cả ngã về không chuẩn bị cùng nhân tộc quyết nhất t ử chiến trần thế những cái kia đóng dư trấn yêu thành nhân tộc bán thần tự nhiên muốn hướng phía sau cầu viện khi hồng nguyên nhận được tin tức về sau hắn lập tức ánh mắt sáng lên rốt cuộc thu nạp hoàn thành sao thế mà dùng hơn nửa tháng thật đúng là bức tích theo một tiếng thầm thì hắn lập tức rời đi mình cung điện cũng đã đợi bên ngoài vũ thiên nhất cùng một chỗ bay thẳng nơi xa thông giới núi mà đi ngoại trừ bọn hắn hai cái dưới thần còn lưu tại tông môn hơn bốn mươi vị nội môn trưởng lão cũng đã nhận được mệnh lệnh đang theo sát tại bọn hắn sau đó mà đến về phần đại thái thượng trưởng lão đường t i ệ u võ tắt sớm tại mấy năm trước liền mang theo ba mươi vị nội môn trưởng lão cùng bên trên ngàn võ hoàng ba vạn võ vương tiến về trấn yêu thành cũng là đường t i ệ u võ cho hồng u y ề n cùng vũ thiên nhất chuyển tin tức trên đường đi vũ thiên nhất đều sắc mặt ngh không hề đứt đoạn hướng hồng nguyên biểu đạt hắn lo lắng dù sao loại này cấp bậc đại chiến mỗi lần đều sẽ tử thương vô số thậm chí ngay cả bản thần đều có nguy cơ vẫn lạc cho nên hồng nguyên cũng lý giải vu thiên nhất lo lắng không hề đứt đoạn an ủi để hắn thoải mái tinh thần không có việc gì có hắn tại đáng tiếc vu thiên nhất hoàn toàn nghe không vào đối với cái này hồng nguyên cũng chỉ có thể cười cười không nói thêm lời rất nhanh theo một trận hào quang loại lên nga mi kiếm tông đám người liền xuất hiện ở trấn yêu nội thành đây là nhân tộc chống cự yêu tộc tuyến đầu cũng là lớn nhất một tòa cửa ải tại bọn hắn đến không lâu sau nhân tộc mười ba đại thế lực l bọn, bọn, thần thần bọn hắn lấy ở đâu là gan làm như vậy nghĩ nhiều như vậy làm gì đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết đi thôi cùng đi ra xem một chút đi, đi. không biết ai cầm đầu nói một câu tất cả nhân tộc lập tức phi thân rời đi đại điện cấp tốc đi tới đối diện yêu tộc cái k i a đoạn tường thành bên trên tại mọi người xuất hiện không bao lâu vô số hình thể không đồng nhất yêu tộc cùng bách tộc liên minh võ thánh bán thần liền nhanh chóng từ xa đến gần cuối cùng toàn bộ đứng tại chân yêu thành bên ngoài vạn mét chỗ gần như thế khoảng cách đã tương đương với mặt g i n mặt dù sao giống yêu tộc hám thiên bạch tượng cùng nạp hải cự kinh nhất tộc dù là biến thành hình người hán thân cao cũng vượt qua ngàn mét bách tộc liên minh cự nhân tộc càng là chừng mấy ngàn mét độ cao giữa lúc nhân tộc một vị đình phong bán thần chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm yêu tộc cùng bách tộc liên minh ý dục như thế nào thì. chỉ thấy cái kia từng đạo c h i ề u cao không đồng nhất dị tộc thân ảnh đột nhiên toàn bộ quỳ một chân trên đất cũng đều nhịp cao dọ quát đại nhân chúng ta đã xem giới trướng tất cả bên trong thế lực nhỏ tích hợp hoàn tất mời đại nhân kiểm duyệt một màn này trực tiếp đem đông đảo nhân tộc bán thần cùng võ thanh trần bối rối trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi hết thảy đều không biết xảy ra chuyện gì càng không biết nên nói cái gì nhưng có một người lại là ngoại lệ chỉ thấy hồng nguyên phi thân đi vào tất cả mọi người phía trước nhất cũng cao giọng phân phò nói đứng lên đi a khắc đạt thiếu tiên hai người các ngươi đem ngưng đạo cảnh m ạ n tới còn lại trước trở lấy nghe được hắn nói một đám dị tộc bán thần cấp tốc đứng dậy phía sau bọn họ đi theo đông đảo võ thánh cũng lập tức đi theo thần đến sau đó c ự nhân tộc đỉnh phong bán thần a k h ắ p đạn cùng khiếu nguyệt thiên lang tộc đỉnh phong bán thần tiếu thiên tắc cùng một chỗ cung kính cao giọng đáp vâng đại nhân mà nhân tộc bên này đông đảo nhân tộc võ thánh bán thần đầy đủ đều một mặt khiếp sợ lại m ở mịt nhìn về phía trước hồng nguyên bất luận là nga mi kiếm tông đám người vẫn là nhân tộc những người khác không ai biết đã xảy ra chuyện gì đây là cái gì tình huống xảy ra chuyện gì vì cái gì những này dị tộc bán thần sẽ đối với hồng nguyên cung kính như thế xem không hiểu đối với sau lương nghị luận hồng nguyên tự nhiên nghe rõ ràng nhưng hắn không có vội vã đi giải thích rất nhanh tại hai vị đỉnh phong bán thần dẫn đầu dưới yêu tộc cùng bách tộc liên minh còn thừa lại tất cả võ thánh liền toàn bộ tụ tập đến hồng nguyên trước mặt đen nghịt một m ả n g lớn chứng hơn ba vị sau đó những ngày võ thánh ngay tại hai vị đỉnh phong bán thần đốc xúc dưới bắt đầu hướng hồng nguyên phát hạ đại đạo thiện ngôn vĩnh viên thần phục với nhân tộc chương bốn trăm linh sáu v â quan ba trăm n ă m nhân tộc trung ương p ụ không thành tân hòa cung lúc này đã là dị tộc thần phục ba ngày sau đó theo đông đ ả o dị tộc võ thánh hướng hồng nguyên phát hạ thần phục với nhân tộc đại đạo thệ ngôn rất nhiều người tộc cường giả khiếp sợ cùng nghi hoặc liền tích xúc đến đỉnh điểm sau đó hồng nguyên liền mang theo rất nhiều người tộc bán thần đi vào tân h o a cung hắn đầu tiên là hướng đám người biểu diễn một phen khủng bố thực lực sau đó lại hướng bọn hắn giảng thuật mình nửa tháng trước hành động cuối cùng hắn nói ra đem mọi người tụ tập nơi đây mục đích cái tiêu chính là thỉnh giáo bọn hắn nên xử lý như thế nào dân tộc yêu tộc cùng bách tộc liên minh giữa quan hệ dù sao chỉ có không ngừng cạnh tranh mới có thể để cho tu sĩ không ngừng dũng cảm tiến tới mà yêu tộc cùng bách tộc liên、minh. chính là một khối nhân tộc đám thiên tài đám mại đao trước kia bởi vì song phương đối địch cho nên nhân tộc những cái kia bộc lộ tài năng đám thiên k i u thường xuyên sẽ bị dị tộc cám sát nhưng lúc này không giống ngày xưa theo dị tộc cao tầng toàn bộ thần phục vì chính bọn hắn mạng nhỏ bọn hắn tự nhiên sẽ ư ớ c t h ú c mình thủ hạ trừ cái đó ra còn có địa bàn cùng tài nguyên phân chia đối khác biệt dị tộc thái độ như thế nào ư ớ c t h ú c cùng trừng phạt những cái kia phạm sai lầm dị tộc trở chút nếu như nói đến tu luyện cái kia hồng nguyên tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai vị trí thứ nhất nhưng nói đến những này loạn thất bát tao đồ vật hắn liền không có hứng thú cho nên hắn đem những ngày toàn bộ giao cho cả đám tộc bán thần tới thảo luận giải quyết mà đây một thảo luận đó là c h ọ n vẹn ba ngày ba đêm thời gian hiện tại đi qua kịch liệt thảo luận cả đám tộc bán thần rốt cuộc thảo luận ra một cái có thể đi lại tất cả bán thần đều tính hài lòng kết quả sau đó những ngày bán thần đem thảo luận ra kết quả sửa soạn thành sách giao cho hồng nguyên tới làm cuối cùng định đ o ạ n dù sao đây hết thể đều là hồng nguyên một, mình đánh xuống, cùng bọn hắn một mau tiền quan hệ đều không có đồng thời hồng nguyên biểu hiện ra thực lực quá mạnh bọn hắn đó là toàn bộ thêm đứng lên cũng không phải hắn địch đối với đông đảo b á thần thảo luận ra kết quả phần lớn nội dung hồng nguyên đều là tán thành chỉ tại một chút chi tiết chỗ tại một tiết lời à m một chút u h n vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt xôn xao dù sao khiếu nguyệt thiên lang cùng cự nhân tộc lãnh địa mặc dù chỉ chiếm tổng số ba thành nhưng sản xuất đủ loại tài nguyên lại chiếm cứ gần nửa đây phần lớn ban thần lập tức mặt lộ vẻ khó xử muốn nói lại thôi nhìn thấy một màn này đường thiệu võ lập tức nhẹ g i ọ n g mở miệng nói hồng nguyên này lại sẽ không quá nhiều một chút hồng nguyên ánh mắt lạnh leo đảo qua toàn trường sau đó cao giọng trả lời nhiều không ta còn cảm thấy thiếu đâu tốt cứ như vậy quyết định nếu ai không đồng ý hiện tại liền có thể nói ra ta không hy vọng về sau lại có cái gì tranh luận hàn âm thanh nhâm vang hữu lực mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng n ồ n g đậm uy hiếp trong lúc nhất thời dưới trận trực tiếp rơi vào trầm mặc một lát qua đi mới có người nhẹ nhàng lắc đầu nói không có ngay sau đó những người khác cũng nao nao phụ h ò a nói không có ý kiến lẽ ra như thế rất nhanh cả đám tộc bán thần liền bắt đầu y theo thương nghị tốt nội dung bắt đầu áp dụng h ồ n g nguyên thì tại hỗ trợ tọa c h ấ n mấy lần sau đó liền trở về nga mi kiếm tông bế quan tu l u y ệ n đi có đại đạo t h ể ngôn nước t h u ố c những dị tộc kia bán thần trung thực rất hiện tại bọn hắn chỉ cầu nhân tộc có thể làm cho bọn hắn chủng tộc sinh tồn sinh sôi số giới căn bản không dám có cái gì cái khác ý nghĩ xấu cứ như vậy vô kinh vô hiểm nhân tộc rất dễ dàng liền tiếp trưởng toàn bộ thiên tâm giới cũng đem đại trong n h bất chi bất giác khoảng cách hồng nguyên thu phục tất cả dị tộc đã qua hơn ba trăm năm thời gian hơn ba trăm năm đi qua dân tộc thành trì đã trải rộng toàn bộ thiên tâm giới tất cả ngõ ngách các nơi trên thế giới cũng tất cả đều là nhân tộc tung tích nhân tộc cho tới bây giờ không phải một cái an phận thủ thường chủng tộc nhìn chung nhân tộc lịch sử phát triển không phải tại tranh đấu đó là tại tranh đấu trên đường cho nên toàn bộ thiên tâm giới cũng thời khắc đều ở trong tranh đấu tranh với trời cùng tranh cùng trăm ngàn dị tộc tranh nhưng tất cả tranh đấu đều duy trì tại võ thánh chi cảnh trở xuống bất luận dị tộc vẫn là nhân tộc tất cả võ thánh đều nghiêm cấm vô cơ đối với tiểu bối xuất thủ bán thần thì càng không được đây cũng là hầu nguyên đáp ứng ban đầu dị tộc mục đích chính là vì không đến mức dẫn phát một trận vòng tộc diệt chủng đại chiến đương nhiên người dục vọng là vô cùng vô t ậ n hầu nguyên cũng chỉ quản được hắn tại trong khoảng thời gian này chờ hắn sau khi rời đi. Cái k là một t là hắn công pháp võ học hôn nguyên tạo hóa quyết cuối cùng nhất trọng đều còn không có đạt đến bán thần cực hạng hai là hắn không yên lòng nga mi kiếm tông chuẩn xác là không yên lòng mình sư tôn bạch mi chân nhân đại trưởng lão long yên nhiên này một ít người quen hắn là có thể đi thẳng một mạch nhưng lực lượng không đủ nga mi kiếm tông nhất định thủ không được hiện tại to lớn gia nghiệp cho nên còn lại cái kia hơn hai trăm n ă m thời gian hắn đầu tiên là đem hốn nguyên tạo hóa quyết cuối cùng nhất trọng tu luyện hoàn thành sau đó một bên hoàn thiện lấy tự thân công pháp và võ học một bên hao phi đại lượng thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu trận pháp cùng khôi lỗi chi đạo lấy hắn cảnh giới cùng thiên tư cuối cùng chỉ dùng chỉ là một trăm năm mươi năm hắn liền đem trận pháp cùng khôi lỗi chi đạo tăng lên tới bán thần đ ỉ n h phong thậm chí nửa bước hư thần cấp nếu không phải phương thế giới này dùng không được hư thần cấp đồ v ậ n hắn thậm chí đều có thể bố trí xuống hư thần cấp đại trận mà bây giờ trải qua gần trăm năm thời gian hắn đầu tiên là dùng thời gian m ư ơ i năm đem cái kia bị hắn đánh g i ế t tứ hung chi tam thi thể phối hợp một chút bán thần cấp bảo vật đem toàn bộ luyện chế thành bán thần đ ỉ n h phong cấp chiến khôi còn lại hơn tám mươi năm thời gian hắn lại hao phi đại lượng bảo vật cùng tinh lực giúp nga mi kiếm tông tại nga mi vực tiếu thiên vực cùng cự thần vực phân biệt bày ra một tòa hợp lại hình đ ỉ n h phong bán thần cấp đại t r ợ n cũng riêng phần mình lưu lại một bộ bán thần cấp trận khôi chuyên môn k h ô n g chế trận pháp hiện tại vạn sự sẵn sàng hắn là thời điểm đi độ mình hư thần cướp